Trường sau khi thu công thái t lộ. t h âm nguyên quân sắc mặt tâm trầm nếu như không đoán sai lời nói chính mình vừa nãy trong cơ thể bên trong độc tố hẳn là đến từ đường môn kịch độc cũng may phát hiện đúng lúc lúc này mới còn chưa đạt tới tâm mạch nếu không thì dù cho là nàng một vị siêu phản cường giả cũng c r ú n g tuyệt chiêu có điều có thể độc chết nàng như thế một vị siêu p h ả m cường giả độc dược dù cho ở đường môn bên trong cũng không phải ai đều có thể có hiện nay ở tại bọn h ắ n yên vũ lâu trong tổng bộ nhưng xuất hiện loại chất độc này dược chẳng lẽ nói đường môn phát hiện bọn họ tổng bộ bắt đầu quy mô lớn tấn công sao không giống nhau không chờ nàng suy nghĩ nhiều thái âm nguyên quân liền nghe đến cửa đá truyền ra ngoài đến vài đạo rất nhẹ tiếng bước chân dù cho người bên ngoài đã cật lực trì hoãn bước chân nhưng vẫn bị nàng vị này siêu phản cường giả nghe được nơi này có một gian nhà đá mở ra tuân lệnh đại nhân rầm rầm chưa kịp mở cửa cầm ý đ ị vệ phản ứng lại nhà đá bên trong lại đột nhiên né qua vài đạo ánh m ạ c trong nháy mắt ngoài phòng ba tên cầm y địa vệ ít hầu liền bị người cắt rời máu tươi nhất thời vung khắp mặt đất bạch công thái âm nguyên quân ngân hoàn chặn lại rồi đạo kia chỉ phong sau mắt lạnh nhìn mặt trước này mười mấy vị người mặc áo đen tuy rằng những người trước mắt này trên người mặc á y ý ỉa trên cánh tay cột vải đỏ nhưng thái âm nn nguyên quân vẫn là từ bọn họ chế phục trên nhận ra bọn họ là ai cầm y địa vệ cầm y địa vệ vì sao lại xuất hiện ở tại bọn hàn yên vũ lâu trong tầng bộ điều này làm cho thái âm nguyên quân nội tâm nổi lên sóng to gió lớn b dù, dù sao bọn họ yên vũ lâu khiến người ta e ngại điểm là bởi vì xuất quỷ nhật thần nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho yên vũ lâu bên ngoài thực lực có thể đánh được cầm ý địa vệ a đây chính là trong một đêm có thể đem hại sa phái đều cho diện ngoan nhân a ngân hoàn nữ giới ngươi chính là yên vũ lâu thái âm nguyên quân đi chính là bản nguyên quân ngươi là người nào có dám hay xưng tên ra thái âm nguyên quân không có phủ nhận thân phận của chính mình then chốt hiện tại phủ nhận cũng không dùng bản quan cầm ý dịa vệ thiên hộ từ tiến t ừ tiến m ặ t không hề cảm xúc nói rằng thái âm nguyên quân kinh ngạc nói là ngươi cầm ý dịa vệ đệ nhất thiên hộ thần lôi chỉ từ tiến chính là t h ừ thái âm nguyên quân cười lạnh một tiếng nhìn chung quanh coi như ngươi là cái gì đệ nhất thiên hộ nhưng ngươi chỉ là một cái nửa b ư ớ siêu phàm mà thôi cho rằng có thể ngăn cản bản nguyên quân sao từ tiến cười cận siêu phàm rất đáng gần sao đem trên đất cái kêu ba vị huynh đệ thi thể mang đi các người đi nơi khác trợ giúp nơi này giao cho b ả n quan tuân mệnh tiên hộ đại nhân hai người các ngươi ở chỗ này hiệp trợ thiên hộ đại nhân người còn lại chờ theo b ả n quan tiếp tục xuất phát một vị bách hộ sau khi phân p h ó xong liền mang người lập tức hướng nơi khác mà đi chạy đi đâu thái âm nguyên quân cầm trong tay ngân hoàn muốn ngăn cản những người chuẩn bị đi nơi khác trợ giúp bọn cầm ỹ vệ không nghĩ đến nửa đường trên liền thấy từ tiên ngăn ở nàng phía trước trực tiếp một trường hướng nàng kéo tới thái âm nguyên quân liếc nhìn chính mình ngân hoàn lại liếc nhìn từ tiến trong lòng biết phiền thức vừa n ã y đối phương cái kia một trường cho nàng cảm giác căn bản không phải cái gì n ữ a bước siêu phàm có thể có sức mạnh cùng cơ ư n g khí nghĩ đến từ tiến mới vừa nói lời nói thái âm nguyên quân hiểu được trước mắt vị này cầm ý địa vệ đệ nhất t h i ê n hộ là một vị bất cứ lúc nào có thể đi vào siêu phàm cường giả ra hỏa căn bản không phải cái gì dám chó nửa bước siêu phàm không trách đối phương có lòng tin như vậy có thể ngăn cản chính mình chờ những cầm ý địa vệ đó đều sau khi rời đi tư tiến cũng không có ở trì hoan thời gian trong nháy mắt hai tay liền động từng đạo từng đạo chỉ phong từ ngón tay của hắn bên trong bắn thỏa thích thể hiện ra thân là một tên đặt h ỏ a lực cường độ thái âm nguyên quân sắc mặt thay đổi giơ lên trong tay ngân hoàn liền bốn phía đón đỡ đến từ từ tiến trị kinh tránh thoát một ít chỉ kinh bắn ở thái âm phía sau trên vách đá coi như mảnh này trong hang đá đều là đá hoa cưng t hạch cũng bị từ tiến trị phong bắn ra từng cái từng cái lỗ thủng nhỏ đến dùng cú hiện đại ngôn ngữ để hình dung lời nói từ tiến giờ khắc này dùng chính là kiệu mỹ cứ hợp cái kia từng đạo từng đạo trị phong cùng viên đạn không khác nhau gì cả mà ngay ở từ tiến cùng thái âm nguyên quân giao thủ thời điểm đang có ba người ở trong sơn động không ngừng hướng bên này mà đến chính là đối với thái âm nguyên quân có thâm kim minh ba người phía trước có tranh đ ấ u âm thanh mau đi xem một chút có cần hay không trợ giúp khương tu vân hướng phía sau hai người nói rằng đường quên y cao mày nói rằng chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm một chút thái âm ở đâu đi hắn mặc khắc đang nói khương tu vân quay đầu lại nhìn đường quên y một ánh mắt lạnh giọng nghiêm túc nói trước tiên đi xem xem phía trước có phải là có huynh đệ cần hỗ trợ sau khi ở đi giúp ngươi tìm thái âm đường quên y nhiều như vậy huynh đệ không phải đến giúp ngươi báo thủ ngươi nhớ kỹ cho ta điểm ấy hử kim minh liếc mắt nhìn đường quên y đi thôi tiểu quên lão khương nói chính là đúng vậy nói xong kim minh liền hướng khương tu vân đuổi theo mà đường quên không có cách nào cũng chỉ đành đuổi trong h cho hận sâu tận xương thủy, nhưng hiểu e o Dù cựu sâu quên tận xương đường vẫn là õ một chút, vậy thì vậy v là à dựa b ả thân n n à một người lời nói, là căn lời là ba ả n đánh không thăng nguyên quân người phụ nữ thái phụ k i âm t r o người ba n g vũ lực mạnh nhất chính là khương tu vân thậm chí là có hy vọng trở thành siêu phảm cường giả tồn tại rời đi khương tu vân nàng cùng kim minh hai người chính là cho thái âm nguyên quân đưa món ăn đi ba người không ngừng hướng phía trước mà đi trải qua trong hang núi thất quải bắt quải đường n ú i rốt cục ba người tìm tới âm thanh vị trí hai tên ở một bên chờ đợi cầm y hỉa vệ nhìn thấy gừng tu xa ba người sau vội vã dự định hành lễ khương tu vân p ấ t tay ngăn cản sau lúc này mới ngưng thần hướng giữa trường nhìn lại đó là thái âm nguyên quân còn có t ử tiến đại nhân đường quân y nhìn thấy thái âm nguyên quân sau vội vã đã n g n h ị c ẩ m kiếm đi qua hỗ trợ kết quả là bị khương tu vân cho ngăn lại ngươi làm gì l ã o khương chúng ta còn chưa đi hỗ trợ sao đường tới khương tu vân nghiêm nghị nhìn trên sân thế cuộc nhẹ dọn hướng đường quân y giải thích đến t ử đại nhân đang cùng thái âm nguyên quân so đ â u thế ngươi hiện tại quá khứ chính là m u ố n chết còn khả năng liên lụy từ tiên đại nhân chúng ta trước tiên ở một bên quan sát là được chờ một lúc ta nói lên thời điểm cùng nhau hướng thai âm công tới biết không tiểu quên nghe lao khương đừng cho từ đại nhân quấy dối kim minh cũng ở một bên quyền đến khương tu vân ba người đến giữa trưởng t ử tiên cùng thái âm hai người cũng nhìn thấy không giống với sắc mặt khó coi thái âm nguyên quân t ử tiến trái lại cười h i ế p mắt nói rằng thái âm nguyên quân xem ra ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ đến thời điểm bản quan nhất định sẽ cho ngư ờ i dân n é n hương thái âm nguyên quân vung lên ngân hoàn nhất thời một đạo cơ ư n g khí kim màu tím từ ngân hoàn bên trong thoát ra cấp tốc bay về phía t ử tiến thế nhưng là bị t ử tiên bàn tay một phủ một lũ trong lúc đó liền đem đạo công kích này cho dẫn hướng về phía nơi khác nay chính là hắn khắc một môn tuyển học phụ vẫn trưởng chú ý chính là mượn lực đ ạ lực có chút cùng thái cực t t ừ tiến thật sự cho rằng các ngươi bốn người liền ăn chắc bản nguyên quân sao ừ coi như bản nguyên quân bỏ mình cũng nhất định phải mang mấy cái tế phẩm đồng thời xuống địa phủ chém gió gì thế đây thái âm ngày hôm nay ngươi không chết lao tử liền ăn cướp đi một cái hắc cám trong đường nối chậm rãi lại đi ra một người nhấp theo đao mắt lạnh nhìn thái âm nguyên quân lại như đang xem một cái người chết như thế chính là chúng ta khảm đầu ma lý mỗi nhân bạn học chương sáu trăm hai mươi chín kiếm đầu người đến rồi là ngươi thái âm nguyên quân ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm mới xuất hiện lý thiên hữu trong lòng nhưng n i nửa đoạn nguyên bản một cái từ tiến liền đầy đủ khó đối phó lại tới nữa rồi mặt khác ba vị thiên hộ điều này làm cho thái âm nguyên quân nghĩ ra trốn ý nghĩ liền tuyệt mấy phần không nghĩ đến như vậy cũng coi như lại vẫn đến rồi một vị có thể đối đầu siêu phàm khảm đồ ma lần này dù cho thái âm nguyên quân thân là siêu phàm cường giả giờ khác này cũng cảm thấy chính mình ngày hôm nay khả năng đúng là chạy trời không khỏi nắng hừ thái âm ngày đó ngươi muốn ám sát ta nhưng là không nghĩ đến ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm được các ngươi x ả o h u y ệ t đến đây đi lý thiên hữu cười lạnh một tiếng bản quan luôn luôn ôn h ò a ngươi yên tâm chờ một lúc ta bảo đảm một đao chém đầu của ngươi chắc chắn sẽ không ngừng ngươi được dằn vặt lý thiên hữu xưa nay không phải cái gì rộng lượng người đặc biệt muốn lấy tính mạng mình người càng là gặp ghi vào trong lòng đối với t h a i âm nguyên quân người này lý thiên hữu đã sớm ghi vào chính mình tiểu bản bản mặt trên hiện nay có thể có cơ hội này vậy còn không đến đánh kẻ xa cơ à? tư đại nhân ta chủ công ngươi từ bên đánh lén nhanh lên một chút làm thịt này lao bà đi lý thiên hữu hướng từ tiến kiến nghị nói rằng t ừ tiến cười híp mắt gật ngủ được rồi đối với lý thiên hữu để hắn đánh lén chuyện này t ừ tiến một điểm gánh nặng trong lòng đều không có cái gì võ lâm nhân sĩ đánh lén khiến người ta chơ trên đua dõn hắn tử tiến là cầm y địa Lại không phải cái gì võ lâm nhân sĩ chỉ cần có thể giết thái âm nguyên quân đánh lén làm sao không thấy bọn họ còn hạ được mà hơn nữa tử tiên cũng biết lý m ỗ u nhân như thế sắp xếp là chính xác gần người chém giết mình quả thật không có lý m ỗ u nhân như vậy á m h i ể u mà chính mình thần lôi chỉ ở ở xa cũng càng có lực uy hiếp lý thiên hữu tay trái nhất theo đ n m ệ n h hướng tử tiên gật cụ sau bước chân nhẹ chút trong lúc đó cả người nhất thời liền n h ắ m phía thái âm nguyên quân phủ đầu chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh chém dọc hướng thái âm nguyên quân bộ tới đang muốn q u a y người cho hướng lý thiên hữu công kích thời điểm một bên lại đột nhiên có một đạo chỉ phong hướng chính mình kéo tới không thể làm gì khác hơn là sắc mặt khó coi dơ lên ngân hoàn chặn lại rồi đến từ từ tiến công kích c ư ờ i hì hì sau lý thiên hữu ý vào phía sau có người bảo vệ căn bản không mang sợ trực tiếp từ bỏ sở hữu phòng ngự điên cuồng hướng về thái âm nguyên quân một đao một đao chém tới đây là hắn đối với từ tiến tín nhiệm càng là đối với từ tiên võ công tín nhiệm theo lý thiên hữu điên c u ồ n g tấn công tuy rằng thái âm nn nguyên quân có thể ngăn cản lý thiên hữu công kích nhưng bất thình lính hướng chính mình kéo tới chỉ kình lại làm cho nàng thống khổ không thể tả mặc kệ là trước mắt ánh đao vẫn là cái kia ẩn thân chỗ tối trị phong đều có thể đối với thái âm nguyên quân tạo thành nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa trước mắt vị này khảm đầu ma lại như nội lực sẽ không khô cạn như thế mỗi một đao đều dùng hết toàn lực chiêu nào chiêu nấy đều là chạy mệnh của mình muôn muốn hại chỗ yếu mà tới lý thiên hữu lắc người một cái đi đến thái âm nguyên quân phía sau làm ra một bộ môn chém ngang hông múa đao động tác ngay ở thái âm nguyên quân mới vừa có phòng bị thời điểm lại đột nhiên lắc mình đi đến thái âm nguyên quân bên trái mà đồng thời lúc này từ tiến thần lôi chị cũng g i t đến p ụ cận thái âm nguyên quân không thể không xoay người lại tiến hành phòng、ngự. vừa lúc đó lý thiên hữu nhìn như rốt cục muốn xuất đao tiến hành trạm kích thái âm nguyên quân vội vã lại mạnh mẽ xoay người cầm trong tay ngân hoàn dự định đón đỡ không ao ước đối phương dĩ nhiên lại cùng cá trạch như thế đi đến c h ạ m kích phía bên phải thu đ a o đâm tới l ư u quang lý thiên hữu ấp h ủ đã lâu chiêu thức này lưu quang đâm tới rốt cục đâm hướng về phía thái âm nguyên quân đây là khoái đao bên trong gần người chém giết ở trong nhanh chóng nhất đâm tới phương thức người bình thường căn bản khó có thể chống đối chỉ là thái âm nguyên quân cũng không phải người bình thường đó là thành danh đã lâu siêu phạm cừng giả vì lẽ đó lý thiên hữu lưu quang vẫn bị nàng dùng ngân hoàn cản lại. thái âm nguyên quân vừa định trào phúng một câu thời điểm liền nhìn thấy đối diện lý thiên hữu cười lạnh một tiếng rốt cục nhường ngươi quay lưng từ đại nhân đi thái âm nguyên quân sắc mặt thay đổi chỉ là chưa kịp nàng có phản ứng một đạo chỉ phong liền từ phía bên phải của nàng xương b ả vai bên trong xuyên thấu mà ra mang ra một vệ t huyết hoa lúc này lý thiên hữu cũng không n h à n rỗi trong tay đoạt bệnh nhân thể một đ a o hướng về thái âm nguyên quân cánh tay phải c h ạ m tới thái âm nguyên quân nhịn xuống tay phải mãnh liệt đau nhức cảm nhấc lên ngân hoàn liền muốn ngăn trở lý thiên hữu công kích thế nhưng từ tiến thần lôi chỉ không phải là chỉ là hư danh nha dù cho thái âm nguyên quân ngay lập tức hay dùng nội lực niêm phong lại kinh mạch của chính mình không để cho mình chạy m á u quá nhiều nhưng xương bả vai vị trí bị hao tổn coi như niêm phong lại kinh mạch cũng không phải như vậy dễ dàng trung hòa chịu đến thương tổn c o nhìn n thấy thái âm nguyên quân tay phải ngân hoàn bị chính mình một đao chém xuống lý thiên hữu không chút do dự nào trong n g á y mắt lại là một đao chém về phía thái âm nguyên quân cánh tay phải đầy đủ quán triệt cái gì gọi là đánh kẻ xa cơ cái này đặc điểm thái âm nguyên quân muốn rút người ra rời đi Thật tránh thoát lý thiên hữu công c k í hạ thế nhưng xuống t thân thể liếp nhìn mặt đất rơi xuống cánh tay kia lại lần nữa nhìn về phía thái âm nguyên quân thái âm nguyên quân bị lý thiên hữu chặt đút cánh tay phải nhưng không có tan nát cõi lòng gầm rú tối thiểu vào đúng lúc này nàng vẫn là biểu hiện ra một tên siêu phảm cường dạn nên có sự nhẫn lại tay trái bên phải trên vai liền điểm mấy lần lại lập tức từ trong lòng lấy ra một viên đỏ tươi đan d ư ợ c nuốt vào trong bụng cánh tay kia gãy vỡ nơi trong nháy mắt liền ngừng lại màu tươi thế nhưng thái âm nguyên quân cái k i a sắc mặt trắng bệnh nhưng chứng mình giờ khắc này tình huống của nàng cũng không phải như vậy được thái âm chết đi cho ta đường quyên cầm kiếm bay người mà lên phẫn nộ hướng về thái âm nguyên quân một kiếm năm tới trước mắt nữ nhân này cái kia một đêm g i ế t sạch rồi đường quên y toàn ra mấy chục người ăn cái này ghi lòng tạc dạ cựu hận vẫn chống đỡ lấy đường quên y nhiều năm như vậy bây giờ rốt cuộc có cơ hội báo thù điều này làm cho đường quên y cũng không nhịn được nữa tiểu quên y đừng nóng vội lão khương chúng ta nhanh hơn đi hỗ trợ kim minh sau khi nói xong vội vã dự định đi qua chợ giúp đường quên y một bên khương tu v â n thấy thế không có cách nào cũng chỉ có thể đi qua hỗ trợ ba người hành vi động tác lý thiên hữu cùng từ tiến cũng nhìn thấy có điều hai người đều không hề nói gì thậm chí ngay cả cả đều chẳng muốn cả thái âm nguyên quân cánh tay phải bị chém xuống nội phủ lại gặp phải từ tiến thần lôi chỉ trọng thương người bị nặng như vậy thương thế nếu như khương tu vân ba người bọn họ còn không đánh lại lời nói cái kia thật sự có thể tìm nơi đ ầ u hũ đâm chết đi tới thái âm nguyên quân ngăn chở đường quên y công kích sau nhìn đi đến trước mặt mình khương tu vân ba người không khỏi cười lạnh một tiếng các ngươi này ba tên phế vật chỉ dám thừa dịp bản nguyên quân trọng thương thời gian ra tay vừa nãy làm sao không thấy các ngươi lên sân khấu cùng bản nguyên quân khoa tay hai chiêu đây nói thật tốt ta nếu không là trường hợp không đúng lý thiên hữu cũng không nhịn được vì là thái âm nguyên quân vỗ tay khen hay chính mình cùng từ đại nhân quyết đấu sinh tử đánh hơn nửa ngày rồi thấy thái âm nguyên quân gần không được rồi đường quên nữ nhân này liền lao ra làm cái gì báo thù cái kia một bộ muốn báo thù sẽ không chính mình chăm chỉ tu luyện võ học sao muốn báo thù sẽ không chính mình dùng điểm đầu h ó c sao chờ người khác gần không được rồi lại đây kiếm đầu người cái k i a báo thù vui vẻ có thể m á n h liệt sao thái âm ngày đó ngươi diệt cả nhà của ta cả nhà hôm nay ta nhất định phải đâm ngươi để an ủi bọn họ trên trời có linh tiêng h đường quên vẫn nộ i nhìn chằm chằm thái âm nguyên quân nam trưởng kiếm ngu bàn tay nổi gân xanh hận không thể lập tức xông lên hướng thái âm nguyên quân báo thù chương i sáu trăm ba mươi thái âm nguyên quân chết từ tiến rơi xuống lý thiên hữu bên người nhìn trên sân khương tu vân ba người vây công thái âm nguyên quân tỉnh thành hỏi chỗ khác tình huống thế nào nên đều không khác mới đi có đường môn kịp độc tin tưởng các anh em hành động lên nên thoải mái rất nhiều nhớ kỹ chúng ta chỉ có một cái c á n h giờ Lý ở đây nhiều trì hoãn một phút thời gian chỗ khác hắn cầm y lời hệ vệ huynh đệ khả năng liền thêm một phần nguy hiểm có lý thiên hữu cùng từ tiến hai vị này cao thủ gia nhập lời nói chiến trường khác tuyệt đối có thể giảm thiểu rất nhiều thương vong trên sân vây công thái âm nguyên quân khương tu vân ba người sắc mặt biến đổi đặc biệt đ ư ờ n g quên nghe được lý thiên hữu lời nói sau không nhịn được tăng nhanh tấn công tiết đấu bên trong đường quên càng là liều mạng hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương đấu pháp n g ư ơ i n h a ngươi chính là ngoài miệng nói tàn nhất điểm còn chưa là để đ ư ờ n g quên tự tay báo thù mà từ tiến nhìn lý thiên hữu một ánh mắt cười nói ha ha quên đi từ đại nhân ngài cũng nói rồi lần hành động này qua đi đ ư ờ n g quên cùng kim minh liền không thể ở cầm ý địa vệ i đây người ta vì báo thụ chịu đựng nhiều năm như vậy tại hạ cũng không muốn cố ý làm một người c á ác có điều tại hạ vừa nãy cũng không có đ a dõn nhiều nhất cho bọn họ năm phút đồng hồ thời gian tại hạ tuy rằng cho đường quên cơ hội báo thù nhưng tuyệt đối sẽ không hy sinh huynh đệ khác tính mạng năm phút đồng hồ vừa qua nếu như bọn họ vẫn chưa thể giết thái âm nguyên quân lời nói từ đại nhân đến thời điểm hai người chúng ta liền đi thu mệnh đi từ tiến tặc ngủ được liền nghe ngươi trên sân khương tu vân ba người thực lực nguyên bản căn bản không đặt ở thái âm nguyên quân trong mắt ngoại trừ khương tu vân hoặc là còn có thể vào mắt xem kim minh cùng đường quên hai người nếu như đặt ở thái âm nguyên quân lúc toàn thịnh căn bản không phải nàng một hiệp bịch lại thế nhưng hiện tại không giống nhau thái âm nguyên quân tay phải bị lý thiên hữu chém đức nội phụ chịu đến từ t i ê n thần lôi chỉ trọng kích cũng sớm đã là đèn cạn đầu cục diện vì lẽ đó giờ khắc này lại bị khương tu vân ba người đè lên đánh điều này làm cho vẫn xem thường khương tu vân ba người thái âm nguyên quân cảm thấy vô cùng phẫn nộ nàng phẫn nộ trước mắt này ba tên j u n dễ hiện tại cũng dám hướng nàng múa đào đập võ một cước đá văng khương tu vân thái âm nguyên quân nhìn hướng chính mình kéo tới đường quên t r ọ n tròn đôi mắt h ô cho bản nguyên quân đi chết nói xong tay trái cẩm ngân hoàn liền hướng đường quên suy đi mà đường quên giờ khắc này dĩ nhiên không tránh không né trực tiếp đón thái âm nguyên quân công kích một kiếm đâm tới. kim minh miệng phun máu tươi ngã tại một bên không rõ sống chết mà đường quên y trường kiếm chính vừa vặn tốt đâm vào thái âm nguyên quân ngực thái âm nguyên quân vung mở đường quên y cầm kiếm tay phải tay trái một t r ư ờ n g khắc ở đối phương b ả vai càng làm đường quên y đánh bay ra ngoài vừa vặn ngã chồng v ó ở kim minh bên người thích thích thích t h á i âm nguyên quân che ngược hướng sau liền lùi lại vài bước trong miệng lại không nhịn được văng một ngụm máu tươi trong máu thậm chí còn mang theo màu đen điều này là bởi vì đường quên trường kiếm bên trong thoa khắp đến từ đường môn độc dược ha ha, ha thái âm ngươi chết đi cho ta chết đi cho ta đường quên chống đỡ khương tu vân đi đến đường quên cùng kim minh bên người đầu tiên là kiểm tra một chút đường quên tình huống sau đó lại điều tra một hồi kim minh sắc mặt thay đổi lập tức cho kim minh đ ú t một viên đăng dược sau đó nâng dậy đối phương khoanh chân ngồi sau l ư n g kim minh vì hắn trị liệu dù cho thái âm nguyên quân bị thương nặng vậy cũng là siêu phàm cường dạ vừa nay cái k i a một hồi nếu không là kim minh ở thời khắc sống còn dùng chính mình thiết phiến cả n một hồi thái âm nguyên quân ngân hoàn khả năng hiện tại nằm chính là một bộ tử thi thái âm nguyên quân rửa l ư n g v á c đá nhìn g ừ n g tu người ba người dáng vẻ không nhịn được cười nạo một tiếng ừ rác rời chính là rời bản nguyên quân đ các n thái lại âm nguyên thể t quân dựa vào vách đá chậm rãi ngồi xuống trong miệng phun ra một mụm lớn máu tươi sắc mặt dữ tợn nhìn lý thiên hữu mọi người liền cảm giác giống như là muốn thành quỵt đều không vông tha đại gia như thế tự đoạn tâm mạch lý thiên hữu tò mò hỏi từ tiên chắp tay sau lưng nhẹ nhàng gật gù sẽ không có sai cuối cùng ngược lại cũng không mất một cái siêu phạm cường giả phong thái b ạ c h thái âm nguyên quân đầu lâu bị một đao chập bỏ thân thể rốt cục chậm rãi ngã trên mặt đất thấy từ tiến nhìn mình lý thiên hữu hai tay mở ra ta này không phải suy nghĩ t h á i âm có khả năng trá chết mà lần này được rồi đầu đều không còn ta còn chưa tin nàng có thể sống lại từ tiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu có điều cũng không đáng kể lý thiên hữu làm như thế trái lại hướng phía sau cái kia hai tên cầm y địa vệ phân phó nói đi đem đầu gói lên đên tuân mệnh thiên hộ đại nhân thấy nơi này sự tỉnh lấy lý thiên hữu thu đao phía sau cũng không trở về liền hướng một chỗ đường nối mà đi nếu thái âm nguyên quân đã chết rồi cái kia đang tiếp tục đợi nơi này cũng không có ý gì còn không bằng nhiều tìm mấy cái yên vũ lâu sát thủ chém chém đây lý mô nhân người đi đâu a chém người ba tên kia phiền phức t ừ đại nhân h ã y chờ xem khương thu vân lúc này hướng từ tiến nói rằng từ đại nhân ngài đi nơi khác hỗ trợ đi nơi này có ta là được nhưng là hai người bọn họ bị thương nặng nếu như lúc này có yên vũ lâu sát thủ sang đây xem thấy các ngươi lời nói như vậy bạn quan sợ các ngươi gặp nguy hiểm a từ tiến nghĩ một hồi sau hướng về đường quân cùng kim minh hướng từ tiến vật cù đa tạ từ đại nhân thuộc hạ lập tức dẫn bọn họ hai người đi ra ngoài thấy ba người hướng ngoài động đi đến từ tiến lúc này mới hướng lý thiên hữu đội theo và ảnh tân hải xuyên bị thái dương nguyên quân một trường đẩy lùi trong miệng không nhịn được gói ra một cái miệng nhỏ màu tươi siêu phạm cường giả chính là siêu phạm cường giả muốn dựa vào nửa bước siêu phảm thực lực đối đầu vẫn là phi thường khó khăn dù cho tần hải xuyên thiên đao đã dùng đến hắn có khả năng dùng cực hạn cũng chỉ là cho thái dương nguyên quân tạo thành một chút phiền phức mà thôi căn bản t h ư ờ n g không được đối phương nghĩ đến bên trong tần hải xuyên không nhịn được càng thêm khâm phục lên lý thiên hữu đến tương tự nửa bước siêu phảm nhưng đối phương nhưng có thể làm được đối đầu siêu phảm c ự n giả thực sự là quá lợi hại có điều hắn sẽ không bỏ qua thái dương nguyên quân nhìn hoành đao năm chắc tần hải xuyên không nhịn được t o mày nguyên tưởng rằng mình có thể rất nhanh giải quyết cái này chặn đường nửa bước siêu phàm nhưng không nghĩ đến này Tên hơn nữa chỉ là chịu đến một ít vết thương nhẹ mà thôi lẽ nào này lại là một cái khắc khảm đầu mà sao tiểu tử cho bản nguyên quân cũng ngay thái dương nguyên quân rất gấp hắn muốn đi nhìn xuống thái âm nguyên quân tình huống t i ê n vũ lâu tổng bộ bị tấn công nhất định không thể chỉ có những n à y n ử a bước siêu phạm cầm y l i ệ u vệ tần hải xuyên nâng đao chỉ vào thái dương nguyên quân khoe miệng chảy máu nhưng mặt không hề cảm xúc nói rằng muốn đi lời nói đánh chết tại hạ hoặc là để tại hạ chém chết ngươi chương sáu trăm ba mươi mốt yêu thương tần hải xuyên thiên cơ nỏ hiền uy đối với luôn luôn lấy cùng đông đảo cao thủ quyết đấu vì là mục đích tần hải xuyên tới nói giờ khác này là hắn vui vẻ nhất thời điểm đối thủ là siêu phàm cường giả thái dương nguyên quân vừa vặn có thể cho mình áp lực thật lớn lại không đến nỗi xem thanh long đại nhân như vậy một đao dây chính mình là thích hợp nhất đối thủ như thế hợp lệ đối thủ tần hải xuyên làm sao có khả năng thả chạy đối phương đây nghe được tần hải xuyên lời nói thái dương nguyên quân cũng không nhịn được tức nợ đủ cười thật là chuyện lạ hàng n ă m có năm nay đặc biệt nhiều là hiện tại cái này chút tiểu bối hành tậu giang hồ thời điểm sư môn trưởng đối không nhắc nhở đây hay là bọn hắn những n à y lâu năm cường giả quá dài thời gian không có ở trên giang hồ hiện lộ hy danh dẫn đến ai cũng dám nhắc tới đao hướng bọn họ bổ tới tiểu bối bạn nguyên quân nhưng là siêu pha m thái dương nguyên quân sau khi nói xong bay người một trưởng liền hướng tần hải xuyên vô tới ở tần hải xuyên bên người những cầm y địa vệ đó môn vốn là dự định giúp đỡ nhưng nhìn đến thái dương nguyên quân uy thế sau dồn dập không nhịn được bốn phía tảng ra, còn không quên hướng tần hải xuyên hô t ầ n bách hộ mau tránh ra tránh ra đó là không thể tích t ầ n h ả i Xuyên ánh m ắ t tỏa Thái tránh sáng nhìn chầm chầm Thái Dương Nguyên Quân, không tránh không nẽ chính chầm chầm là một cái chém dọc bạch cương cùng Thái đối tới. hai Hải hướng phương Nhất hoàng khí thân một Dương bàn Tần Xuyên Nguyên đạo đao bộ tay tự quái â n lòng bàn tay s n lên, n g dĩ h ê n chấn động c hoa đá do ư ơ vật ta thần hải xuyên v ậ n lên chính mình toàn lực ra sức vung mở thái dương nguyên quân bàn tay nâng đao tiếp tục hướng đối phương chém tới thiên đao cái môn này thuộc về thiên đao minh bên trong tuyệt thế đao pháp trên tay hắn lại lần nữa tỏa ra nó phong thái đến thiệt giang cắt nước tân hải xuyên một đao chém ngang đao cương trong nháy mắt hướng thái dương nguyên quân đánh tới thái dương nguyên quân thấy thế không chút nào kinh hoàng t r ở bàn tay trong lúc đó liền đập vỡ tan tần hải xuyên đao cương nhưng bàn tay dĩ nhiên chuyển đến mơ hồ cảm giác đau đớn thái dương nguyên quân nhìn mình bàn tay lòng bàn tay cái kia một đạo nhàn vết đa Tiểu bối, n g ư ơ i đến cùng là người nào hãy xưng ơ t i n r a thái dương nguyên quân chăm chú hỏi đây là thuộc về hắn tán thành tại hạ cầm ý địa vệ b á c hộ h thiên đao minh làm giới bảo đao tần hải xuyên hóa ra là thiên đao minh bảo đao không trách đao pháp như vậy kinh diễm bản nguyên quân hỏi ngươi phong đao bành hạ o văn là ngươi người phương nào tần hải xuyên thu đao sau nói thật chính là tại hạ gia sư thái dương nguyên quân sau khi nghe cười lạnh một tiếng h ừ không trách vậy thì nói xôi được lao già điên dạy dỗ tiểu phong tử đều là kẻ giống nhau có điều ngươi tiểu bối này thật sự cho rằng có thể cùng bản nguyên quân là sao quá mức làm cản thái dương nguyên quân không muốn chỉ hoãn nữa thời gian điên cuồng vận chuyển tâm pháp của chính mình nội công thái h o a n g phần tiên h nhất thời từng luồng từng luồng sóng nhiệt ở tần hải xuyên mọi người vị trí trong hang núi r ộ i rửa ở đây gần mười tên cầm y l hệ vệ trên c h á n trong nháy mắt liền bắt đầu chạy mồ hôi thực sự là quá nóng mà ở trung tâm nhất tần hải xuyên thì lại cảm thụ sâu nhất tuy rằng hắn biết mình không ngăn được đối phương như vậy tuyệt học bên giới không khỏi không nhịn được cảm thấy phi thường hài lòng đến đây đi để tại hạ cảm thụ một chút tuyệt học của ngươi thái dương nguyên quân cười lạnh một tiếng song trưởng hướng tần hải xuyên ra sức đẩy một cái hắn dự định trực tiếp một trưởng giết trước mắt tên này thiên đao sau sau đó lập tức đi tìm thái âm nguyên quân tần hải xuyên hai tay cầm đao đang chuẩn bị dùng toàn thân kình khí tới đón tiếp thái dương nguyên quân một t r ư ở n g này dù cho là chết ở đối phương giới trưởng nhưng vào lúc này đột nhiên một bóng người xuất hiện ở tần hải xuyên trước mặt một chảo bên dưới năm đạo cương khí kim màu đen thoát ra trực tiếp đánh nát thái dương nguyên quân trưởng lực ha, ha ha người tên tiểu tử này đúng là có người lao già điên kia sư phụ mấy phần thần t h á i không tội không tội bạch hổ trần long tre ở tần hải xuyên trước mặt cười ha ha hai tiếng. nhưng hơi nghỉ hoặc một chút tại sao phía sau không có đ ộ n g t ĩ n h lẽ nào là cái kia tiểu phong tử bị dọa sợ vẫn là bị thương nặng quay đầu nhìn lại trần long liền nhìn thấy tần hải xuyên vị này đầu sắt trẻ châu dùng vừa có chứa bất mãn cũng có chứa rất nhiều đáng tiếc ánh mắt nhìn mình chằm chằm ánh mắt phi thường hô hoán khiến cho trần long đều cho rằng là chính mình bắt nạt hắn như vậy sắt tiểu tử ngươi dùng ánh mắt này nhìn lao tử làm gì lao tử vừa n ã y không cứu ngươi lời nói ngươi đều phải bị trọng thương biết không thậm chí mạng nhỏ khả năng đều nếu không bảo vệ còn không mau cảm tạ lão tử tân hải xuyên liếc mắt nhìn trần long lắc đầu một cái sau thở dài liền hướng k h á c một chỗ trong đường nối đi đến hắn biết trần long đến rồi sau thái dương nguyên quân liền không hàn phần nếu như còn chưa đi tìm tân đối thủ đến thời điểm hành động kết thúc thang đều uống không lên dù sao bọn họ chỉ có một canh giờ hành động thời gian a trần long nhìn tân hải xuyên cái kia phi thường thất vọng b ó n g lưng có chút không hiểu hướng một bên hắn cầm y hệ vậy hỏi tiểu tử kia làm sao lao tử cứu hắn hắn còn chưa hài lòng cùng tân hải xuyên đồng thời chấp hành quá mấy lần nhiệm vụ một tên bách hộ lúng cười cợt ngón tay chỉ đ ổ mình bạch hổ đại nhân ngài thứ l trần long đông nhiên tỉnh nộ gật g ù hóa ra là đầu góc có chút không dễ xài à, vậy thì có thể hiểu được nghĩ đến bên trong trần long còn cảm thấy rất đáng tiếc đây thật tốt mầm a tương lai nhất định có thể trở thành là siêu p h à m cường giả thậm chí ở siêu p h à m cường giả bên trong cũng là cao cấp nhất cái kia một nhóm đáng tiếc đầu góc dĩ nhiên không dễ xài bạch hổ trần long bay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc thái dương n g u y ê n quân khinh thường nói người gọi ngươi cha đây lý thiên hữu nuốt một ngụm nước bọn nhìn cái kia năm tên không biết họ tên đường môn đệ tử g ơ một cái xem ra xem cường nó nhưng rõ ràng lại càng to lớn hơn trò chơi hành động trong lúc đó bộ pháp chỉnh tề rồi lại có phối hợp không ngừng hướng về phía trước những yên vũ lâu đó bọn sát thủ bắn ra từng cây từng cây nọ tiễn cái kia xem cường nọ trò chơi bắn ra nọ tiễn thậm chí ngay cả lý thiên hữu đều phải vận chuyển nội lực sau mới có thể nhìn thấy hành động q uy tích còn uy lực làm sao vừa nãy tên kia để rất nhiều cầm uy di hẻ vệ đều cảm giác thấy hơi phiền phức kim dược sát thủ thân là nửa b ư ớ c siêu phàm thực lực dĩ nhiên liền bị năm người này xoạt xoạt xoạt h a y cùng bắn điệu như thế cho bắn chết căn bản không có làm ra bất kỳ phản kháng hành động liền như thế trực tiếp bị bắn chết lý thiên hữu nhìn ra tên kia nửa bước siêu phàm yên vũ lâu kim dược sát thủ không phải không biết mà là chưa kịp phản ứng bởi vì cái kia nọ tiễn không chỉ có tốc độ nhanh kinh người uy lực càng là lớn đến đáng sợ đá hoa cương vách đá cái kia vài tên đường môn đệ tử bắn ra nọ tiễn dĩ nhiên thẳng vào vách đá hãy cùng đá hoa cương vách đá như là đậu hũ vậy hắn con bà nó là cái gì trò chơi a đánh lén bộ cũng là uy lực này chứ kha kha kha như thế nào lý huynh đệ ta những sư đệ kia môn có phải là rất lợi hại du tự cường đứng ở lý thiên hữu bên cạnh khà khà cười không ngừng lý thiên hữu máy móc thức c củ này không phải khắc khí bởi vì hắn cảm giác nếu như cái kia năm tên đường môn đệ tử trong tay trò chơi là hướng hắn phong tới dù cho hắn luyện chính là phù quang lược ảnh không cẩn thận cũng có thể sẽ trung thượng một mũi tên đường môn vũ khí cái nào là không mang theo độc nha du nhị ca có thể nói cho ta trong tay bọn họ nằm chính là cái gì sao vật kia sao được kêu là thiên cơ n ỏ là chúng ta đường môn ngàn năm trước một vị tổ sư r a nghiên cứu phát minh có người nói năm đó hồi đó đệ nhất thiên hạ đều là chết ở tổ sư gia thiên cơ n ỏ dưới cũng không biết thật sự hay là giả du tự cường sau khi nói xong mang theo đáng tiếc tiếp tục nói có điều đáng tiếc các sư đệ hiện tại trong tay còn chỉ là bán thành phẩm mà thôi cùng tổ sư ra này thanh thiên cơ nó căn bản không có cách nào so với lý thiên hữu xoay người vô du tự cường vai vẻ mặt thật lòng hướng đối phương nói rằng du nhị ca chúng ta tuy rằng không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em ruột huynh đệ trong lúc đó không phân người ta đưa ta một cái thiên cơ nọ đi chương 632, t h a ổ địa công đường cùng đôi cáo n h ỏ lộ ra đi du tự cường nghe được lý thiên hữu lời nói chút nào không cảm thấy đến có cái gì bất ngờ chính mình này lý h u n h đệ cái gì cũng không tệ chính là có một điểm không được luôn đ i nhớ bọn họ đường môn bên trong những người thứ tốt mặc kệ là cái gì ám khí vẫn là độc dược đang dược đều hy vọng cho hắn trang bị một bộ còn đều phải tăng cường bản bây giờ nhìn đến thiên cơ nọ uy lực sau lại dự định cho mình tới đây sao một cái nhưng thiên cơ nọ không phải là phổ thông đồ vật ta coi như ở đường môn bên trong vậy cũng là cao cấp nhất mấy thứ đồ một trong vì lẽ đó lý huynh đệ ngươi cũng đừng nghĩ đến không phải nhị ca ta không cho ngươi làm là thiên cơ nọ món đồ kia coi như là ta cũng không có cách nào cho ngươi làm một chiếc lại đây ta cùng đại ca nếu như gặp chế tạo lời nói cũng có thể chuẩn bị cho ngươi một chiếc then chốt là hai anh em chúng ta cũng sẽ không a lý thiên hữu nhìn cách đó không xa trên sân vẫn ở thu gạt sinh mệnh cái kia năm chiếc thiên c ơ nỏ ước ao chạy ngủ nước nam nhân mà cái nào không thích chơi thư đáng tiếc a đáng tiếc đ ồ tốt như thế dĩ nhiên không có cách nào chơi một hồi du tự cường nghe được lý thiên hữu lời nói không nhịn được cười cợt người đáng tiếc cái gì nha liền ngươi cái kia khinh công tốc độ không so với cái gì thiên cỡ nỏ càng mạnh hơn mà cùng ước ao chúng ta đường môn thiên cỡ nỏ chẳng bằng luyện thật k i n h công của ngươi đây cái kia so với cái gì đều cường không thể nói như thế a du nhị ca lý thiên hữu phản bác nhân lực có lúc nghèo ở chúng ta tự thân nội lực khô cạn thời điểm thiên cơ kia nọ loại này ngoại vật liền có thể cứu mạng nha người nội lực gặp khô cạn sao ngạch cái này năm lý thiên hữu gãi gãi đầu không biết nên nói cái gì cho phải đúng nha tu luyện cây khô gặp mùa xuân sau trên lý thuyết tới nói chính mình nội lực s ắ c thực sẽ không khô cạn nhiều nhất cũng chính là thể lực khô cạn cùng tình thần h ể b ả i mà thôi lý huynh đệ người đi nơi khác bận việc đi nơi này có chúng ta nhìn sẽ không xảy ra vấn đề lớn lý thiên hữu liếp nhìn trên sân tình hình xác thực như vậy chỉ có năm chiếc máy thu hoạch ở liền có thể cho y ê n vũ lâu mang đến thương tổn to lớn được vậy này bên trong nhị ca ngươi nhìn ta trước tiên đi nơi khác nhìn đúng rồi du tự cường vô vô lý thiên hữu vai hướng về bên trái chết một chỗ đường nối chỉ chỉ qua bên kia đi chu tước đại nhân thật giống ở nơi đó cùng một cái ngườm đối trên đây hai người khinh công tốc độ quá nhanh cùng cái quỷ như thế chúng ta muốn giúp đỡ cũng hỗ trợ không được ngươi khinh công được đi chỗ đó xem một chút đi、đúng. vậy hẳn là chính là thổ địa công được ta lập tức liền đi qua nhìn nói xong lý thiên hữu không có trì hoãn lập tức hướng cái kia nơi đường đối đội tới nam x o á t x o á t x o á t nhìn trên sân cái kia hai đạo cấp tốc bay lượn bóng người bên trong một bóng người bay vọt trong lúc đó thẳng tắp từ trên xuống dưới tuy rằng không có cái gì vẻ đẹp nhưng tốc độ xác thực nhanh chóng mà một bóng người khác bay vọt trong lúc đó nhưng như là đang khiêu vũ bình thường không chỉ có tốc độ nhanh l ạ kỳ còn cực kỳ đẹp đẽ chính là chu tức t ử tử l i ề n cùng thổ địa công hai người góc xó xỉnh một tên cầm ý địa vệ bưng lên cường đỏ không ngừng hướng hai đạo thân ảnh kia nhắm vào trêu đến một bên khác một tên cầm ý địa vệ đối với hắn quát lớn nói. Dừng tay. ngươi đang làm gì thế thiên hộ đại nhân thuộc hạ muốn giúp chu tước đại nhân q u ấ y d ậ y một hồi đối phương thường trí cao nghiêm nghị nhìn trên sân hai đạo thân ả n h kia hướng tên kia dự định hỗ trợ cầm y hiệu vệ vung vung tay thả xuống cường n ỏ cái kia không phải ngươi có thể dính hữu trong tay ngươi cái kia phá t i ễ n càng thường tổn không được thổ đ ị a công trái lại khả năng cho chu tước đại nhân mang đến phiền phước vâng thiên hộ đại nhân nghe được thường trí cao nói như vậy tên này cầm y hiệu vệ lúc này mới thả tay xuống bên trong cường đó nói thật lên cái này cũng là một tên kinh nghiệm phong phú bách hộ a càng là nhất lưu cao thủ thực lực thế nhưng ở chu tức cùng thổ địa công loại này cấp tốc quyết đ u giới vẫn đúng là chính là một điểm bận bịu đều không giúp được thiên hạ võ công không kiên không phá duy nhanh không phá câu nói này không phải là không có đạo lý làm tốc độ đến trình độ nhất định thời điểm thật sự sẽ làm rất nhiều người đều cảm thấy vô lực dù sao mặc kệ võ học của ngươi mạnh hơn thực lực cao đến đâu ngươi cũng đến băn chúng nhân tài có thể đánh chết đối phương a cái này cũng là tại sao trên giang hồ các đại môn phái cùng thế ra đối với chu tức từ, từ liên e sợ như thế hoặc là đau đầu nguyên nhân bởi vì nàng quá nhanh nhanh đến khiến người ta cảm thấy vô lực thường trí cao đặt ở sau lưng tay nắm nắm cây sáo của chính mình đối với thời khắc này cục diện hắn cũng là hữu tâm vô lực cùng trần long không giống trần long hổ g ầ m âm ba công chỉ là một loại tuyệt học chiêu thức cũng không ý nghĩa trần long chỉ có thể âm ba công hắn vuốt hổ mới thật sự là bản lĩnh sở trường thế nhưng thường trí cao một đời sở học nhưng là toàn bộ ở âm ba công phía trên này trong tay cây sáo chính là vũ khí của hắn có điều hiện nay bọn họ đang ở trong hang núi nếu như tại đây trong hoàn cảnh dùng âm ba công lời nói cái k i a t h ậ t sự chính là địch ta không phần vì lẽ đó vào lúc này thường trí cao cũng chỉ có thể đứng ở một bên yên tích nhìn có lòng không đủ lý thiên hữu giúp đao hướng thường trí cao bàn giao một câu thường thiên hộ bản quan đi giúp giúp sư tỷ làm phiền ngươi ở một bên hỗ trợ lý thiên hộ cẩn thận thường trí cao biết trước mắt vị này lý thiên hộ khinh công coi như còn không bằng chu tức đại nhân nhưng cũng cách biệt không xa là có thể ở tình huống như vậy giúp đỡ được việc k h ú n g chỉ trước mắt vị này lý thiên hộ tuy rằng giống như chính mình là nửa bước siêu phàm nhưng nhưng là làm ộ t vị có thể đối đầu siêu phàm cường giả nửa bước siêu phàm sư tỷ ta đến giúp ngươi lý thiên hữu sau khi nói xong liền nâng đao hướng trên chiến trường và vào một đao liền hướng thổ địa công c h é m tới trong miệng còn hùng hùng hồ hồ lão bức đăng tiểu gia công pháp là tốt như vậy thu sao thổ địa công vung kiếm ngăn trở lý thiên hữu trường đao sau khiếp sợ nhìn hắn nói rằng là ngươi ngươi là tứ tuyệt tiên đạo hai vị kia thầy trò không đúng ngươi là cầm ý hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân chính là ngươi ra ra ta thu rồi tiểu gia công pháp không lưu lại mệnh đến lời nói vậy cũng không được lý thiên hữu cười lạnh một tiếng từ từ liên hạ xuống thân thể hướng lý thiên hữu hô tiểu sư đ ệ cháu trai này muốn chạy bị t ỷ t ỷ ngăn lại hắn khinh công cũng không sai ngươi cùng t ỷ t ỷ ta đồng thời hợp lực làm thịt hắn được rồi sư t ỷ sư đ ệ ta giúp ngươi ngăn hắn ngươi t h ỉ n h lình cho hắn đến một đao chém chết hắn được cháu trai này khinh công thẳng tắp từ trên xuống dưới tuy rằng tốc độ không sai nhưng biến hoa không nhiều ngươi ngăn cản hắn tiến lên con đường là được tỉ tỉ ta bảo đảm có thể làm việc hắn không thành vấn đề vậy thì lên đi trước tiên đánh, đánh lại nói thấy lý thiên hữu cùng từ tử liên hai người không coi ai ra gì thương lượng làm sao giết chết chính mình thổ địa công trừ tức giận ra thực cũng cảm thấy phi thường thất kinh chính mình luôn luôn tự hào cũng lại lấy sinh tồn kinh công ở trước mắt hai người này trước mặt nhưng mất đi ưu thế không nói cái kia nguyên bản liền khinh công đệ nhất thiên hạ chu tước coi như cái kia khảm đầu ma lý mỗ i nhân khinh công cũng không phải cái gì kẻ tầm thường duy nhất hay là so với hai người này cường bản lĩnh chính là chế độc thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương là cầm y địa vệ thổ địa công tâm tình nhất thời liền chìm vào đẩy vực thiên hạ người nào không biết trong cầm ý vệ độc dược tất cả đều là đường môn đặc thù cung cấp tuy rằng thổ địa công đối với chính mình chế độc bản lĩnh cũng rất có tự tin nhưng là cùng đường môn so ra tối thiểu chính mình luyện chế không xuất hiện bây giờ yên vũ lâu trong tổng bộ loại chất độc này dược thổ địa công nghĩ tới những thứ này sau không nhịn được b ê từ bên trong đến trước mắt này hai hàng thiên khắc chính mình a chương sáu trăm ba mươi ba yên vũ lâu lâu chủ lên lý thiên hữu quát khẽ một tiếng nâng đao chính là một cái nhất tuyến tiên nhanh trong hướng thổ địa công chắn tới chỉ cần g ầ n người ngăn cản thổ địa công hành động q uy tích vậy sư tỷ t ử tử liên thì có cơ hội xem t r ư ớ c từ tiến như thế dành cho thổ địa công một đòn trí mạng lý thiên hữu tuy rằng có thể cùng siêu p h à m cường giả so chiêu thế nhưng luận lực sát thương l ờ i nói thực vẫn là người ta đường hoàng gia d á n g siêu p h à m cường giả càng lợi hại vì lẽ đó hắn càng nhiều chính là đánh n h i ệ m trợ để xem t ử tử liên người như vậy đánh ra chân chính thương tổn đơn giản tới nói chính là đừng xem lý thiên hữu trùng rất mạnh nhưng hắn thực chính là cái đánh phụ trợ mục đích chủ yếu phụ trách mở đoàn mà thôi thổ địa công một đạo kiếm cương từ trường kiếm bên trong vùng ra ngăn trở lý thiên hữu đồng thời tự thân liền muốn từ một bên trong đường chỉ cần rời đi trước mắt hai người này truy kích dựa vào đối với sơn động trong đường nối quen thuộc thổ địa công có tự tin có thể bỏ qua bọn họ chạy trốn nhưng lý thiên hữu làm sao có khả năng để thổ địa công chạy trốn đây không nói trước sư tỷ đã sớm từng làm bàn giao liền nói như thế một tên siêu phảm cường giả nếu như chạy trốn còn không biết gặp cho thiên hạ dân chúng mang đến cái gì mầm hóa đây、công. thổ địa công sắc mặt âm trầm nhìn lại ngăn ở trước mặt mình lý thiên hữu còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều lý thiên hữu liền lại lần nữa nâng đao hướng hắn bổ tới điều này làm cho thổ địa công không thể không chuyến tâm ứng đối đến từ lý thiên hữu công kích coi như hắn là siêu phảm cường giả nhưng nếu như bị lý thiên hữu chém trên một đao lời nói vậy cũng không chịu được cả dù sao lý thiên hữu đao cương nhưng là có thể sánh ngang một ít siêu p h ả m cường già tồn tại mà lý thiên hữu thì lại lại là trở lại vừa n ã y cái kia quen thuộc cảm giác chính mình chỉ cần phụ trách một đao một đao hướng về trên người đối phương phách chính là căn bản không cần lo lắng có cái gì hậu hoạn tồn tại theo tự thân võ nghệ tình tiên lý thiên hữu hiện tại càng ngày càng đối với khoái đao cái môn này tuyệt học bắt đầu thuận buồm sôi gió lên đặc biệt bên trong liên quan với đao pháp bên trong nhất tuyến thiên chiêu này càng là dùng cực kỳ tốt nhất tuyên thiên cùng nói là chiêu thức càng không như nói là một loại trạm kích kỹ xảo phát lực theo đối với kỹ xảo càng ngày càng thông thạo mặc kệ là chém ngang chém dọc vẫy nghiêng chờ chút các loại trạm kích phương thức lý thiên hữu đều có thể hạ bút thành văn hơn nữa mỗi một đạo trạm kích đều có người khác tuyệt học loại kia uy lực cái này cũng là tại sao thanh long đao pháp liền thiên đao minh cũng phải nhận phục nguyên nhân lối xa liền nói hiện tại thổ địa công hắn cảm giác mình rõ ràng là cái siêu p h ả m cứng giả thế nhưng ở cùng lý thiên hữu đối chiến trong quá trình chính mình dĩ nhiên là bị đè lên đánh tồn tại tuy rằng có một phần nguyên nhân là bởi vì cần đ ể phòng chu tức đánh lén nhưng mình sắc sắc thực thực là bị trước mắt vị này nửa bước siêu phàm chế trụ điều này làm cho thổ địa công vừa kinh vừa sợ lý thiên hữu hiện tại cũng cảm giác được thật giống trước mắt thổ địa công so với trước thái âm nguyên quân còn càng dễ dàng đối phó như thế cùng thái âm nguyên quân quyết đấu thời điểm chính mình còn cần thỉnh thoảng xoay người lại phòng thủ nếu không thì không làm được liền sẽ bị thỉnh t h o ả n cho thương tồn được thế nhưng đối mặt thổ địa công thời điểm lý thiên hữu thậm chí cảm giác đối phương trường kiếm mềm mũ một điểm y lực đều không có thực vẫn là câu nói kia thổ địa công là bị lý thiên hữu thiên khắc tồn tại luận khinh công lý thiên hữu không ngừng hắn luận nội lực lý thiên hữu càng mạnh hơn luận chiêu thức lời nói thổ địa công càng là không có cách nào cùng lý thiên hữu so với Công. thổ địa công nâng kiếm ngăn trở lý thiên hữu trường đao sau đang muốn làm sao thoát thân thời điểm đột nhiên nhìn thấy trước mặt khảm đầu ma cười lạnh một tiếng tô tử xem ám khí chỉ thấy lý thiên hữu cổ tay phải xoay chuyển làm ra một bộ muốn thả ám khí dán vẻ thổ địa công nói thầm một tiếng không được vội vã muốn tránh tách ra đến bởi vì trời mới biết đối phương ám khí mặt trên đến cùng thoa cái gì được ra ra ta lắc điểm nơi g ư đây lý thiên hữu cởi to vài tiếng sau thừa dịp thổ địa công xoay người một sát na kia xoay người lại chính là một cái chém dọc chém bổ xuống đầu tuy rằng chặn lại rồi lý thiên hữu công kích nhưng thổ địa công thân thể cũng bởi vì trên đao sức mạnh mà rơi hạ xuống giữa lúc hắn muốn một lần nữa đạp bước nhảy lên thời điểm thổ địa công phía sau có một bóng người tốc độ cực nhanh hướng hắn mà tới trên có lý thiên hữu trường đao sau có t ử tử liên công kích trong khoảng thời gian ngắn thổ địa công rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất cốc cốc cốc. thân vệ đại nhân bên trong không có một bóng người cũng không bất luận phát hiện gì thanh long sở vân cao mày vẫy lui mọi người sau Chính trước Có có chính các cao mình hướng thất thể thể thấy nhà thương nghị liền này lớn này, nên yên tầng mắt mật là lâu đi đại về vào. vũ vị to đá sở ự tự địa đá phía trên tòa kia tọa tọa. phương, chút tương tự vương tòa ghế đá nên chính chủ tương vương trên nên yên có vũ là lâu lâu chủ bảo s vân đỡ ghế đá hướng bốn phía nhìn một chút lại như đi vào điều tra c ẩ m ý hệ vệ nói như vậy này to lớn nhà đá bên trong không có một bóng người xem ra căn bản không có cái gì ẩn thân địa phương cũng không có cái gì mật đạo tồn tại thế nhưng sở vân nhưng xoay người ngồi ở vương tọa trên ghế hướng phía cửa bọn cầm ý vệ nói rằng các người trước tiên đều lui ra đi đi nơi khác hỗ trợ nhớ kỹ thời gian thời gian vừa đến các có ngươi thể sở vân nên nên h sau khi nói xong yên tĩnh ngồi ở trên vương t do ọ n không có tiếp tục ngôn ngữ rầm rầm rầm phía sau bên phải nguyên bản một mảnh bóng loáng vách đá đột nhiên chậm rãi mở ra bên trong đi ra một người nhìn ngồi ở trên vương tọa sở vân lạnh giọng nói rằng dưới chân n ê n chính là cầm ý địa vệ thanh long tôn giả đi sở vân đứng lên hướng đối phương gật ngủ chính là không nghĩ đến trên giang hồ chưa bao giờ gặp gỡ yên vũ lâu lâu chủ lại vẫn là một vị nữ tử dung nhan còn mỹ lệ như vậy chính là khiến người ta cảm thấy bất ngờ à. không sai xuất hiện ở sở vân tầm nhìn ở trong yên vũ lâu lâu chủ cùng tuyệt đại đa số người nghĩ tới không giống nhau dĩ nhiên là một vị nữ nhân vẫn là phi thường người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đương nhiên sở vân cũng sẽ không cho rằng đối phương sẽ là cái gì tuổi thanh xuân thiếu nữ gây góm chỉ là chú nhan có thuật mà thôi xin hỏi lâu chủ cao tính đại danh tiên vũ lâu tự kim dược bên trên không có họ tên chỉ có danh hiệu lao thân họ tên đã xóm q u ê n mất tiên vũ lâu lâu chủ hướng sở vân lạnh giọng hỏi thanh long tôn giả lao thân tự nhận là ẩn dâu rất tốt trong vách đá mật thất dù cho là các đại nguyên quân cũng không biết nhưng không biết thanh long tôn giả là từ đâu biết lao thân n u ố t ở bên trong tính xin tôn giả giải thích nghỉ hoặc sở vân cười cận bản quan từng ở một vị tiền bối, giới trướng làm qua kém, về lao tiền bối học được một ít tẩn nấp phương pháp tuy rằng vẫn không có thành nhưng đối với khí tức cảm ứng vẫn tính là có mấy phần tâm đắc lâu chủ nếu như ở mật thất bên trong ngừng thở lời nói bản quan vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện lâu chủ t i ê n vũ lâu lâu chủ nghe được sở vân lời nói phía sau gật đầu thì ra là như vậy thanh long tôn giả trong miệng vị tiền bối kia cao nhân buồn lâu chủ không đoán sai lời nói nên chính là dạ tu la tiền bối đi chính là dạ tu la tiền bối chính là chúng ta sát thủ giới nhất là ngưỡng mộ người đáng tiếc hắn nhưng cũng không muốn gia nhập chúng ta năm đó lao thân sư tôn dẫn tam đại nguyên quân đi vào xin mời bị hắn liền giết ba người lao thân sư p h ụ cũng mất mạng với dạ tu la tiền bối bàn tay không nghĩ đến lao thân ngày hôm nay dĩ nhiên cũng bị dạ tu la tiền bối ở nấp phương pháp phát hiện thực sự là một cái luân hồi a sở vân rút ra bên hông trường đao vẻ mặt lạnh lùng nhìn yên vũ lâu lâu chủ thanh long sở vân xin mời chỉ giáo chương sáu trăm ba mươi b ố thái dương nguyên quân chết cúc này trần long một c h ả o vung ra bước thái dương nguyên quân không thể không lại lần nữa để cánh tay đón đỡ tự thân cũng bị trần long một c h ả o bước lui mười mấy mét ở ngoài nhìn trên cánh tay cái kia năm đạo dấu móng tay miệng vết thương vẫn còn có cơ ư n g khí kim màu đen không ngừng ở ăn mòn lại như ngọn lửa bình thường thế nhưng cho thái dương nguyên quân cảm giác nhưng phi thường hàn lạnh thái dương nguyên quân giờ khắc này có chút bối rối chính mình cơ khí hộ thể giờ khắc này đã không thể chống lại đối phương vớt hổ tiếp tục nữa nói mình tuyệt đối sẽ chết ở đây. tại sao trước mắt bạch hổ trần long cương khí mạnh như thế phải biết thái dương nguyên quân tự nhận là chính mình cương khí xem như là ở yên vũ lâu bên trong cũng chỉ so với lâu chủ càng thấp hơn mà thôi thế nhưng ở trần long trước mặt dĩ nhiên có vẻ yếu đuối như thế không muốn nghi hoặc liền các ngươi ban ngày con chuột tuy rằng trở thành siêu phàm cừng giả nhưng cả ngày lo lắng để phòng dán g vẻ từ đâu tới thời gian cùng tinh lực đi mải cương khí cường độ đây càng không có cái kia quyết trí tiến lên khí phách đi không ngừng thăm dò sống và chết giới hạn trần long xem thường nhìn thái dương nguyên quân hơi hơi hoạt động một chút đầu con chuột chính là con chuột ăn nhiều hơn nữa cũng chỉ là con chuột mà thôi còn chân chính manh thú là không có cách nào so với thái dương nguyên quân sớm một chút từ bỏ chống lại lao tử còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái pháp ô đúng rồi quyên nói với ngươi không biết có phải là lao bà ngươi thái âm nguyên quân đã chết rồi thái dương nguyên quân nghe được trần long lợi nói không thể tin tưởng giận d ữ h ế t ngươi đành r á m không thể thái âm nàng làm sao có khả năng sẽ chết trong tay các ngươi thiết con bản đó lao tử lừa ngươi làm gì cái kia nữ bị lý mỗi nhân hắn một đau chặt rơi xuống đầu lâu hiện tại đã đóng gói mang đi đây ngươi yên tâm ngươi rất nhanh sẽ có thể xuống địa ngục đi cùng nàng lao tử bảo đảm thật sự sẽ rất nhanh trần long sau khi nói xong trong nháy mắt nghiêng người mà lên dự định thừa dịp thái dương nguyên quân có chút tâm thần không yên thời điểm phát động tấn công trần long có lúc xác thực rất mãn g đặc biệt bắt đầu đánh nhau thờ phụng nắm đâm giải quyết tất cả vấn đề này cùng trải nghiệm của hắn có quan hệ từ nhỏ chính là sống trong nghề lẫn vào lẫn vào còn trở thành một phủ bên trong bang hội lớn nhất l ã o đại sau đó trải qua thanh long k h u y ế n bảo cuối cùng gia nhập không ngừng chỉnh phạt trần sương thịnh bên này hiện tại còn lăn lộn một cái bạch hồ vị trí con con nhưng hắn không phải đốc trải qua nhiều như vậy sinh tử sau còn có thể tiếp tục sống s ó t thế gian tuyệt đ ỉ n h cái nào lại là kẻ ngu xì đây trước kia hay là còn có cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải người trong giang hồ chuyện nên làm loại này quan niệm thế nhưng đi ngang qua cầm y địa vệ nhiều năm như vậy tốt hôn n ú c dưới trần long trong x ư ơ n g đã trở thành một tên hợp lệ cầm y địa vệ không còn là vị kia lô mạng hắc đạo lao đại rồi lúc này thái dương nguyên quân vốn là không phải là mình đối thủ hơn nữa mới vừa bị lời nói của chính mình đ ả o loạn tâm thần lúc này không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn còn chờ từng tới nam a vi h ộ trần long bay vọt đi đến thái dương nguyên quân trước mặt một chảo hướng đối phương đầu trọ tới này nếu như bị trần long bắt được thái dương nguyên quân đầu trần long có tự tin trực tiếp bóp nát đầu của đối phương thái dương nguyên quân đối mặt này một chảo quyền phải trực tiếp từ dưới mà trên hướng trần long tay phải cánh tay đánh tới dự định lấy này đến ngăn cản trần long công kích bởi vì mặc kệ ngươi là người nào mặc kệ ngươi võ công cao bao nhiêu thực thân thể phát lực vẫn là dựa vào bắp thịt cùng xương cốt mà cánh tay bắp thịt nơi nếu như bị đánh t r ú n g lời nói là sẽ xuất hiện ngắn ngủi vô lực cùng đau nhức nghiêm trọng thậm chí gặp dẫn đến cánh tay chịu đến không thể chữa trị nghiêm trọng dù cho là cường khi không bằng trần long nhưng trần long nếu như còn dự định bắt hắn đầu không tránh không né công kích lời nói tuyệt đối sẽ bị chính mình cú đấm này phế bỏ đi tay phải coi như phế không xong tối thiểu cũng có thể để trần long tay phải trong thời gian ngắn không thể sử dụng mà trần long đối mặt thái dương nguyên quân phòng ngự lại như là sớm có dự mưu bình thường dội ra vớt ư hổ đột nhiên cấp tốc xuống dưới chỗ tới một cái liền trói lại thái dương nguyên quân cánh tay vị trí kia chính vừa v ặ n thật là vừa n ã y thái dương nguyên quân bị hắn trào thương địa phương kha kha nắm lấy ngươi đi trần long nhìn có chút kinh hoàng thái dương nguyên quân cười lạnh nói thái dương nguyên quân phản xạ có điều kiện bình thường dơ lên không có hạn chế q u y n trái một quyền liền hướng về trần long ngược đánh tới không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên không tránh không né nhìn dáng dấp là dự định gắng đón đỡ một q u y ề n của mình đem ra ba n g ư ơ i ký và n h trần long bị thái dương nguyên quân một q u y ề n đánh bay ra ngoài hạ xuống thân thể sau hướng trên đất đói ra một cái miệng nhỏ máu tươi tay trái xoa xoa ngực hướng thái dương nguyên quân cười nói tiên sư nó còn rất hăng hái cú đấm này đánh lao tử đều có chút khó chịu rất lợi hại à có điều ngươi còn có thể tiếp tục sao nói xong liếc nhìn trên tay phải cầm lấy cái tia cầm tay tay tùy ý còn đang một bên. thái dương nguyên quân giờ khắc này căn bản không để ý tới trần long chê cười hoặc là nói hắn căn bản không có thời gian để ý tới nhi việc cấp bách là nhanh lên một chút cho gậy vỡ cánh tay phải miệng vết thương cầm máu nếu không hắn đều nhanh bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi cũng là bởi vì đau vừa n ã y cái k i a một hồi chính mình tuy rằng một quyền đánh trúng rồi trần long thế nhưng trần long dĩ nhiên dựa vào bị thương một chảo đem mình cả nhánh cánh tay phải đưa hết cho kéo xuống xin chú ý không phải xem lý thiên hữu như vậy ôn nhu chém đứt cánh tay mà là trực tiếp kéo xuống cánh tay miệm vết thương máu tươi lại như suối phun như thế dâng trào ra trong nháy nếu không là dựa vào mạnh mẽ ý chí đỡ lấy đau đớn thái dương nguyên quân đã sớm muốn cùng bại khuyến như thế gào thét đi ra có điều coi như như vậy sắc mặt trắng bệnh thái dương nguyên quân cũng biết thiếu hụt một cánh tay chính mình chịu đến trọng thương chính mình xem ra ngày hôm nay là thật sự trốn không thoát p h ú c hô hô hô bạch hổ xem như ngươi lợi hại thái dương nguyên quân gắng gượng thân thể đứng thẳng thở hồn hển hướng trần long mở miệng nói rằng trần long vẩy vẩy trên tay phải máu tươi nghe được thái dương nguyên quân lời nói sau xem thường phi một tiếng phi lao tử tàn nhẫn cả đời ngươi bây giờ mới biết sao cùng lao tử tiến hành sinh tử quyết đấu lại dám lộ kẽ hở cho ta ngươi cho rằng lao tử không dám cùng ngươi liệu mạng sao bạch hổ bản nguyên quân đã nghĩ biết ngươi mới vừa nói lời nói là có thật không thái âm nàng thật sự đã chết rồi sao nhìn thái dương nguyên quân cái kia bi thống giá vẻ trần long thở dài khe khe gật đầu xem như là biến tướng đáp lại thái dương nguyên quân vấn đề thái dương nguyên quân nghe được trần long cái kia không hề có một tiếng động sau khi trả lời trên mặt tái nhợt trái lại lộ ra thoải mái nụ cười đa t ạ báo cho có thể ở cùng một ngày bên trong chết đi cũng coi như cùng thái âm có cái kết bạn với hai người xuống địa ngục thời điểm ngược lại sẽ không quá mức cô đơn bạch hổ đậu thủ đi đừng hy vọng bản nguyên quân gặp đầu hàng nam bạch hổ đại nhân ngài không có chuyện gì chứ nếu không hay là đi nghỉ ngơi một lúc đi trần long vung vung tay một điểm vết thương nhỏ mà thôi không lo lắng trước đây lão tử ngày nào đó không trúng vào như thế mấy quyển nhìn ngã trên mặt đất đã n g ỏ m rồi thái dương nguyên quân trần long hướng phụ cận bọn cầm y vệ bàn giao nói đem hắn thi thể mang đi ra ngoài c ẩ n thi n g đ o quản đừng cho lão tử ném đi tuân mệnh bạch hổ đại nhân thái dương nguyên qu hoặc là nói yên vũ lâu kim dự cấp bậc trở lên thi thể đều dùng đây đây chính là cho triều đình báo cáo kết quả tốt nhất vật phẩm đương nhiên triều đình đám người kia là lựa chọn lại rét một bên đây vẫn là trực tiếp quải cửa thành lầu t ừ trên vậy thì không phải trần lòng cần quan tâm hắn cũng không có cái gì lòng thương hại hoặc là cầm y hệ vệ trên dưới đều đối với yên vũ lâu đám người này không có cái gì lòng thương hại lại càng không có cái gì đều là giang hồ cao thủ trước người chính là siêu phàm cường giả chết rồi liền cho cá thể diện cách nói này tập chính là tập dù cho chết rồi vậy cũng là tập lợi dụng một chút tặc nhân thi thể đi nửa điểm chuyện tốt đối với bọn cầm ý vệ tới nói một điểm gánh nặng trong lòng đều không có ngược lại còn rất vui vẻ đây chương sáu trăm ba mươi lăm thổ địa công chết đồng dạng rơi vào tuyệt cảnh còn có thổ địa công hoặc là nói hắn chính đang trải qua sống không bằng chết trạng thái ở trong không chỉ có là trên thân thể dàn vặt còn có đến từ một vị bạn học ở trong lời nói diện công kích lão bất tử làm sao không xong rồi a n g ư ơ i đúng là chạy a n g ư ơ i chạy a n g ư ơ i làm gì thế không chạy a lão bức ăn người đúng là dùng sức điệp a không ăn cơm a muốn ngư ra già ta cho ngư phần cơm ăn sao ngươi thực sự là sống sót lãng phí không khí chết rồi lãng phí thổ địa ngươi chết rồi ra ra ta đều chẳng muốn mua cho ngươi cái hộp bọc lại trực tiếp cầm này chó hoang được lão bức đăng ngươi nói chuyện nha ngươi đúng là nói chuyện nha thổ địa công một cái vươn mình hạ xuống phẫn nộ nhìn lý thiên hữu hướng một bên khác từ từ liên hô n nào để nói, nhưng lão Phu tốt xấu cũng là thành danh nhiều năm giang hồ tiền bối. Gọi ngươi người g Gọi lời Lão là Lão bối. kia cho để đệ Phu hồ Phu sư xấu tốt khiến cho thật giống ngươi có thể sống rời đi như thế tiểu sư đệ đừng ngừng vừa nay mắng rất tốt hôm nào cũng dạy dỗ sư tỷ nên làm sao mắng người lý thiên hữu cười gật ngủ hắn cũng không có chút nào thật không tiện tâm tình hiện tại nhưng là đang tiến hành sinh tử quyết đấu a không phải là trẻ con quá ra d a cũng hoặc là luận võ luật bàn là muốn phân sinh tử chỉ cần có thể hữu hiệu giảm thiểu đối phương thực lực chửi đ ộ n g làm sao không thấy thổ địa công b ở i vì chính mình chửi đ ộ n g đều dẫn đến xuất hiện kẽ hở bị đã trúng đến mấy lần mà nay chứng minh là có hiệu quả tiểu sư đệ hắn chạy mau bất động ngươi định một chút tìm một cơ hội sư tỷ ta phối hợp ngươi một đ a o làm thì t h ắ n được lý thiên hữu gật gù hơi hơi thở một hơi còn b à n ó tuy rằng thổ địa công đánh không lại hắn cùng sư t ỷ hai người thế nhưng có thể chạy a vẫn ngay ở dùng khinh công cùng hai người bọn họ ở chung quanh đ ọ xước nếu không là lý thiên hữu cùng chu tức hai người khinh công đều có thể cùng được với thậm chí vượt qua đối phương vẫn đúng là bị trước mắt cái con này lao cá chạy trốn thoát rơi mất có điều rất đáng tiếc thổ địa công vừa vặn gặp phải chính là hai vị ở khinh công phương diện so với hắn còn càng có chút chiến tích thiên địch n ả y n ó t tưng bừng lâu như vậy hắn cũng là thật sự mệt mỏi sư tỷ ta lên lý thiên hữu nói xong trong nháy mắt liền hướng thổ địa công p h ó n g đi mà thổ địa công sau khi thấy cũng liền bận b i ể u hít sâu một hơi tiếp tục dự định bốn phía tìm cơ hội thoát thân thế nhưng chân phải bắp đùi cái kia nơi truyền đến cảm giác đau đớn vẫn để cho thổ địa công tốc độ miễn không được có chút trượt đó là vừa n ã y lý thiên hữu cùng từ từ liên hai người dưới sự phối hợp để lý thiên hữu tìm tới một cơ hội chém lên một đ a o tuy rằng bị thổ địa công nhanh chóng né qua nhưng cơ đùi thịt vậy còn là bị lý thiên hữu tìm một đau cái này cũng là hiện nay thổ địa công trên người trí mạng nhất thương thế bởi vì thương thế này ảnh hưởng đến tốc độ của h a n a lý thiên hữu cảm ứng được thổ địa công khinh công tốc độ xuống hoặc sau không nhịn được giữa không trung cười nói thổ địa công n g ư ơ i biên chậm chịu chết đi Bạch. lại là một đòn nhất tuyên thiên sử dụng lý thiên hữu lại một lần nữa ở giữa không trung ngăn cản muốn chạy thổ địa công ở đối phương có chút bối rối ánh mắt lý thiên hữu thu đao với trước ngực đ o ạ t mệnh trên mũi đao sáng lên và trắng ngay lập tức chính là một đòn lưu quang đâm ra cho ra ra ta xuống ẩm thổ địa công tuy rằng sử dụng kiếm thân chặn lại rồi lý thiên hữu lưu quang đâm tới nhưng trên mũi đao truyền đến to lớn sức mạnh vẫn để cho hắn trực tiếp đập về phía mặt đất phần lưng cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt thổ địa công liền không nhịn được miệng phun máu tươi dùng để tá lực không làm như vậy lời nói lần này không làm được liền sẽ chịu đến nội thương nghiêm trọng nhưng khi thổ địa công vừa định đứng lên một lần nữa thoát thân thời điểm một bên trong nháy mắt xuất hiện một người ánh đao lướt qua sau khi chính là vẫn chờ cơ hội từ t ừ liên thổ địa công người tuy rằng còn duy trì v ọ t tới trước t ư thái thế nhưng cái kia đứng thẳng hai chân nhưng vĩnh viên ở lại tại chỗ không giống nhau không chờ thổ địa công bởi vì bị chặt đứt hai chân mà kêu trên lý thiên hữu từ trên xuống dưới bay người lướt xuống giữa không trung mạnh mẽ xoay người phần eo phát lực dưới chính là một đao vùng ra mạnh mẽ đao cương liền ở trong sơn động trợt lóe lên thổ địa công vẻ mặt có chút mờ mịt lại có chút kinh hoàng nhưng đều bị trong nháy mắt hình ảnh ngắt quắng ở trên mặt cũng lại phát sinh không được thay đổi nhìn thổ địa công bị lý thiên hữu một đao chém xuống đầu lâu từ t ừ liên hướng hạ xuống thân thể lý thiên hữu cười nói tiểu sư đệ quả nhiên không có gọi sai biệt hiệu ngươi thật giống như xác thực rất yêu thích chặt đồ a thu đao vào vỏ sau lý thiên hữu sư tỷ hoan buồng a sư đệ ta chỉ là cho rằng như vậy bảo hiểm một điểm thời đại này giả chết người nhiều như vậy chỉ có đầu bị chặt bỏ sư đệ mới có thể yên tâm a lý thiên hữu đi tới thổ địa công cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu trước mặt từ trong lòng lấy ra nửa khối ngọc bội chính là nguyên bản thổ địa công nói cuối cùng nhiệm vụ giao tiếp thời điểm sử dụng tín vật Đúng. Lý thiên đem đất, địa đầu điều đến Thiên ngọc bội ném xuống đất, nhìn thổ địa công đầu lâu lạnh giọng nói rằng, ngọc ngươi, không có cách nào hoàn giao Lý lâu lại thổ trả tiếp thể Hiếu dịch cách bội bội sau có có có lý thiên hữu cùng từ tử liên hai người không ngừng hướng phía trước đi đến nửa đường trên còn tình cờ gặp bạch hồ trần long ba người hội hợp sau từng người nói ra tình huống nói như vậy hiện tại mặt trời thái âm cùng thổ địa công đều chết rồi cái kia hiện nay yên vũ lâu trong tổng bộ nên cũng chỉ còn sót lại vị kia chưa bao giờ gặp gỡ lâu chủ chứ lý thiên hữu gặp g ù ân không sai sư huynh vừa bắt đầu liền đi tìm vị kia lâu chủ chính là hiện tại không biết ở nơi nào chúng ta còn bao lâu thời gian không đủ nửa cái cách dò lý thiên hữu nghĩ một hồi sau hướng trần long nói rằng bạch hồ đại nhân ngày trước hết để cho còn lại bọn cầm ĩ vệ đều rút khỏi trong hang núi đi thời gian vừa đến thượng phương phủ người bên kia liền muốn châm lửa ta cùng sư tỷ đi tìm một chút sư huynh ở đâu được không thành vấn đề vậy các ngươi cẩn thận nhiều hơn chúng ta phân công nhau hành động đi trần long không có lập dị cùng do dự trực tiếp đáp ứng lưu lại không nói chính mình vốn là chịu chút ít thương liền nói lần này i ê n vũ lâu sở hữu hành động tổng chỉ huy nhưng là lý mộ nhân coi như là trần long cũng đến cho mấy phần mặt mũi tôn trọng người ta quyết định lại nói thiếu hắn trần long một cái cũng không đáng kể hắn cũng không nhận ra chính mình bạn tốt thanh long sở vân gặp thua với một sát thủ đầu lĩnh cái kia nói ra cũng làm cho người c h ế cười chờ trần long đi rồi lý tiên hữu liền cùng từ từ liên tiếp tục hướng phía trước đi đến đi xem xem s ở vân tình huống n à y một đường hướng phía trước đi đến sơ động trong đường nối tùy ý có thể thấy được yên vũ lâu bọn sát thủ thi thể có bị n ỏ tiến bắn chết có bị lưỡi dao sắt chém chết có bị trọng yếu đập chết nhưng càng nhiều vẫn bị đường môn chi độc cho độc chết cái k i a bị độc chết hình dạng hình dung như thế nào đây bò lên đi diễn g i ò m bi lời nói cũng không cần hóa trang cha cha cha sư tỷ xem ra đường môn độc dược mới thật sự là sinh mệnh máy thu hoạch khí đây đó cũng không nếu không thì hung nô tại sao như thế hận đường môn đây chết ở đường môn độc dược cùng ám khí phía dưới người hung nô thi thể cũng có thể chất đầy lượng giới sơn vẫn là làm kỹ thuật có tiền đồ à lý thiên hữu cảm thán một câu đang muốn tiếp tục một bên nói chuyện phiếm một bên tìm kiếm thời điểm liền nghe thấy bên trái đằng trước cách đó không xa chuyển đến vài tiếng nổ vang n à y vài tiếng nổ vang để lý thiên hữu không khỏi sắc mặt thay đổi bởi vì hắn nghe ra đây là cái gì độc tính thuốc nổ nổ tung âm thanh này không phải cũng còn tốt đến lúc đó sao lẽ nào thượng phương phủ những người kia liền sớm độc thủ càng làm cho lý thiên hữu cảm thấy hoảng sợ chính là lẽ nào thượng phương phủ những người kia làm phản dự định chôn sống bọn họ những nay cầm y thị vệ không đúng chương sáu trăm ba mươi sáu tiên cạnh vũ lâu lâu chủ nghĩ hoặc nhanh nhanh nhanh mau đưa những ngày đá, đá tảng đóng kín đường nối rất nhiều cầm y địa vệ tuy rằng muốn tiến lên đem những người đá tảng mang đi nhưng xem tình hình trong thời gian ngắn căn bản chuyện không đi những ngày đá tảng loạch xoạch sư minh sở vân nhìn thấy lý thiên hữu cùng từ từ liên hai người cười gật cụ làm sao các ngươi bên kia sự tình hết bận sao ân mặt trời thái âm cùng thổ địa công đều chết rồi còn lại ở trong sơn động yên vũ lâu sát thủ cũng đang bị thanh lý sư huynh ngài bên này thế nào rồi lý thiên hữu hỏi sở vân chỉ chỉ phía trước bị đá tảng đóng kín đường nối vị kia lâu chủ bị ta chém c h ú n g một đ a m sau mắt thấy không địch lại liền nổ phá hủy chỗ này mật đạo hiện tại không biết đi đâu liều do ta không có phòng bị đến nàng lại vẫn ẩn giấu như thế một tay lý thiên hữu liếp nhìn đường nối an ủi nói rằng này không trách sư h u n h đối phương ở trong sơn động này kinh doanh nhiều năm tự nhiên so với chúng ta muốn quen thuộc không ít huống hồ ai cũng tin tưởng có người sẽ ở chính mình xào huyệt bên trong lắp đặt nhiều như thế hỏa d i ữ a ga đúng đấy đại sư huynh tiểu sư đệ nói không sai chúng ta có thể g i ế t mặt trời thái âm cùng thổ địa công cũng là bởi vì chúng ta phá hỏng đối phương chạy trốn con đường hiện tại cái này i ê n vũ lâu lâu chủ còn không biết từ này điều mật đạo chạy trốn tới chạy đi đâu nếu không chúng ta vẫn là trước tiên thanh lý xong những người cá tạp sau nói sau đi thời gian muốn đến s ở vân liếc nhìn còn ở cái kia chuyện đá tảng cầm ý đ ị vệ điều thôi đại gia hỏa đi ra ngoài trước đi giải độc đan thời gian muốn đến nói xong lại hướng lý thiên hữu nói rằng tiểu sư đệ ngươi để thượng phương phủ người gần như bắt đầu động thủ đi ta ra ngoài xem xem có thể hay không đổi tới yên vũ lâu lâu chủ nàng nên chạy không xa mặc dù đối với với có thể không đổi tới yên vũ lâu lâu chủ điểm ấy lý thiên hữu duy trì nghi vấn nhưng hắn cũng không có đả kích sư huynh mình, mình tự tin lại nói vạn nhất đây được rồi sư huynh vậy ta trước tiên đi bố trí h lý thiên hữu sau khi nói xong liền hướng địa phương khác chạy đi dọc theo đường còn lấy ra rất nhiều tên lệnh thả lên mặc dù là sơ động tên lệnh coi như thả ra cũng không nhìn thấy pháo hoa nhưng có thể nghe được tiếng vang a sở hữu còn ở hành động bọn cầm ý vệ nghe được trong hang núi vang lên tên lệnh âm thanh sau đều phi thường chỉnh tề chậm dai hướng sơn động ở ngoài t ố i lui coi như còn lại yên vũ lâu sát thủ còn không bị đánh chết trong hang núi độc dược cùng thượng phương phủ hỏa dược cũng có thể đếm lý xong những n à y cá tạm nếu không là đường môn trưởng môn đảo phương kiến nghị lý thiên hữu hành động s o n g sau đem hang núi này nổ s ụ p để ngừa độc dược tiết lộ ra ngoài sau tạo thành hắn ảnh hưởng lý thiên hữu thực chất căn bản không có loại này dự định có điều, điều này cũng lại một lần nữa quét mới lý thiên hữu đối với độc được nhận thức nếu như không vùi lấp sơn động lời nói đường môn độc dược dĩ nhiên có thể đối với quanh thân hoàn cảnh sản Hắn đây nương đây theo ô n này g phải độc dược A, ấn đào phương lời giải thích thiên nhân tán nghiên cứu đào mệnh chính mình vẫn là chủ được đây cầm ý thể vệ ngay lệnh tất cả mọi người luân phiên đào m nhiệm n hộ rút khỏi sân động cầm y thể vệ n g h e lệnh tất cả mọi người luân phiên điểm hộ rút khỏi sân động tân hải xuyên một đòn chém dọc sử dụng mặc dù đối với diện tên kia yên vũ lâu sát thủ hành đao chặn lại rồi nhưng tần hải xuyên mạnh mẽ sức mạnh vẫn để cho bước chân hắn một lảo đảo thừa dịp đối phương trong cửa mở ra thời điểm tần hải xuyên tiến lên lại là một đòn chém ngang trực tiếp một đao đem đối phương chặn ngang chém thành hai khúc giữa lúc hắn muốn tiếp tục tìm ụ c t kiếm đối thủ thời điểm liền nghe đến cái kia không ngừng la lên âm thanh tân hải xuyên nhữ, nhữ mày nghĩ là nghe lời bỏ chạy n vẫn là tiếp tục đối chiến đây bách hộ đại nhân đi nhanh đi lý Thiên tất cả mọi người cấp tốc rút khỏi s â n động không được dừng lại một tên tổng kỳ đi đến tần hải xuyên bên người hướng hắn nói rằng nghe được tên lý thiên hộ sau tần hải xuyên lúc này mới thu đ a o vào vỏ không có ý định tiếp tục tiếp tục đánh mệnh lệnh của người khác hắn có thể do dự thậm chí không nghe nhưng lý mỗi nhân mệnh lệnh ta đầu sắt trẻ t r â u vẫn là rất tôn trọng dù sao vạn nhất đắc tội hắn sau đó còn có như thế đặc sắc kích thích chiến đấu khả năng liền không mang theo chính mình chơi bừa Chịt! Tần hải Xuyên Hải chuẩn bị kỹ càng nhìn thấy tên lệnh sau liền châm lửa đem sơn động cho lão tử nổ sụp đi kỳ châu sân mạch khoảng cách tiên vũ lâu tổng bộ đại khải bốn năm km xa vị trí bên trong đang có mấy người tại đây nhìn chằm chằm đây không đúng cùng nói là nhìn chằm chằm còn không bằng nói là chính đang nói chuyện thím sư muội ngươi muốn tới điểm sao đào mệnh cầm một túi quả khô hướng một bên ngồi nhắm mắt dưỡng thần vu bà bà nói rằng không cần sư huy ngươi ăn ít một chút vạn nhất bên này người đây nghe được vu bà bà lời nói đào mệnh hướng trong miệng ném viên quả khô khinh thường nói nào có chuyện trùng hợp như vậy tuy rằng ta là phát hiện nơi này có một chỗ mật đạo khả năng là yên vũ lâu đảo mạng mật đạo nhưng hiện tại yên vũ lâu tổng bộ trong hang núi nhưng là có tứ đại thần vệ cộng thêm lý mỗ nhân này biến thái tiểu tử yên vũ lâu những người những con chuột cái nào còn có m ệ n h trốn ra được đây ta đây chính là chỗ an toàn nhất cũng không biết trưởng môn sư minh nghĩ như thế nào dĩ nhiên ở một cái không khí lưu thông không trôi chạy trong hang núi phóng thích thiên nhân tán đây cũng quá liều mạng nếu như một cái không tiện đem người mình thương tổn được làm sao bây giờ trinh trí dương ở một bên cởi hướng đảo mạnh nói rằng đào trưởng lão không phải có các ngươi giải độc đan mạ chỉ cần ở một cái canh giờ bên trong đi ra không là được m ạ vậy cũng chưa chắc đào mệnh lẩm bẩm một câu vạn nhất những người giải độc đan quá thời hạn đây vạn nhất những người giải độc đan dược hiệu quả không được chứ này ai nói đến chuẩn a thấy trịnh trí dương sắc mặt có chút khó coi đào mệnh cười trấn an một câu yên tâm đi nếu như giải độc đan thật sự vô dụng lời nói cũng sẽ chết rất nhanh sẽ không có quá nhiều thống khổ vu bà bà liếc nhìn đào mệnh nhẹ giọng nói rằng trưởng môn sư minh thay đổi hiện tại sẽ chết rất thống khổ đào mệnh nuốt một ngụm nước bọn không dám nữa nói nói cái gì chỉ lo chính mình càng giải thích trịnh trí dương sắc mặt càng khó xem hả sư mọi sư muội thật, thật sự người đến đào mệnh sắc mặt có chút khó coi nói rằng vu bà bà đứng dậy nghiêm nghị hỏi là ai ta đây nào có biết có điều ta bố trí cơ quan bị người xúc động hiện tại nên chính đang ta cơ quan trong bấy dập mau đi xem một chút vu bà bà nói xong cũng hướng đào mệnh cơ quan bố trí địa phương b a y đi mà trịnh trí dương cũng liền bận b i ể u đi theo đào mệnh thấy thế sau thở dài một hơi chậm c h ạ m khoan thai thu hồi quá k h ố túi cuối cùng cũng đi theo dù như thế nào cũng không thể bỏ mặc sư mội một người đi qua dù sao còn không biết bấy dập của chính mình đến cùng bắt được cái gì cá lớn đây、Cong、con con con yên vũ lâu lâu chủ nhất theo đoạn đao một lần lại một lần đón đ ỡ bốn phương t ạ m hướng hướng chính mình phóng tới ngân châm mỗi một cái ngân châm trên đều l o a hắc quang dùng cái mông ngẫm lại đều biết những ngân châm này ở bề ngoài bị người thoa khắp kịch độc mà từ trước mắt mới thôi chịu đựng cơ quan đến xem có loại năng lực này cùng thủ pháp đồng thời còn ở cơ quan bên trong lần sâu kịch độc cũng chỉ có đường muốn đi nhưng là tại sao ở chính mình mật đạo xung quanh dĩ nhiên có như thế nhiều cơ quan ám khí điểm ấy để yên vũ lâu lâu chủ thật sự phi thường không nghĩ ra chương sáu trăm ba mươi bảy xui xẻo hoặc là may mắn đảm bệnh xoạt xoạt xoạt ba bóng người rơi vào yên vũ lâu lâu chủ chu nhìn ở đào mệnh bố trí cơ quan ám khí bên trong không ngừng ở chống đối tên kia lao phụ cảm nhận được đối phương trong cơ thể cái kia dâng trào nội lực ba người sắc mặt biến đổi đều biết rõ một điểm tóm lại ca lớn a v ả n một trường đánh nát cuối cùng kéo tới nọ tiễn yên vũ lâu lâu chủ một cái nhảy lên đứng ở trên một cây đại thụ hướng đào mệnh ba người lạnh giọng nói rằng các ngươi ba người là người nào đào mệnh nuốt một ngụm nước bọt thật không thiện chúng ta là người qua đường chúng ta tại hạ c ẩ m y địa vệ thiên hộ trịnh trí dương hai vị khác chính là đường môn đào mệnh trưởng lão cùng vu trưởng lão ngươi là yên vũ lâu người phương nào nhìn thấy trịnh trí dương nói như vậy sau đào mệnh nhận m ệ n h bình thường thở dài đường môn yên vũ lâu lâu chủ mắt lạnh nhìn đào mệnh cùng vu bà bà đêm nay chết ở đường môn độc dược cùng ám khí trên tay yên vũ lâu bọn sát thủ có thể so với chết trong tay cầm y h ệ vệ nhiều hơn nhiều a chúng ta yên vũ lâu cùng các người đường môn luôn luôn nước giếng không phạm nước sông dù cho trước hơi có chút xung đột nhưng hai bên cũng chỉ là hai phe đều có tử thương mà thôi cũng không kết xuống thâm cựu đại hận tại sao các ngươi phải giúp t r ợ cầm y h ệ vệ bang này triều đình chó săn đối phó chúng ta yên vũ lâu lẽ nào các ngươi đường môn đã cam tâm tình nguyện làm triều đình chó săn sao đào đ bất đắc dĩ nói chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi là đại đà thực sự là có bất đắc dĩ nguyên nhân nguyên nhân gì bọn họ cho thực sự là quá nhiều rồi hả thấy lao bà này có chút không rõ đào mệnh nhẹ g i ọ n giải g thích mặc kệ là các ngươi i ê n vũ lâu cũng được hay là chúng ta đường môn cũng được đều là làm ăn hiện nay thiên hạ to lớn nhất buôn bán đương nhiên là cùng triều đình làm ăn đi vì lẽ đó chúng ta đường môn cũng không có cách nào a nghe được đào mệnh giải thích i ê n vũ lâu lâu chủ tối thiểu có thể hiểu được một ít là thật có thể lý giải vũ sư muội chính tiến hộ hai người các ngươi cẩn thận một chút trước mắt tên này lao phu nhân c o i như không phải vị kia yên vũ lâu lâu chủ cũng có thể là yên vũ lâu bên trong quan trọng nhất mấy cái cao tầng một trong vu bà bà hiếu kỳ nhìn đào mệnh không nhịn được hỏi nguyên nhân đ à o mệnh bất đắc dĩ chỉ chỉ đối phương đối phương trên cánh tay trái vết thương kia thấy không đạo kia vết đạo nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là thanh long tôn giả lưu lại có thể từ thanh long tôn giả dưới đạo chạy thoát tuy rằng có mượn mật đạo nguyên nhân nhưng thực lực bản thân không vượt trội lời nói cũng tuyệt đối là không làm nổi nghe được đạo mệnh nói như vậy sau vu bà bà cùng trịnh trí dương lập tức vẻ mặt trở nên nghi ngươi làm chủ công ta cùng trịnh thiên hộ từ bên phụ trợ ngươi hừng à đào mệnh khiếp sợ nhìn vu bà bà không nghĩ ra tại sao khỏe mạnh sư mội liền bán đứng chính mình nha vu bà bà trận mắt khinh bỉ không nhịn được nói a cái giám à ngươi là siêu phạm ngươi không làm chủ buộc tội đạo muốn sư mội ta tới sao đừng nói nhảm nhanh hơn đi đào mệnh khóc không ra nước mắt liếc nhìn yên vũ lâu lâu chủ lại nhìn vu bà bà sư muội ngươi có thể nhất định không thể bỏ lại sư huynh ta chạy nha yên tâm đi coi như sư h u n h ngươi chết rồi sư mội cũng sẽ cho người nhặt xác đào mệnh thở dài hướng yên vũ lâu lâu t r ù vẫy tay、háo. một viên ngân châm bắn ra sau nhất thời thân thể liền xông lên trên đến rồi tiên vũ lâu lâu chủ một đ a o bổ ra ngân châm sắc mặt nghiêm túc nàng biết nếu như có điều trước mắt này quan ngày hôm nay liền muốn qua đời ở đó thế nhưng đường môn siêu p h ả m cường giả vốn là khó có thể đối phó còn muốn cộng thêm hai vị ở một bên mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nửa bước siêu p h ả m cường giả t h i ề n thức lớn rồi a tiên vũ lâu lâu chủ sờ sờ trên cánh tay trái mới xuất hiện một vết thương sắc mặt trở nên phi thường khó coi tuy rằng đạo này vết thương chỉ là một đạo phi thường phi thường bé nhỏ hoa thường muốn ở bình thường lời nói căn bản sẽ không đặt ở yên vũ lâu lâu chủ trong mắt thế nhưng hiện tại nàng không thể không muốn trở nên coi trọng bởi vì đây là bị đào mệnh ngân châm vẽ ra vết thương a vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng nghiêm trọng chính là ngân châm trên mang vào kịch độc chính mình thân là lâu năm siêu phàm c ư ờ n giả g theo lý mà nói không cần lo lắng giang hồ quen mặt trên những người xuất hiện độc thế nhưng chỉ có đường môn độc nhưng nhất định phải nghiêm túc đối xử Bởi bị tinh vì Vũ trước nhật đường dược chính độc cho độc ch Yên quân môn sống lâu là máu sờ sờ c lâu lâu tiếp tục, tiếp tục bà bà đào mệnh vung tay lên như là ảo thuật như thế ngón tay đột nhiên xuất hiện một viên so với tầm thường ngân châm càng thêm thô to rất nhiều ngân châm phá cương dùng số bốn ngân châm trên hủ quốc độc thu được chính trí chí dương cùng yên vũ lâu lâu chủ hai người tuy rằng nghe được đào mệnh cùng vu bà bà đối thoại nhưng căn bản không rõ ràng chuyện này đối với đường môn sư huynh m g ụ y đến cùng đang nói cái gì đồ vật lại như nghe người khác cám hiệu như thế tuy rằng không biết hai người đến cùng đang nói cái gì nhưng yên vũ lâu lâu chủ biết là thời điểm phải chạy trốn nghĩ đến bên trong nàng lập tức hướng trịnh trí dương phóng đi rõ ràng dự định từ nhỏ yếu nhất trịnh trí dương nơi này lao ra khỏi vòng lây đi chạy đi đâu đào mệnh mắt thấy đối phương muốn chạy vung tay lên liền đèm trong tay cái tia thô to ngân châm bắn ra ngoài yên vũ lâu lâu chủ lắp người một cái tránh thoắt sau đang muốn tiếp tục hướng trịnh trí dương bên kia phóng đi thời điểm biến cố đột nhiên phát sinh Chỉ thấy đào mệnh ngón trỏ cùng thấy mệnh hai thành trỏ tay đào ngón ngón ngón giữa không i ế m c ỉ chỉ hình, kiếm chỉ nhẹ nhàng một câu bên dưới, đồng thời tay phải chấn chủ tránh thoát ngân Trâm dĩ nhiên hướng theo. h bên đồng động, viên này Yên Ngân lần nữa hướng nàng kiếm k dưới, cái lại đuổi một Trâm một câu tay lâu lâu quay đầu bị dĩ đã Vũ chỉ có như vậy vu bà bà ngân t r â m đồng thời cũng tại lúc này hướng về yên vũ lâu lâu chủ bắn ra cùng đào mệnh ngân t r â m phối hợp bên dưới hai bên trái phải lẫn nhau vậy công yên vũ lâu lâu chủ đồng thời trịnh trí dương thấy thế cũng không có sợ sệt nhấc lên trong tay k h o á t đao hai tay cầm đao bên dưới một đao liền hướng mình gọn tới yên vũ lâu lâu chủ phủ đầu chém tới tuy rằng chém bay trịnh trí dương khiến chịu chút ít thương nhưng tự thân cũng không thể không bởi vì trịnh trí dương ngăn cản ngừng lại thấy hai bên hai bên hướng chính mình phóng tới hai viên ngân trâm t i ê n vũ lâu lâu c h ủ hai tay hư chìm toàn lực vận chuyển nội công định dùng cơ ư n g khí hộ thể kháng này một làn sóng công kích chỉ cần đỡ lấy chính mình liền có thể từ trong vòng vây thoát đi dù cho được bị thương vậy cũng là đáng giá Chờ nàng chạy ra vòng vây chữa khỏi vết thương đêm nay gặp tất cả tương lai đều sẽ gấp đội xin trả đặc biệt đường môn yên vũ lâu lâu c h ù quanh thân sáng lên vật trắng ở tự thân chu vi hình thành một mảnh tầm chắn cái t i ế khoảng chừng trái phải hai viên ngân châm lại như rơi vào vũng bùn như thế không được tiến thêm đao mệnh cùng vu bà bà thấy thế không có chút gì do dự hai nhân khẩu bên trong đồng thời hét lớn một tiếng phá cương t á n trong c h ư ớ c mắt ở yên vũ lâu lâu c h ủ hai bên trái phải hai viên ngân châm kim tiêm nơi lại như n ở rộ đoá hoa như thế có điều này nhìn như mỹ lệ đoá hoa b ắ n ra nhưng là lít nha lít nhít càng thêm bé nhỏ ngân châm không được dù cho yên vũ lâu lâu c h ủ ở biến cố phát sinh trong nháy mắt liên bước ra né tránh trở lại trước tại chỗ nhưng vẫn bị rất nhiều ngân châm cho đánh chúng rồi phấp nhấp theo một hơi yên vũ lâu lâu chủ đem trên người c ắ m vào những người bé nhỏ ngân c h â m toàn bộ bức cho ra bên ngoài cơ thể nhưng hai chân mềm lún vẫn là không nhịn được quỳ một gối xuống trong đất trong miệng lại là một cái máu tươi đen ngòm phước l u n ra trên mặt thậm chí đều xuất hiện rất nhiều đạo dữ t ậ n hát tuyên đây là t r ú n g kịch độc biểu hiện a chương 638, b ắ t được khiến người ta không r é t mà run đ à o mệnh nhìn yên vũ lâu lâu chủ dáng rất kia đ à o mệnh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm hướng một bên tinh thần có chút hể p ả i vu bà bà hỏi vu sư mọi ngươi thế nào có khỏe không vu bà bà thở hổn hển mấy hơi thở hồng, hồng. l a o một cái mồ hôi trên đầu trâu sau hướng đào mệnh lắc đầu một cái cũng c ò n tốt chết không được chưa đến siêu phảm dùng số bốn ngân châm đối với ta nội lực gánh nặng vẫn là quá to lớn may là có sư huynh ngươi ở nàng nên n ú p ních không được chứ liếc nhìn bà lao kêu mặt người trên tình huống đào mệnh lắc lắc đầu yên tâm đi sẽ không có cứu chúng rồi ta phá cương cùng hũ u ố c đ ộ n trừ phi nàng là t h ầ n tiên bằng không thì chết định vậy thì tốt vậy thì tốt vu bà bà t h ở nhẹ m ộ t hơi lập tức liền yên tâm k h a n h chân ngồi xuống thật khôi phục một chút quá độ sử dụng nội lực tiêu hao mà lúc này yên vũ lâu lâu chủ cảm thụ có thể không thế nào tốt trong cơ thể cái kia hai cổ độc tố không ngừng ăn mòn nàng bên trong một luồng độc tố không ngừng thâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy h lại như cái kia khoan đất b ò sát như thế không ngừng hướng về nàng t â m mạch chui vào nếu như tự thân hoàn hảo không chút tổn hại tình huống t i ê n vũ lâu lâu chủ nàng còn có thể dựa vào mạnh mẽ nội lực gáp chế lại này cố độc tố thậm chí đem nó bước ra bên ngoài cơ thể nhiều lắm chỉ cần dưỡng thương một q u o n g thời gian liền có thể khôi phục như cũ nhưng trong cơ thể mặt khác một luồng độc tố mới thật sự là trí mạng bởi vì này cố độc tố phá hoại không phải nàng ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy dĩ nhiên phá hoại chính là võ lâm nhân sĩ bên trong nhất coi trọng đan điện cũng là tất cả nội lực cùng cơ ư n g khí cội nguồn đan điện bị hao tổn vậy cũng so với hắn địa phương muốn nghiêm trọng hơn a tối thiểu dù cho là bồ t á t man nhằm vào đan điện trị liệu cũng chỉ có thể là lấy bảo dưỡng làm chủ rất khó làm được chữa trị mỗi khi yên vũ lâu lâu chủ muốn từ bên trong đan điện lấy ra nội lực cùng cơ ư n g khí dùng để áp chế xâm nhập ngũ tạng lục phủ độc tố lúc liền có thể cảm nhận được một luồng đau xót ruột cảm giác đau chuyển đến đừng nói lấy ra nội lực chạm đều muốn đứng không vững này đây là cái gì độc yên vũ lâu lâu chủ che ngực run g i ọ hướng đào mừng đào Đào m ệ người h lắc cái, đầu một n sáu lâu lâu thấy đào mệnh như thế khó chơi dám vẻ tiến vũ lâu lâu chủ cũng có chút bất đắc dĩ vậy nhìn tay phải trên mu bàn tay ngân trâm tiến vũ lâu khiếp sợ nhìn đ ằ n g bệnh không nghĩ ra chính mình cũng đã như vậy đối phương lại vẫn như vậy vô liêm sỉ hướng chính mình bắn ra ngân châm hạ độc có hay không một điểm siêu phản cường giả khí độ ngươi đừng nhìn ta như vậy à trời mới biết ngươi có cái gì lá bài tới đây ta đương nhiên còn phải cho ngươi lại xuống một loại độc tố đi cái này ngân châm trên độc tố ta có thể nói cho ngươi đây là lao phu chính mình thay đổi qua đi ngân châm bản mê hồn hương chủ yếu công năng là ước chế ngươi thần kinh tác dụng là một loại thần kinh loại hình độc tố giết không chết người đào mệnh sau khi nói xong trầm mặc một hồi tiếp tục nói đương nhiên đi khi ngươi hỗn loạn thời điểm lão phu trước độc tố nên cũng có thể muốn mạng ngươi nghe được đào mệnh như vậy vô liêm s ỉ lời nói yên vũ lâu lâu chủ không nhịn được một cái lao hết phu ra lập tức té xịu ở trước mắt mọi người trí n h dương xoa xoa có chút đau đớn cánh tay đi tới đào mệnh bên người hướng hắn hỏi như thế nào đào mệnh trưởng lão đối phương đã chết rồi sao đào mệnh lắc lắc đầu ta cũng không rõ ràng nhưng lão phu dám c a n đoan nàng tuyệt đối chúng rồi lao phu độc tố ta đi xem xem nàng đến cùng chết hay chưa trịnh trí dương nói liền muốn tiến lên điều tra tình huống mà đào mệnh vội vã ngăn cản hắn giữa lúc trịnh trí dương hơi nghỉ hoặc một chút thời điểm chỉ thấy đào mệnh hai tay huy động liên tục lại làm ộ t đám lớn ngân chân hướng về nằm trên đất không rõ sống chết t ê n vũ lâu lâu chủ súy đi không khí tràn ngập một loại tên là lung túng tâm tình ở bên trong đào mệnh sờ s hướng s á t mặt có chút tái n h ọ t trịnh trí dương nói rằng không thành vấn đề như vậy liền yên tâm chính thiên hộ ngươi làm sao s á t mặt tại sao như thế b ạ c a là vừa nãy bị thương sao chính trí Chí dương lắc đầu một cái hắn chỉ là muốn đến đ à o mệnh thủ đoạn sau có chút sợ rồi mà thôi vừa nãy đ à o mệnh hành vị có tính hay không là tiên thi đây đào trưởng lão v ũ trưởng lão chúng ta đi cùng lý thiên hộ đại nhân hội hợp đi chiêm chiếp ban đêm đen kịt kỳ châu bên trong dãy núi giữa không trúng sáng lên một ánh hào quang cũng theo c h i thai tiếng kêu to từ h à n h hướng vệ tề lao bản bọn họ gật g ủ bắt đầu đi vâng huyền vũ đại nhân t i ề u lao bản xoay người hướng hảo vận võ trang những công việc này nhân viên b ả n giao đạo bắt đầu rồi các đơn vị chú ý hình thang định hướng bạo phá được rồi lao bản bắt đầu bắt đầu rồi các anh em bắt đầu rồi để những cẩm ý địa vệ đó muôn nhìn chúng ta kỹ thuật a điểm làm nổ thu được a điểm làm nổ B điểm chuẩn bị theo từng tiếng mệnh lệnh ban xuống hảo vận võ trang công nhân viên đều dồn dập bắt đầu chuẩn bị lên Ấm, ẩm ẩm ẩm n g h e trong hang núi không ngừng truyền ra tiếng nổ vang lý thiên hữu thỏa mãn g ậ t g ủ không sai lần hành động này vẫn tính là phi thường viên mãn mạ đáng tiếc Đáng tiếc để Yên vũ lâu lâu chủ cho chạy trốn, nếu không thì thì càng thêm viên mãn. tiếc thì thì thêm Thấy chủ cho chạy Vũ lâu lâu sư m i n h mình, mình có chút có x ấ u hổ d á n g vẻ, Lý t h i Hiếu cười ủi. ê n không nhịn an minh, được Sư mình, vạn sự vạn vật nào có cái gì hoàn mỹ viên mãn có thể chu thủ ác đương nhiên là được nhưng chúng ta lần này cũng coi như là đem yên vũ lâu cao thủ toàn bộ tận d i ệ t đợi được trịnh lão bên kia hành động sau khi kết thúc kéo dài mấy trăm năm lịch sử yên vũ lâu liền không còn tồn tại nữa cũng coi như là vì là dân chúng làm việc tốt mà không sai cá trạch ngươi cũng đừng như vậy nghĩ đến a biết tiên vũ lâu lâu chủ cái tiêng người điên ở chính mình đi ngủ xào huyệt bên trong còn chôn thuốc nổ a chờ chúng ta sau đó đang c h ậ m chậm đuổi theo cha nàng chứ ngược lại nàng bị ngươi chém một đau trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể ở gây án trần long cũng ở một bên nói rằng ngươi thương thế thế nào rồi sẽ không trở thành chết hổ chứ t h í c h ngươi yên tâm ngươi này con cá trạch đều không chết lao tử nhất định sẽ sống rất tốt sở vân cười cợt không có đang nói chuyện h ắ n ngược lại sẽ không thật cho rằng trần long sẽ như thế nào này điểm vết thương nhỏ đối với trần long tới nói thật là có thể xem như là chuyện thường như c ơ nữa có điều sợ vân không lên tiếng đúng là có người bắt đầu trào phúng lên cha cha cha đánh thái dương nguyên quân đều có thể bị thương ta là chẳng thèm nói a i nhưng có người buổi tối muốn ngủ không được đi thấy từ hoành cái kia một mặt xú thì dáng vẻ trần long xem thường phi một câu thả ngươi nương rắm ngươi h i ể u cái cây bữa lão tử đây là lấy vết thương nhỏ đổi hắn bệnh làm sao nhỏ ngươi này rùa đen muốn cùng lão tử quá mấy chiêu sao cha cha cha có người buổi tối muốn ngủ không được đi thấy lại đang đấu võ mồm từ hoành cùng trần long hai người đại gia hỏa cũng đều tập mãi thành quen hai người này cùng một khối nhi không đấu võ mồm mới là kỳ quá nhé lại có mấy bóng người rơi vào lý thiên hữu mọi người chu vi các vị thần vệ đại nhân lý thiên hộ đại nhân thuộc hạ cùng đảo mệnh trưởng lão còn có vu trưởng l ã o bắt được một người nhưng không biết thân phận của đối phương lý thiên hữu nhìn trên đất vị kia cả người cắm đầy ngân châm không nhịn được nuốt một n g ụ m nước b ọ n hỏi chính thiên hộ đây là cái gì tình huống a sở vân đi lên trước liếp nhìn trên đất người kia khuôn mặt sau kinh h ỉ hướng lý thiên hữu nói rằng sư đệ người này chính là yên vũ lâu lâu chủ thật sự chính xác một trăm lý thiên hữu kinh ngạc nhìn trên đất người kia này còn có vui mừng ngoài ý mới chỉ là hắn vẫn là không nghĩ ra vị này yên vũ lâu lâu chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho tới cả người bị cắm đẩy mất t h â m lại như là có người tiên thi như thế chương 639, đại công bán cáo thành theo trịnh trí dương giảng giải mọi người cũng hiểu rõ sự tình nguyên nhân cùng trải qua chờ trịnh trí dương sau khi nói xong mỗi một người đều cầm ánh mắt khắc thường nhìn chằm chằm đào mệnh có mấy người nghĩ đến yên vũ lâu lâu chủ thê thảm tang o ộ cũng không nhịn được dùng mình một cái vị này đường môn trưởng lao quá hù dọa đào mệnh đón ánh mắt của mọi người đúng là không hề có một chút xấu hổ dáng vẻ trái lại sung sướng hớn hở cười nói rằng cũng còn tốt cũng còn tốt may là nàng bị thanh long tôn giả k í c h thương nếu không thì lao phu cùng vô sư mội còn khả năng không bắt được nàng đây vừa n ã y các ngươi không biết quá nguy hiểm à nhìn một điểm thương thế thậm chí ngay cả ra đều không phá đảo mệnh mọi người gật g ủ xem như là lý giải hắn cái gọi là nguy hiểm lúc này kiểm tra xong yên vũ lâu, lâu lâu chủ thương thế sở v â n hướng đảo mệnh nói rằng đảo mệnh trưởng lão nàng còn có khẩu khí ở nhưng nếu như còn chưa trị liệu lời nói khả năng liền cách cái chết không xa có thể phiền phức ngươi cho nàng một hơi thoi t h t sao điếu khẩu khí thanh long tôn giả ý tứ là còn muốn cứu nàng sao làm cho nàng chết rồi đi bất canh thật mà đào mệnh có chút nghi ngờ hỏi lý thiên hữu ngược lại là hiểu rõ sở vân ý tứ vì lẽ đó cười cùng đào mệnh giải thích một hồi đào mệnh trưởng lão ngài liền theo sư huynh nói làm đi có một ít người sống sót so với chết rồi càng hữu hiệu một điểm được tôi h được tôi h ngược lại cuối cùng đều là cầm ý địa vệ định đoạn đào mệnh sau khi nói xong từ trong lòng móc ra một viên đ a n dược nhét vào yên vũ lâu lâu trụ trong miệng nói rõ c h ư a c ả hoặc nàng là có thể sống sót nhưng nhiều nhất cũng chỉ có không tới hai tháng bệnh nàng nội phủ đã cơ bản bị lao phu độc tố hủy sạch sẽ nếu không là siêu phàm cường giả cái kia r ồ i dào sức sống đã sớm đáng chết có điều hiện tại tuy rằng sống sót nhưng này một thân võ công nhưng không còn tồn tại nữa nghe được đào mệnh lời nói lý thiên hữu cười cận như vậy càng tốt hon chúng ta cần nàng hoạt một quãng thời gian nhưng không nghĩ làm cho nàng hoạt rất lâu đây người đến a đem người này cho bản quan dẫn đi chặt chẽ t r ố n g giữ không được sai lầm tuân mệnh tiên hộ đại nhân vài tên cẩm ý d ì hệ vệ tiên lên kéo yên vũ lâu lâu trụt trải qua lý thiên hữu bên người thời điểm lý thiên hữu hướng bọn họ làm mấy cái thủ thế cái kia vài tên vẫn theo lý thiên hữu cẩm ý di h vệ sau khi thấy tâm linh thần hội nhẹ nhàng đêm nay tiêu diệt tiên vũ lâu hành động hoàn toàn có thể được xưng là là đạt được thành công lớn liền to lớn nhất cái kia cá lớn đều bị lý thiên hữu bọn họ bắt sống hiện tại chỉ cần chờ đợi trịnh lão bên kia chuyển đến tin chiến thắng cái kia cơ bản có thể hướng về thiên hạ tuyên bố kéo dài mấy trăm năm lâu dài mang đến đông đảo r ế t chóc cùng hủy diệt tiên vũ lâu cái tổ chức sát thủ này chính thức diệt với thái huyền vương triều bàn tay đây đối với triều đình tới nói có thể không chỉ là tiêu d i ệ t một sát thủ tổ chức chuyện đơn giản như vậy a không chỉ có hướng về đương đại những võ lâm nhân sĩ kia lại một lần nữa chứng minh triều đình thực lực càng làm cho các lão bách tính nhìn thấy dù cho là ẩ chỉ cần bọn họ đối với triều đình đối với dân chúng d ở cho xấu cũng tránh không khỏi triều đình đuổi bắt dùng hiện đại ngôn ngữ để hình dung này rất lớn tăng cường các lao bách tính đối với thái huyền vương triều tán đồng cảm còn có lòng trung thành ngày hôm nay hành động lý thiên hữu mọi người cũng sẽ lại một lần nữa bị khắp thiên hạ khắt trong tấm khảm Ngậy tuy rằng vẫn là lấy diệt người cả nhà vì là hành động đại cương nhưng tối thiểu lần này sẽ không để cho người cảm thấy phản cảm nha c h u y ề n lệnh lưu hai đội người ở hiện trường kiểm kê tổn thất cùng tình huống thương vong người còn lại toàn bộ trở về thành đi ở lý thiên hữu ra lệnh một tiếng ngoại trừ lưu thủ bọn cầm ý vệ cái ò n l mọi người hướng thứ nhất chậm rãi tự trở t về h nhiên là bởi vì kỳ châu thành vị trí địa lý kỳ châu thành tới gần bình dương phủ cùng là phủ lái xe đi hướng tây phương bắc về phía trước được không đến hai cái canh giỏ liền có thể đi vào bình dương phủ hướng đông mới phương hướng lái xe tiên lên không tới ba cái canh giờ chính là lạc phủ chính đông phương hướng cũng có một cái năm mã chỉ rộng đường núi nối thẳng hoàn thành nay mạnh mẽ vị trí địa lý ở thời chiến là phi thường trọng yếu binh ra vùng giao tranh ở hòa bình thời gian có thể dựa vào mạnh mẽ giao thông xúc tiến kinh tế văn hóa phương diện giao lưu vì lẽ đó kỳ châu thành nội kinh tế tự nhiên sẽ cực kỳ tốt đương nhiên cũng không thể rời bỏ kỳ châu thành thành chủ thống trị cùng với tây nam phủ phủ chủ đối với kỳ châu thành chống đỡ có điều có câu nói nói thật hay đứng ở đầu gió trên coi như là đầu heo cũng có thể bay lên thiên thời địa lợi nhân hòa này tầng tầng nhân tố bên dưới Kỳ Châu h t à ngày h chưa thể phồn binh vẫn nói, n cái kia t lời r o t h n những n h à làm quan t hôm ậ t thể từ tới. trí sự có Hay nhân, h quan quy nguyên địa ẩn đi tới. Hay bởi vì vị trí địa lý k n giống với hắn bình thường thành thị, kỳ châu Thành phụ cận đóng giữ quân đội cũng g giữ với đội vượt thị, Châu phụ t Kỳ xa ầ t h ư nay g thông Ngày phổ thành thị.、Ngày、hôm n kỳ châu thành trên tường thành thành vệ quân chủ tướng chính đang trên tường thành mới không ngừng dò xét tuy rằng thực cũng không có gì hay dò xét nhưng cũng may vị chủ tướng này công tác rất chăm chú mỗi ngày đều sẽ đến trên tường thành loanh quanh loanh quanh để n g ư ờ i vạn nhất phát sinh đại sự chính mình thật tới gần chỉ huy nhìn bọn họ ăn mặc thật giống đều là cầm ý địa vệ chủ tướng trương văn có chút bất mãn nhìn đến báo tin lính liên lạc hoang mang hoảng loạn giống kiểu gì cầm ý địa vệ liền cầm ý địa vệ lại không quản được quân đội chúng ta tới ngươi như vậy sốt ruột làm gì nhưng là tướng quân đám kia cầm ý địa vệ thật giống không giống nhau ha không giống nhau trương văn lúc này có chút ngạc nhiên không đều là cầm ý địa vệ sao nơi nào không giống nhau lính liên lạc mất một ngụm nước bọn chậm dãi hướng chính mình tướng quân nói rằng thuộc hạ xa xa nhìn xuống bọn họ có chừng gần hơn hai trăm người người người nam vũ rất nhiều cầm y địa vệ trên người đều dính đầy vết máu một mặt sắc khí mấu chốt nhất chính là thuộc hạ còn nhìn thấy vài tên thiên hộ ở đàm kia trong cầm y vệ chờ đã vài tên thiên hộ ngươi xác định là thiên hộ sao không nhìn lầm trương hỏi hơi kinh ngạc hỏi thiên hộ à n à y không phải là bình thường cầm y địa vệ n h a toàn bộ cầm y địa vệ hệ thống bên trong toàn thái huyền vương triều cũng là mười người mà thôi nhưng trước mắt tên này lính liên lạc dĩ nhiên nói nhìn thấy vài tên thiên hộ sao lại có thể như thế nhỉ vệ tướng quân thuộc hạ nhất định sẽ không nhìn lầm vàng đen trường bảo cổ áo thêu thái huyền n o ngoại trừ cầm y địa vệ thiên hộ thuộc hạ thực sự là không nghĩ tới còn có ai dám ở thái huyền vương triều bên trong như thế mà vào đơn qua chưng ơ hỏi tao mày đứng ở trên tường thành suy nghĩ hắn ngược lại không là sợ chẳng qua là cảm thấy vài tên cầm ý địa vệ thiên hộ xuất hiện ở kỳ châu thành địa giới bên trong lẽ nào là phụ cận phát sinh đại sự gì nhưng tại sao hắn thành vệ quân một chút tin tức đều chưa lấy được đây tướng quân bọn họ lập tức liền muốn đến chúng ta cần phải đi cửa thành nên tiếp một chút không chưng ơ hỏi nhìn chính mình thân binh một ánh mắt lạnh giọng nói rằng nên tiếp liền không cần chúng ta là quân nhân bọn họ là cầm ý địa vệ không phải thời chiến lẫn nhau lẫn nhau không liên hệ tiếp xúc có thêm ngược lại không được. b ộ tướng quân chờ một lúc đi cửa thành cái kia nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi theo bổn tướng quân xuống lầu để người còn lại chờ tiếp tục chỉ thủ tuân mệnh tướng quân trương văn dẫn chính mình thân binh rơi xuống cửa thành lầu dự định ra khỏi thành đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái này cũng là hắn thân là kỳ châu thành đóng giữ chủ tướng chức trách chỉ có điều nguyên bản không dự định nên tiếp ý nghĩ theo thấy do đám kia cầm ý địa vệ đều có ai sau lập tức liền thay đổi ý nghĩ chương sáu trăm bốn mươi về kỳ châu thành đường môn rời đi nhanh khiến người ta chuẩn bị nên tiếp tướng quân ngài đây là tuy r rằng, ư ơ n văn nóng nảy nói đừng n g phất phất chút hỏi tay, có i ề như v ậ khiến người ta chuẩn bị kỹ chuẩn thành cho người tiếp, càng nên tiếp. Cửa thành cũng bùn tướng quân dọn ta cửa bị dẹp rằng a nhanh đến đường, đi. con một Tuy r không biết tướng quân tại sao vừa bắt đầu nói không cần nên tiếp hiện tại còn nói muốn nên tiếp điểm ấy nhưng thân là trương văn thân binh bọn họ vẫn là phi thường nghe theo trương văn mệnh lệnh cấp tốc để tưởng thành nơi vệ binh liệt thật đội ngũ chuẩn bị nên tiếp đồng thời cũng cấp tốc ngăn cản dân chúng cho cửa thành dọn dẹp ra đến rồi con đường nay tự nhiên sẽ gây nên một ít dân chúng cùng các thương nhân bất mãn tại sao trương văn thay đổi to lớn như thế đây cầm ý nghệ vệ hắn không sợ hai bên không giống hệ thống bình thường nước giếng không phạm nước sông cũng sẽ không quá nhiều tiếp xúc dù cho là cầm ý nghệ vệ thiên hộ cũng nhiều hơn chỉ là tôn kính mà thôi tôn kính cầm ý nghệ vệ thiên hộ thân phận nhưng vẫn là đàm luận không tới sợ sệt tâm tình có điều làm trương văn nhìn thấy đám kia hướng kỳ châu thành mà đến bọn c ẩ m ý vệ bên trong có mấy vị chính mình đã từng giao giao nhìn thấy khuôn mặt sau trương văn cũng lại duy trì không được bình tĩnh tâm t ỉ n h trương văn tướng quân vì sao phải ngăn các lão bách tính vào thành đây đại sự như thế ngươi dĩ nhiên đều bất hòa b u ồ n thành chủ thương lượng một chút có phải là quá xem qua bên trong không người cơ chứ lúc này một đạo có chút thanh â m phần nộ từ trương văn sau l ư n g v a n g lên trương văn quay đầu nhìn lại chính là kỳ châu thành thành chủ Thành chủ đại nhân đ ừ n g vội tức giận ngươi đến rồi càng tốt hơn cùng bổn tướng quân đồng thời nên tiếp đi trương văn cười cận một lần nữa nhìn về phía phía trước nên tiếp. nên tiếp người phương nào kỳ châu thành thành chủ hơi nghi hoặc một chút có điều hắn nghỉ hoặc không có kéo dài bao lâu bởi vì dù cho là hắn không có luyện qua cái gì v õ c ô n g giờ khác này cũng thấy do phía trước đường núi trên xuất hiện cái kia một nhóm lớn bọn cầm ý vệ mà cầm đầu những người kia vừa vặn hắn cũng đã gặp mấy người chân dung đây lý thiên hữu nhìn về phía trước cách đó không xa đứng thăng những người kia cười hướng sở vân nói rằng sư minh phía trước thật giống là thành vệ quân thống lĩnh cùng kỳ châu thành thành chủ đây muốn cùng bọn họ nói chuyện phía một châu thành thành chủ đây muốn cùng bọn họ nói chuyện phía một chút nhi vẫn là trực tiếp vào thành lần này điên vũ lâu sự tỉnh chúng ta làm rất thành công sư minh ta đến đúng lúc về hoàn thành cùng hoàng thượng nói một chút cái tin tức tốt này đúng đây tiểu sư đệ t h tỷ ta cũng phải cùng tiểu thường thường mau chóng về an hồi thành đóng giữ từ t ừ liên tuy rằng làm việc không hòa hợp nhưng dù sao còn biết chức trách của chính mình ở nơi nào huyền vũ từ hoành lúc này cũng hướng sở vân nói rằng sở đại ca chúng ta đồng thời về hoàng thành đi ngươi không trực tiếp về đông hải phủ sao ta trước tiên hộ tống thượng phương phủ người về hoàng thành đây chính là trần lao đại bàn giao sự t ì n h sau đó sẽ về đông hải phủ trần long lúc này cười rất vui vẻ ha ha ha vẫn là lao từ tốt lao từ địa giới ngay ở này tây bắc khu vực có điều lời nói chúng ta không cần đi giúp giúp trịnh lao sao bên kia hiện tại nên tới chỗ nào a lý thiên hữu ước lượng một chốc lộ trình ngũ hoàng tử bọn họ đội ngũ cũng nhanh muốn tiếp cận phúc lâm thành nói vậy yên vũ lâu lữ đồng tân bọn họ cũng có thể muốn động thủ vì lẽ đó chúng ta bên này còn cần trước tiên ẩn giấu một hồi yên vũ lâu tổng bộ t i n t ứ c không phải vậy nếu như lữ đồng tân cái kia bộ phận yên vũ lâu bọn sát thủ biết khả năng liền trực tiếp chạy trốn điểm ấy không thành vấn đề hơn nữa tin tưởng giờ khắc này trịnh đại nhân đã gần như tìm tới bọn họ vị trí sở văn hướng lý thiên hữu nói rằng sư huynh ngài là nói trịnh lao gặp g i n h chức động thủ sao h ừ n Này hạ quan mặt tướng nhìn thấy thần vệ các đại nhân cùng các vị thiên hộ đại nhân t h ầ n long đi lên phía trước hướng trương văn cùng kỳ châu thành thành chủ hai người nói rằng hừng không muốn lộ ra chúng ta có một số việc ở kỳ châu thành phụ cận xử lý mà thôi vận các loại việc đi thôi bạch hồ đại nhân nếu không đi chúng ta trong phụ thành chủ hạ quan thật đái tiệp chiêu đái các vị đại nhân nhà trần long l i ệ t nhìn kỳ châu thành thành chủ cao mày tiếp tục cường địa một lần lão tử nói rồi chúng ta chỉ là có chuyện cần ở kỳ châu thành địa giới xử lý mà thôi các ngươi bận các loại việc nghe hiểu hay chưa thấy trần long có chút tức giận dáng vẻ kỳ châu thành thành chủ mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g liền hội vàng gật đầu hắn là vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi còn có à, chúng ta đến sự tình đừng khắp nơi tên liền dương sau đó đừng cho lão tử c h ì n h xếp thành hàng hoan nghênh bộ này biết rồi không trương văn cùng kỳ châu thành thành chủ có chút đầu lớn trong lòng nghĩ ngài có thể không thích nhưng này không vẹn vẹn có ngài một vị thần vệ đại nhân a còn có người khác đầu không thấy chu tước đại nhân trên mặt cái kia hài lòng dáng g ấ c m à tuy rằng nghĩ như vậy nhưng hai người vẫn là liền vội vàng gật đầu biểu thị sau đó sẽ không còn như vậy hết cách rồi trần long vẫn ở tây bắc hốn có thể nói là thái huyền vương triều tây bắc bên này mấy đại phụ châu bên trong có quyền nhất mấy người một trong dù cho theo lý mà nói c ẩ m ý rỉa vệ không có quyền can thiệp triều đình mệnh quan cùng quân đội nhưng này chỉ là nhằm vào bình thường c ẩ m ý rỉa vệ thật đến thiên hộ cấp bậc này vẫn rất có sức ảnh hưởng thì càng không cần phải nói c ẩ m ý rỉa vệ thần vệ vậy cũng là thông thiên đại nhân của ta lý thiên hữu trải qua trương văn cùng kỳ châu thành, thành chủ thời điểm khắc khí gật đầu c trêu đến hai người nhất thời nhớ tới đến trước mắt vị này người ngoài thôn có thể coi là thái huyền đệ nhất không chỉ có võ công cao địa vị chức quan cũng cao tuy rằng không có nói rõ nhưng mọi người đều là trong quan trường sinh hoạt người đặc biệt kỳ châu thành thành chủ hắn có thể có thể thấy tuy rằng trước mắt người ngoài thôn lý đại nhân mặc dù là thiên hộ nhưng thật giống các đại thần vệ đều rất tôn kính hắn như vậy hoặc là có cái càng chuẩn xác hình dung không phải tôn kính là thưởng thức đối với người có năng lực một loại thưởng thức nghe nói vị này lý thiên hộ đại nhân đồng thời còn là nam hải phủ ôn thành thành chủ xem ra có cơ hội muốn lấy thành chủ thân phận đi bãi phòng bãi phòng nha ngay ở sắp muốn vào thành thời gian người của đường môn gọi lại lý thiên hữu lý đại nhân nếu yên vũ lâu sự t ì n hiểu h rõ vậy chúng ta đường môn những người này vẫn là nhanh chóng trở lại cho thỏa đáng liền không cùng các ngươi đồng thời vào thành lý thiên hữu gật g ụ không có giữ lại đảo phương một nhóm đường môn bên trong người hắn có thể hiểu được một ít tình huống đường môn dù sao vẫn là giang hồ môn phái dù là cùng triều đình quan hệ không tệ vậy cũng là giang hồ môn phái từ bên trong cửa góc độ nhìn lên tuy rằng có hai tên đệ tử ở trong cầm ý vệ người hầu nhưng cũng không tốt cùng cầm ý hệ vệ đi quá gần rồi như vậy sẽ gây nên một ít môn phái khác nghi k�� đào phương trưởng môn lần này đa tạ các vị đường môn cao nhân hiệp trợ bản quan ngày khác rảnh rỗi lời nói nhất định đến nhà bãi tạng đào phương khách khí cười cận lý đại nhân khách khí chúng ta cũng là lẫn nhau giúp lẫn nhau không cần khách khí như thế nói xong đào phương nhìn về phía du gia huynh đệ hai du đại du nhị chúng ta trước hết trở về sân môn các ngươi nghi thông suất sẽ trở lại làm trưởng môn đi trước đó liền an tâm ở trong cẩm ý vệ làm thật b á c hộ h đừng cho người ta gây phiền thoái biết không từ tiên cười híp mắt hướng đào phương nói rằng đào trưởng môn yên tâm bản quan gặp xem trọng hai người bọn họ nhà đúng rồi du đại du nhị lập tức liền không phải bếp hộ v chương thành sáu trăm bốn mươi m hộ. t cần cuối cùng cố gắng một chút suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều giờ khắc này theo trưởng môn cùng các trưởng lão trở lại đường môn nhưng nghĩ đến trở lại đường môn khả năng liền sẽ đối mặt làm trưởng môn cùng trưởng lão uy hiếp sau du đại du nhị vẫn là từ bỏ so sánh với trưởng môn cùng trưởng lão thật giống con con cầm ý di hẻ vệ thiên hộ cũng không phải cái gì sốt u ruột sự tình à. tối thiểu làm cầm ý di hẻ vệ thiên hộ tốt xấu còn có người nghe lời ngươi không xảy ra chuyện gì thời điểm tầm thường thời gian cũng là rất rõ ràng nhàn chỉ cần đừng học lý huynh đệ là được khắp nơi gây chuyện thị phi q u ê n năm suốt tháng cũng không mấy ngày nhàn r ố i tháng ngày lấy làm trả giá a thấy đường môn mọi người sau khi rời đi lý thiên hữu bọn họ lúc này mới hướng kỳ châu thành cầm ý di h vệ phủ đệ chạy đi cùng ở ôn thành không giống nhau đi đến kỳ châu thành sau bọn cầm ý vệ vẫn là ở địa phương cầm ý di h vệ bên trong tòa phủ đệ nghỉ ngơi c à n thích đáng chỉ có điều này có thể bận bịu hỏng rồi kỳ châu thành cầm ý gì h vệ bên trong tòa phủ đệ bách hộ nói thật lần hành động này lý thiên hữu căn bản không có cùng địa phương đóng giữ bách hộ đã nói chính là để ngừa những người này khả năng cùng yên vũ lâu tổ chức cấu kết cố ý đề phòng bọn họ cho nên khi lý thiên hữu bọn họ những n à y thiên hộ còn có tứ đại thần vệ xuất hiện thời điểm kỳ châu thành địa phương đóng giữ bách hộ suýt chút nữa hụ chết còn tưởng rằng chính mình là phạm vào đại sự cũng không đến nôi tứ đại thần vệ và vài tên thiên hộ đồng thời xuất động chứ chính mình chỉ là cái bách hộ mà thôi a sau đó trải qua lý thiên hữu sau khi giải thích vị này đóng giữ bách hộ lúc này mới yên lòng lại bắt đầu sắp xếp mọi người nghỉ ngơi cùng cơm canh nhưng trong lòng vẫn là phi thường sợ sệt tổng cảm giác kỳ châu thành địa giới tốt nhất xem phát sinh đại sự gì không phải vậy không đến nỗi nhiều như vậy cầm ý gì hệ vệ cao tầng tụ hội kỳ châu thành a nhìn hành động nói chuyện đều cẩn thận kỳ châu thành đóng giữ bách hộ lý thiên hữu cũng chỉ là cười cận không có giải thích thêm cái gì ở hành động vẫn chưa hoàn toàn kết thúc thời điểm có một số việc vẫn là không nói cho h ắ n được rồi các vị thần vệ đại nhân ngày hôm nay liền xuất phát sao lý thiên hữu sau khi ngồi xuống hướng các đại thần vệ hỏi h ừ n chờ một lúc cơm nước xong liền xuất phát không cần thiết chỉ hoãn thời gian trịnh đại nhân bên hắn kia giải quyết xong sau cũng sẽ trực tiếp xuất phát về hoàn thành sở vân giải thích một hồi lý thiên hữu gật gù tốt lắm vì bảo đảm hành động thuận lợi cái k ê u bản quan trở một lúc liền xuất phát đi vào tìm kiếm trịnh lão bọn họ cũng nói cho một hồi hắn chúng ta bên này tin tức tốt từ hoành liếc nhìn lý thiên hữu c ư ờ i hướng t ử tử liên cùng sở vân nói rằng lý mỗ nhân lần này lại lập xuống đại công ta xem trần lão đại cũng không biết nên làm sao tưởng thưởng hắn lần trước tiên táng sự tỉnh ban thưởng còn không hạ xuống đây lần này lý mỗ nhân dĩ nhiên lại mang đội phá hủy yên vũ lâu cái tổ chức sát thủ này ha ha, ha. cũng cho chúng ta những người này theo dính thơm lấy à? hừ vậy ngươi nghĩ sao từ t ừ liên phi thường ạo kiều nói rằng tiểu sư đệ không phải ngươi có thể so với ngươi cũng chính là da dày thịt béo m à thôi còn có nơi nào có ưu điểm gì đây t ừ hoành bất đắc dĩ hướng từ t ừ liên lẩm bẩm m ộ t câu biểu cô ngươi hà tất như thế cờ trách ta đây ngươi nói cái gì không có gì không có gì ngày hôm nay khí trời rất tốt hừ lý thiên hữu nhìn vui vẻ ấm áp hiện trường không nhịn được có chút lo lắng lên vòng xuyên cùng vô vi đạo trưởng tình huống bên kia đến rồi tuy rằng có trịnh lao trong bóng tối hộ vệ nhưng dù sao yên vũ lâu phát động rồi mấy chục tên kim dược sát thủ a này nếu như không cẩn thận vẫn là gặp phi thường dễ dàng bị thương thậm chí gặp nạn nghĩ đến bên trong lý thiên hữu quyết định không ở trì hoãn thời gian đứng dậy hướng mọi người nói các vị đại nhân bản quan dự định đi đầu một bước đi điều tra một hồi trình lao tình huống bên kia tao tử cùng đi với ngươi đi cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau vạn nhất có tình huống thế nào phát sinh lao tử cũng có thể g i ú p một chút bận điệu trần long đứng lên đến bái lý thiên hữu nói rằng đa tạ bạch hổ đại nhân vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ liền lên đường đi trị đại nhân bọn họ hiện tại đến cái nào nhận được tin tức đã đến tây nam phủ đông bắc thành đây vậy chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi đông bắc ngoài thành một cái đường núi trên n à y điều đường núi hướng phía trước đi đến chính là tây nam phủ phúc lâm thành cũng là đi về bình dương phủ chủ yếu đường núi mà ngũ hoàng tử đội ngũ này giờ khắp này là được tiên vào tại đây điều đường núi trên m ê n h mông cùn quận gần hai trăm người đội ngũ ngoại trừ phụ trách hộ vệ người ở ngoài còn lại đều là ngũ hoàng tử một ít người theo đuổi nếu cũng đã đủa mà thành thật ngũ hoàng tử trần tự tỉnh lần này xuất hành đội ngũ lại một lần nữa lớn mạnh mà đối với ngũ hoàng tử trần tự tỉnh hành vi ở bề ngoài hộ vệ người phụ trách vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng đều lựa chọn không nhìn thấy cũng mặc kệ ngũ hoàng tử có mục đích gì bọn họ chỉ cần phụ trách thật chuyện của chính mình là được vô vi đạo trưởng sau đó phải cẩn thận rồi chúng ta đã đi đến tây nam phủ địa giới bên trong mà lý mỗi nhân bên k i a cũng chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công từ hắn gửi tin nhìn lên lần này tập kích chúng ta yên vũ lâu sát thủ bên trong nhưng là có một vị siêu phàm cường giả tồn vong xuyên nhẹ dọn hướng bên người vô vi đạo trưởng nói rằng mà đối phương cũng nghiêm nghị là cụ ta biết rồi đúng rồi vong xuyên tên tia ngươi nói cường giả hiện tại ở chỗ nào làm sao vẫn chưa từng thấy thân ảnh của đối phương a đừng nói ngươi nhiệm vụ bắt đầu sau ta cũng vẫn luôn chưa từng thấy vị trưởng lao kia đây thần long thấy đầu mà không thấy đôi u có điều không liên quan lý mỗ nhân nói vị tiền bối kia quen thuộc độc lai độc vãng chúng ta không cần phải để ý đến vị tiền bối kia quá nhiều ngược lại hắn chắc chắn sẽ không ảnh hưởng chúng ta hành động thấy vong xuyên đều nói như vậy vô vi đạo trưởng cũng là gật gù không nói gì bọn họ hiện tại còn không biết chính là thực lý thiên hữu bọn họ bên kia đã kết thúc hành động đồng thời xem như là phi thường viên mãn một lần tiêu diện hành động chỉ cần bọn họ bộ này có thể đem yên vũ lâu lữ đồng tân đội ngũ cho tiêu diệt cái kia yên vũ lâu liền thật sự trở thành lịch sử dọc theo đường đi đi tới đều tường an vô sự điều này cũng làm cho trần tự tỉnh bọn họ thả lòng ra giờ khác này cũng vừa nói vừa cười trò chuyện mặc hối ngươi nói yên vũ lâu gặp lúc nào hướng chúng ta động thủ đây điện hạ thuộc hạ hy vọng yên vũ lâu vẫn luôn đ ừ n g động thủ để chúng ta có thể an toàn đến lưu thân vương phụ đ ệ mặc hối ngồi trên lưng n g ử túi đầu hướng về trong kiệu ngũ hoàng tử nói rằng nghe được mặc hối lời nói trần tự tỉnh không nhịn được cười cợt nếu như nói với ngươi như vậy là tốt rồi đi có điều lường trước yên vũ lâu sẽ không để cho chúng ta ung dung như vậy từ tây nam phủ bên trong thông qua đúng đấy điểm này ngũ hoàng tử trần tự tỉnh vẫn luôn biết tuy rằng không biết vị kia lý đại nhân đến cùng hướng về yên vũ lâu thừa như món đồ gì nhưng tin tưởng yên vũ lâu vẫn gặp đối với mình trên gáy đầu người cảm thấy hứng thú vô cùng hơn nữa nhất làm cho ngũ hoàng tử hưng phấn sự tình là từ chính mình hoàng thúc bên kia chuyển tới tin tức biết được hoàng thúc đối với chính mình tùy tiện bái phòng cũng không có cái gì tức giận tâm tình trái lại còn phái gia thân vệ ở bình dương phủ địa giới bên trong nên tiếp chính mình điều này làm cho vẫn có chút lo lắng hoàng thúc gặp đối với mình tức giận trần tự tỉnh tới nói thực sự là một cái to lớn tin tức tốt tuy rằng không biết tại sao nhưng trần tự tỉnh sau lưng đoàn đội cùng những người ủng hộ vẫn cảm thấy cái này có thể là lưu thân vương hướng về ngũ hoàng tử lan truyền ra một cái thân mật hành vi tin tức loại này suy đoán để vẫn luôn chống đỡ trần tự tỉnh mọi người nhất thời cảm thấy thôi hay là lần này có thể mượn cơ hội này đến để ngũ hoàng tử điện hạ nhanh chóng xác thực lập thái tử vị trí đây ôm ấp loại tâm tình này căn bản không biết chuyến này nhiệm vụ thực mang theo nguy hiểm mọi người dọc theo con đường này đều vẫn cười ha, ha giấc mơ ngũ hoàng tử bị lập thành thái t sau đó đăng lâm đại bảo vệ đẹp tình cảnh n g ắ m lại đều có chút kích động a chương sáu trăm bốn mươi hai vong xuyên quyết định đông bắc n g o à i thành một chỗ trên sơn đạo giờ khác này đang có một đám người mai phục tại hai bên yên t ĩ n h nhìn phía dưới sơn đạo chờ đợi con mồi đến tin tưởng không cần nhiều lời đại gia hỏa nên đều đ o á n được ở đây mai phục người tự nhiên là yên vũ lâu lữ đồng tân mọi người đại nhân bọn họ lập tức liền muốn đến một vị kim dược sát thủ đi đến lữ đồng tân bên người sau nhẹ giọng nói rằng lữ đồng tân k h a n h chân ngồi dưới đất hai chân bảy một cái trường kiếm chính đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được thủ hạ lời nói mới mở hai mắt ra biết rồi đã lăn chuẩn bị kỹ càng cùng hỏa dược đều chuẩn bị kỹ càng nhớ kỹ nhiệm vụ thừa dịp hỗn loạn thời gian ưu tiên đánh chết nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ sau khi thành công không được dừng lại lập tức lui lại đều hiểu sao rõ ràng lữ đồng tân đại nhân thuộc hạ vậy thì đi nói thực đối với điều này thứ nhiệm vụ lữ đồng tân vẫn rất có tự tin mặc dù biết nhiệm vụ mục tiêu hộ vệ bên trong có hai vị nửa bước siêu phảm cùng gần trăm vị cao thủ tồn tại nhưng mình bên này không chỉ có cao thủ đông đ ả o chuyển mấu chốt nhất là có chính mình vị này siêu phảm cường giả tồ tại nếu không chính là bảo đảm nhiệm vụ thành công tính thực quan một mình hắn đến đã đủ rồi nhưng yên vũ lâu mới vừa trải qua ám sát thất bại ngăn trở vẫn là siêu phàm cường giả ám sát nửa bước siêu phàm thất bại vì lẽ đó lâu chủ hy vọng nhiệm vụ lần này lữ đồng tân có thể cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành có thể đem hết toàn lực không ra bất kỳ bất ngờ đi hoàn thành tin tưởng nhiệm vụ sau khi hoàn thành lâu chủ nhất định sẽ rất vui vẻ đi nghĩ đến bên trong lữ đồng tân khô gầy khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười chờ đến đến chu tức k i n h công yếu quyết thu được sau chính mình có thể nhất định phải khỏe mạnh quan sát quan sát học tập một hồi thế gian này tối tuyệt định kinh công ngay ở lữ đồng tân chờ yên vũ lâu sát thủ mai phục địa phương cách đó không xa cũng là bốn năm trăm l i n khoảng cách ở một cây đại thụ trong bóng tối đang có một người nhìn lữ đồng tân mọi người thấy có yên vũ lâu sát thủ bắt đầu chuẩn bị đá lăn cùng hòa được sau lúc này mới rời đi tại chỗ từ xuất hiện đến rời đi căn bản không có gây nên bất cứ động tinh gì dù cho là lữ đồng tân vị này siêu phàm cường giả cũng căn bản không có cảm ứng được người này tồn tại một điểm khí tức đều không cảm ứng được chậm đã tất cả mọi người tại chỗ chờ đợi vong xuyên một tay giơ lên sau cao d ọ n hướng phía sau hô Theo o v ngay x ê ở mạc hối cưỡi ngựa dự định hướng phía trước đi hỏi một chút tình huống thời điểm vô vi đạo trưởng cũng hiếu kỳ nhìn vòng xuyên làm sao v o n g xuyên phía trước có tình huống vòng xuyên gật gù Gia hiệu vô vi đạo trưởng tại chỗ chờ chút vô vi đạo trưởng vị tiền bối kia thì ở phía trước ta đi hỏi một chút tình huống khả năng không làm được phía trước thật sự có mai phục đây vô vi đạo trưởng nhìn về phía trước đường núi hai bên ngoại trừ cây tôi ở ngoài nhìn một cái không sót gì căn bản không nhìn ra bất kỳ tình huống gì có điều hắn biết mình vừa tới cầm ý đ ị vệ không lâu khả năng bên trong một ít phương thức liên lạc còn chưa quen thuộc vì lẽ đó lúc này mới không biết vong xuyên đến cùng nơi nào nhìn ra thành i ự u vong xuyên điều khiển ngựa hướng trước mặt đi đến đi đến một cây đại thụ trước mặt sau liếp nhìn đại thụ trên cây khô đồ án cung kính nhìn đại thụ nói rằng thuộc hạ cầm y đ ị vệ bách hộ vong xuyên nhìn thấy trịnh đại nhân t r ị n h lao cười ha ha từ đại thụ trong bóng tối đi ra nhìn vong xuyên gật g ủ tiểu tử nhãn lực thấy không sai còn có thể nhìn thấy lao già liên lạc đồ án xem ra theo lý mẫu nhân tiểu tử kia học được rất nhiều thứ a vong xuyên dám xin t h ề hắn vừa n ã y vẫn luôn nhìn chằm chằm đại thụ phía sau bóng tối nhưng chính là không phát hiện trước mắt vị này trịnh đại nhân đến cùng là gì lúc xuất hiện trịnh đại nhân quá khen không biết trịnh đại nhân có gì sắp xếp thuộc hạ nhất định làm theo chớ sốt sắng tới nơi này là nói với người một hồi phía trước đại khái không tới năm dặm đường cái kia sơn đạo hai bên chính là yên vũ lâu mai phục địa điểm các ngươi cần sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng vong xuyên n h u nhữ mày hỏi r ò cái kia thuộc hạ để ngũ hoàng tử mọi người đổi đường chính lao cười lắc đầu một cái không phải ý này mục tiêu của chúng ta không phải hộ tổng ngũ hoàng tử mà là tiêu diệt yên vũ lâu ngươi cùng cái kia tiểu đạo sĩ hai người phân biệt mang đội từ hai bên trên sơn đạo vây quanh đi đến lao già ta gặp đi cường s á t tên kia siêu phàm cường giả các ngươi liền thừa dịp đoạn cường sắt hắn yên vũ lâu sát thủ là được có vấn đề sao vong xuyên suy nghĩ một chút sau đó hỏ xin hỏi trịnh đại nhân tiền vũ lâu sát thủ có chừng bao nhiêu người đây thực lực thì lại làm sao một tên siêu phàm không tới ba mươi vị kim dực còn lại còn có hơn m ộ ư ơ i vị ngân dực mà thôi không nhiều vong xuyên sau khi nghe lúc này mới thật lòng gật gật đầu hướng trịnh lao ô n quyền nói rằng trịnh đại nhân yên tâm ngoại trừ vị kia siêu phàm cứng giả người còn lại đều giao cho thuộc hạ mọi người giải quyết đi bảo đảm không đổ vào một người được vậy các ngươi chính mình thương n g h ĩ đi trịnh lao nói x o n g quay đầu liền hướng đường cũ mấy cái lắc mình trong lúc đó liền biến mất ở trong mắt vong xuyên chờ vong xuyên lúc trở lại liền nhìn thấy tên kia gọi mạc hối quân sư không ngừng cùng vô vi đạo trưởng đang nói cái gì nhìn dáng dấp còn có chút lo lắng vong xuyên bắt hộ ngài rốt cục trở về đến cùng xảy ra chuyện gì phía trước nhưng là có mai phục sao vong xuyên vừa đến mạc hối liền mang theo lo lắng hỏi là có mai phục vong xuyên hướng mạc hối tùy tiện nói một câu sau liền hướng vô vi đạo trưởng bắt đầu dặn dò lên phương án chờ vong xuyên bàn giao xong vô vi đạo trưởng có chút khó khăn nói rằng vong xuyên bẩn đạo ngược lại không là trốn tránh trách nhiệm có điều ta mới làm cầm y địa vệ không lâu đúng đấy đây quả thật là, là cái vấn đề vong xuyên vào lúc này cũng phản ứng lại vô vi đạo trưởng võ công không có vấn đề thông minh trình độ cũng không cần nghi vấn nhưng lại như hắn nói như vậy hắn không có chấp hành hoặc là sắp xếp hành động kinh nghiệm a tự thân an nguy không cần vong xuyên lo lắng nhưng nếu như mạnh mẽ để vô vi đạo trưởng mang đội lời nói hay là không làm được thật sự gặp bởi vì quyết sách vấn đề xuất hiện từ thương đây khá nhắc t a n h không được tuy rằng cũng theo chính mình rất lâu nhưng thực vẫn đúng là không cái gì mang đội kinh nghiệm đừng nói gì đến sắp xếp nhiệm vụ công tác một bên vui cười hớn hở hành cấp nhị tướng n g ạ i ba đánh nhau không thành vấn đề có điều có hay không có năng lực mang đội có thể chiếm được đánh dấu chấm hỏi dù s a o này hai hàng từng có t r a án t r a án đem mình hai người t r a tiến vào núi sâu bên trong bất lương ghi trước đây giữa lúc vong xuyên có chút khó khăn không biết tìm ai đến giúp vô vi đạo t r ư ở n g chịu trách nhiệm vụ thời điểm liền nhìn thấy một bên túi đầu im lặng không lên tiếng muốn đảm nhiệm người vô hình một thành viên nam hải phủ chủ thành ôn thành đô ý viện viện trưởng hạ lai đồng chí thân là một cái chủ thành đô ý viện viện trưởng đừng xem chức vị này cùng cấp bậc không có cầm ý địa vệ bách hộ mạnh nhưng trên thực tế thực cầm ý địa vệ bách hộ thống lĩnh người còn chưa chắc chắn có nhân ra một cái đô ý viện viện trưởng nhiều đây liền giống như hạ lai một cái ôn thành đô ý viện bên trong đến cùng có bao nhiêu đô ý là quy hắn còn đây đáp án là gần nghìn tên đi qua hạ lai chỉ huy chiến đấu cùng diệt cướp đại đại nho nhỏ cũng có mấy chục gần trăm lần hay là dưới tay đô ý môn thực lực không có cầm ý đ ị vệ mạnh nhưng có thể chỉ huy một đám võ công thấp kém đô ý chẳng lẽ còn không thể chỉ huy càng thêm tinh nhuệ cầm ý đ ị vệ sao Hạ l、like like、điều này g chí, cũng làm cho quên đi ngược lại thực tế người phụ trách lại không phải là mình chỉ cần đục nước béo cọ một đường đi tới tin tưởng cũng không có cái gì quá nhiều uy hiếp cùng vấn đề nhưng lại là không biết từ lúc nào bắt đầu khỏe mạnh tại sao trên đường lại có mai phục cơ chứ mai phục cũng coi như khỏe mạnh tại sao chính mình lại biến thành cái gì cầm ý gì hệ vệ hai đội chỉ huy cơ chứ tại sao cầm ý gì hệ vệ cái này đ ộ ngành bên trong thang quan phú quyền là như vậy tùy tiện lẽ nào đều không cần cẩn thận thương t hảo đang hỏi một chút chính hắn một cái ý kiến của người trong cuộc sau trở lại quyết định có hay không đi làm sao hay là cảm nhận được hạ lai tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ vô vi đạo trưởng không nhịn được vô vô hạ lai vai trấn an nói rằng chớ sốt sắng ngươi coi như chúng ta đều là người trước kia thuộc hạ là được đem mặt trên những người kia cho rằng tầm thường sơn ph Cụ thể l à một bên vương hữu tài cũng cười nói kim chiêu dương còn phụ họa gật gật đầu cũng đồng ý vương hữu tài lời giải thích thân là lý thiên hữu tuyệt đối thân tín h anh cấp nhị tướng xem như là hiểu rõ nhất lý thiên hữu ý nghĩ mấy người bọn họ vẫn luôn biết lý thiên hữu là coi trọng nhất hạ lai địa phương ngoại trừ đối phương thân phận hiển hách ở ngoài vậy thì là hạ lai có rất nhiều cầm ý l ị a vệ đều không có năng lực vậy thì là hành chính quy hoạch cùng kế hoạch chủ tính chung năng lực tuy rằng h à n h cấp nhị tướng không hiểu lắm đây rốt cuộc là cái gì năng lực có điều nghe tới liền rất lợi hại cũng biết lý đại ca đối với hạ lai coi trọng trình độ nghe được đại gia hỏa cổ vũ hạ lai lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hon gật đầu bất đắc dĩ được tôi đa tạ các vị tín nhiệm vậy tại hạ liền đều xấu tiếp nhận rồi tương lai của chính mình sau hạ lai cũng bắt đầu căn cứ bên bê thực lực và đội hình bắt đầu tỉ mỉ bố trí lên hạ lai tuy rằng rất lười cũng thờ phụng biết điều làm việc cái này chuẩn tắc nhưng thật sự coi trách nhiệm để ở trên người thời điểm hắn cũng sẽ không lùi bước càng sẽ không không nhìn thủ hạ các anh em tính mạng tối thiểu lý thiên hữu biết hạ lai làm đô ý viện viện trưởng trong những năm này đang hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết đô ý môn tử vong nhân số là phi thường phi thường ít ỏi lữ đồng tân đột nhiên có một loại bất an cảm giác tuy rằng hắn không biết loại này cảm giác được để đến từ đâu nhưng hắn nhưng không cách nào lơ là sâu trong nội tâm chuyển đến loại này cảm giác bởi vì loại này cảm giác vô số l nay không phải là bởi vì võ học nguyên nhân càng không phải người đọc sách bên trong vạn người chưa chắc có được một loại này tự thần thông giống như tâm nhãn đây chỉ là lữ đồng tần từ nhỏ đến lớn một loại cảm giác mà thôi khá giống nữ nhân giác quan thứ sáu như thế không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng có lúc rồi lại như là chân thực tồn tại như thế người đến nhiệm vụ mục tiêu làm sao còn không đến bẩm đại nhân nên không tới chốc lát h o ả n g trường trái phải liền có thể nhìn thấy thuộc hạ lại đi xác nhận một hồi xin mời đại nhân chờ đi nhanh về nhanh ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh biết không tuân mệnh đại nhân thuộc hạ mã chiếm t ê bởi vì bọn họ biết rõ đây là tên lệ nhâm thanh vẫn là không thuộc về bọn họ yên vũ lâu tên lệ nhâm thanh còn không chờ cái đám sát thủ này mà nghĩ đột nhiên trên đỉnh đầu bọn họ đồng loạt bay tới một đám lớn nọ tiễn chừng chừng hướng bọn họ phong tới đồng thời phi thường rõ ràng âm thanh cũng ở tại bọn hắn bốn phía vang lên cẩm ý thể vệ ngay lệnh cương nọ bắn một lượn một vòng thả hai vòng thả ném mạnh mê hồn hương ở trải qua vòng thứ nhất mưa tên sau tiên vũ lâu bọn sát thủ vừa định tổ hợp phòng ngự lại là vòng thứ hai mưa tên k é o tới đồng thời nương theo mưa tên còn có rất nhiều bình bình lon lon ném tới bọn họ trong trận mới vừa hút vào hai cái mà thôi nhất thời rất nhiều sát thủ cũng cảm giác được đầu váng m ắ t hoa trong lòng nhất thời rõ ràng những này chai lọ ở trong chính là độc dược là cầm ý địa vệ là cầm ý địa vệ tất cả mọi người mau bỏ đi mau bỏ đi lùi chậm bọn n g ư ờ i bắt ve chim sẻ ở đằng sau khi biết tiên vũ lâu xác thực mai phục vị trí sau chờ đợi bọn họ cũng chỉ có đến từ cầm ý địa vệ cái kia vô tình cán giết cương nọ Vệ trên người. Mà theo cầm ý thực dọc theo con đường này bộ phận này thuộc về ngũ hoàng tử bọn hộ vệ có lúc vẫn thật xem thường cầm y địa vệ cho rằng cầm y địa vệ cũng không chuyện gì ngạc nhiên địa phương luận võ công rất nhiều còn đối với bọn họ thật đây luận địa vị nhóm người mình thân là ngũ hoàng tử hộ vệ chờ ngũ hoàng tử vinh đang đại bảo sau vậy mình mọi người chính là từ long công lao không phải bang này cầm ý địa vệ có thể so với đây thế nhưng đang nhìn đến giờ khắp này cảnh tượng trước mắt sau dù cho mấy vị nửa bước siêu phàm hộ vệ sắc mặt cũng biến thành phi thường nghiêm nghị cầm ý địa vệ cầm ý địa vệ thật không phải thổi ra tên tội a ngày nay động lực cái kia không nhìn sinh mệnh lạnh lùng dù cho bên người có người n g ã xuống cũng không có bất luận một hai lời bước người chỉ huy không xuống đạt mệnh lệnh lui lại bang này cầm ý địa vệ lông mày đều sẽ không nhữ một cái thật đáng sợ sau đó vẫn là trốn xa điểm dù cho nhóm người mình là ngũ hoàng tử thân vệ tốt nhất cũng đừng đắc tội bang này sát i n hạ lai cao mày nhìn tình hình trong sân nói thật hắn có chút vui mừng vui mừng giờ khắp này chính mình chỉ huy chính là cầm y địa vệ tuy rằng lấy võ công tới nói không nhất định có thể thắng được trước mắt cái đám sát thủ này nhưng cũng may cầm y địa vệ mặc kệ là chấp hành lực vẫn là năng lực ứng biến đều cách xa ở những sát thủ này bên trên ở phối hợp cái kia mạnh mẽ đến cực điểm trang bị mới để cục diện là thiên hướng phía bên mình nếu như đ ổ i thành ôn thành cái nhóm này đôi bí môn coi như nhân số nhiều gấp đôi đi nữa hạ lai cũng nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn hết cách rồi tố chất tranh lệnh đặt tại nơi đó bách hộ đại nhân ngươi thấy cái kia nơi không có liền nơi đó hạ lai đối với vô vi đạo trưởng nói rằng tay hướng yên vũ lâu sát thủ trong trận chỉ trì nhìn thấy nơi đó làm sao vô vi đạo trưởng t ỏ mò hỏi căn cứ vong xuyên bách hộ đại nhân lời giải thích hai bên yên vũ lâu bọn sát thủ vì mai phục từ lâu chuẩn bị đá lăn cùng h ỏ a dược đá lăn ở cái tia nơi hiện tại bọn họ vô lực phóng thích phóng thích đối với chúng ta cũng vô dụng nhưng h ỏ a dược nhưng vẫn là có thể đối với các anh em sản sinh uy hiếp cái hướng kia coi như vừa n ã y chúng ta phóng thích vừa tên những sát thủ kia môn cũng đều cực lực bảo vệ hơn nữa còn có mấy vị sát thủ cầm trong tay cháy số con nghĩ đến chính là thiêu đốt làm nổ hòa dược sử dụng nghe được hạ lai nói như vậy vô vi đạo trưởng nghiêm nghị gật gù rõ ràng ngươi là để ta đi ngăn cản bọn họ làm nổ hòa dược sao hạ lai gật gù không sai không sợ bách hộ đại nhân ngươi chê cười tại hạ coi như muốn đi ngăn cản cũng không c á i kia võ công thực lực ngăn cản chúng ta đội nhân mã này liền thuộc bách hộ đại nhân ngươi võ công tốt nhất vì lẽ đó kính xin phiền phức ngươi đứng ra không thành vấn đề giao cho ta đi đây là vô vi đạo trưởng trở thành cầm ý d ị ệ vệ sau lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ cũng là hắn lần thứ nhất thân là cầm ý dịa vệ xuất chiến tự nhiên hy vọng đem sự tình làm tốt cũng coi như là xứng đáng lý mỗ nhân tín nhiệm nhưng để lữ đồng tân cảm thấy hoảng sợ chính là dù cho hắn đã đem hết toàn lực đi nhận biết vị lão nhân trước mắt này nhưng hắn nhưng không cảm giác được vị lão nhân trước mắt này bất kỳ khí tức gì lại như là nhắm mắt lại ông lão này không tồn tại như thế chỉ có mở mắt ra mới có thể nhìn thấy đối phương lại như trước mắt lao nhân này là cái người chết như thế không đúng dù cho là người chết cũng có tử khí tồn tại a xin hỏi tiền bối cao tính đại danh văn bối yên vũ lâu lữ đồng tân xem tiền bối ăn mặc không phải cầm y hỉa vệ bên trong người hà tất cùng chúng ta yên vũ lâu là đến đây t r í n h lao cờ ư i cợt ta một ông già tên gì không trọng yếu đều già đầu cùng ai là địch lại có quan hệ gì đây tiền bối lữ đồng tân lạnh mặt nói văn bối thực lực ở yên vũ lâu bên trong không tính cái gì nhưng chúng ta yên vũ lâu bên trong còn có vài vị siêu phạm cường giả đắc tội rồi chúng ta yên vũ lâu dù cho tiền bối võ công cao cường sợ là cũng không gánh vác được chúng ta yên vũ lâu lựa dợ, n tiền bối nếu như giờ khắp này thối lui văn bối bảo đảm chúng ta yên vũ lâu không truy cứu nữa tiền bối mạo phạm tính xin tiền bối suy nghĩ một chút hậu quả không muốn làm ra v i ế n ốc nghe được lữ đồng tân cảnh cáo trịnh lao vẫn là cái kêu một bộ vui cười hón hở vẻ mặt một điểm đều không để ở trong lòng đưa ông nói hắn là cầm y địa vệ trước chỉ huy sứ dù cho coi như là một thân một mình yên vũ lâu thì lại làm sao đây lữ đồng tân đối với trịnh lao tới nói vẫn là quá trẻ không quá rõ ràng thế hệ trước những người cao thủ tuyệt đình nếu như đội thành thổ địa công cùng yên vũ lâu lâu trụ ở đây nhìn thấy trịnh l a o ngay lập tức liền sẽ liên tưởng đến người trước mắt có thể chính là vị kia dạ tu la tiền bối cái nào còn dám nói uy hết đây trịnh l a o lắc lắc đầu không có ở lãng phí thời gian hắn còn muốn nơi này sự t ì n h xóm một chút kết thúc sau đó sớm một chút về hoàn g thành tiếp tục dưỡng lao đi đây nếu không chính là ứng phó lý mỗi nhân này không biết xấu hổ t i ể u tử vốn là về hưu dưỡng lao trịnh lão cũng sẽ không tùy ý xuống núi trừ phi hoàng đế gọi hắn vậy còn đến nhìn hắn tình nguyện không vui ống tay hắc đao vẽ ra ở lữ đồng tân có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong t r ị n h lao l ắ p người một cái đột nhiên liền xuất hiện ở lữ đồng tân phía bên phải đoạn đao trừng trừng chính là một đao hướng lữ đồng tân đầu đâm tới lữ đồng tân mói vừa dựa vào bản năng thêm vào thân là siêu p h ả m cường giả tu vi dùng trường kiếm chặn lại rồi đối phương trôi này đen kịt đoạn đao chưa kịp hắn thở ra một hơi ông lão này dĩ nhiên ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất lữ đồng tân chỉ có thể từ đối phương biến mất trước động thái phân tích ra đối phương phương hướng là phía sau chính mình một cái không dễ nhìn nhưng rất hữu hiệu bánh đạo chiến tránh thoát chị lao nói rằng dạ tu la ngươi là dạ tu la Ngươi không phải h đã c ế tuy rồi Trịnh trả lời, trong lời, lại lần nữa nghiêng người sao? nữa Lão mắt không nháy lần lên, hề phủ mà ầ đ một đao hướng lữ đồng Tân t đao Đồng hướng dưới. vùng Lữ Công. u rằng lữ đồng tân sử dụng trường kiếm chặn lại rồi trịnh lão này một đ a o nhưng vẫn bị trịnh lão một đ a o bổ ra một chút nội thương nhìn khoe miệng chạy máu lữ đồng tân trịnh l ã o lắc đầu một cái mang theo đáng tiếc nói rằng lữ đồng tân đương nhiên cũng biết những này nhưng hết cách rồi thiên tư liền nhiều như vậy lại nói cũng không phải mỗi người dùng đan dược đều có thể trở thành siêu phảm cái này cũng là phi thường khó khăn có được hay không còn có đụng với cao thủ lời nói mình quả thật gặp có khuyết điểm nhưng hắn lương có thể không nói muốn đụng với dạ tu la loại t ầ n g thứ này cao thủ a cái này căn bản không phải nên chính mình để giải quyết đối thủ a coi như mình không phải dựa vào đan dược là chân thật tu luyện ra cũng không dám nói có thể l i ề u được dạ tu la a dù sao thân là yên vũ lâu bên trong cao tầng lữ đồng tân nhưng là biết năm đó yên vũ lâu tứ đại siêu phả muốn vây g i ế t từ chối yên vũ lâu xin mời dạ tu la kết quả lúc đi bốn người lúc trở lại chỉ còn lại một người còn lại cái kia một người không lâu sau cũng bởi vì bị thương nguyên nhân mà tử vong tuy rằng trước mắt dạ tu la đã như vậy tuổi già sức yếu khẳng định cũng không tiếp tục phục năm đó vì thế nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa h ú n g chi đối phương không phải lạc đà mà là chân long a tiểu tử đừng sợ một đ a o sự tỉnh rất nhanh nói xong trịnh lão lại một lần nữa nâng đau hướng sợ hãi lữ đồng tân phong đi không chỉ có đánh chết che ở trên người ba tên yên vũ lâu sát thủ còn ngăn cản bên trong một tên sát thủ dự định châm lửa cử động thấy còn có hai tên sát thủ dự định tiến lên châm lửa vô vi đạo trưởng vòng ư u kiếm pháp sử dụng một đối phó xoắn một cái trong lúc đó lại là hai tên ngân d ư ợ c sát thủ chết rồi ở hắn phong hầu kiếm pháp bên dưới vẽn vẹn chỉ là chỉ trong chốc lát thì có vài tên sát thủ chết ở vô vi đạo trưởng dưới kiếm bên trong còn có một vị kim d ư ợ c sát thủ tồn tại điều này làm cho hắn yên vũ lâu bọn sát thủ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn trước mắt đạo nhân này thật giống sát tính rất lớn a không giống người xuất gia như vậy ôn hòa nhã nhặn nha tất cả m làm nổ hóa dược chúng ta mới có cơ hội thối lui đều lên cho ta một tên kim dược sát thủ cao dọ n g hô ngăn cản những người dự định lùi bước người tất cả mọi người biết vị này kim dược sát thủ nói thực là đúng bốn phía đều không cầm y địa vệ vây quanh chỉ có làm nổ trôn ở dưới đáy hỏa dược gây ra hối loạn khiến cho cầm y địa vệ không dám truy kích đại gia hỏa mới có lẽ có khả năng có cơ hội chạy thoát tiếp tục cùng cầm y địa vệ l i ề u mạng lời nói đợi đến cuối cùng chỉ có một con đường chết thấy hơn mười người sát thủ hướng truy kích vây kín lại đây vô vi đạo trưởng đến không có cái gì sợ sệt tâm tình bởi vì hắn biết đây là trước mắt cái đám sát thủ này cuối cùng dãy g a chỉ cần đỡ lấy này một làn sóng công kích đến tiếp sau cầm y hệ vệ liền sẽ lập tức theo vào tiến hành đến tiếp sau thu g ạ t mặc dù mới là lần thứ nhất cùng bọn cầm y vệ đồng thời tiến hành nhiệm vụ nhưng vừa nay cái kia phối hợp chỉnh tề tình cảnh để vô vi đạo trưởng biết chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình hắn cầm y hệ vệ các anh em nhất định sẽ tới rồi trợ giút lại như hiện tại như thế hạ lai nhìn thấy vô vi đạo trưởng bị vây công không c h ầ n c h ờ chút nào lập tức hướng phía trước bọn cầm y vệ hô đừng dùng sức mạnh n ỏ cẩn thận làm bị thương bách hộ đại nhân tất cả mọi người nắm vũ khí gần người ứng phó nhanh lên một chút để lên đi hạ lai tiếng nói vừa ra dưới thì có hai người tốc độ cực nhanh hướng vô vi đạo trưởng cái hướng kia x ô n g lên trên chính là tự mình cho rằng võ công rất kém cỏi hành cắp nhị tướng đương nhiên đây là hành cắp nhị tướng tự mình cho rằng nhưng quanh thân c ầ m y hệ vệ có thể không một cái sẽ cho rằng này hai hàng là cái gì võ công kém cỏi người một cái s o n g kiếm chơi bay lên nhất tâm nhị dụng bên dưới trường kiếm cả công lẫn thủ mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ đều có thể cho kẻ địch mang đến to lớn p h i ế n thức một cái trường đao vừa nhanh vừa mạnh đấu pháp vững vàng căn bản không lộ ra cái gì kẽ hở cho đối phương nhưng khi ngươi thả lòng thời điểm liền sẽ nên đón hắn trường đao tập kích ngoại trừ vô vi đạo trưởng ở ngoài hạ lai、like、bên này liền thuộc này hai hàng giết nhiều nhất đương nhiên cái này cũng là hạ lai、like、lần thứ nhất thấy vẫn theo lý đại nhân bên người hai năm qua nhẹ người đặc thù quả nhiên không ra hắn dự liệu có thể theo lý đại nhân người đều không đúng cái gì người bình thường a chương 645, l ữ đồng tân chết vô vi đại ca chúng ta đến giúp ngươi đến rồi nhìn thấy vương hữu tài cùng kim chiêu dương xuất hiện ở bên cạnh mình vô vi đạo trưởng khách khí cười c ậ n đa tạ các ngươi hành cấp nhị tướng hai người một đường xông tới cảnh tượng vô vi đạo trưởng cũng nhìn thấy tự nhiên rõ ràng hai vị này lý m ẫ nhân thân tín không phải cái gì gối thêu hoa là thật sự võ công cao cường hàng người vì lẽ đó vô vi đạo trưởng cũng không lo lắng quá mức an toàn của bọn họ vấn đề cao thủ đều bị c h í n h m ì n h đỡ còn lại đ á m c á tạp liền để bọn họ giải quyết đi tất cả mọi người tốc chiến tốc thắng không muốn kéo dài thời gian cho bọn họ chạy trốn nghe được xung quanh hạ lai lời nói sau vô vi đạo trưởng nắm thật chặt trường kiếm trong tay sau nhất thời trái lại hướng phía trước vài tên kim dược sát thủ vào tới mà một bên hành cấp nhị tướng thấy thế cũng không do dự lập tức đổi tới bộ pháp dự định đồng thời hiệp trợ vô vi đạo trưởng tiến hành chiến đấu hạ lai bên này thế cuộc cơ bản ổn định còn lại chỉ cần thời gian là lâu là Lai này Mà càng có có cái cũng chí còn thể quyết thể trốn yên vũ lâu bọn sát thủ. một tình thậm một ít. không như huống, Hạ nhanh hơn giải bang đường Vong gần đi kia với Xuyên muốn yên bọn bên bộ vũ so dù sao không nói những cái khác luận chỉ huy cầm y hệ vệ kinh nghiệm chiến đấu trên vong xuyên khẳng định hay là muốn mạnh hơn hạ lai có chút cầm y hệ vệ đối địch đặc điểm hạ lai trong thời gian ngắn cũng không quá rõ ràng càng nhiều hay là dùng trước đây ở trong quân đội cái k i a một bộ chỉ huy hình thức đương nhiên đợi được hạ lai quen thuộc cầm y hệ vệ chấp hành nhiệm vụ phương thức sau tình huống kia hay là liền không giống nhau cho tới vong xuyên làm sao chỉ huy nghe tới vẫn là rất thú bạo liền tỉ như trước trận chiến động viên như thế cái kia cái gì chúng ta làm hết sức viễn công hà n h ư không tất yếu tình huống ta không gần người đi ứng phó trước tiên dùng viễn công thanh lý một nhóm lớn sau lại đi thu đầu người nó tiến trên hủ cốt độc đều đổ lên đ ừ n g tỉnh cái kia lựu i đạn cũng đừng mất đi chờ một lúc đưa hết cho ta dương đi mỗi người các ngươi đều mấy cây nọ tiền a mười cái đúng không được rồi chờ một lúc nghe ta mệnh lệnh chúng ta phân hai nhóm người không ngừng bán tên yêu cầu của ta chính là mặc kệ như thế nào mưa tên không thể ngừng ta lý thiên hộ đại nhân có tiền không cần dùng tiết kiệm thứ tốt đưa hết cho ta trình trên yên tâm dùng đến thời điểm ít đi cái gì ta để ta lý thiên hộ đại nhân hướng đi ngũ hoàng tử điện hạ chỉ trả đi nghe được vòng xuyên trước trận chiến đ ộ n viên ngươi chớ x í vào hắn lời nói như thế nào câu nói có phải là có cái gì tật xấu nhưng đúng là làm cho tất cả mọi người bọn cầm ý vệ đều an tâm tuy rằng trang bị bố trí là lính đủ nhưng cũng không phải tùy ý thái h o ạ nếu như sử dụng tới hơn nhiều sau khi trở về quân nhu nơi bên kia cũng không dễ b ằ n giao trừ phi có lãnh đạo cấp trên tự mình mở miệng nói thí dụ như giờ khắc này vòng xuyên nhưng trên thực tế bách hộ cũng không có tư cách hứa hẹn để mọi người h ỏ a không hạn chế sử dụng một ít đặc thù vũ khí thì như giá cả đắt giá hủ cốc độc nó tiến tốt xấu còn có thể thu về lợi dụng nhưng độc dược đồ chơi này dùng nhưng dù là dùng a không có thu về nói chuyện cho tới vong xuyên tại sao dám nói thế với đây vậy dĩ nhiên là là chúng ta lý đại thiên hộ chính miệng hứa hẹn mà cho nên khi hạ lai còn ở cái kia cẩn trọng bố trí chiến thuật lúc ta vong xuyên bạn học trực tiếp vung tay lên trình trên đưa hết cho lão tự chỉnh tiến lên nghèo thì lại chiến thuật xem kẽ phú thì lại hỏa lực bao trùn tối thiểu điểm ấy vong xuyên chấp hành phi thường đúng chỗ nhìn phía xa cái kia hai đạo bay tới bay lui bóng người khả nhạc tranh có chút lo lắng hướng vong xuyên hỏi thật không cần p h ả i người đi hỗ trợ sao ta xem ông già kia nhà đều g i a đầu đừng đến thời điểm không c ẩ n thận vọt đến eo vong xuyên cười c ậ n người yên tâm được rồi vị tiền bối kia đừng xem là vị lao nhân nhà nói thật chúng ta những người này cùng tiến lên khả năng cũng không đủ người ta t h ể làm tốt tự chúng ta sự tình hắn không cần chúng ta lo lắng thấy vong xuyên đều nói như vậy khả nhạc tranh cũng không tiếp tục đang nói cái gì yên tĩnh nhấp theo trường kiếm nhìn bọn cầm ý v ậ ở thu gạt sinh mệnh chỉ chờ nọ tiến bắn xong sau quá khứ thu đầu người là được cho tới muốn làm nổ hò dược ai dám lấy ra chết h ỏ a tử ban g này cầm ý địa vệ liền muốn bọn họ mệnh lữ đồng tân nhìn mình trên ngực vết thương giờ khác này trên mặt căn bản không có một tia thành tựu i siêu p h à m cường giả ngạo khí tồn tại chỉ còn dư lại hoảng sợ đối với sợ hãi tử vong cảm giác đây là hắn trở thành siêu p h à m cường giả sau khi lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được tử vong cảm giác thậm chí đã không thể xưng là cảm giác bởi vì lữ đồng tân biết trước mắt vị này giả tu la là, là sẽ không bỏ qua cho chính mình tại sao lẽ nào các ngươi cầm ý địa vệ biết chúng ta yên vũ lâu hành động lẽ nào các ngươi không sợ chúng ta yên vũ lâu trả thù sao n h ì n lữ đồng tân cái kia không nghĩ ra d á n g vẻ trịnh lao thở dài nhẹ nhàng vậy vậy bản đào trên màu tươi đừng xoan suýt tin tưởng giờ khắc này các người yên vũ lâu trong tổng bộ đám người k i a n ê n cũng gần như cũng bị thanh trừ lao già tuy rằng không có hiểu rõ quá nhiều tình huống cụ thể nhưng tin tưởng lấy lý m ỗ i nhân t i ể u t ử kia phong cách hành sự đến xem các người yên vũ lâu tổng bộ nên cũng bị hắn tiêu diệt gần đủ rồi hay là nói không chắc giờ khắc này người trái lại là yên vũ lâu bên trong duy nhất còn sống s u t cao tầng nhân sĩ đây còn có câu nói trịnh lao không nói vậy thì là c ộ như sống s u t cũng là sống không dài loại kia làm sao có khả năng lữ đồng tân khiếp sợ nhìn chính lão chính một một lao, lao sau khi nói xong không có ở cùng lữ đồng tân tiếp tục phí lời xuống lắc người một cái xuất hiện ở trước mặt đối phương nâng đao lên đâm nhưng khi lữ đồng tân phản xạ có điều kiện giống như nâng kiếm đón đỡ thời điểm lại phát hiện trước mắt cái bóng người này căn bản không có bất kỳ đón lấy động tác chờ lữ đồng tân vừa định phản ứng lại thời điểm c ũ nhìn ngửa mặt ngã xuống lữ đồng tân chị lão mặc kệ trên mặt vẫn là trong lòng đều phi thường vô hỉ vô bi không thể không biết giết một vị siêu phản cường giả tính là gì ghê gớm đại sự càng sẽ không bởi vì giết người mà có bất kỳ tâm tình chậm trởn cảm thụ lữ đồng tân mất đi cuối cùng sinh cơ sau chị lao lúc này mới xoay người hướng vong xuyên phương hướng kia bay đi tiểu tử ai nha mẹ nó vong xuyên bị đột nhiên sau l ư n g tự mình xuất hiện âm thanh giật mình vừa định xoay người lại một kiếm chém quá khứ thời điểm mới phát hiện hóa ra là trịnh lao lao ra từ này nhìn vong xuyên muốn rút kiếm dáng vẻ trịnh lão cười ha h a nói không sai phản ứng rất tốt tính cảnh giác cũng rất cao à. vong xuyên l u n g túng cười cận hắn có thể nói thế nào có thể nói lao ra ngài bước đi cùng quỷ như thế một điểm âm thanh đều không có sao chính mình vừa n ã y cái t i ê u bản không phải cái gì tính cảnh giác ra hoàn toàn chính là bị dọa sau sản sinh bản năng phản ứng mà thôi trịnh lão lao ra ngài bên kia đều giải quyết sao trịnh lão gật cụ tay hướng lữ ư đồng tân ngã xuống phương hướng kia chỉ chỉ, thi thể ở cái kia gọi người quá khứ nhặt sắp đi hắn là siêu phảm coi như giết thi thể cũng đến mang về đa tạ trịnh lao giúp đó trịnh lao nếu không n g à i nghỉ ngơi một chút chờ chúng ta bên này hoàn toàn giải quyết cùng nhau đi tìm lý thiên hộ đại nhân báo cáo kết quả đi tính toán một chút nơi đây sự tình l ấy lao già chính ta một người trước về hoàn thành lý mộ nhân bên kia n g ư ờ i giúp lao già ta nói một chút là được tiểu tử gặp lại a vậy cũng tốt chính lao gặp lại nhìn nhanh chóng ở chính mình tầm nhìn bên trong đi xa trịnh lao vong xuyên trong mắt phi thường ước cao lao da tử này thật sự có loại kia thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành phong thai a ra ngoài r ế t người h ã y cùng uống nước đi dạo phố như thế đơn giản vẫn là r ế t siêu p h ả m cường giả đây chương sáu trăm bốn mươi sáu hội hợp giáo dục nhìn thấy vô vi đạo trưởng lại đây vong xuyên cười hỏi như thế nào ngươi bên kia đều giải quyết sao h ừ m hạ lai、like、bọn họ chính đang phân kết nên lập tức cũng phải lại đây vong xuyên vô vô vô vi đạo t r ư ở n g vai trêu tức nhìn đối phương như thế nào có phải là giống ta nói như thế thực rất đơn giản sau đó có kinh nghiệm ngươi l i ề n có thể chính mình đến, đến rồi ha ha mượn ngươi chúc lành có điều còn phải tiếp tục học tập à đúng rồi làm sao ngươi bên này tự thân thương vong như vậy tiểu đây đừng nói tử vong ta xem liền bị thương đều không mấy cái a vô vi đạo trưởng có chút ngạc nhiên theo ấn nhân số tới nói thực vong xuyên bên này l i ê n vũ lâu sát thủ khả năng còn muốn càng nhiều điểm nhưng tại sao bọn họ bộ này nhân viên thương vong như vậy tiểu đây phải biết vô vi đạo trưởng đã cảm thấy đến hạ lai chỉ huy rất tốt khắp mọi mặt sắp xếp đều rất thỏa đáng nhưng vẫn là miễn không được xuất hiện thương vong nhưng là vong xuyên bên này dĩ nhiên lẽ nào ngón tay của hắn vung nghệ thuật đã đến mức độ đang phong tạo cực Điểm ấy làm hạ lai lại đây hướng về v o n g xuyên báo cáo tình huống thời điểm cũng rất muốn không thông tuy rằng hắn không phải tự biên tự diễn nhưng chỉ huy vẫn luôn là hạ lai phi thường tự tin một chuyện thế nhưng làm v o n g xuyên kể l ệ chính mình lý giải sau hạ lai vẫn cảm thấy chính mình tuổi trẻ đánh mấy chục người quy mô chiến đấu dĩ nhiên xa xỉ như vậy liền hủ cốt độc đều đã vận dụng không trách thương vong như vậy tiểu đây nghèo thì lại chiến thuật xét kẽ phú thì lại hỏa lực bao trùm thực sự là lời lẽ t r í lý a hạ lai biểu thị học được chờ hai bên đều thu thập xong hiện trường sau đặc biệt đem lữ đồng tân thi thể còn có những kim dực đó sát thủ thi thể đều thu thập xong sau lúc này mới dự định hướng về ngũ hoàng tử giải thích tình huống t r â n tự tình nghe được vong xuyên giải thích phía trước những yên vũ lâu đó sát thủ đều giải quyết sau nhất thời ánh mắt sáng lên vong xuyên bác hộ h vậy chúng ta tiếp tục chạy đi đi ngũ hoàng tử điện hạ còn muốn tiếp tục tiến lên sao vong xuyên n h í u mày cười hỏi trong lòng nghĩ này ngược lại là theo tới trước lý mộ nhân nói như thế xem r a n à y ngũ hoàng tử là thật dự định dựa vào bọn họ cầm y d ì về nhiệm vụ tên tuổi để hoàn thành ý nghĩ của chính mình a trần tự tình hướng vong xuyên đặc cù mặt mỉm cười nói rằng nếu cũng đã đến tây nam phủ địa giới bạn quan thân là văn bối lẽ ra nên muốn đi bãi phòng một hồi hoàng thúc vong xuyên hướng trần tự tỉnh ôm quyền hành lễ sau trịnh trọng hồi đáp ngũ hoàng tử điện hạ l ý đại nhân cho thuộc hạ mệnh lệnh là tiêu diệt tiên vũ lâu sát thủ sau xuất bộ đi kỳ châu thành cùng hắn hội hợp vì lẽ đó bản quan cũng chỉ có thể hộ tổng ngũ hoàng tử điện hạ ngài đến kỳ châu thành sau khi ngài muốn đi đâu lời nói chỉ có thể để ngài hộ vệ phụ trách hộ tống ngài bản quan rõ ràng làm phiền vong xuyên b á c hộ không k h á c h khí nên vong xuyên bàn giao x o n g sau lúc này mới phất tay để đội ngũ tiếp tục xuất phát đi tới đối với ngũ hoàng tử trần tự tỉnh ý nghĩ bọn họ cầm y hệ vệ quản không được yêu đi đâu là người ta tự do cho tới hoàng thất bên trong tranh đấu chuyện này lý thiên hữu cũng cùng vòng xuyên nói rồi còn đặc biệt bàn giao hắn tuyệt đối không nên tham dự đến bên trong những chuyện hư hỏng kia ở trong nếu không thì liền sẽ bùn đủ h a m sâu đến thời điểm muốn chạy trốn đều không trốn được chỉ cần an tâm làm thật cầm ý rỉa vệ là được ngược lại mặc kệ ai làm hoàng đế đều không thể rời bỏ bọn họ cầm ý rỉa vệ nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ có thể hộ tống trần tự tỉnh đến kỳ châu thành chứ phi hoàng thượng ra lệnh thấy vòng xuyên sau khi rời đi mặt hối lúc này mới hướng trần tự tỉnh nói rằng điện hạ đến kỳ châu thành sau nếu không thuộc hạ cùng lý đại nhân tỉnh cầu một hồi để hắn phái chút cầm y h i vệ dọc theo đường hộ tống ngài đến bình dương bên trong phủ như vậy dọc theo đường đi cũng an toàn một điểm trần tự tỉnh suy nghĩ một chút sau nhẹ nhàng lắc đầu một cái quên đi đừng làm cho vị kia lý đại nhân khó làm nếu như bọn họ nhiệm vụ lần này thành công lời nói tiên vũ lâu cái này để triều đình đau đầu tổ chức sát thủ liền đem không còn tồn tại nữa lúc này người ta cầm y h i vệ trên giới chính là cao hứng thời điểm chúng ta cũng đừng cho hắn một ngạn thấy trần tự tỉnh đều nói như vậy mặc hối lúc này mới bỏ đi vừa mới cái kia ý nghĩ thực trần tự tỉnh còn có một câu nói không nói. vậy thì là coi như mạc hối đi vào xin mời vị tiên lý đại nhân để ý tới hay không ngươi đều chưa biết đây làm lý thiên hữu cùng bạch h ổ trần long ở nửa đường trên cùng vong xuyên hội hợp biết vong xuyên bọn họ bộ phận này viên mãn hoàn thành rồi nhiệm vụ sau vẫn là phi thường hài lòng cứ như vậy tiên vũ lâu cái tổ chức này sở hữu nhân viên cao tầng trên căn bản đều bị cầm ý l ì ễ u vệ tận diệt tiết kiệm được đến những người tôm kép nhỏ bé cũng không lật nổi sóng to do lớn lên chỉ cần cầm ý l ì ễ vệ ở phía sau thời điểm chậm rãi thanh lý là được mà khi vong xuyên cùng lý thiên hữu nói rồi trước ngũ hoàng tử sự tình sau lại như trần tự tỉnh đoán như vậy lý thiên hữu không đáng kể phất tay một cái không cần phản ứng chúng ta làm thật chuyện của chính mình là được ngũ hoàng tử muốn đi đâu liền để hắn đi đâu theo chúng ta không có quan hệ gì hắn bên người có nhiều như vậy hộ vệ tiên vũ lâu đều bị chúng ta diệt trừ còn bảo vệ không được một cái ngũ hoàng tử lời nói vậy những thứ này hộ vệ cũng có thể đi chết sau khi nói xong lý thiên hữu hướng vô vi đạo trưởng cầm i địa vệ sinh hoạt có phải là vẫn thật thú vị xác thực rất thú vị có điều chính là nhìn thấy những người hy sinh bọn cầm ý vệ vẫn còn có chút khó chịu thấy vô vi đạo trưởng nói như vậy lý thiên hữu tán đồng đặc t g ù vì lẽ đó sau này chính ngươi mang đội chấp hành nhiệm vụ ngàn vạn phải làm tốt đáp bài không nên gấp với cầu thành không phải vậy cái kia vừa là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm cũng là đối thủ dưới huynh đệ cái gì không chịu trách nhiệm vô vi đạo trưởng thật lòng đặc t g ù biết đây là lý mỗi nhân đang dạy chính mình làm sao làm tốt một cái cầm ý d ì hệ vệ bách hộ vì lẽ đó có vẻ phi thường k i ê m tốn còn có một chút lý thiên hữu giơ tay lên chỉ hướng vô vi đạo trưởng nghiêm túc nói vậy thì là ngươi muốn quen thuộc chúng ta cầm ý dị h vệ phong cách hành sự ra tay tàn nhẫn một điểm không muốn đang thi hành nhiệm vụ thời điểm nói cái gì dám chó đạo nghĩa giang hồ có thể dùng độc hay dùng độc có thể sử dụng ám khí hay dùng ám khí có cường nọ ở tay tuyệt không c ầ n người có thể quần đầu tuyệt không một mình đấu nói chung hành động của chúng ta tôn trị chính là một điểm tất cả lấy hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở chuẩn tại đây cái tôn trị cơ sở trên làm sao dùng cái giá thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ đó chính là chúng ta những n à y bách hộ thiên hộ cần cân nhắc sự tình nói xong lý thiên hữu nhìn sang một bên hạ lai hiện tại biết tại sao rõ ràng ngươi đối mặt kẻ địch càng ít thương vong nhưng so với vong xuyên bọn họ bên này đều còn nhiều hơn sao không phải ngươi chỉ huy vấn đề mà là tư tưởng vấn đề hiểu không cùng bản q u a n hốn không cần quan tâm đến này điểm cái gì háo tài tiêu tốn thiếu ngươi cái kia mấy cây nọ tiễn cùng độc d ư ợ c tiền sao hạ lai、like、bất đắc dĩ gật gù biết rồi lý đại nhân sau đó thuộc hạ liền biết phải nên làm như thế nào lần này là ta sai lầm h ừ m nhớ kỹ có năng lực có kinh nghiệm cầm y địa vệ có lúc so với những người tiền đều càng quan trọng tiền chúng ta không thiếu chỉ cần ngươi có năng lực bản quan tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi tương lai trực thuộc trong đội ngũ tất cả đều là trong cầm y vệ tốt nhất bố trí lại như vong xuyên bách hộ như thế chờ lý thiên hữu đều sau khi nói xong một bên trần long lúc này mới có chút không nhịn được nói được rồi được rồi lý m ô nhân trước tiên đ ừ n g dạy ngươi bộ kia lý luận chúng ta trước về kỳ châu thành đi còn có à, người ta ngũ hoàng tử quân sư trở ở bên ngoài ngươi đây ngươi đến cùng có gặp hay không à. nghe trần long nhắc lên cái này lý thiên hữu liền đau đầu thấy ba thấy đi người ta đều khách khí như vậy bản quan cũng không thể tự cao tự đại a chương sáu trăm bốn mươi bảy về kỳ châu thành bản quan chúc mừng lý đại nhân lại vì là triều đình lập xuống bất thế kỳ công hay là không bao lâu nữa bản quan liền có thể uống lý đại nhân khánh công rượu đến thời điểm lý đại nhân không biết có thể hay không làm gốc quan thiêm đôi chén nữa đây ha ha ha lý thiên hữu khách khí đối với trần tự tỉnh cười ôm quyền nói rằng trần đại nhân khách khí đều là cảm ý địa vệ toàn thể trên giới công lao tại hạ không dám tham công a vậy tại hạ liền đa tạ trần đại nhân khích lệ trần đại nhân chờ một lúc chúng ta liền xuất phát về kỳ châu thành đến kỳ châu thành dọc theo con đường này chúng ta đều sẽ hộ vệ ngài có điều sau khi đường liền muốn chính ngài đi rồi tính x i n lý giải chúng ta cầm y để vệ khó xử không ngại lý đại nhân tiêu diệt thiên vũ lâu nhất định phải về hoàng thành hướng về phụ hoàng tốt u t r ư ớ c đây là chuyện quan trọng bản quan có thể hiểu được đa tạ trần đại nhân lý giải lý thiên hữu cùng trần tự tỉnh tiến hành rồi một phen không mặn không nhạt nói chuyện phim sau lúc này mới xoay người lại hướng vong xuyên bọn họ bên kia đi đến đồng thời lập tức sắp xếp đội ngũ ra tốt hướng kỳ châu thành phương hướng chạy đi mặc hối nhìn lý thiên h i ế u rời đi bóng lưng cười hướng trần tự tỉnh nói rằng điện hạ ngài là tương lai cựu ngũ trí tôn thực sự là đối với vị này lý đại nhân hiếu khách khí à? trần tự tỉnh khép cười một tiếng nhẹ dọn g hướng mạc hối giải thích nói rằng bản quan đối với lý đại nhân tôn kính cùng khách khí có cái gì kỳ quái sao không nói chuyện đối phương hiện tại chiếm giữ địa vị cao là bản quan tương lại tranh cướp thái t ử vị trí một sự giúp đỡ lớn coi như hắn n h ậ n bản quan chân chính đăng lâm đại bảo lý đại nhân không cũng chính là bản quan làm việc sao người có năng lực ga cũng yêu thích bản quan càng là đối với người có năng lực còn mang theo vẻ tôn tính Trùng hợp Lý đối ạ i tài Nhân chính là nhân tài như thế, là đ phương không chỉ có với õ nghệ cao cường, ở trong cầm ý vệ lăn lộn sung vệ cao cầm ư ở vui vẻ s n càng g là đ ố với trần i ề u Chính tự tỉnh lời nói mặc hối hơi nghi hoặc một chút đặc biệt đánh giá lý đại nhân cái k i a mấy câu nói điện hạ ngài nói lý đại nhân võ nghệ cao cường và giỏi về tra án xử án n h ữ n g chuyện này thuộc hạ vẫn là phi thường tán đồng nhưng thật giống lý đại nhân không quá am hiểu nội chính loại hình a ngài xem ôn thành sự vụ trên căn bản đều là trung thư tỉnh cố thị lang công tử ở xử lý mà chúng ta vị này lý đại nhân chính là làm hất tay trưởng quỹ như thế căn bản mặc kệ chuyện gì ngoại trừ tuần tra ở ngoài lý đại nhân càng nhiều còn giống như là yêu thích mang theo hạ viện trưởng khắp nơi diện c ấ p đi thực tên là diện cướp kỳ thực là xét nhà đi kiếm tiền còn ôn thành nội chính việc cảm giác cố thị tỷ đ ệ hai làm còn càng nhiều hơn một chút đây vì lẽ đó xin thứ cho thuộc hạ n g u đốt thuộc hạ thực sự là không nhìn ra lý đại nhân đối với nội chính có thể có cái gì kiến dãi nhìn thấy phía trước đội ngũ muốn bắt đầu sau khi xuất phát trần tự tỉnh c ư ờ i hướng xe ngựa đi đến vừa đi còn một bên hướng về mặt hoi c ư ờ i nói ngươi n h a ngươi chớ để cho chúng ta lý đại nhân mặt ngoài l ừ a đây hắn không phải không hiểu chỉ là ở không biết phụ hoàng đến cùng có ý kiến gì trước vị này lý đại nhân theo thói quen g i ấ u r ố t mà thôi cầm ý n g h vệ mỗi lần sự tình hắn đều làm rất tốt bởi vì này sẽ làm phụ hoàng yêu thích nhưng là nội chính việc ở phụ hoàng không có sáng tỏ thái độ trước chúng ta vị này lý đại nhân chính là thuộc về loại chuyện đó không liên quan h ữ kỳ treo lên thật cao thái độ ngươi cho rằng hắn thật sự chỉ là bởi vì cố ra minh lợi hại mới để hắn đến làm cái gì phó thành chủ sao. cẩm ô Thị Lăng n ý hiểu ô n g c i vệ thêm ngũ hoàng tử hộ vệ loại này xa hoa hộ vệ đội hình ngoại trừ yên vũ lâu sát thủ ở ngoài dọc theo đường đi căn bản không có bất kỳ người nào dám ngăn trở này đội đón xe đừng nói ngăn cản dân chúng sau khi thấy cũng phải vội vã vọt đến một bên sợ bị phía trước dẫn đường cầm ý địa vệ cho nắm lên đến cho tới những người ở tây nam phủ bên trong các đạt quan q u ý nhân hay là ở tây nam phủ các nơi thành thị địa giới bên trong vẫn tính là một nhân vật nhưng nhìn thấy cái này xe ngựa đội ngũ dẫn đường đều là cầm ý địa vệ sau càng la thí cũng không dám thả một câu liền trực tiếp để hành có thể để cầm ý địa vệ ở mặt trước dẫn đường mặc kệ chúng chiếc kia xa hoa bên trong xe ngựa đến cùng là nhân vật gì ngược lại khẳng định đều không đúng bọn họ những này cái gọi là địa đầu xà có thể trêu chọc càng không phải bọn họ có thể đánh nghe tuy rằng có câu nói tục ngữ gọi cường long không ép địa đầu xà bọn họ là địa đầu xà không giả nhưng người ta cầm y hệ vệ càng là chân long a điều này cũng làm cho lý thiên hữu đám người bọn họ chạy tới kỳ châu thành dọc theo con đường này không có gặp phải bất kỳ trở ngại phi thường thuận lợi liền đạt tới kỳ châu thành lý thiên hữu c ư ớ i ngựa đến đến trần tự tỉnh trước xe ngựa hướng đối phương khách khí nói rằng trần đại nhân phía trước chính là kỳ châu thành bản quan cần mang theo cầm y hệ vệ đi cùng đại nhân hắn hội hợp ngài xem ngài là chính mình tìm một chỗ ở chợ đây vẫn là có sắp xếp khác trần tự tỉnh vén rèm xe lên hướng lý thiên hữu khách khí cởi cợt làm phiến lý đại nhân một đường hộ t ố n g b ả n quan t ự có bạn bè sắp xếp nơi ở ở lại vấn đề liền không nhọc lý đại nhân tốn nhiều tâm được rồi cái kêu b ả n quan trước hết hành một bước chờ tương lai trở lại ôn thành b ả n quan ở cùng trần đại nhân uống rượu nói chuyện t i ế m lý đại nhân đi thong thả xin mời trần đại nhân đi thong thả xin mời hai bên lẫn nhau khách sáo một tiếng sau lý thiên hữu lúc này mới dẫn đội ngũ hướng kỳ châu thành mà đi cho tới trần tự tỉnh nghỉ ngôi ở đâu điểm ấy hắn là thật sự không có chút nào muốn quan tâm cùng hiểu rõ thân là ngũ hoàng tử đông đảo hoàng tử bên trong người ủng hộ nhiều nhất người ở tây nam phủ kỳ châu thành cái này phi thường trọng yêu trong thành phố có mấy cái thực lực mạnh mẽ người ủng hộ có cái gì l ạ kỳ tự nhiên chính là ở tại nơi này chút người ủng hộ bên trong phủ đi điểm ấy trần tự tỉnh không nói lý thiên hữu cũng không có hỏi đại gia ngầm hiểu ý là được tối thiểu hiện tại hai người ở chung vẫn là rất vui vẻ lại như lý thiên hữu đối với trần tự tỉnh cảm giác không ủng hộ nhưng tuyệt không có căm ghét tâm tình nếu như lý thiên hữu ý nghĩ để trần tự tỉnh biết tin tưởng chúng ta ngũ hoàng tử nhất định sẽ rất vui mừng vị k i a đi rồi sao không theo chúng ta đồng thời vào thành sao vong xuyên tỏ mò hỏi lý thiên hữu gật g ù hẳn là ở tại hắn người ủng hộ bên trong phủ ngược lại theo chúng ta lại không có quan hệ gì ngươi nói này vạn nhất trên đường thật xảy ra vấn đề rồi cái kia chẳng phải là việc vui liền lớn hơn cả nghĩ quá rồi đều đến kỳ châu thành lưu thân vương thân vệ ngay ở bình dương p h ụ biên giới c h o đây còn ra sự thật sự cho rằng một vị vương gia hộ vệ là ăn cơm c h ô à bản quan nói có đúng không hạ lai hạ lai vô tội nhìn lý thiên hữu không nghĩ ra tốt như thế nào tốt lại kéo tới trên người mình thấy mọi người ánh mắt nhìn mình chằm chằm hạ lai không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì gật g ủ tuy rằng ta không biết rõ lắm tình huống cụ thể nhưng thật giống lần này phái ra nên tiếp ngũ hoàng tử chính là ta hạ ra hai vị trưởng lão Đều là siêu phàm cường giả. Lý Thiên thôi. chương sáu trăm bốn mươi tám lo lắng quần thần trải qua hạ lai nhiều lần giải thích cầm ý nghệ vệ mọi người lúc này mới tin tưởng những người siêu p h ả m cường giả thực không nhất định họ hạ chỉ là ở tại bọn hắn hạ gia là một người trường lão mạ thôi nghe được hạ lai giải thích như vậy đại gia hỏa lúc này mới bông tha hắn vừa nói vừa cởi hướng kỳ châu thành cầm ý nghệ vệ phủ đệ đi đến có điều lý thiên hữu nhìn hạ lai cười cận chỉ là ở tại bọn hắn hạ ra làm trưởng lão sợ là những trưởng lão kia thực đều là người khác thế lực chứ nghĩ đến hạ gia đồng ý hạ lai đến làm cầm ý d ị a vệ lý thiên hữu cũng không nhịn được hoài nghi hạ lai bên trong những trưởng lão kia sợ sẽ không đều là hiện nay hoàng thượng sắp xếp đi vào đi nghĩ đến hoàng thượng phong cách hành sự lý thiên hữu cảm giác hay là chân tướng của sự tình chính là hắn đoán như vậy đây nhiều như thế cầm ý d ị a vệ vào thành đã sớm đã kinh động kỳ châu thành những người to nhỏ quan chức cùng thế lực có điều đang suy nghĩ đến đây là cầm ý địa vệ sau cũng đều từng cái từng cái lựa chọn làm như không thấy còn những n à y sát tinh muốn làm gì chỉ cần những n à y sát tinh không chọc đến nhóm người mình trên đầu vậy cũng chớ quản coi như chọc tới chính mình cái kia sáu vậy thì hảo hảo suy nghĩ một hồi chính mình có phải là nơi nào đã làm sai điều gì đi chờ đi đến cẩm y địa vệ phủ đệ lý thiên hữu liền thấy từ tiến đã sớm ở cửa chờ đợi mình đ o à người n bạch hồ đại nhân lý mỗi nhân từ tiến hỏi thăm một chút sau liền vội và n g hỏi toàn bộ đều giải quyết sao thấy lý thiên hữu gật đầu cười từ tiến rốt cục cất tiếng cười to lên ha ha ha t u t quá t u t rồi đến, đến đến đại gia mau vào bản quan đã khiến người ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn cho chúng ta vong xuyên bách hộ cùng vô vi đạo trưởng đón n gió chờ hắn c ầ m ý địa vệ đều dán xếp được rồi sau lý thiên hữu từ tiến mọi người lúc này mới đi đến yên bên trong phòng khách nơi này đã sớm dọn xong từ tiến khiến người ta chuẩn bị rượu và thức ăn ngồi một chút mọi người đều ngồi từ t i ế n sau khi ngồi xuống hướng vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người c ư ờ i hỏi trịnh đại nhân trọ lại sao vong xuyên và cụ về từ đại nhân đúng trịnh lão nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền nói chính mình trước về hoàn thành nói để chúng ta đến tiếp sau sự tình chính mình nhìn xử lý là được ha ha ha đây chính là trịnh lão đại phong kê ta một chút cũng không chỗ kỳ q á gì trần long uống một chén rượu sau cười nói lúc trước chúng ta theo trịnh lão hành động thời điểm nào có xem hiện tại như thế làm cái gì về hoàn thành thuật t r ư ớ c ta đều là chỉ là khiến người ta hướng hoàng thượng truyền một lời là được nhiệm vụ chấp hành xong xuôi sau đều các làm cắt đi hiện tại quá phiền phức t ừ tiến đúng là giải thích một hồi nay rất bình thường bạch hổ đại nhân cầm ý l ệ vệ hiện tại nhân số càng ngày càng nhiều tự nhiên cần càng thêm chính quy hợp lệ quản lý hình thức bạn quan nhớ tới thanh long đại nhân mới vừa để ta gia nhập cầm ý l i vệ làm thiên hộ thời điểm khi đó toàn bộ trong cầm ý vệ thêm vào ta cũng là bốn cái thiên hộ toàn bộ thái huyền vương triệu bên trong bách hộ cũng sẽ không đến trăm người mà thôi hiện tại không giống nhau a theo trong cẩm ý vệ người càng đến càng nhiều tương ứng chế độ tự nhiên cũng phải càng ngày càng quy phạm a nếu không thì cấp trên không quy phạm hành vi lời nói dưới đ ấ y những người kia cũng rất dễ dàng phạm tội a lý thiên hữu dơ lên ly rượu được rồi được rồi tiêu diệt tiên vũ lâu hành động đạt được thành công lớn hôm nay mặc dù nhân số không đồng đều có điều cũng coi như là chúng ta trong cẩm ý vệ thiệt khánh công đại gia ngày hôm nay uống nhiều một chút ăn nhiều một chút không say không về ha ha ha được đến uống ai túng ai mẹ kiếp là tốt tử trần long đập bản mà lên có điều nhìn thấy vô vi đạo trưởng sau vẫn là không nhịn được hỏi một câu Người vị đạo sáng sớm thái huyền vương triều hoàng thành bên trong hoàng cung mặt trời vẫn chưa hoàn toàn bay lên thế nhưng thái huyền điện ở ngoài cũng đã tụ tập một nhóm lớn văn vật quần thần đều đang đợi thái huyền điện cửa mở ra bắt đầu thuộc về ngày hôm nay lâm triều Vào lúc ngoài à y luyện võ chỗ tốt. luyện liền hiện n thể tốt, chỗ ra qua võ võ ư ờ i đâu c i trời phi như sáng thường khí hẳn sớm không n、e、lực lạnh. cũng có thể chống đỡ được ngoài điện hẳn Ngoài thể đỡ ra nội lực còn có thể chống đỡ bọn họ ở lâm triều thời lượng lâu đứng thẳng sẽ không xuất hiện quá nhiều mệt nhọc hiện tượng đừng xem lâm triều chỉ là đứng thế nhưng vừa đứng chính là mây cái canh giờ a vẫn chưa thể lung tung nhúc ních nếu không thì lễ bộ cái nhóm này chọc người phiền đồ vật liền có thể vạch tội ngươi một bản không chút thể lực cùng sức chịu được lời nói lâm triều mở hội đều là một cái vấn đề lớn đây nhưng luyện qua một ít võ nghệ liền sẽ tốt lắm rồi tối thiểu sẽ không bởi vì trạm bất động mà ra khưu a cố thành tinh thần chấn hưng đi đến lưu tuyền bên người nhìn lưu tuyền bởi vì khí trời hàn lạnh mà có chút khó chịu nhưng bởi vì muốn kiên kỵ dáng vẻ mà lại không được lung tung nhảy nhót dáng vẻ không nhịn được cười nói hữu tướng tuy rằng chúng ta không cần xem những người giang hồ kia sĩ như thế thường xuyên tập võ nhưng tu luyện một điểm nội lực vẫn là rất hữu hiệu ngài nếu như nhàn hạ vô sự lời nói vẫn là luyện tập một ít võ nghệ đi tốt xấu ngày đông lâm c h i ề u gánh vác được nếu không thì hạ quan đều sợ ngài thân thể chịu không được đây lưu tuyền sau khi nghe cười khổ một tiếng th xem ra lão phu xác thực cần tu luyện điểm võ nghệ người này càng lão mỗi khi gặp mùa đông thời gian liền càng khó ai lão phu thân là hữu tướng mặc trên người đều là giữ ấm siêu ý ỉa nhưng cũng không chịu được như vậy giá lạnh thật không biết thiên hạ những người khó khăn dân chúng lại ăn mặc cái gì siêu ý qua mùa đông đây nay một cái mùa đông qua đi lại có bao nhiêu thiếu bách tính là bởi vì giá lạnh mà đông chết đây cố thành nghiêm túc thật lòng hướng lưu tuyển nói rằng hữu tướng ngài yên tâm hạ quan đã đốc xúc hộ bộ vì thiên hạ những người nghèo khó bách tính phân phát áo đông được ặ c cùng biệt tan định phủ l n sơn bên trong, g giới yêu ầ u b ọ ngươi họ nhất định phải làm được nhân thủ n một được đ cái làm áo ô chấn càng cần cái chống thủ hai lạnh. quân dùng đội để đ là ợ c n g ư làm rất tốt cố thành bình nhi nghe nói ở ôn thành làm rất tốt à, có người nói những người người ngoài thôn mở rộng tiểu mới thủy lợi kiến tạo rất có thành quả à, lần trước ở bên trong ngự thư phòng liền hoàng thượng xem qua công văn báo cáo sau đều liên thanh khích lại đây thực sự là một đời người mới thắng người cụ à. nghe được lưu tuyền nói tới con gái của chính mình cố lệ bình nghiêm túc cố thành cũng không nhịn được vui mừng nở nụ cười nhưng trong nụ cười bao nhiêu mang theo điểm sâu não đồ chó lý mỗ nhân hữu i gái thì thôi, bây giờ lại liền con trai tới tiết chạy chính con con của chính mình đều không đúng tha. Cố lúc mình thì mình không tha. thành từng ấy năm tới nay, lần thứ nhất lúc sau Tết nhì bây ấy nay, đúng từng năm lần n một đứa đều sau đ ề không ở bên cạnh mình. h bên ở c ế tướng tiệt lý mô nhân a. Trong lòng thẩm mắng một trận lý mô nhân sau, cố thành rốt cục nói đến chính sự mặt trên t nói lý lòng lý mô mắng mô nhân nhân đến chính đến. Hữu A. sau, sự cố cục hạ quan lo lắng ngày hôm nay lại có đại sự phát sinh a nhưng không biết đến thời điểm chúng ta nên làm sao ưng biến lưu tuyển khe khẽ gật đầu liếc nhìn cách đó không xa bên trái tương đ ì n h trường viễn bên người tụ tập các đại thần nhưng đầu hướng cố thành nhẹ giọng bàn giao nói bốn chữ yên lặng nhìn biến giờ khác này ở thái huyền điện ở ngoài chờ đợi đông đảo quần thần bầu không khí có chút nghiêm nghị người người cũng giống như là giấu trong lòng tâm sự như thế cái này cũng là tại sao bọn họ lựa chọn tụ tập ở trái phải hai tương bên người nguyên nhân bởi vì bọn họ đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì văn vật quần thần có tâm sự nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì mỗi ngày đều kiên trì xuất hiện một vị triều đình nhất phẩm trọng thần giờ khác này lâm triều đều sắp bắt đầu rồi lại vẫn không có ở thái huyền điện ra ngoài hiện điều này làm cho những n à y các văn võ đại thần không nhịn được bắt đầu dồn dập nghị kị lên suy đoán trong thiên hạ có phải là nơi nào lại xảy ra vấn đề rồi vị này không xuất hiện đại thần. c h í ngược h là cầm hệ h huy Vĩnh ỉ Nô lại Nhân Trường Văn Quang Đao đầu Bá lần đó sự tình quan đi liền không nói nam hải phủ cảnh nội chỉ là trên chiều đường liền bị trừng trị một nhóm lớn quan chức nam hải phủ lần kia chuyện đã xảy ra có thể nói là năm nay những năm gần đây thái huyền vương t r i ề u bên trong phát sinh trọng đại nhất sự kiện chính trị liên quan đến đến quan chức nhiều càng làm cho người không rét mà run mà lần kia sự t ì n h phát sinh thời điểm cẩm y hệ vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu đại nhân liền không ở thái huyền điện ở ngoài chờ đợi đợi được lâm t r i ề u bắt đầu thời điểm các vị quan chức mới nhìn thấy bóng người của hắn tùy theo mà đến chính là nam hải phủ cùng triều đình đại thanh t ẩ y lần này lại không gặp ngô vĩnh biêu đại nhân hình bóng điều này làm cho rất nhiều quan chức cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải là lại nơi nào xảy ra vấn đề rồi nhỉ có thể hay không liên lụy đến chính mình a dù cho ngô vĩnh biêu là cái gì ba tỉnh lục bộ quan viên trọng yếu dù cho là khoảng t r ư ờ n g trái phải hai tương biến mất những này đám quan viên cũng sẽ không sợ như vậy nhưng ngô vĩnh biêu là ai cầm ý địa vệ chỉ huy sứ a cầm ý địa vệ sự tình lần nào gặp nhỏ lần này cái nhóm này sát tinh đồ đao lại gặp nhắm ngay vị nào quan trước đây những này trong lòng run sợ đám quan viên chỉ có thể cầu viện với khoảng t r ư ờ n g trái phải hai tương hy vọng hai vị này trên triệu đường đại nhân vật có thể cho chút gì tin tức trọng yếu đi ra kết quả không nghĩ đến liền h o ả n g trừng theo r á i p ả i h a bọn thái giám mở ra thái huyền điện cộng lớn ngày hôm nay lâm triều rốt cuộc chính thức bắt đầu rồi là chết hay sống liền xem hoàng thượng ngày hôm nay tâm tình thế nào rồi cũng phải nhìn sự tính to nhỏ tiến vào thái huyền điện sau quần thần vừa liếc mắt liền thấy đứng ở đại điện phía bên phải giờ khác này chính đang nhắm mắt dưỡng thần ngô vĩnh biêu ồ phía bên phải đó là lẽ ra nên là các võ tướng c h ạ m địa phương a lẽ nào lần này cầm ý rỉa vệ sự tình thực khả năng cùng văn thần không có quan hệ gì trái lại cùng võ tướng hoặc là võ lâm trên có quan có thể tại triều công đường làm quan người nào không phải nhân tinh cầm ý rỉa vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu vẹn vẹn chỉ là đứng ở bên phải này một động tác l i ề n đ ể ban g này các đại thần đoán ra một chút độ khả thi có điều các văn thần ung dung một chút thế nhưng các võ tướng trái lại bắt đầu nhỡ mày lẽ nào lưỡng giới sơn biên quan lại xảy ra vấn đề rồi lẽ nào cái nào phủ trong tiểu bang lại xuất hiện phản tặc t ạ o phản người với người bi hoan g cũng không giống nhau mới vừa rồi còn đang xem trò hay các võ tướng giờ khác này nhưng từng cái từng cái mặt như màu đất trái lại các văn thần từng cái từng cái đứng ở bên trái dùng ánh mắt hài hước nhìn bang này các võ tướng gọi các ngươi đ ắ c sát hiện tại đến phiên các ngươi sợ chưa mà để văn thần võ tướng lẫn nhau suy đoán ngô vĩnh biu ê nhưng vẫn là duy trì nhắm mắt dưỡng thần trạng thái liên lưu tuyển vấn a n cũng chỉ là khách khí gật g ủ cũng không có nhiều lời hắn bất kỳ nói không phải ngô vĩnh biu sẽ không làm người chỉ là đây là hắn thân là cầm y địa vệ chỉ huy sứ làm quan chỉ đạo ai cũng không đắc tội. ai cũng không giao hảo không đi nghị luận triều cương đại sự càng sẽ không đối với một ít chuyện phát biểu bình luận chỉ đối với hoàng thượng phụ trách không tham dự chuyện gì khác lại như hiện tại như thế tuy rằng nô vĩnh biêu thực biết văn võ quần thần đều phi thường sợ sệt đều muốn biết ngày hôm nay chính mình không có ở thái huyền điện ở ngoài chờ đợi là bởi vì cái gì nhưng nô vĩnh biêu không thể nói một điểm ý tứ cũng không thể tiết lộ dù sao đại hy sự đến để hoàng thượng chính miệng nói nha nếu như trước thời gian tiết lộ người hoàng thượng kia công bố tin vui hiệu quả không nợ đánh cái chết khấu mạ hoàng thượng giá lâm đại thái giám một tiếng lanh lành tiếng la để văn vật quần thần hoàn lại hồn chờ trần sương thịnh ngồi lên rồi lo n g h sau quần thần lúc này mới giơ tay túi đầu nói rằng tham kiến hoàng thượng ha ha ha chúng ái khanh miễn lễ miễn lễ ồ rất vui vẻ trần sương thịnh vừa mở miệng văn vật quần thần liền từ trong giọng nói nghe ra đối phương rất vui vẻ dám vẻ ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng không nhịn được bắt đầu h i ế u kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện e ý có thể làm cho đối phương như vậy cao hứng các vị ái khanh nay bắt đầu lâm chiều trước châm muốn hướng về các ngươi tuyên bố một cái tin vui một cái thiên đại tin vui a thành cự chuyên nghiệp vai diễn p ụ tay cự phách khoảng trừng trái phải hai tương lập tức đi lên phía trước d ơ tay hướng trần sương thịnh nói rằng không biết hoàng thượng vì sao sự mạ như vậy mừng d i đây trần sương thịnh từ long y đứng dậy c h ắ p tay sau lưng hướng quần thần cười ha ha vài tiếng ha ha ha cẩm y hệ vệ thiên hộ lý mộ nhân cha ra yên vũ lâu tổng bộ địa chỉ hiện đã mang đội cũng giúp đỡ cẩm y hệ vệ mấy đại thần vệ một lần phá hủy cái thai họa này chúng ta thái huyền bách tính mấy trăm năm lâu dài mầm họa yên vũ lâu lâu chủ hai đại nguyên quân thổ địa công cùng lữ đồng tần chờ một đám yên vũ lâu cao tầng đã hết mức đền tội đừng nói trần sương thịnh coi như dưới đáy văn vật các quần thần, nghe được tin tức này cũng đều không nhịn được khi cái này tồn tại mấy trăm năm tổ chức sát thủ chỉ là thái huyền vương t r i ề u lập triều này trong vòng trăm năm liền ám sát bao nhiêu vị quan chức nhỉ lại có bao nhiêu thiếu cái dân chúng các phú thương chịu khổ những người này độc thủ thậm chí ngay ở triều đình này bên trên cũng có các đại thần thân thuộc gia quyến từng chịu được yên vũ lâu uy hiếp thậm chí là trực tiếp ám sát hiện nay chuôi này đã từng treo ở bọn họ trên đầu cây đao này kiếm lại bị cầm ý gì hệ vệ cho diệt trừ chuyện này đối với văn vật các quần thần tới nói có thể coi là một cái tin tức vô cùng tốt ta không chỉ có như vậy một ít tâm tư cẩn thận quan chức càng là có thể lập tức nghĩ tới tiêu diệt một cái yên vũ lâu Có trong h cho đấy quan chức chúng Thái huyền ể còn có dân chúng mang đến bao dưới dân vương lớn với tin đối đấy đến quan mang tăng lên, gặp tự t i nhiều ề u trung có càng nhiều lòng trung thành. lòng t r khoảng thời gian ngắn ăn mừng âm thanh liên tiếp đều dồn dập hướng về trần sương thịnh ca tụng hắn công đức cái gì không có hoàng thượng đất nước chuyện này sẽ làm không được rồi cái gì không có hoàng thượng vĩ đại yên vũ lâu căn bản không thể tìm tới a còn có nói yên vũ lâu hoàn toàn là bởi vì phá hoại thái huyền vương triều cái này thiên mệnh vương triều cho nên mới thu được lao thiên ra trừng phạt để trần sương thịnh vị minh chủ này đến trừng trị bọn họ ngược lại nói cái gì êm thai liền kiếm cái gì nói coi như trần sương thịnh biết dưới đáy bang này các đại thần là ở lĩnh hót nhưng vẫn là không nhịn được cảm thấy phi thường hài lòng dù sao chuyện này quả thật làm cho người rất vui vẻ a có điều tiếp tục như thế thổi phồng xuống không được a còn phải mở hội đây trần sương thịnh hướng một bên đại thái g i á m khiến cho một cái ánh mắt sau đối phương lập tức tâm linh thần hội đứng ra hô yên lặng các đại thần môn đều yên tĩnh lại sau trần sương thịnh ung dung cười hướng các quần thần nói rằng t i ê n vũ lâu bị tiêu diệt thật đáng mừng tới gần liên quan còn có thể có loại này đại hi việc chấm rất vui vẻ a chúng ta chỉ ở đỉnh từ trước đến giờ đều là có công tất thưởng từng có tất cứu vốn đang vô cùng phấn khởi các văn võ bá quan nghe được trần sương thịnh vấn đề sau nhất thời trở nên bó tay tòa tập nên cho cẩm ý gì hệ vệ cái gì ban t h ư ở n g thiên lao gia này không phải bọn họ dám nói sao không thấy liền quảng trường trái phải hai tương nghe được hoàng thượng vấn đề sau cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần giả đ i ế c từ mạ bọn họ những người này lại nào dám có đề nghị gì đây kiến nghị ban thường có thêm bọn họ sốt ruột Kiến n chương ban t h n Vạn nhất g đi. hoàng thượng lại không c sáu trăm năm mươi mỗi người một ý các đại thần vi thần thay thế c ẩ m ý hiểu vệ trên dưới tất cả nhân viên đa tạ hoàng thượng thanh nhân nhưng tiêu diệt tiên vũ lâu một chuyện vốn là c ẩ m ý hiểu vệ việc nằm trong phận sự bây giờ cũng chỉ là hoàn thành rồi việc nằm trong phận sự mà thôi làm không nổi hoàng thượng ban t h ư ợ n g trần sương thịnh nhìn túi thấp đầu xuống nô vĩnh biêu nhẹ nhàng cười cợt nô ái khanh quá khách qua đường mặt lên từng có tất cứu có công tất thưởng đây là thiên lý nếu như lập x u ố n g lớn như vậy công còn chưa ban thưởng lời nói cái kia ế để sau đó hắn lập công văn võ bá quan phải làm như thế nào đây này đúng đấy văn võ bá quan lúc này mới phản ứng lại mặc kệ như thế nào cầm ý địa vệ đúng là lập x u ố n g đại công này nếu như hoàng thượng thật sự một điểm ban thưởng đều không biểu hiện lời nói các đại thần thành thực bên trong cũng sẽ không vui bởi vì ngày hôm nay cầm ý địa vệ lập công hoàng thượng có thể không thưởng cái kia tương lai người k h á c còn có thể vì là triều đình bán mạng sao đặc biệt các võ tướng càng là đem công hơn xem so với mệnh đều càng quan trọng này muốn cho bọn họ biết hoàng thượng là cái keo kiệt người lời nói sau này còn có ai hay không tình nguyện c h ấ n thủ biên cương liền khó nói chắc đi thế nhưng bốn thế nhưng đây là cầm ý rỉa vệ nha là độc lập với triều đình ở ngoài cầm ý rỉa vệ nha là chỉ nghe từ hoàng thượng mệnh lệnh cầm ý rỉa vệ nha trước cầm ý rỉa vệ lập xuống nhiều như thế công vân hoàng thượng lần nào cùng bọn họ những đại thần này môn ở lâm triều thời điểm thương nghị qua đây còn chưa là muốn làm sao ban t h ư ở n g liền làm sao ban t h ư ở n g mà công vân quan chức tiền tài nữ nhân x ấ u xưa nay có thể không ít quá cầm ý r ỉ vệ phần thậm chí còn thường rất nhiều nếu không thì tại sao văn vo bá quan thái độ đối với cầm ý r ỉ vệ cũng không tính là yêu thích đây ngoại trừ bởi vì cầm ý rỉa vệ tính đặc thù ở ngoài vậy thì là hoàng thượng thực sự là quá mức ân sùng cầm ý rỉa vệ văn võ bá quan thừa nhận cầm ý rỉa vệ lần này là lập công thậm chí bọn họ cũng rất cảm tạ cầm ý rỉa vệ có thể đem v i ê n vũ lâu cái tổ chức sát thủ này cho tiêu diệt thế nhưng vấn đề đến rồi tại sao lần này chỉ có lần này n h ậ t định phải ở lâm triều thời điểm thảo thuận làm sao ban thưởng cầm ý rỉa vệ loại này lúng túng vấn đề đây hoàng thượng lẽ nào gặp không biết văn võ bá quan thực đối với cầm ý rỉa vệ là có ý kiến nô vĩnh biu nói xong câu nói kia sau lại một lần nữa trở lại trước vị trí lại bắt đầu nhắ ngược lại ngày hôm nay ở lâm triều trên nên muốn nói hai câu hắn vừa nay đã nói một câu còn lại một câu nói còn phải chờ một lúc lại nói đây nhìn thấy ngô vĩnh biêu động tác lưu tuyền có chút không được giải có chút không nghĩ ra tại sao lúc này vị này cầm ý địa vệ chỉ huy sứ không còn nói tiếp cơ chứ theo lý mà nói lúc này ngô chỉ huy khiến bất canh nên đứng ra từ chối ban t h ư ở n g sao tối thiểu ở ngoài mặt từ chối một hồi a n g â m hoàng thượng muốn làm sao ban thưởng các ngươi cầm ý địa vệ đều được nhưng chuyện này không thể bày ở ngoài sáng đến nhà lưu tuyển trở thành hữu tướng thực còn không bao lâu cũng là này mười mấy thời gian hai mươi năm mà thôi vì là tương thời gian không sánh bằng thân là tạ tướng đinh trường viễn đối với hoàng thượng tâm tư suy đoán tới nói vậy thì càng không sánh được đinh trường viễn thân là tạ tướng ở bên trái đại biểu văn thần đội ngũ vị trí vừa đứng chính là gần tám mươi năm lâu dài này tám mươi năm qua văn võ bá quan thay đổi một nhóm lại một nhóm dù cho hữu tướng vị trí cũng thay đổi hai người nhưng chỉ có hắn liền có thể vẫn ở lại vị trí bất động ngoại trừ tự thân năng lực ở ngoài còn có ba chữ có thể hình dung vậy thì là nhãn lược thấy g i ố n t h ấ ngô vĩnh biêu ưu tú nhãn l ư ợ thấy nhìn thấy ngô vĩnh biêu chạm về vị trí sau định trường viễn trong đầu một lần nữa suy nghĩ một lần hoàng thượng lời nói sau khỏe miệng nhẹ nhàng cười cợt chậm chạm khoan thai đi ra đội ngũ đinh trường viễn đón văn v õ bá quan nhìn kỹ hướng trần sương thịnh nói rằng hoàng thượng lão thần có vừa nghĩ pháp hoàng thượng xem có được hay không ô đỉnh ái khanh nói một chút coi trần sương thịnh mặt lộ vẻ chờ mong hướng định trường viễn nói rằng hắn sẽ chờ đ ị n h trường viễn đây nô vĩnh biêu có nhãn l ự c thấy nhưng không có cách nào tự mình nói còn lại cũng chỉ có thể h ờ vọng định trường viễn vị này vì là t ư ờ n g tám mươi năm lão thần định trường viễn ung dung cười nói hoàng thượng tiêu diệt tiên vũ lâu cái này mầm họa chính là một cái công lớn nên hưởng có điều cầm y đ ị vệ đúng là quái vật khổng lộ tương ứng bộ hạ nhân số đông đảo nếu như tại đây lâm triều đi đến từng cái thảo luận phong thưởng lời nói lao thần sợ là đều muốn chạm bất động đi định trường viễn lời nói để trần sương thịnh bắt đầu cười ha h a đồng thời ra hiệu đối phương tiếp tục nói vì lẽ đó vi thần kiến nghị việc quan hệ cầm y l ì ê n vệ lần này tiêu diệt tiên vũ lâu phong thưởng có thể để cho cầm y l ì ê n vệ chỉ huy sứ ngô đại nhân trước tiên làm tốt tỉ mỉ đăng ký đang hiện lên do hoàng thượng định đoạn đến thời điểm chúng ta có thể ở toàn quốc sở hữu trong thành phố gián bố cáo để người trong thiên hạ đều nhớ ký lần này lập công cầm y l i ê vệ mọi người vừa mới vi thần nghe được hoàng thượng ngài nói lần này tiêu diệt tiên vũ l từ phát hiện người đến cuối cùng hành động người chỉ huy đều là do cẩm y đ ệ vệ thiên hộ lý đại nhân hoàn thành lý đại nhân tuổi còn trẻ nhưng thiên tư siêu quẩn tài hoa hơn người được hoàng thượng ân đức bao phủ bên dưới lại lập x u ố n g lớn như vậy công nên phong t h ư ở n g chiêu cáo thiên hạ lấy biểu hoàng thượng thiên ân hoàng thượng đây chính là lao thần một ít v ụ kiến như có không thích hợp hoặc nói lỡ địa phương tính xin hoàng thượng tha thứ lao thần tuổi già trần sương thịnh nghe xong đinh trường viễn lợi nói sau không nhịn được lại lần nữa ha ha ha cười to lên vung tay lên hướng đinh trường viễn nói rằng tả tướng cần gì k i ê m tốn vừa nãy tả tướng nói có lý có chứng cứ h ừ n không sai lâm triều vẫn cần thảo luận sự vụ khác xác thực không thích hợp nói riêng về cầm y l ị a vệ phong thưởng điểm ấy là chấm không có cân nhắc chu toàn nô vĩnh biu ê vì thần ở nô vĩnh biu ê sắc mặt bình tĩnh đi ra đội ngũ cung kính hướng trần sương thịnh giơ tay hành lễ cho đến bây giờ đã phát sinh tất cả công việc đều ở d ữ liệu của hắn bên trong phạm vi bao quát tả tướng đinh trường viễn có thể đứng ra để lên tiếng điểm ấy cũng ở nô vĩnh biu ê d ữ liệu phạm vi hữu tướng lưu tuyển năng lực rất mạnh nhưng vì là tương thời gian quá ngắn đối với hoàng thượng tâm tư còn chưa đủ hiểu rõ so với không được tả tướng đinh trường viễn Mà câu u ố i nói g cũng thứ hai cũng nói xong lần này ngô vĩnh biêu thật sự có thể bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chờ ngô vĩnh biêu lui ra sau trần sương thịnh lúc này mới nhìn về phía điện hạ văn vo bá quan mang theo ý cười hỏi các vị ái khanh các người đều nói một chút chấm nên làm sao phong thưởng cầm ý đ ể vệ thiên hộ lý mỗ nhân a này lý mỗ nhân không nói chuyện lần này tiêu diệt tiên vũ lâu đại công liền nói lần trước ở nam hải phủ bên trong xét xử tham quan ô lại phát hiện phản tặc tiêu diệt phản tặc đại công chấm đều còn chưa kịp phong thưởng tiểu tử này lại cho chấm lập xuống lớn như vậy công thực sự là để chấm trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao thưởng hắn tốt đến đến đến, các người đều nói một chút chấm nên thưởng hắn cái gì chuyện này sáu giữa lúc văn võ bá quan lại một lần khó khăn thời điểm hữu tướng lưu tuyển rốt cục đứng dậy bầm hoàng thượng Cầm ý, ý lý ghi hệ vệ vì là đại nhân thấy r i ề u đ ì n vì là bách tính lập lao là bách công. Công tính nhiều như thế đại công. Công lao đúng là hiếm h t xuống đúng đại văn i biết phải làm nên thưởng cái gì. Cũng không phải do vi thần mọi người xin ngái xin thần ta thực thưởng thần quyết tính thượng tự Tính thượng tự Thấy chờ không không định, hoàng mình định hoàng mình định nên cũng đến đoạn. sự là làm gì, do đoạn. v võ ba quan nói như thế trần sương thịnh cười ngồi trở lại long ý g h ĩ a ngón tay chỉ t r ọ điện hạ quần thần mở miệng cười nói rằng ha ha ha các ngươi a các ngươi bình thường c h ủ ý nhiều như vậy làm sao lúc này không ý n g h ĩ gì a được rồi nếu như vậy cái kia chấm liền chính mình quyết định Có đương i ề u h nhiên đ những đại thần g kia môn cũng sẽ không nghĩ đến hướng đi hắn hỏi thăm tình huống cố thành theo lưu tuyển đi ra đại điện sau vốn định hướng lưu t u y ề n hỏi rõ ràng tình huống kết quả lưu tuyển khoát tay chặn lại xoay người hướng quay chung quanh ở bên cạnh mình cố thành đoàn người nói rằng đi trung thư tỉnh nha môn phụ đệ đừng ở chỗ này b à m luận mà một bên khác tả tướng đinh trường viễn cũng giống như vậy nhìn thấy lưu tuyển hướng chính mình nhìn sang thời điểm còn phi thường khách khí c ư ờ i cận chỉ là lưu tuyển sắc mặt có chút khó coi đi đến trung thư tỉnh nha môn phủ lệ sau tất cả mọi người sau khi ngồi xuống lưu tuyển không nhịn được cảm thán một tiếng tả tướng vẫn là tả tướng a lao phu mặc cảm không bằng dưới đây đại thần khắc môn nghe được h ư u tướng nói như vậy từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải vẫn là cố thành lúc này mở miệng nói rằng hữu tướng không cũng linh hội đến hoàng thượng tâm ý mà hà tất lưu ý đây lưu tuyển lắc đầu một cái không giống nhau cái thứ nhất cùng cái thứ hai là không giống tuy rằng chính kiến có lúc không giống nhưng tả tướng ở lĩnh hội thánh thượng tâm tư phương diện này lao phu đúng là mặc cảm không bằng a cố thành c h ầ m mặc không nói thực lưu tuyển nói mọi người đều hiểu nhanh một bước cùng chậm một bước ở trong quan trường diện vậy cũng là hoàn toàn khác nhau hàm nghĩa a lại như ngày hôm nay lâm triều như thế từ hình thức trên nói hoàn toàn chính là tả tướng bọn họ hoàn toàn thắng lợi mà thắng lợi điểm mấu chốt chính là ở tả tướng có thể đúng lúc lĩnh hội đến hoàng thượng tâm tư cùng dụng ý nói trắng ra chính là không tẻ ngắt trở thành hoàng thượng tốt nhất vai diễn phụ tuyển thủ hữu tướng c h ú nghe được thượng thư bộ lễ lời nói này lưu tuyển chậm chạp không có đáp lại bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ rốt cuộc có muốn hay không nêu ý kiến tranh thủ đem vị tiên lý đại nhân cho kéo đến trong bọn họ thư tình đến nghĩ đến bên trong lưu tuyển hướng cố thành hỏi cố đại nhân con gái của ngươi hiện nay đều ở vị tiên lý đại nhân thủ hạ người hầu có cùng ngươi đã nói vị này lý đại nhân là một vị nhân vật dạng gì sao đối với triều cương triều chính cái nhìn l à như thế nào đây cố thành n g h e được lưu tuyển hỏi như vậy trong lòng hồi tưởng một hồi con trai của chính mình cùng con gái viết đến thư tín nội dung sau lúc này mới chậm rãi mở miệng nói rằng ai nói ra thật xấu hổ bình nhị giữa những hàng chữ tất cả đều là liên quan với thủy lợi phương diện thành t ự u cùng đột phá không ít liên quan với vị kia lý đại nhân ngôn luận cũng đều là nói cái gì hắn rất trông nom bình nhị mà thôi cho tới gia minh đúng là đã nói một ít hắn nói vị này lý đại nhân nhìn như không thông chính vụ triều cương kỳ thực tính trước k ỹ cảng mỗi khi làm việc tuy rằng nhìn như ngoài dự đoán mọi người nhưng đều có thể nhắm thẳng vào vấn đề bản chất nói hắn là vị kỳ tay n g ú t trời cố đại nhân gia minh cùng bình nhi có chút khuyết đại đi vị t i u lý đại nhân vẫn luôn ở trong cẩm y vệ người hầu cẩm y vệ tình huống thế nào đại gia hỏa cũng giải đều là một đám c h ỉ biết giết chóc s á t tinh m à thôi sao đàm luận h i ể u g i triều cường triều chính đây coi như vị t i u lý đại nhân thăng nhiệm ôn thành thành chủ nhưng trên thực tế còn chưa là cố đại nhân lệnh lang hỗ trợ quản lý mạ thấy công bộ thượng thư nói như vậy cố thành không hề tức giận trái lại cực thật lòng hướng ở đây các vị các đại thần nói r lão phu cùng vị tiên lý đại nhân trước bởi vì lâm an phủ vấn đề đồng thời làm quá kém lẫn nhau từng ở chung một quãng thời gian lão phu muốn nói hay là lý đại nhân tuổi s á t thực rất nhẹ làm người xử sự có lúc cũng rất lỗ mãng nhưng tuyệt không là không thông chiều cương chiều chính người ngược lại hắn xử lý sự tình phi thường quả quyết cùng chúng ta không giống chính là hay là bởi vì ở trong cầm ý vệ người hầu nguyên nhân lý đại nhân đang giải quyết một ít chuyện thời điểm thường thường có thể nhắm thẳng vào vấn đề bản chất nhìn như chuyện phi ề n phước hắn nhưng dù sao có thể tìm tới mấu chốt của vấn đề điểm cũng giúp đỡ loại bỏ điểm ấy không chỉ có là lão phu điền hình bộ thị lang trịnh t ặ n cũng phi thường khâm phục ò n lý đại nhân tuy rằng tuổi trẻ nhưng không có người trẻ tuổi kích động tật xấu ngược lại thiết lập sự t ì n h đến phi thường lao thành mọi phương diện đều cân nhắc phi thường chu toàn lao phu tự hỏi chính mình khi còn trẻ đều không có lý đại nhân ưu tú như vậy cuối cùng còn có một chút các vị đại nhân cũng không nên quên vị kia lý đại nhân coi như là đến bái công đường làm quan vậy cũng là cầm ý địa vệ thiên hộ xuất thân hắn có khả năng điều động tài nguyên cùng thế lực căn bản không phải chúng ta hắn quan chức có thể so với cố thành sau khi nói xong ở đây các vị các đại thần r ồ n dập rơi vào trật tư ngoại trừ liên quan với năng lực cái tia bộ phận còn cần dựa vào thời gian đến cân nhắc ở ngoài có một thiên hộ à. Tuy rằng cầm ý nhưng t là đại gia hỏa đều biết những khác bộ ngành hay là có thể xem chức quan cầm ý địa vệ nhưng, nhưng đặc biệt sự tỉnh thời điểm nhất phẩm đại thần cũng đến nghe người ta cầm ý địa vệ thiên hộ sắp xếp lại như cố thành nói lâm an phụ sự kiện như thế lâm an phủ phú chủ ông hải trung thư tỉnh thị lang cố thành hình bộ thị lang trịnh t ẳ n g cái nào không phải triều đình trọng yếu còn to cái tia lại sao nhỏ ở nhậm chức vụ thời điểm cái gì quan to một phương tương lai hữu tướng tương lai thượng thư cũng phải nghe lúc đó còn chỉ là một cái cầm ý địa vệ bách hộ lời nói cho nên nói người như thế nếu tới đến triều đình làm quan tam phẩm ngươi thỏa đáng nhất phẩm đến xem nhị phẩm ngươi thỏa đáng khoảng t r ư ờ n g trái phải hai tương lai xem Cốc cốc cốc. Thấy tranh tuyển không mọi người luận ngừng, gõ lưu đều ở đ trung thư c tỉnh vị k i xá người a đừng xem chỉ là cái tứ phẩm quan thẩm thường công tác cũng chỉ là trợ giúp hữu tướng lưu tuyển phụ trách chiếu lệnh một chuyện nhưng chuyện này ý nghĩa là trung thư tỉnh bên trong sở hữu quan chức công văn chiếu lệnh đối phương đều có quyền hỏi đến đồng thời thẩm tra như thế tuổi trẻ coi như bên trong thư xá người cái kia sau này còn cao đến đâu hữu tướng vị trí quá cao chứ Lưu t ha ha các người cận, hỏi trước có câu nói nói rất đúng c ẩ m ý địa vệ phần lớn người xác thực đều chỉ là sát tinh mà thôi luận võ công chúng ta không bằng nhưng nếu bàn về làm quan lợi nói cầm ý địa vệ trên giới cũng là vị này ngô đại nhân đáng giá chú ý có điều ngô đại nhân không thông võ nghệ tương lai theo lớn tuổi tự nhiên không thích hợp tiếp tục chấp trưởng cầm ý địa vệ thứ khổng lồ này lão phu tin tưởng n ô đại nhân đã sớm đem lý mỗ nhân cái này người ngoài thôn cho rằng người nối nghiệp đến bồi dưỡng chỉ là hoàng thượng có khác biệt ý nghĩ hán thân là cầm ý địa vệ chỉ huy sứ cũng chỉ có thể tỏng bệnh mà thôi dù sao triều đình có thể không có cầm ý địa vệ nhưng q u y ế t không thể không có chúng ta những quan viên này các đại thần thiên hạ còn cần dựa vào chúng ta tới quản lý đây vì lẽ đó cố thành ngươi yên tâm lớn mật đi h ỏ i chính là nghe được lưu tuyển lời này sau cố thành cười gật g ủ được rồi cái kêu hạ quan liền để k h u ể n tử đi hỏi một chút vị tiêu lý đại nhân đến cùng là cái gì ý nghĩ chương sáu trăm năm mươi hai bóng liêu hoa tươi một t h ô n làng đối lập với hữu tướng lưu t u y ể n bên kia khí thế ngất trời nghị luận tả tướng bên này liền không giống nhau lắm tuy rằng dưới đáy các đại thần cũng giống như vậy đang thảo luận nhưng đầu lĩnh tả tướng nhưng vẫn bình chân như vại uống nước trà thật giống căn bản không nghe phía dưới thảo luận như thế cái kia phó việc không liên quan tới mình d á n g vẻ để theo tả tướng đinh trường viện những đại thần này môn cảm rất được thật giống chính mình đại nhân căn bản không có chút nào quan tâm chuyện lần này như thế phải biết nếu như có thể đem vị này cầm ý gì vệ thiên hộ lôi kéo trở thành phía bên mình người lời nói vậy tuyệt đối có thể đối với hữu chiêu đ ì n h tranh chấp phàm là nhiều một chút phần thắng đều là to lớn thắng lợi a nhưng là tại sao tả tướng như vậy không quan tâm đây điểm ấy để dưới đ ấ y các đại thần không nghĩ ra tả tướng ngài là làm sao nghĩ tới đúng là theo chúng ta đại gia hỏa nói một chút à, tin tưởng h ư u tướng bên kia cũng đang nghiên cứu đối sách thậm chí khả năng cũng đã bắt đầu đi lôi kéo vị kia lý đại nhân chúng ta bên này phải nên làm như thế nào còn phải ngài đến định đ bà ta nhìn lại bộ thượng thư cái kia nôn nóng g á n g vẻ đinh t r ư ờ n g viện ngăm hắn một ánh mắt sau rõ ràng ở bên ngoài có thể hô mưa gọi gió lại bộ thượng thư nhất thời hãy cùng chim cút như thế túi đầu không nói đặt chén trà xuống sau đinh trường viễn không nhịn được thở dài hán tâm người ta đám người này từng cái từng cái đã nghĩ lợi ích lợi ích lợi ích căn bản không đi phỏng đoán thánh tâm ý nếu không là ngày hôm nay chính mình đoán được một chút hoàng thượng tâm tư không làm được chính mình cái này xương g i ả chạm đều muốn đứng không vương a còn có cái kia n、no、ô v i n h yêu áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ coi như không thể nói chuyện nháy mắt sẽ chết sao xem ra là ước gì đại gia hỏa đoán không ra làm cho cái kia lý mỗ nhân tiếp tục ở lại trong cẩm ý v ậ a tâm tư quá học rồi yên lặng đinh trường viễn mắt lạnh nhìn dưới đáy mọi người từng cái từng cái gặp chuyện như vậy nôn nó nóng còn có một chút triều đỉnh trọng th để n g ư ờ i ngoài nhìn thấy không được chuyện cười chết sao tại chiều công đường l à n g quan các ngươi năng lực tuyệt đối đều đầy đủ mỗi một người đều là trải qua t ầ n g t ầ n g thử thách mới đến bây giờ vị trí lao phu có thể nói các ngươi không có một cái là kẻ tầm t h ư ờ n g cái này cũng là lao phu không sợ ngoại nhân nói lao phu kết bệ kết cánh mà cố ý trọng dụng các ngươi hoàng thượng cũng giống như vậy có điều ngoại trừ năng lực ở ngoài các ngươi còn có rất nhiều chuyện cần phải đi học ca các ngươi cho rằng ngày hôm nay hoàng thượng là cùng chúng ta đang thương lượng sao lại bộ thượng thư cao học thành nghe được định trường viễn lợi nói sau thoáng sau khi tự hỏi kinh ngạc hướng định trường viễn hỏi tạ tướng ngài ý tứ là hoàng thượng sớm đã có quyết đoán tạ tướng n â n g trung trà lên n h ấ p mục trà chậm c h ạ m khoan thai nói rằng đây là tự nhiên nên thương lượng không nên thương lượng hoàng thượng từ lâu ở lâm triều t r ư ớ c cùng cẩm y l i ê hệ vệ chỉ huy sứ ngô đại nhân đều thương lượng xong lâm triều thời điểm thực chỉ là cùng chúng ta để đẩy miệng mà thôi vì là chính là không muốn hạ xuống cái chuyên quyền tác phong tứ đ ạ i t h ầ n vệ đều tham dự hành động có thể hoàng thượng nhưng chỉ là chuyên môn nói ra lý mỗ nhân danh tự này vì lẽ đó lao phu mới đoán được hoàng thượng thực là muốn để bạt cái này người ngoài thôn lý mỗ nhân hơn nữa là muốn đem hắn cho tới trên triều đường đến làm quan lại bộ thượng thư cao học thành sau khi nghe càng la sốt ruột nói rằng tạ tướng xem ngài nói như vậy lời nói nếu vị kia lý đại nhân muốn tới triều đình làm quan ta chờ càng muốn giao hảo cho hắn nha một cái cẩm y đ ị vệ thiên hộ tầm quan trọng tin tưởng mọi người h ò a đều hiểu không thể tiếp tục đang chờ sau đó đi tới a đinh trường viễn hử lạnh một tiếng hướng đẩy phòng các đại thần nói rằng gấp cái gì lão phu nói cho các ngươi ai cũng không thể dâng thư nêu ý kiến càng không muốn đối với lý mỗ nhân đi nơi nào làm quan điểm ấy phát biểu bất kỳ bình luận rõ ràng chưa đây là vì sao a tả tướng vì sao đinh trường viễn khép cười một tiếng nguyên nhân rất đơn giản lý mỗ nhân nơi đi hoàng thượng đã sớm nghĩ kỹ Căn bản không cần chúng bản không trở lại cầm tiền a bận tiên đến t h ờ điểm tĩnh cùng h h vương hòa quân hai vị cầm y di hệ vệ chân phủ sứ nhìn thấy n ô vĩnh biu ê sau khi trở lại vội vã gấp gáp hỏi như thế nào ngô đại nhân có kết quả sao có thể lưu lại sao vệ đút nờ ngô vĩnh biu thở dài chắp tay sau lưng lắc lắc đầu ý tứ không cần nói cũng biết thấy ngô v i n h biêu dáng r ấ p kia vương hòa quân lập tức có chút sốc tuột n à y cái nào được đó chúng ta thật vất vả bồi dưỡng được đến nhân tài làm sao có thể bị triều đình cho chặn ngang cơ chứ hoàng thượng này có chút không nói đạo lý à? vương đại nhân nói có lý triều đình lại không thiếu quan chức các bộ vừa không có cái gì chỗ trống cần gì phải để lý mỗi nhân đi trên triều đường làm quan đ â y hắn còn trẻ tuổi như thế tầm thường làm việc lại là việc nặng này nếu như tại triều công đường làm quan tính khí tới một đao chặt những người không nghe lời quan chức nên làm gì a nghe tiền tiến cùng vương hòa quân lời nói, Nô Vĩnh trận mắt khinh bị, giận cầm trong tay công văn ném tới trên bàn. Hồn bạn quan thế, Biêu bị, tới cái mắt tức tay thể thế cầm ấm ấm có gì áo nào? đối â y hay là lẽ Hoàng giàn nào thượng chúng thể kháng mệnh hay sao? còn ta rò, có đ với lý m ỗ nhân sắp xếp hoàng thượng tự có kết luận cuối cùng không cần chúng ta nhiều lời hai người các ngươi cũng không được ở bên ngoài thảo luận nghị luận những chuyện này có nghe hay không vương h ò a quân cùng tiền tiến hai người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì l t cụ đúng đấy hoàng thượng dạt dò bọn họ cầm ý địa vệ có thể không nghe sao chỉ là muốn đến trong cầm ý vệ thật vất vả da cái dùng đầu góc nhân tài kết quả cũng bị phái đến triều đình bên trong làm quan điều này làm cho hai vị c h ấ n phủ sứ bất mãn vô cùng triều đình thiếu quan chức sao đương nhiên thiếu nhưng hà tất đến bọn họ trong cầm ý vệ cấp giật nhân tại đây lại như là chính mình thật trắng món ăn để heo cho cùng như thế đừng nói hai vị c h ấ n phủ sứ nô vĩnh biêu thực cũng tức muốn chết đã nghĩ muốn từ khi lý mỗ nhân gia nhập cầm ý nghệ vệ sau không tới một năm này bên trong vì là cầm ý nghệ vệ tại triều công đường cai bao nhiều mặt mũi nô vĩnh biêu tại triều công đường cũng bởi vì lý mỗ nhân nguyên nhân mở hội thời điểm đều cảm giác mặt mũi sáng sủa rất nhiều như thế một vị võ nghệ cao cường có đầu góc h i ể u tra án có thể mang đội tính tổng hợp nhân tài ngươi để ngô vĩnh biêu làm sao dứt bỏ đây lâm triều chức ở bên trong ngự thư phòng nghe tới hoàng thượng yêu cầu sau dù cho là vẫn luôn lấy phục tùng hoàng thượng mệnh lệnh ngô vĩnh biêu cũng không nhịn được hướng về trần sương thịnh nêu ý kiên hy vọng có thể lưu lại lý mỗ nhân đồng thời nói rõ lý mỗ nhân là chính mình ở trong cầm ý vệ người nối nghiệp liền tiền nhiệm chỉ huy sứ trịnh lao đều tán đồng rồi ý nghĩ này có điều vô dụng mặc kệ ngô vĩnh biêu nói thế nào trần sương thịnh vẫn để cho hắn làm theo mà thôi trong khoảng thời gian ngắn bên trong tòa phủ đệ ba người cũng không nhịn được than th như là trong nhà gặp trộm làm mất đi mấy vạn l ư ợ n g bạc trắng như thế các người ba người làm gì đây trong nhà gặp trộm vẫn là bên trong tòa phủ đệ gặp trộm nhỉ từ hoành nhất theo bầu rượu vừa uống rượu vừa ăn bụi gà đi vào phòng khách nhìn sau đến nô vĩnh biêu ba người dáng vẻ sau không nhịn được t ỏ mò hỏi nhìn thấy huyền vũ từ hoành sau nô vĩnh biêu ba người ánh mắt nhất thời sáng lời đúng rồi hiện tại bên trong hoàng thành nhưng là có hai đại thần vệ ở a trước mắt huyền vũ đại nhân cùng không đi bãi phòng sư phụ thanh long đại nhân đều là lý mỗ nhân thân cận người do bọ đi cầu cầu xin lời nói cái kia hay là lý mỗ nhân còn có thể ở lại trong cầm ý vệ chương ì n Nô Vĩnh n thấy Biêu g hoành phi cảnh g sáu trăm năm mươi ba lý thiên hữu dự định khuyên can đủ đường bên dưới từ hoành lúc này mới tin tưởng nô vĩnh biêu ba người không phải muốn c ư ớ p trong tay mình đùi gà ngồi ở trên ghế nghe xong nô vĩnh biêu ba người lời nói sau từ hoành lúc này mới phản ứng lại chỉ chỉ chính mình các ngươi muốn cho lão tử đi theo trần lão đại nói rõ để lý mỗi nhân tiểu tử kia ở lại trong cầm ý vệ là ý này đúng không không sai huyền vũ đại nhân ý của chúng ta là, là không chỉ có là ngài Tốt nhất chúng ta mọi người lời nói hoàng thượng có thể không nghe nhưng tin tưởng huyền vũ đại nhân cùng thanh long ý kiến của đại nhân hoàng thượng vẫn là sẽ coi trọng huyền vũ đại nhân ý kiến của ngài đây từ hoành nổ ra xương phía sau gật đầu phi thường tán đồng nói rằng không sai lý mô nhân tiểu tử kia đến rồi sau liền lao tử đều đi theo lập thật nhiều công lao trước trần lao đại còn khích lệ ta tới này nếu để cho hắn rời đi ta trả lại cái nào theo lập công đi à. từ hoành vũ bàn một cái đứng d ậ y các ngươi cấp ba ta trước tiên đi tìm sở đại ca hỏi một chút hắn ý kiến lại nói nếu như có thể lời nói chúng ta liền đồng thời hướng về trần lao đại đi thỉnh cầu từ hoành nói xong chưa chốc lát trì hoãn trực tiếp liền dự định đi tìm sở vân để hỏi rõ ràng hắn cũng không đốc chuyện như vậy có thể kéo lên sở đại ca đồng thời lời nói không chỉ có càng chắc chắn một điểm Vạn đại nhất trần lão đại muốn hướng chính mình tức giận, tức lão xem ở sở đại ca t vân, vân, sở vân. Sở vân có n không g m chút c i m ì n ngạc nhiên quay đầu nhìn lại bên trong hoàng thành gọi mình sở đại ca nhưng là ít ỏi a đương nhiên đi dám như thế gọi cũng không nhiều sở vân nhìn thấy từ hoành chạy đến trước người mình cười h í p mắt hỏi ngươi như thế vội vã gọi ta là muốn mời ta uống rượu không uống rượu từ hoành sửng sốt một chút c h í n h ta mới vừa uống qua a lại muốn uống sao tính toán một chút sở vân bất đắc dị vung vung tay cùng con này trí tưởng tượng đơn giản rùa đen không có gì để nói nhiều tìm ta có việc gì a không có chuyện gì lời nói ta đi nghe kịch đi tới từ hoành vội vã đem ngô vĩnh biêu bọn họ nói sự t ì n h rõ ràng mười mươi bản giao xong sau đó nói rằng sở đại ca đi chứ chúng ta đồng thời hướng về trần lão đại đề đề kiến nghị để lý mỗ nhân tiểu tử kia ở lại chúng ta cầm y hệ vệ đ ư c rồi trong triều đình những đám quan viên đó tâm đều dơ ta sợ lý mỗi nhân chơi không qua bọn họ đến thời điểm bị chơi phế bỏ liền không tốt đ ừ n g đi sở v â n nhẹ nhàng lắc đầu một cái ở từ hoành ánh mắt nghi hoặc bên trong bình tĩnh giải thích chuyện này ta đã sớm biết đồng thời sư phụ cũng đồng ý còn tiểu sư đệ trong lòng nghĩ tất đã từ lâu có chuẩn bị vì lẽ đó không cần chúng ta đi hướng hoàng thượng kiến nghị còn có à tiểu sư đệ không phải là cái gì đơn thuần người cho tới có thể hay không bị triều đình những đám quan viên đó chơi hỏng rồi vậy thì càng thêm không cần lo lắng có chúng ta sư môn cùng cầm y địa vệ trên giới trăm năm lão phu xem ai dám làm khó tiểu sư đệ hắn cùng chúng ta không giống chúng ta chỉ có thể luyện võ đối với triều chính triều cường không có quá nhiều kiến l u y ế giải nhưng tiểu sư l ệ không giống nhau hắn không nên chỉ bị vây ở trong cầm ý vệ nên đi càng cao hơn thiên địa lang bạc rèn luyện ta nói rồi nhiều như vậy ngươi đã hiểu không từ hoành điên cùng lắc đầu một cái biểu thị chính mình một chữ đều nghe không hiểu s ở vân thấy thế bất đắc dĩ thở dài không hiểu liền không hiểu sao ngược lại chúng ta đừng đ ú n g tay chuyện này ngươi biểu cô đều không còn đây ngươi m ũ lo lắng món đồ gì nghe được liền chu tức đều không bận tâm chuyện này từ hoành lúc này mới kinh ngạt lên chính mình biểu cô cái gì đức hạnh từ hoành có thể quá rõ ràng Cùng、chính ù n g c mình chuyện có liên quan đến nàng muốn xem vào cùng chính mình không có đóng sự tình nàng muốn dính l i ễ u quan hệ lại đi quản là một cái như vậy người dĩ nhiên đều đối với lý mỗi nhân sự tình không có phát biểu ý kiến cái kia thật giống mình q u á thật không cần lo nghĩ vớ vẫn a nghĩ đến bên trong tử hành o cười ha ha hướng sở vân nói rằng được mặc kệ liền mặc kệ ngược lại ta lại chờ hai ngày trở về đông hải phủ đi tới sở đại ca ngươi mời ta đi uống rượu thôi sở vân cười cận ra hiệu tử hành o theo chính mình tử hành o là thật vui vẻ theo sở vân đi uống rượu nhưng hắn thật giống quên giờ khác này cầm ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ thật sự có ba người trông mòn con mắt chờ hắn tin tức tốt đây n a m lý thiên hữu cười ha ha nhìn ở thu dọn đồ đạc vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng tây nam phủ yên vũ lâu sự tỉnh sau khi kết thúc vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng cũng đến về hoàn thành tiến hành t h u ậ t t r ư ớ c đặc biệt vô vi đạo trưởng gia nhập c ẩ m ý liệt vệ trở thành bách hộ sau đều còn chưa có đi quá c ẩ m ý liệt vệ tổng bộ phụ đệ hướng về chỉ huy sứ thuật trước đây ngươi xác định không đi sao phải biết ngươi nhưng là lần hành động này tổng chỉ huy đây cảm giác ngươi không đi để chúng ta đi như là ở chia sẻ công lao của ngươi như thế vong xuyên đung dùng cười nói không sai lần này hắn cùng vô vi đạo trưởng về hoàn thành thoát chức không chỉ có là mang vô vi đạo trưởng đi tổng bộ thấy chỉ huy sứ đại nhân càng là đi l ĩ n h thưởng mặt trên truyền lời lần này tiêu diệt thiên vũ lâu sự t ì n h để hoàng thượng cao hứng vô cùng vì lẽ đó dự định ban thường sở hữu tham gia hành động cầm y đ h a vệ tương đương với nói lần này về hoàng thành chính là đi l ĩ n h tiền nhưng là không nghĩ đến hành động tổng chỉ huy lý mỗi nhân dĩ nhiên không dự định trở lại điều này làm cho vong xuyên mọi người có chút không nghĩ ra ôn thành còn có một đống lớn sự tình đây cần ta trở lại trụ trì đại cục lúc này chuyến hoàng thành ở về ôn thành vừa đến vừa đi chính là mười mấy ngày công phu lập tức gần qua năm tới gần n i ê n quan trong thành còn có rất nhiều chuyện cần ta đây Các ngươi, ngươi, ngươi、so、về ha ha ha yên tâm đi có rất nhiều cơ hội mời các ngươi chờ các ngươi lần sau đến ôn thành hoặc là chúng ta cùng đi ra nhiệm vụ đến thời điểm ta xin mời các ngươi thực sự không được bản quan liền xuống đạt mệnh lệnh để cho các ngươi hai cái trực thuộc bách hộ phụng mệnh lại đây bổi bản quan ăn cơm đến hành còn cố ý ra lệnh đây đi thôi vô vi đạo trưởng được rồi chờ ta nhìn vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng cưới ngựa mang đội đi từ từ ra tầm mắt của chính mình lý thiên hữu trong lòng thở dài không phải hắn không muốn về hoàng thành tiếp thu phong thượng mà là từ chính mình sư phụ cái kia một phần thư tín bên trong hắn giải đến lần kia lâm triều trên chuyện đã xảy ra lúc này nếu như chính mình về hoàng thành lời nói chắc là phải bị những đám quan viên đó cho phiến chết ở không rõ ràng hoàng thượng cụ thể ý nghĩ trước sư phụ kiến nghị chính mình tốt n h ậ t vẫn là không muốn về hoàn thành liền an tâm ở ôn thành bên trong đợi khỏe mạnh xử lý liên quan với ôn thành công việc hay là đợi được năm sau chờ hoàng thượng nghị kỹ để cho mình làm chuyện gì sau lúc này mới có thể một lần nữa trở lại hoàn thành nhìn có chút chống dông kỳ châu thành cầm ý địa vệ phụ đệ lý thiên hữu hơi xúc động lại còn lại chính mình một người sáu không đúng hành cấp nhị tướng cái kia hai đôi tiết lộ đơn thuần hai mắt chứng minh chính mình còn chưa là cô đơn lý đại ca ngươi xem hai chúng ta làm gì chương sáu trăm năm mươi b ố không thể không về ôn thành lý mỗ nhân xem hai ngươi đẹ đẽ được chưa lý thiên hữu sau khi nói xong liền xoay người hướng cầm y d ì h vệ bên trong tòa phủ đệ đi đến chỉ để lại hành cấp nhị tướng hai người không rõ vì sao thấy lý thiên hữu lập tức đều muốn vào cửa hai người lúc này mới lập tức đi theo chờ lý thiên hữu đi đến chính sành sau liền nhìn thấy một người có chút kẻ nhạt ngồi ở trên ghế thưởng thức tay mình chỉ lập tức t ỏ mò hỏi nơi này cách bình dương phủ như vậy gần ngươi không dự định về nhà một chuyến đi xem xem sao tốt xấu báo cái bình ă n a hạ lai nhẹ nhàng lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ hồi đáp ngũ hoàng tử đi bình dương phủ thấy lưu thân vương mặc kệ như thế nào nghe h à ta kia bên ấ được lý thiên hữu lời nói sau hạ lai、like、dùng ánh mắt khác thường nhìn lý thiên hữu vẫn thật lâu nhìn chằm chằm trong lòng nghĩ người tại sao có thể như thế không biết xấu hổ đây nhìn thấy hạ lai、like、ánh mắt sau lý thiên hữu có chút chột dạ sờ sớm mũi làm bộ tàng hắng một cái sau mới tiếp tục hỏi như thế nào đồ vật đều thu thập xong sao đều thu thập xong hồ sơ cũng viết tốt bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát về ô n thành lý thiên hữu gật gù vậy được đi đem người đều gọi trở về sau một canh giỏ chúng ta xuất phát về ô n thành rõ ràng thiên hộ đại nhân thiên hộ đại nhân a hay là sau đó loại này xưng hô liền nghe không tới đi lý thiên hữu mang theo cảm khái thầm ý. nói thật t h ự c hắn vẫn thật yêu thích danh xưng này tổng cảm giác người khác như thế xưng hô hắn cảm giác rất thô bạo sau một canh giờ ở kỳ châu thành cầm y hệ vệ đóng giữ bách hộ cùng kỳ châu thành thành chủ ôm nhau dưới lý thiên hữu đoàn người rốt cục đi ra kỳ châu thành cộng lớn hướng về ôn thành mà đi nhìn thấy bang này sát tinh rốt cục gần như toàn đi xong xuôi sau kỳ châu thành thành chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói thật đám người này ở kỳ châu thành dừng lại lâu một ngày hắn mỗi ngày đều muốn không ngủ ngon tuy rằng tiêu diệt tiên vũ lâu chuyện này thiên hạ đều rất vui vẻ nhưng cũng mặt bên chứng minh cầm y hệ vệ khủng bố địa phương a mấy trăm năm tổ chức sát thủ bất chi bất giác dĩ nhiên liền bị bang này sát tinh cho diện như thế một đám người ở lại n g ư địa giới quản hạt bên trong ai không sợ hiện tại cái này giúp người rốt cục đi rồi ký châu thành thành chủ cũng không nhịn được muốn bại i ế n khai tiệc đợi được lý thiên hữu đám người chuyến này trở lại ôn thành thời điểm thời gian cũng đã quá khứ năm ngày lâu dài này vẫn tính là không làm sao chỉ hoãn thời gian tình huống nếu không thì một đường du sơn ngoạn thủy lời nói khả năng còn muốn càng lâu thời gian rốt cục về đến nhà nha lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa cười hướng vương hữu tài nói rằng làm sao lúc này mới rời đi bao lâu đã nghĩ trở về à vương hữu tài không do dự lập tức gật n g đương nhiên bên ngoài cho dù tốt cũng không bằng trong nhà tốt trước vẫn luôn cùng lý đại ca ngươi ở bên ngoài b ô n ba cảm giác bên ngoài như là không có chỗ đặt chân như thế hiện nay ôn thành chính là nhà của chúng ta a ngươi nói đúng ba triệu dương không sai lúc trước ta ở bên ngoài phiêu đ n g thời điểm liền rất muốn có một nơi có thể đặt chân có thể ăn ra sau đó theo lý đại ca sau mới có loại này cảm giác hiện tại ôn thành không phải là nhà của chúng ta mà nghe được hành cấp nhị tướng lời nói lý thiên hữu tuy rằng mặt mỉm cười nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảm khái ôn thành nhà a cũng không biết còn có thể chờ bao lâu nghĩ đến sau đó có khả năng công tác lý thiên hữu thăm dò tình huống hành cấp nhị tướng hỏi hữu tại triệu dương nếu như sau đó ta để cho các ngươi chính mình độc lập đi ra ngoài bạn sai các ngươi cảm thấy đến như thế nào a không thành vấn đề a cần chúng ta đi làm cái gì sự tình lý đại ca ngươi nói chính là chứ này có cái gì lý thiên hữu cười cận biết anh cấp nhị tướng lý giải sai rồi lại lần nữa nói rằng ý của ta là để cho các ngươi xem hiện tại vòng xuyên như thế rời đi bên cạnh ta chính mình đi ra ngoài l a n g bạn rèn luyện vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai mặt nhìn nhau vào lúc này rốt cục nghe hiểu lý thiên hữu ý tứ nhưng bọn họ vẫn không thể lý giải khỏe mạnh làm gì chính mình đi ra ngoài làng bà ta lẽ nào lý đại ca ghét bỏ bọn họ lý thiên hữu không nói gì nhìn h à n h cấp nhị tướng chết bỏ cái giám a sao nhỏ hai người các ngươi cái muốn cả đời ở lại bản quan bên người a theo ta đã lâu như vậy gần như cũng là thời điểm chính mình đi ra ngoài sông sông chỉ cần không muốn cùng trẻ con miệng còn hôi sữa như thế các ngươi sợ cái cái gì có chuyện nói với ta chính là tuy rằng h à n h cấp nhị tướng một mặt không đáng kể cảm giác mình lý đại ca thiên hộ làm hào hảo hai người bọn họ hà tật chính mình đi ra ngoài l a n g bật đây nhưng hạ lai lại biết một vài thứ thân là hạ gia đại công tử tuy rằng hạ gia tại triều công đường không có cái gì quá mạnh mẽ thế lực nhưng biết một ít lâm triều thời điểm chuyện đã xảy ra vẫn là rất đơn giản từ trong nhà thu được thư tín nhìn lên trước mắt mình vị này cầm y l ì ê hệ vệ thiên hộ lý đại nhân thật giống muốn thăng c h ứ c ca có điều chính mình vừa tới cầm y l ì ê hệ vệ không bao lâu đối phương liền muốn rời cầm y l ì ê hệ vệ cũng không biết đến cùng có tính hay không là chuyện tốt còn có một điểm rất trọng yếu lý đại nhân rời cầm y l ì ê hệ vệ sau này thiên hộ chỗ trống đến cùng do ai đến bổ khuyết đây hạ lai muốn phá đầu góc cũng không nghĩ ra trong cầm y vệ hiện tại ai có thực lực đó cùng năng lực có thể đảm nhiệm được cầm y l ì ê h vệ thiên hộ lẽ nào là từ những khác bộ ngành điều lại đây đảm nhiệm sao không giống thành thị khác không vui như vậy nên cầm y l i ê ệ vệ làm ôn thành thủ vệ nhìn thấy lý thiên hữu mọi người l đều phi thường nhiệt tình chào hỏi bao quát ven đường dân chúng cũng giống như vậy không phải là bởi vì cầm ý n g h ĩ vệ thiên hộ thân phận mà là bởi vì lý thiên hữu ôn thành thành chủ thân phận tham kiến lý đại nhân viện trưởng ra ngoài chơi hài lòng không hài lòng ta đều hài lòng chết rồi đừng nói nhảm bảo vệ tốt các ngươi cổng thành được rồi hạ lai phủi mắt g á c cổng đô uý bởi vì hạ lai tốt tính ở ôn thành đô uý viện trong sân trường thời điểm dưới đ ấ y đô uý môn thực đều không sợ hạ lai đều biết hạ lai thực rất phẳng thay đổi người thời nay vì lẽ đó có lúc nói chuyện đùa rất bình thường nhưng này không có nghĩa là những n à y đô uý môn không tôn trọng hạ lai ngược lại thực bọn họ rất tôn trọng ngược lại đối với với lý thiên hữu vị thành chủ này đây ngoại trừ tôn trọng ở ngoài càng nhiều vẫn là kính nghệ tình cái này kính nghệ tình là lý thiên hữu thường thường mang theo bọn họ đi ra ngoài diện cướp kiếm lời bổng lộc mà đ e n nghĩ đến các lão bách tính thường thường nói lý thành chủ thật tốt lý thành chủ nhiều hiền lành những câu nói này ban g này đô hí môn liền từng cái từng cái khịt mũi con thường tốt thì tốt nhưng hiền lành các ngươi là chưa từng thấy vị này lý đại nhân diện cướp thời điểm một đao xuống một đám lớn đầu lâu bay lên tỉnh cạnh a lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa hướng các cổng đô hí môn đặc cụ trong thành khoảng thời gian này có xảy ra chuy bầm đại nhân cũng không có chuyện gì phát sinh n h a đúng rồi mấy ngày trước hộ bộ bên kia thật giống vận đến rồi một nhóm áo đông áo đông lý thiên hữu gật gù biểu thị biết rồi trước nghe cố gia minh đã nói năm nay mùa đông triều đình hộ bộ sẽ ở các phủ châu phân phát áo đông dùng để chống lạnh qua mùa đông không nghĩ đến ở chính mình đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ phát tới vừa n ã y lý thiên hữu này cùng nhau đi tới nhưng là nhìn thấy rất nhiều dân chúng mặc trên người đều không thế nào thâm hậu tuy rằng nam hải phủ bên trong khí hậu không giống phương bắc như vậy hà lạnh nhưng ở không có trải qua khí hậu ô nhiễm thái huyền vương triều bên trong dù cho là nam hải phủ cái này tối phía nam phủ châu trở h ự c c mùa đông ũ chết chết lại phủ thành chủ sau lý thiên hữu thấy cô gia minh không có ở trong phủ thành chủ lợi là mà là trở lại đô ý viện bên trong hiện nay đô ý viện tân viện trưởng còn chưa tới hắn vẫn là càng quen thuộc ở bên kiếp lợi lý thiên hữu cũng lời quản theo hắn đi được rồi ngược lại có việc gọi hắn là được để tốt hành lý h a n h cấp nhị tướng nhìn thấy ngồi ở trên ghế có chút hể b ả i lý thiên hữu vương hữu tài không nhịn được hỏi lý đại ca nếu không cho ngươi pha chén t r à uống uống lý thiên hữu gật cù được thôi hồng t r à lá t r à thả nhiều một chút ta để để t h ậ n chờ vương hữu tài đưa lên nước t r à sau lý thiên hữu lúc này mới thả lòng uống lên t r à đến cùng h a n h cấp nhị tướng cười tán gâu lên thiên mỗi một lần nhiệm vụ trong lúc thành i ự u tổng chỉ huy lý thiên hữu thực tuy rằng trên mặt đều một bộ định liệu trước dáng vẻ nhưng thành thực bên trong vẫn là gánh vác rất lớn áp lực nhiều như vậy tính mạng của huynh đệ tốn thời gian thời gian lâu như vậy t đúng rồi hữu tài lập tức liền tết muốn đến đến thời điểm ngươi rồi cùng bình nhi bọn họ tỷ đệ hai đồng thời về hoàng thành ngươi mẹ già một người ở hoàng thành khẳng định rất cô đơn tết đến liền trở về bồi cùng nàng lao nhân ra vừa vặn dọc theo đường đi cũng có thể bảo vệ bảo vệ bọn họ tỷ đệ hai người biết không vâng hữu tài trần trờ một chút cái tiết lý đại ca ngươi đây còn có chiêu dương à các ngươi làm sao bây giờ à ngươi trở lại cùng n g ư ơ i mẹ già tết đến đi cha mẹ ta đều không ở quê nhà cũng không thân t h í c h ở yên tâm được rồi hữu tài ta gặp chăm sóc tốt lý đại ca kim chiêu dương có chút d i u dĩ không vui nói rằng trước đây ngày lễ ngày tết thời điểm hắn chỉ có thể một người nút ở một góc bên trong ước ao nhìn người khác toàn g i a đoàn tụ có điều hiện tại không giống nhau hiện tại có bạn tốt hữu tài có hảo đại ca lý đại ca cũng coi như là có người nhà lý thiên hữu ung dung cười hướng vương hữu tài nói rằng trở về đi chiêu dương ở bên cạnh ta là được ôn thành lớn như vậy địa phương tết đến còn cần ta bảo vệ đây Đang nói, chúng theo a người lý đại ca lâu như vậy chính mình không chỉ có võ công tăng lên rất nhiều chức vị cũng hôn đến cầm y hệ vệ tổng kỳ mấu chốt nhất chính là kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền lần trước hắn hơi hơi kiểm lại một chút chỉ toán bạc lời nói hiện tại đều có nhanh hai ngàn lạ bạc cái này cũng chưa tính những đan dược k i a cùng một ít thu được mà đến đồ trang sức vương hữu tài nghĩ kỹ lần này sau khi trở về không chỉ có phải cho mẹ già thay cái đại viện còn muốn mời một ít người hầu tới hầu hạ nàng lao nhân ra như vậy tối thiểu chính mình đi ra ngoài cùng lý đại ca lúc thi hành nhiệm vụ mẹ già bên người có người phối hợp nghĩ đến lý đại ca mới bắt đầu cùng mình nói những câu nói kia thăng quan phát tài kiếm bộ tiền dĩ nhiên không có một câu nói là giả mình có thể nhận thức lý đại ca thật đúng là may mắn a ngay ở lý thiên hữu cùng h à n h cấp nhị tướng ở trong phủ thành chủ nói chuyện phiếm thời điểm ôn thành công bộ trong nha môn giờ khắc này nhưng đang phát sinh nghiêm trọng cãi vã n a m không được ta không đồng ý b a n phát một cái áo đông phá thành mười c á i đến dùng này áo đông ăn mặc trên người có thể giữ ấm sao nếu như cho những người nghèo khó bách tính đặt xuống loại này áo đông ta lương tâm bất an nhìn quật cường cố lệ bình cố gia minh trong khoảng thời gian ngắn có chút đau đầu đừng nói hắn đau đầu hắn ôn thành quan chức càng thêm đau đầu đặc biệt hộ bộ người bên kia này triều đình áo đông đưa đến ôn thành vốn là thật vui vẻ phát x o phải nào có biết vị này thông phán đại tiểu thư không vui không phải nói này á o đông theo thứ tự hàng giả mặc lên người căn bản không được chống lệnh hiệu quả thậm chí còn hoài nghi có người từ bên trong tham ô hoan uổng a nam hải phủ mới vừa phát sinh thanh tẩy tham quan ô lại sự t ì n h này nơi đầu sóng ngọt gió ai dám tham ô a tối thiểu phải chờ này tình thế trôi qua lại nói nha cố đại nhân khi trời càng ngày càng h ạ n lạnh chúng ta những n à y á o đông nhiều chỉ hoãn một ngày không phân phát dưới đáy bách tính thì có khả năng nhiều một ngày thụ hàn lần trước đô ý viện đô ý đều nói rồi phía dưới rất nhiều trong hương thôn dân chứng cái tia nhà tranh đều chung quanh hở gió căn bản không được chống lệnh tác dụng nếu như còn chưa phân phát áo đông lời nói khả năng liền muốn có rất nhiều người đông chết hiện tại đã xuất hiện đông chết tình huống mặc kệ này áo đông như thế nào chúng ta vẫn là trước tiên phân phát nói sau đi đúng đây cố đại nhân lại không phải chúng ta đem áo đông biến thành như vậy này đều là triều đình cho triều đình cho chúng ta cái gì chúng ta liền phân phát cái gì mà chúng hạ quan người có thể bảo đảm tuyệt đối không có từ bên trong tham ô mảy may nói thật chúng ta không dám nói chính mình cỡ nào liêm khiết nhưng cũng không phải x u ấ t x i nga loại này cứu mạng vật tư nào dám tham ô nha thực sự không được chúng ta liền mười cái hợp thành một cái áo đông như vậy không liền có thể lấy chống lại sao không được không được theo ân vũ đại nhân ngươi làm như vậy lời nói áo đông số lượng sẽ xuất hiện to lớn chỗ hỏng đến thời điểm đông chết người gặp càng nhiều ai muốn hạ quan ta nói à này áo đông bên trong cây bông thiếu quy thiếu điểm cũng còn tốt ngặt còn có tổng so với không có áo đông cường đi có như thế một cái áo đông lời nói có thể liền có thể vượt qua mùa đông này cơ chứ đúng nha những người tiện dân đông chết liền đông chết triều đình đã đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng ta cũng không có cách nào cố lệ bình mắt lạnh nhìn nói lời này tên kia quan chức lạnh giọng nói rằng thiên hạ ánh bình minh bách tính theo vì là thái huyền vương triều bên trong người, người dĩ nhiên nói bọn họ là tiện dân nghe nói ngươi là hoàng thành thư viện bên kia sau khi tốt nghiệp ở lần trước nam hải phụ thanh lý sau vừa mới đến ôn thành lạc quan không nghĩ tới trải qua thư viện học tập lại vẫn có thể nói ra lớn như vậy nghịch không ngờ nói như vậy hiện tại cho bản quan lăn ra ngoài bản quan gặp cùng thành chủ đại nhân giải thích việc này ngươi có thể thu thập bao quần áo trở lại đi học tiếp tục ở tên kia quan chức còn muốn lúc nói chuyện cố gia minh phất tay một cái để hắn đi ra ngoài đồng thời cũng hướng hắn quan chức thuyết phục các ngươi đều đi ra ngoài đi bản quan có việc củng cố thông phán tâm sự vâng cố đại nhân chờ tất cả mọi người đều đi ra ngoài cố gia minh thở g i i nhìn đầy mặt xương lệnh cố lệ bình không nhịn được k h u y ớ n đến t ỷ t ỷ đừng nóng giận cố lệ bình cầm lấy trên bàn cái này cái gọi là áo đông n à y đơn b ạ c x i ê m y nếu như không nói đây là áo đông lời nói khả năng rất nhiều người còn tưởng rằng đây chỉ là trường s a n g mà thôi đây gia minh ngươi xem một chút nhìn loại này áo đông mặc lên người có thể chống lại sao những người bách tính vốn là đã nhà chỉ có bốn bức tường n g ư ờ i ta đều đi phía dưới đã điều tra có lúc một nhà sáu bảy mươi ăn liền một cái da dáng x i ê m y đều không có áo rách quần manh bụng ăn không no này tám chữ chúng ta đều ở trong thư viện học được nhưng chỉ có tận mắt đến sau mới có thể biết này tám chữ là cỡ nào trầm trọng a cố i a minh thở dài vừa n ã y những người kêu bên trong có câu nói nói rất đúng có tổng so với không có tốt tỉ tỉ đừng xoắn suýt ta tin tưởng bọn họ không có tham ô cũng không dám ở nơi này mặt trên tham ô trước tiên đem áo đông đều phát xuống đi thôi nếu không thì ở tiếp tục trì hoãn lời nói chờ lý đại ca trở về chúng ta cũng không tốt báo cáo kết quả a ngay vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm đánh vỡ tỷ đ ệ hai người trầm mặc cố phó thanh chủ lý thanh chủ đại nhân bọn họ đã về rồi lý thiên hữu nhìn trong tay áo đông cẩn thận khắp nơi n ặ n nặn sau liền thả lại trên mặt bàn gia minh loại này áo đông lần này triều đình đưa tới bao nhiêu kiện ba mươi sáu một trăm tám mươi kiện hiện tại chính gửi ở hộ bộ trong kho hàng đây cố gia minh lập tức hồi đáp lý thiên hữu gật g ủ đủ sao đủ ôn thành những người thiếu hụt áo đông qua mùa đông dân chúng dùng sao cố gia minh sau khi nghe thật lòng sau khi suy nghĩ một chút thở dài sau lắc đầu một cái không đủ coi như là loại này áo đông theo đầu người mấy đến toán lời nói cũng sai biệt không nhiều gần một vạn cái chỗ hổng thành thị khắp đây cũng giống như vậy tình hôn sao năm rồi áo đông lại là thế nào đây lý thiên hữu hỏi đều không khác mấy xem giặc dương thành cũng giống như vậy tình huống ta đến xem cùng chúng ta bên này áo đông như thế chỗ hổng cũng là gần như còn triều đình năm rồi áo đông nghe phụ thân nói chân chính toàn quốc phạm vi lớn miễn phí cho những người nghèo khó dân chúng phân phát áo đông cũng chính là mười mấy năm qua sự tỉnh phương bắc bên kia bởi vì khí hậu càng thêm hàn lạnh nguyên nhân vì lẽ đó áo đông chất lượng sẽ tốt hơn một ít nhưng số lượng không có chúng ta phía nam bên này nhiều điều này là bởi vì nhân khẩu nguyên nhân lý đại ca thực năm nay áo đông số lượng đã rất tốt ta xem qua năm rồi hồ sơ năm ngoái xem ôn thành nơi này mới phân phát không tới hai vạn kiện còn bị những người tham quan tham ô gần một vạn cái vì lẽ đó cố gia minh sau khi nói xong liền trầm mặc không nói bởi vì hắn biết thực triều đình đã làm ra nỗ lực nếu không thì cũng sẽ không từng năm tăng cao áo đông phân phát mà làm ra một cái phá thành mười cái đến dùng thực hắn cũng có thể hiểu được vẫn là câu nói kia có tổng so với không có thân thiết ta đến sắp đông chết thời điểm đừng nói một cái không có cái gì cây bông áo đông coi như là lá cây vậy cũng là có thể dùng để chống lạnh thứ tốt ta nhìn lý thiên hữu chắp tay sau lưng ở bên trong đại s ả n h đi tới đi lui ráng vẻ một bên cố lệ bình không nhịn được nói rằng lý đại ca này áo đông chất lượng ngươi cũng nhìn căn bản giải quyết không được vấn đề à. loại này áo đông phân phát xuống sao có thể đưa đến cái gì chống lạnh hiệu quả à. huống hồ chúng ta còn có gần hơn một vạn chỗ hổng cái kia đại diện cho còn có hơn một vạn dân chúng mùa đông này căn bản không có y vật dùng để chống lạnh lý thiên hữu hướng cố lệ bình cười cận ra hiệu nàng đ ư n g nội bình nhi ta hỏi ngươi có thể bảo đảm hiện tại mãi đến tận năm sau gieo lúc trong khoảng thời gian này lý thiên hữu cà cù vậy thì tốt tối thiểu sẽ không nói bụng bình nhị trước tiên đem những người áo bông đều phát xuống đi không có lĩnh đến dân chúng nói cho bọn họ biết cũng chờ gốc bạn quan gặp làm chủ đi thôi nhưng là lý đại ca những người áo đ ô n g u ố n đi thôi tin tưởng người lý đại ca thấy lý thiên hữu như thế nói chờ ố Lệ b ì n lúc là là có tiếp tục cửa cao c này không nói hết, nhưng này dáng nhìn vẫn không hứng dáng mới tiếp khi ai hết, hậu h rất ra ra đều dù vẻ, vẻ. cố lệ bình sau khi rời khỏi đây cố gia minh thật không tiện ôn q u y ề n hướng lý thiên hữu nói rằng thật không tiện a lý đại ca tỷ tỷ nàng thiện tâm không nhìn nổi những chuyện này nếu là có sông tới đến lý đại ca địa phương tính xin lý đại ca nhiều bao dung ngược lại bản quan rất vui vẻ à nếu như thiên hạ quan chức đều giống như nàng lời nói dân chúng tia t h á n g này g liền thật sự có hy vọng đi nhìn trên bàn cái này háo đông lý thiên hữu vẻ mặt im lặng này háo đông vấn đề căn bản không phải cái gì một cái phá thành mười cái vấn đề cũng không phải triều đình không muốn phân phát vấn đề càng không phải cái gì tham ô vấn đề mà là sức sản xuất hạ thấp vấn đề à. sức sản xuất hạ thấp cố gia minh có chút ngạc nhiên thuyết pháp này lý thiên hữu g ậ t g ụ nghĩ đến thế giới hiện thực quá s o n g năm liền năm hai nghìn ba mươi chín ở hiện thực trong thế giới có giàu nghèo tranh lệch cũng không làm được người, người bình đẳng cũng có rất rất nhiều vấn đề thế nhưng tối thiểu đầu đường trên thật sự không nhìn thấy cái gì gặp chết đói đông chết người trừ phi uống nhiều rồi chính mình ngủ lối đi bộ bị đông cứng chết rồi mà trên thực tế có thể làm được điểm ấy nếu như nói tỉ mỉ lên rất phức tạp nhưng đơn giản tới nói vậy thì là sức sản xuất cùng thái huyền vương triều có chất trên lệnh mặc kệ là chồng chọn nuôi trồng chăn nuôi các loại cùng bách tính tương quan sự tình sức sản xuất vượt xa thái huyền vương triều hiện tại cũng đã không nói vẹn vẹn chỉ là ăn no m ặ cấm còn muốn ăn cho ngon x u y tốt thái huyền vương triều dân chúng còn muốn vì là qua mùa đông áo đông mà bật phiền trong thực tế cũng đã bắt đầu so đấu áo phao hàng hiệu có điều cũng có thể hiệu được dù sao thái huyền vương triều lập triều mới nhiều năm lại là một cái phong kiên cổ đại xã hội đương nhiên không có cách nào cùng trên thực tế đánh đồng với nhau có điều không có cách nào so với nhưng có thể học ca ngồi ở trên ghế c h ẩ m mặc một hồi sau lý thiên hữu hướng cố gia minh phân phó nói gia minh bản quan muốn ngươi đi thăm dò một ít chuyện rất đơn giản lý đại ca ngài nói ta nhất định cho ngài làm được được ngươi đi cho bản quan điều tra rõ ràng thái huyền vương triều bên trong mấy đại cây bông trồng trọt khu vực là nơi nào thu hoạch như thế nào còn có những chỗ này là bị ai khống chế là triều đình vẫn là địa phương phú thương hoặc là chính phủ càng tỉ mỉ càng tốt có thể làm được sao cố gia minh thật lòng g ậ thù lý đại ca yên tâm không quá ba ngày ta nhất định cho ngài điều tra rõ ràng tốt lắm vậy ngươi trước tiên đi làm đi chờ cố gia minh đi rồi lý thiên hữu không nhịn được gãi đầu một cái mẹ kiếp chẳng lẽ e muốn m chính mình đi trồng cây bông đi lý thiên hữu tin tưởng khổng lồ đ ợ lỡ quần thể ở trong tuyệt đối có hiểu được làm sao trồng cây bông nhân tài ở nhưng vẹn vẹn chỉ làm ấ y người như vậy mà thôi tuyệt đối không thể thay đổi thiện tình hữu a đồ chơi này cùng thủy lợi không giống nhau thủy lợi rơi vào nghề chế tạo vấn đề dù cho ngươi hiểu được làm sao thiết kế ba hạt đập lớn ngươi cũng không thể ở thái huyền vương triều bên trong tiến tạo ra được vì lẽ đó thủy lợi món đồ này ngươi đến từ từ đi thế nhưng chồng chọn nghiệp thực là có thể tiến hành phạm vi lớn biến cách nhưng muốn tiến hành biến cách chỉ dựa vào mấy cái vợ l ợ i ơ cũng không được ca vẫn là cần càng thêm chuyên nghiệp hoặc là nói ở hiện thực bên trong chính là làm phương diện này chuyên nghiệp nhân tài đi đến trong đêm cái kia hay là mới có thể hữu dụng đây lý thiên hữu tuy rằng không quen biết trong thực tế nhân tài như thế nhưng cũng may người hắn quen biết bên trong có lẽ có nhận thức phương diện này nhân tài trở lại trong thực tế sau lý thiên hữu i cầm đ sau, ở ở sau, sau khi nghe cười ha ha hỏi như thế nào a văn văn g hiện tại ngươi cái kia độc yêu cửa hàng chuyện làm ăn có được hay không nhỉ không sai hắn dự định hỏi người chính là xưng là từ nhỏ đã yêu thích thiết kế quần áo đồng thời giấc mơ có thể đem mình độc gái nữ tính cửa hàng đồ lóc mở khắp toàn bộ thái huyền vương triều kê văn văn mưa ạc dù đối phương không nhất định có thể nhận thức nhưng bạn nhất đây dù sao đây chính là lý thiên hữu duy nhất một cái nhận thức cùng quần áo hoặc là cây bông có quan hệ người chuyện làm ăn rất tốt ta mấy ngày trước ta mới mới vừa ở lâm an phủ bên kia mở ra nhà chỉ nhánh đây kỳ hy lý đại ca ngươi gọi điện thoại cho ta nhất định không phải muốn hỏi ta chuyện này đi nói đi có cái gì ta có thể giúp ngươi cũng thích cùng người thông minh nói chuyện không có chút nào lao lực chương sáu trăm năm mươi bảy trên mạng nghị luận cùng suy đoán t r o n g cây bông nhân tài nghe được đầu bên kia điện thoại kê văn văn thanh ấm kinh ngạc lý thiên hữu không nhịn được sờ sờ mũi cười lại lần nữa phi thường xác định nói rằng không sai ta muốn hỏi ngươi văn văn ngươi biết làm sao trồng cây bông nhân tại sao lý đại ca không phải ngươi tốt như thế nào tốt nghĩ đến trồng cây bông đi tới a ngươi không phải ở trong cẩm ý vệ lăn lộn khỏe mạnh sao lần này hoàn g thành bố cáo đều nói ngươi mang đội tiêu diệt tiên vũ lâu n h a ngươi muốn đổi người sao không có là gặp phải một chút chuyện cần hiệu trồng cây bông nhân tài sau đó lý thiên hữu hơi hơi cùng cây văn, văn giải thích một hồi tình huống lúc này mới làm cho đối phương biết tại sao hắn khỏe mạnh hỏi tr hóa ra là như vậy à như vậy đi lý đại ca ta trước tiên đi giúp ngươi hỏi thăm nhà ta có cái thân thích là làm quần áo hàn g hiệu vẫn là lấy quần áo mùa đông làm chủ nàng nên nhận thức người như thế chờ một lúc cho ngươi về điện thoại lập tức được rồi vậy cảm ơn văn văn ngươi không k h á c h khí nên nên lý thiên hữu để điện thoại xuống liền yên tĩnh chờ đợi lên trong lúc nhìn một chút chính mình hiện nay ở lại nhà trong lòng nghĩ có phải là nên chuyển sang nơi khác loại kia ma đô trung tâm thành phố sang trọng nhất nhà tuy rằng mua bốn được rồi vẫn là mua được cầm ý n g vệ thiên hộ không phải b ệ làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ nguy hiểm không phải bệnh chấp hành n g ắ m lại liền vương hữu tài đều có thể tích góp lại gần hai n g h n lạc bạc cái kia thân là thiên hộ lý thiên hữu lại đến cùng phát ra bao nhiêu t à i đây chỉ là lý thiên hữu cảm giác không cần thiết nhà mua to lớn hơn nữa cũng chính là chính mình một người ở có điều nhà dù sao vẫn là trong nước phần lớn người một cái tâm nguyện xem ra rảnh rỗi là phải đến xem xét một cái địa phương tốt mua căn phòng vạn nhất có bạn gái đây một bên soạt diễn đàn một bên chờ kê văn văn điện thoại thời gian liền ngần ấy một giọt trôi qua quá khứ mà hiện nay ở trên diễn đàn trí đỉnh t i ế p mời nói đến vẫn là cùng lý thiên hữu có quan hệ đây đồng thời ở thiết n mời bên trong còn tỉ mỉ tan vỡ lý thiên hữu các đại chiến tích do đó chứng minh lý thiên hữu thực lực bản này t h i ế p mời một khi phát sinh lập tức liền thu được mấy triệu quan tâm bình luận cũng trong nháy mắt liền đột phá mười vạn số lượng ngữ bất a nửa bước siêu phàm có thể cùng siêu phảm cường giả đối địch đây là không phải có thể chứng minh này lý mộ nhân cũng đã là siêu phảm cường giả cái kia không có trên cảnh giới vẫn là suýt chút nữa vẫn chưa hoàn toàn trở thành siêu phạm cường giả đây thế nhưng vậy cũng rất n h ư u bức a này thuộc về vợ ư t cấp đánh nhau còn có thể thắng a tám mươi kg cấp bậc chiến thắng một trăm hai mươi kg cấp bậc gần như là ý này đi ta vẫn là không dám tin tưởng ta ngày thứ nhất liền chơi trò chơi này ngày thứ hai liền bắt đầu l u y ệ n võ nhưng hiện tại đừng nói siêu phạm cường giả liền giang hồ tam lưu cao thủ cũng không bằng dựa vào cái gì cái kia lý m ỗ i nhân có thể lợi hại như vậy nghiêm trọng hoài nghi giờ tờ công ty mở cho hắn hậu môn không phải vậy không thể như thế lợi hại ta ba mươi tuổi còn đang vì tháng sau khoản vay nhà mà nỗ lực có người ba mươi tuổi dựa vào tự thân nỗ lực cũng đã của cải tự do tại sao không thể thừa nhận chính mình bình thường cùng người khác năng khiếu đây đúng đấy ta cảm giác luyện võ đồ chơi này cũng không phải nói cái gì nỗ lực thì có dùng dù sao tự do trong thế giới là có nội lực tâm pháp loại này cao cấp đ ồ vật tồn tại có năng khiếu người một luyện thành hiệu chúng ta liền còn c o n g ăn dưa quần chúng được n à y không phải cùng học tập như thế mà hồi đó ta mỗi ngày thức đêm đọc sách làm bài bạn học mỗi ngày chơi bóng lên mạng không thế nào đọc sách nhưng vừa đến cuộc thi thời điểm người ta thi chính là tốt hơn ta không phục cũng không được t dùng hiện đại lời nói nói một chút như thế giải thích với ngươi thái huyền vương triều cầm y liên hệ vệ tổ chức tương đương với chúng ta này cơ quan an ninh quốc gia lấy quyền lực tính tới nói thậm chí so với cơ quan an ninh quốc gia càng to lớn hơn chuyện gì đều có thể quản không sai lý m ỗ nhân mặc dù là nam hải phủ ôn thành thành chủ ta còn ở ôn thành nhìn thấy bản thân của hắn đây nhưng thực hắn quan trọng nhất vẫn là cầm ý địa vệ thiên hộ chức vị này theo ân chúng ta bên này lời giải thích hắn là phó thính cấp bậc đi phó thính thật hay giả a ta cũng cảm thấy không đến nỗi cầm ý địa vệ thiên hộ mặt trên còn có chấn phủ sứ cùng chỉ huy sứ đây càng không d ụ n g thần vệ loại này cấp bậc đại ca thần vệ cũng đừng nói ra đi người như thế đem ra so với làm vợ a toàn bộ thái huyền vương triều liền bốn cái mà thôi a lý thiên hữu nhìn trong bài viết những này bình luận không nhịn được một người ở trong phòng cười ra âm thanh đặc biệt nhìn thấy những người các người chơi đang thảo luận chính mình ở thái huyền vương triều bên trong cấp bậc thời điểm càng là không nhịn được nợ nụ cười không nghĩ đến chính mình ở hiện thực bên trong không kiếm nổi phó thính cấp không cẩn thận ở trong game trái lại hôn đến có điều những tờ lễ ơn này môn dù sao không có ở trong cầm ý vệ làm quá kém nếu như vong xuyên nhìn thấy bản này tiếp mời sau tuyệt đối muốn lên đi đối tuyến một đôi lời cầm ý dỉa vệ thiên hộ không phải phó thính cấp có thể so với a đây cũng quá coi khinh cầm ý dỉa vệ thiên hộ hàm kim lượng a toàn bộ thái huyền vương triều bên trong liền mười cái thiên hộ, không cập tới thiên hộ hy hữu tính liền chỉ nói chức quyền muốn đang thi hành nhiệm vụ thời、điểm. cái gì quan to một phương cũng phải lùi ra sau dựa vào này không phải phó thính cấp bậc năng lượng a từng chương từng chương tiếp mời nhìn sang không biết quá bao lâu sau điện thoại di động rốt cục lại một lần nữa vang lên này lý đại ca biểu tỷ ta nói rồi nàng nhận thức một ít chuyên môn trồng trọt tây đông nàng nhà hàng hiệu vẫn luôn dùng những người này tây đông có người nói phẩm chất phi thường tốt còn có một chút ta bên trong có mấy vị thật giống trong nhà mấy đ ờ i mọi người là trồng tây đông phi thường phi thường có kinh nghiệm ta đem biểu tỷ d ã số phân phát ngươi ta cùng biểu tỷ nói ngươi trực tiếp cùng nàng liên hệ là được được rồi cảm tạ văn, văn rồi len k e n tin nhắn riêng thu được kê văn văn dạy số sau lý thiên hữu không có chỉ hoãn thời gian trực tiếp gọi tới không hưởng vài tiếng đối diện liền truyền được đồng thời cũng chuyển đến một đạo phi thường thành thục lại e m t hai âm thanh lý thiên hữu trong đầu thậm chí lập tức liền xuất hiện ngự tỷ loại kia bóng người này chào ngài nay chào ngài ta là kê văn văn bằng hữu ồ ta biết văn văn mới vừa rồi cùng ta nói rồi lý tiên h sinh ở trong game đại danh ngay cả ta một cái không thế nào chơi trò chơi người đều nghe nhiều nên thuộc a lý thiên hữu khách sáo nói rằng mỹ nữ quy tính không dám họ lý tính ra cùng lý tiên sinh vẫn là buồn ra đây như thế xảo lý mỹ nữ nghe văn văn nói ngài nhận thức mấy nhà chuyên nghiệp trồng trọt cây bông xí nghiệp không biết có thể giúp ta dẫn tiến một chút không lý tiên sinh dự định ở trong game trồng cây bông sao theo ta được biết lý tiên sinh nhưng là cầm ý đ ị vệ thiên hộ nên không lọt mắt này điểm trồng cây bông t i ê n chứ lý tiên hữu kiên nhận tính tình hơi hơi giải thích một chút nguyên nhân sau đầu bên kia điện thoại lý tiểu thư trầm mặc một hồi lý tiên sinh xin thứ cho ta nói thẳng cái kia dù sao chỉ là trò chơi mà thôi những người cây bông trồng trọt nhà giàu ở hiện thực bên trong chuyện làm ăn rất ổn định tin tưởng rất khó gặp đi trong game giúp ngài trồng cây bông đi thôi nghe được đối phương vấn đề này lý thiên hữu phi thường tự tin cười nói ha ha lý mỹ nữ nói rất có lý nhưng nếu như ta cùng bọn họ thảo luận là một toàn bộ thái huyền vương triều bên trong chuyện làm ăn đây chương sáu trăm năm mươi tám lại về hoàn thành nghe được lý thiên hữu ở trong điện thoại nói như vậy sau rất rõ ràng đầu bên kia điện thoại lý mỹ nữ trong nháy mắt hứng thú ngựa khi đều trở nên hiếu k ỳ lên lý tiên sinh có thể cẩn thận nói một chút tình huống sao nếu như thật có thể bao dung toàn bộ thái huyền vương triều bên trong chuyện làm ăn lời nói cái kia đúng là một vụ làm ăn lớn tin tưởng ta những bằng hữu kia sẽ rất cảm thấy hứng thú lý thiên hữu k h é cười một tiếng ngươi những bằng hữu kia tin tưởng ngươi những bằng hữu kia sản nghiệp ngươi cũng có cổ phần đi không phải vậy vị này lý mỹ nữ làm gì như vậy để bụng đây lý mỹ nữ ngươi cùng bằng hữu ngươi cũng chơi tự do thế giới sao ở trong g a m e có nhân vật không có nếu như có thể lời nói kính xin đến nam hải phủ ôn thành phủ thành chủ một chuyến chúng ta có thể ngay mặt tán gẫu kỹ càng ta bảo đảm các ngươi gặp cảm thấy hứng thú có thể ta nhân vật ở tiên nam phủ cách ngươi nam hải phủ vẫn là rất gần quay đầu lại ta hỏi thăm ta bằng hữu kia nhân vật ở nơi nào đến thời điểm xác nhận sẽ cùng lý tiên sinh mày nói chúng ta thêm cái tin nhắn riêng đi được rồi ta tin nhắn riêng chính là ta dãy số người thêm ta đi hai bên tăng hết tin nhắn riêng sau hai người ước định cẩn thận thời gian sau lý thiên hữu lúc này mới lại một lần nữa trở lại trong đêm từ thiên nam phủ muốn chạy tới nam hải phủ ôn thành nơi này cưới ngựa cũng đến gần như ba ngày khoảng t r ư ờ n g thời gian vừa vặn lý thiên hữu có thể chờ cố gia minh bên kia điều tra rõ ràng tình huống sau lại tiến hành dưới một làn sóng phân tích có điều muốn chân chính ở thái huyền vương triệu bên trong tiến hành quy mô lớn cây bông trồng trọt cùng mở rộng triều đình chống đỡ vẫn là ác không thể thiếu không thể xem trong thực tế như vậy người thuê mảnh đất là có thể bắt đầu trồng cây ai ngôi ở trên、ghế? lý thiên hữu không nhịn được thở dài vốn là không muốn về hoàng thành muốn tránh trốn thị phi xem ra lần này không thể không về một chuyên hoàng thành a tối thiểu chuyện này làm sao cũng phải nhường hoàng thượng biết chưa hơn nữa khả năng qua tết liền muốn rời đi trong cầm ý vệ hắn cũng muốn vì cầm ý h i ể vệ làm thêm một ít chuyện cũng giúp mình cái nhóm này các anh em làm thêm một ít chuyện hữu tại t r i ê u dương lý thiên hữu cửa chức ở ngoài hô ở đây ở đây lý đại ca làm sao ta mấy ngày nay về chuyên hoàng thành gặp gỡ hoàng thượng hai người các ngươi khỏe mạnh giữ nhà cô gia minh cùng bình nhi cô nương hỏi đến lời nói liền chiếu nói thật là được không cần chúng ta bồi lý đại ca ngươi đi hoàng thành sao lý thiên hữu lắc đầu một cái không cần lần này chính ta một người đến liền được rồi đừng d ó n g c h ố n g t h u a c h i ê n g yên tâm đi yên vũ lâu đều bị ta tiêu diệt cũng sẽ không lại có thêm như vậy không có mắt dám đến ám sát ta lần này về hoàng thành lý thiên hữu muốn làm chính là trộm đạo đi lại trộm đạo trở về tranh thủ không kinh động người khác càng không muốn cùng bên trong hoàn g thành thế lực khác có bất kỳ dây dưa vì lẽ đó chính mình một người biết điều làm việc mới là cách làm chính xác nhất được rồi vậy ta đi rồi qua mấy ngày liền sẽ trở về lý thiên hữu sau khi nói xong không có tiếp tục trì hoán thời gian trực tiếp một người liền hướng lâm trường chạy đi、Nam. tham kiến thiên hộ đại nhân lý thiên hữu nhảy xuống phi hưng sau hướng lâm trường trị thủ gật cụ chuẩn bị cho ta một thất k h ó i mã tuân mệnh thiên hộ đại nhân nhìn cách đó không xa cao to hoàng thành tường thành lý thiên hữu trong lòng không nhịn được cảm khái một tiếng lại trở về trong hoàng thành đến rồi a thật không biết lần sau đi đến hoàng thành chính mình là lấy c ẩ m y l ị a vệ thiên hộ thân phận đến đây vẫn là lấy mặt khác một loại thân phận đi đến hoàng thành đây cưới lên lâm trường bên này chuẩn bị k h ó i mã sau lý thiên hữu lúc này mới hướng hoàng thành điều khiển ngựa mà đi dọc theo đường đi không có dừng lại từ bắc thành cửa bên kia vào thành sau lý thiên hữu trước tiên liền thẳng đến cầm y hệ vệ phủ đệ mà đi tuy rằng hắn đã đầy đủ biết điều nhưng hiện nay thân là toàn bộ thái huyền vương triều quan trường bên trong họp nhật ngôi sao mới hơn nữa lý thiên hữu lại vô dụng người nào bên ngoài cụ vì lẽ đó hắn xuất hiện ở hoàng thành tít tức vẫn bị rất nhiều người có trí nhìn thấy mỗi một người đều dồn dập bắt đầu thông báo bọn họ chủ tử sau lưng đương nhiên tất cả những thứ này đều cùng lý thiên hữu không nhiều lắm quan hệ mặc kệ những người kia có biết hay không hắn lần này đến hoàng thành mục đích rất đơn giản chính là cùng hoàng thượng thảo luận liên quan với trồng chọn cây bông sự tỉnh lý thiên hộ đại nhân lý thiên hộ đại nhân đã về rồi nhìn thấy chị thủ cầm ý liệ vệ như vậy hưng phấn lý thiên hữu không nhịn được đánh gây đối phương hưng phấn không muốn r o n g chống thua chiêng bản quan lần này có chuyện quan trọng tìm chỉ huy sứ đại nhân hắn hiện tại ở bên trong tòa phủ đ ệ sao ờ ở, nô đại nhân ngày hôm nay lâm chiều sau khi trở lại liền vẫn không hề rời đi quá phủ đ ệ hiện tại nên ngay ở bên trong thư phòng của hắn làm công thuộc hạ mang ngài đi qua không cần ngươi tiếp tục người hầu đi lý thiên hữu đánh xong bắt chuyện sau liền bay thẳng đến cầm ý liệ vệ bên trong tòa phủ lệ thuộc về chỉ huy sứ thư phòng đi đến đi mau đến ngô vĩnh biêu thư phòng lúc nửa đường liền gặp phải một người kinh hỉ nhìn mình hỏi. Lý Môn nhân. lúc nào trở về a lý thiên hữu hướng vương hòa quân cười nói mới vừa trở về không lâu vương đại nhân đây là làm gì đi a ha ha ha k h í t r ờ i biến lạnh ngô đại nhân thân thể có chút không chịu được vì lẽ đó ta đi ôn chút rượu nước dự định cùng ngô đại nhân còn có tiền đại nhân vừa uống rượu một bên tán gẫu một ít chuyện n g ư ờ i đây đây là đi tìm ngô đại nhân sao nhìn vương hòa quân trong tay bầu rượu lý thiên hữu cười gật ngủ vừa vặn hai vị trấn phủ sứ cũng ở tỉnh hạ quan ta tìm khắp nơi vương đại nhân đi thôi chúng ta cùng đi tìm chỉ huy sứ vừa vặn cùng các ngươi đồng thời nói chút chuyện vương hòa quân nghiêm nghị hướng lý thiên hữu hỏi làm sa lại xảy ra chuyện gì sao vẫn là nói ngươi lại phát hiện nơi nào có vấn đề a không trách vương hòa quân như thế cảnh giác không có cách nào a thực sự là lý m ỗ u nhân tiểu tử này quá có thể t r e o chọc sự tình lập công là lập rất nhiều nhưng không cẩn thận liền sẽ phát hiện vụ án quan trọng khiến cho hiện tại vương hòa quân nghe được lý thiên hữu lời nói sau trong nháy mắt liền l i ề n tưởng đến có phải là đối phương lại phát hiện cái gì ghê gớm vụ án quan trọng không có không có vương đại nhân đừng lo lắng không phải cái gì vụ án tính ra vẫn là chuyện tốt đây làm tốt hàng năm đều có thể kiếm lời rất nhiều tiền đây thật hay giả a tiểu tử ngươi đ ư n g nha lừa gạt lão phú a thấy vương hòa quân cái k i a ánh mắt hoài nghi lý thiên hữu cũng không vội vã giải thích chắc chắn chờ hết thệ đều giải thích sau bọn họ dĩ nhiên là thật sự chuyện này đến cùng có tính hay không chuyện tốt vương đại nhân đi thôi cùng đi xem chỉ huy sứ đi chờ lý thiên hữu xuất hiện ở bên trong thư phòng nô vĩnh biêu cùng tiển tiên hai người cũng là xem s n g s ò không nghĩ ra hảo hảo ở ôn thành bên trong đợi lý thiên hữu làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở hoàng thành cầm ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ lý mô nhân tình huống thế nào a vương đại nhân ngươi biết không vương hòa quân nâng cốc cấm thả ở trên bản n ư ờ i lắc đầu một cái bạn quân cũng không biết tình huống thế nào Có đến đây lý ú tiên hữu sau khi ngồi xuống uống trước một chén rượu âm người sau lúc này mới chậm chạp khoan thai nói tới lần này ôn thành bên trong sự tỉnh chờ hắn đem áo đông sự tỉnh sau khi nói xong nô vĩnh biu ba người cũng không nhịn được những nhữ mày lý mô nhân nghe tôi chuyện này không giống như là chuyện tốt ta trái lại xem ra n g ư ờ i còn dự định để chúng ta quên ít tiền cứu trợ y t ừ a triều đình áo đông đều là căn cứ địa phương phủ châu cùng thành thị đăng báo giúp nạn thiên thai số lượng đang tiến hành phân phát xem ngươi nói loại kia ít đi gần vạn cái tình huống cũng rất phổ thông dù sao thiên hạ quá to lớn cần cứu trợ bách tính rất nhiều triều đình có lúc cũng là có lòng không đủ lực nô vĩnh biêu nhìn lý thiên hữu cái kia cười ha ha dáng vẻ hướng vương hòa quân còn có tiền tiến nói rằng đừng nghĩ nghe tiểu t ử này nói tiếp lý mô nhân chớ cùng chúng ta lôi những n à y có không ngươi nên biết áo đ ô n g sự t ì n h không về chúng ta cầm ý địa vệ quản có điều tin tưởng ngươi cái gọi là phát tài sự t ì n h là cùng áo đ ô n g có quan hệ đi tỉ mỉ nói một chút bộ phận này sự t ì n h chương sáu trăm năm mươi chín lý thiên hữu một ít kiến giải hoàng thượng lý đại nhân về h o à n thành thái g i á m lời này để chính đang phê duyệt tấu trương trần sương thịnh không nhịn được dừng lại bút lông hiếu kỳ hướng bên người đại thái g i á m hỏi lý đại nhân cái nào lý đại nhân bẩm hoàng thượng là cầm ý địa vệ thiên hộ lý đại nhân a có người vừa nay thấy hắn từ lâm trường cái kia thừa phi ưng hạ xuống hiện tại giờ khắp này chính đang cầm ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ đây là hắn trần sương thịnh hứng thú tiểu tử này không phải vì tranh né q u ấ y g i à y liền tiêu diệt tiên vũ lâu sau tiệc khánh công đều không dự định về hoàn g thành tham gia mà làm sao lúc này mới mới vừa về ôn thành không bao lâu liền lại chạy về hoàn g thành chẳng lẽ lại phát hiện cái gì trọng đại vụ án sao được rồi lý thiên hữu gây sự t h ế chất hiện tại liền trần sương thịnh đều có nghe thấy nghe được hắn về hoàn g thành sau cái ý niệm đầu tiên dĩ nhiên cũng là cảm thấy cho hắn sợ là lại phát hiện cái gì vụ án nhìn thấy trần sương thịnh đăm chiêu dáng vẻ đại thái dám túi thấp đầu lâu cung kính hỏi hoàng thượng cần lao nô tuyên thấy lý đại nhân sao trần sương thịnh nghĩ đến gặp sau lại lần nữa xem trở về trong tay tàu trương không cần nếu hắn rơi xuống phi ưng sau liền thẳng đến cầm y địa vệ nghĩ đến hẳn là muốn đi cùng nô ái khanh thương nghị sự t ì n h chờ xem hay là không bao lâu nữa nên liền sẽ đến hoàng cung được rồi hoàng thượng người lao nô kia cũng là người ta đi cùng ở ngoài chờ đợi nô đại nhân cùng lý đại nhân đến lời nói cũng là người ta dẫn bọn họ lại đây hừm đi thôi chờ đại thái dám đi rồi trần sương thịnh lại tiếp tục xem ra tàu trương hiện nay trong tay phần này tàu trương là đến từ trung thư tỉnh báo cáo chính là đối với năm nay các phủ châu áo đông viện trợ tình huống tuy rằng công văn trên cũng không có nói quá nhiều nhưng trần sương thịnh vẫn là có thể biết những người áo đông viện trợ thực đối với địa phương tình huống tới nói không thể nói là như muối bỏ biển nhưng thực căn bản không thể giải quyết vấn đề gì cho tới cái gì một cái áo đông phá thành m ư ờ i cái làm như vậy trần sương thịnh đương nhiên biết n à y vẫn là hộ bộ thượng thư cố ý bàn giao xuống mà trần sương thịnh sau khi biết cũng không tức giận ngược lại còn cho rằng hộ bộ thượng thư làm rất tốt hiểu được linh hoạt đa dạng có tổng so với không có được đặc biệt đối với những người bụng ăn không no áo rách quần vành các lao bách tính tới nói có một cái mang cây bông quần áo qua mùa đông dù sao cũng tốt hơn đại mùa đông nắm lá cây có khô chống lạnh cho thỏa đáng a trần sương thịnh cũng biết hộ bộ t ậ n lực không nói triều đình trước thời gian mấy tháng trước liền bắt đầu thu mua cây đông coi như là cây bông có triều đình cũng không bao nhiêu tiền a nếu không là lý m ỗ u nhân tiểu tử này trong khoảng thời gian này phá hoạch đại án bên trong triều đình cơ hết rất nhiều bạc nếu không thì còn chưa chắc chắn có thể cung nổi nhiều như vậy áo đ ô n g đây bạc tổng cộng liền nhiều như vậy ngoại trừ áo đ ô n g ở ngoài địa phương khác đều phải bỏ tiền ai trước kia cho rằng chỉ cần tứ hải bình định sau quốc gia cũng thật dân chúng cũng được mọi người đều có thể trải qua ngày tốt sau đó trần sương thịnh mới phát hiện không phải n vậy nếu không nhưng mà toàn bộ kinh tế đều muốn đổ rơi mất nếu như những ngày sinh hoạt vật tư tiền vốn có thể ít hơn chút nữa lời nói vậy thì tốt nghĩ đến bên trong trần sương thịnh vò vào mặt lại tiếp tục bắt đầu phê duyệt tổ trương có điều trong lòng nhưng ghi nhớ lên chức cố thành một ít luật một ít liên quan với lý mỗi nhân từng ở trước mặt hắn đã nói luật đợi được lý thiên hữu nói xong ý nghĩ của chính mình sau ngô vĩnh biêu ba người rượu cũng không uống món ăn cũng không ăn mỗi một người đều trận mắt ngoác m ồ m nhìn lý thiên hữu vẫn là ngô vĩnh biêu trước hết phản ứng lại kinh ngạc đứng dậy hướng lý thiên hữu hỏi ngươi xác thực tin ngươi nói những người kia càng thêm hiểu được làm sao trồng trọt cây bông sao lý mỗi nhân chuyện này có thể không mở ra được chuyện cười a lý thiên hữu gật g ủ hết sức chăm chú hồi đáp ta xác thực tin thực đừng nói cây bông người ngoài thôn bên trong thực có rất nhiều nhân tài xem hiện tại ở ôn thành bên kia phụ trách thủy lợi chính là bên ngoài dân làng là chủ lực thành quả đại gia hỏa cũng đều nhìn thấy trước ta rồi cùng trung thư tỉnh thị lang cố thành đại nhân đ ể cập tới thực triều đình có thể ở chiêu thu người ngoài thôn làm quan điểm này thả ra càng to lớn hơn hạn chế đặc biệt đối với những người có chuyên nghiệp kỹ thuật người ngoài thôn nhân tài môn dù cho không cho chức quan cũng hoàn toàn có thể dùng tăng cao đ á i ngộ đến chiêu thu bọn họ hay là trong ngắn hạn xem ra như là lô vốn buôn bán nhưng chỉ cần kiên trì làm tiếp thành quả nhất định sẽ ra ngoài đại gia dự liệu nô vĩnh biêu ba người đối với lý thiên hữu lời nói cũng không có cảm thấy đến quá mức quyết đại không nói những cái khác liền nói ở tại bọn hắn trong cầm ĩ vệ trước mắt vị này người ngoài thôn chính là cái tiến hộ còn lý à、so、phàm đối đầu siêu phàm cường giả thiên tài một thể thiên tuyệt thế.、Ngoại、trừ vị với có bức cường so siêu siêu Ngoại đối giả nửa đầu l mô nhân ở ngoài, cẩn ò n xuyên cùng khả nhạc tranh loại thiên tài này võ giả. Nếu người ngoài thôn bên trong luyện thiên không phương diện khác thiên tài đây? Lý Nhân, có bách có có có khác c khả thể thế thể đây? giả. loại tài tài, tài sao Lý võ võ vì Mô thận nói một chút kế hoạch của ngươi là như thế nào bản quan nghe giới ý nghĩ của ngươi muốn làm đến chuyện này nên cần triệu đình chống đỡ chứ có điều này theo chúng ta cầm ý đ ị vệ đến cùng có quan hệ gì đây lý thiên hữu hướng lô vĩnh biu gật ngủ bắt đầu nói về hắn dự định đầu ế khiến n hoàng thành người chúng Huyền Vương、triều、bên trong, những địa phương nào trồng bông, Thái khu thể chỉ trước ta ta tra ta Triều vực có thể trồng cây địa đã đi điều ở n đ i ề tiên r a sau k h kết thúc, là có thể bắt ta. t nghĩa có của là đầu Đầu ý i ở bảo đảm đám kia người ngoài thôn cây bông trồng chọn kỹ thuật xác thực càng tốt hơn tình huống do bọn họ bỏ vốn mua bán và sắp nhập mua đất phụ trách cung cấp kỹ thuật cùng tài chính khởi động sân bay cùng nhân viên quản lý cũng đều do chính bọn hắn để giải quyết triều đình phương diện chỉ cần cung cấp chứng minh cùng quản giáo nhân viên là được cho tới chúng ta cầm nghỉa vệ chuyện cần làm cũng rất đơn giản chỉ cần ở tương quan trong thành phố những người cây bông trồng chọn trong căn cứ phụ trách một phần thụ vệ nhiệm vụ là được các vị đại nhân tạm thời tình huống chính là như vậy cụ thể xưa di còn cần hết thảy đều chứng thực sau ở nói chuyện nô vĩnh biêu ba người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao vấn đề tuy rằng ba người đều là quan trường bên trong kẻ già đời nhưng thật giống lý mỗ nhân nói chính là kiếm tiền biện pháp a bộ phận này là bọn họ uy hiếp a gọi bọn họ đi xét nhà kiếm tiền bọn họ ở hành dựa vào hợp pháp chuyện làm ăn kiếm tiền coi như là nô vĩnh biêu cũng không hiểu trong này có cái gì kiếm tiền p h á p môn a lý mỗ nhân những người người ngoài thôn thì có như vậy n g c sao để bọn họ ra tiền mua đất nhận người liền ra tiền a cảm giác thật giống tiện nghị cũng làm cho chúng ta chiếm bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào nhỉ vương h ò a quân không nhịn được đưa ra nghị vấn bàn một bên khác ngồi tiền tiến cũng ngật gù, thương nhân trục lợi không chỗ tốt sự tình bọn họ cũng sẽ không đi làm đây lý mỗ nhân bản quan cảm giác ngươi cả nghị quá rồi ngược lại là ngô vĩnh biêu một mặt đ ă m chiêu dáng vẻ hắn thật giống có chút rõ ràng lý mỗ nhân nói ý tứ nhưng còn chưa là rất rõ ràng nghe được hai vị c h ấ n phủ sứ nghị vấn lý thiên hữu cười cợt thực hắn cũng không hiểu làm sao kinh thương hoặc là kiếm tiền nếu như hiểu lời nói lúc trước hà tất dự định đến trong game kiếm tiền sinh hoạt đây thế nhưng ở hiện thực bên trong hắn có thể tìm đọc phong phú tiền nhân kinh nghiệm a mà vừa nay hắn nói những thứ đó hoặc là ý nghĩ ở hiện thực bên trong hội chức quốc gia liền thường thường làm chuyện này căn bản không cần sợ gặp không ai đồng ý đầu tư nói khó nghe điểm nếu không làm tờ lễ ơi khác thân phận không đủ hắn chút ít đồ này sớm đã bị người hướng hoàng thượng nhắc nhở thật sự cho rằng bên trong người chơi không loại kiệu kinh thương thiên tài a lý mỗ nhân ngươi lập tức theo bản quan tiến cung gặp v u a có lời gì cùng hoàng thượng bàn giao rõ ràng nô vĩnh biêu đứng lên sắc mặt có chút nghiêm túc bởi vì hắn cảm rất được thật giống lý mỗ nhân tiểu từ này tuy rằng lần này không phát hiện cái gì đại án. nhưng thật giống chỉnh ra cái càng ghê gớm đồ vật đi ra a chương sáu trăm sáu mươi lý thiên hữu đối thoại trần sương thịnh làm lý thiên hữu cùng n ô vĩnh biêu hai người đi đến hoàng cung thời điểm phát hiện dĩ nhiên có một tên thái giám rất sớm ngay ở cung ở ngoài chờ theo như hắn nói là bên cạnh hoàng thượng đại thái giám dặn dò nói chỉ cần lý thiên hữu cùng n ô vĩnh biêu vừa đến liền lập tức dẫn bọn họ hai người đi gặp hoàng thượng lý thiên hữu nội tâm phi thường kinh ngạc hoặc là nói khiếp sợ điểm thứ nhất là kinh ngạc với hoàng thượng đối với mình mọi người hành tung nắm giữ điểm thứ hai chính là hoàng thượng làm sao biết hai người bọn họ gặp có chuyện tìm hắm làm phiên công công dẫn đường. Hai vị đại nhân. mời tới bên này theo tên thái giám này đi đến cửa ngự thư phòng chờ thông báo qua đi lý thiên hữu hai người lúc này mới nhìn thấy hoàng thượng lý mô nhân cái gì gió to đem ngươi vị này nhân tài thổi tới hoàng thành a đừng nói cho chấm lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày thời gian ngươi lại phát hiện cái gì thiên đại vụ án trần sương thịnh cười ha ha hướng lý thiên hữu nói rằng quen thuộc hoàng thượng tính cách thân tượng một bên vị kia đại thái giám hắn liền biết giờ khác này trần sương thịnh là thuộc về phi thường hài lòng trạng thái này đủ để chứng minh trước mắt vị này lý đại nhân là cỡ nào người bị ân sủng đại thái giám nhưng là biết hiện nay thánh thượng nhưng là phi thường hiếm thấy đối với một người như vậy vẻ mặt ôn hòa a. khởi bẩm hoàng thượng cầm ý h ề vệ thiên hộ lý mỗ nhân có việc lên đấu thấy n ô v i n h biêu thật tình như thế nói rằng trần sương thịnh cũng biến thành trở nên nghiêm túc xem ra lý mỗ nhân tiểu tử này còn giống như thật sự có đại sự gì như thế à nói tạ hoàng thượng lý mỗ nhân ngươi liền đem mới vừa rồi cùng bạn quan nói những câu nói kể ở hướng hoàng thượng thuật lại một lần đi n ô v i n h biêu hướng lý thiên hữu nói rằng lý thiên hữu gật gù chậm rãi nói với trần sương thịnh nổi lên chuyện lần này cùng với chính mình một ít ý nghĩ cùng dự định chờ lý thiên hữu sau khi nói xong dù cho là trần sương thịnh vị này kiến thức rộng rãi lòng mang thiên hạ hùng chủ cũng không nhịn được từ long ý bên trong đứng lên có chút kích động hướng lý thiên hữu hỏi lý mô nhân ngươi mới vừa nói lời nói là thật hay không nếu để cho chấm biết ngươi ở l ừ a gạt lời nói chấm có thể tha thứ không được ngươi bấm hoàng thượng thuộc hạ không dám có nửa câu l ừ a gạt bảo đảm những câu là thật nghe được lý thiên hữu cái kia nghiêm túc lời nói trần sương thịnh đã ngủ chắc tay sau lưng ngay ở bên trong ngự tư phòng đi dạo lên hồi lâu sau trần sương thịnh hướng về lý thiên hữu hỏi chấm có nhiều chỗ không hiểu thương nhân trục lợ theo như n g ư ờ i lời giải thích tới làm lời nói bọn họ dựa vào cái gì trả giá nhiều tiền như vậy tại cùng tinh lực đi vì chúng ta triều đình làm tốt sự đây đây là chuyện không thể nào đúng đấy cái này cũng là ngô vĩnh biêu cùng trước hai vị c h ấ n p h ụ s ứ tối không thể lý giải sự tình lý thiên hữu tự tin cười nói hoàng thượng rất đơn giản bởi vì những thương nhân vẫn kia tuy rằng tiền hậu kỳ trả giá rất nhiều tiền tại cùng tinh lực nhưng thu hoạch nhưng là thái huyền vương t r i ề u bên trong khổng l ồ nhất thị trường cũng chính là chúng ta triều đình trần sương thịnh sáng mắt lên hiếu kỳ hướng lý thiên hữu chỉ trị tiếp tục nói lại như cây bông như thế cây bông có thể làm thành áo đ ô n g để biên quan tướng sĩ chống lạnh cũng có thể do triều đình tặng cho những người nghèo khó bách tính dùng để vượt qua cái này mùa đông giá rét cũng có thể để những người giàu có kia mặc vào gỡ nhìn nhất hoa áo đông nó không chỉ có là cây bông càng là một loại thương phẩm lúc cần thiết thậm chí có thể so sánh với tiền thời kỳ chiến tranh càng là triều đình vật tư chiến lược mà ở chúng ta thái huyền vương t r i ề u bên trong đối với cây bông nhu cầu lượng to lớn nhất vừa vặn chính là chúng ta triều đình chỉ cần bọn họ cây bông đủ tốt sản lượng quá nhiều giá cả cũng so với bên ngoài người khắc loại cây bông càng tiện nghi trần sương thịnh tùy tiện ở trong lòng tính toán một chút nếu biết này chính là một món khổng lồ vì lẽ đó ý của ngươi là chúng ta triệu đình chỉ cần đáp ứng bọn họ từ bọn họ cái kia mua sắm là được sao lý thiên hữu đầu tiên là gật gù ngay lập tức lại lắc đầu trong lúc nhất thời trêu đến trần sương thịnh thiếu kiên n h ậ n phất tay một cái đừng giả bộ mô làm dạng nói mau nói mau không phải vậy chấm chừng trị người tội lý thiên hữu lúc này mới tỉ mỉ nói rồi lên tất nhiên là không đơn giản như vậy nếu như bọn họ cây bông chất lượng càng kém sản lượng càng là không đạt tới yêu cầu của chúng ta lời nói đương nhiên không thể cưỡng chế tính đi mua sắm nhưng ở chúng ta loại này kinh doanh hình thức d ư ớ i những n à y cây bông s ư ở n g đều sẽ làm hết sức đi làm đến tốt nhất bởi vì bọn họ biết nếu như bọn họ thư giãn hạ xuống liền sẽ mất đi chúng ta triều đình cái này to lớn nhất người mua mà chúng ta triều đình cần làm thực rất đơn giản chỉ cần cho hạ quan nói loại này loại hình xí nghiệp ban bố một cái chứng minh chứng minh đây là do triều đình quản giáo xí nghiệp chứng minh đây là do triều đình thành tựu học thuộc lòng sách xí nghiệp là được trần sương thịnh nhữ nhữ mày triều đình phía dưới không phải là không có loại này nhà xưởng tỉ như vũ khí chế tạo loại hình cái kia nhất định phải đều là do triều đình trực tiếp khống chế nhưng hắn không nghĩ tới nho nhỏ một cái cây bông cẩn gì phải do triều đình quản giáo đây có điều sau đó lý thiên hữu giải thích để hắn rộng rãi sáng s ủ a chỉ có chúng ta triều đình cho bọn họ ban bố cái này chứng minh bọn họ mới có tư cách cùng chúng ta triều đình làm ăn đương nhiên cũng không chỉ chỉ cùng chúng ta triều đình làm ăn bọn họ làm ra làm sản phẩm cũ n g tương tự có thể ở trên thị trường bán ra như vậy không chỉ có thuận tiện chúng ta triều đình đối với một vài thứ gì đó cần cũng đại đại sinh động thị trường kinh tế phồn vinh ở chúng ta người ngoài thôn quê nhà có một loại xí nghiệp chính là như vậy tính chất chúng ta gọi chúng nó vì là quốc tư xí nghiệp quốc tư xí nghiệp trần sương thịnh tự l ắ g bẩm như là bị lý thiên hữu mở ra một tấm hoàn toàn mới cộng lớn lý thiên hữu gật gù không sai do quốc gia bỏ vốn hoặc là đứng ra đầu mỗi thành lập xí nghiệp lớn đến tầng cao nhất chiến lược vật phẩm nhỏ đến dân chúng sinh hoạt cần mọi phương diện cũng có thể lấy phương thức này tiến hành loại này xí nghiệp có chỗ tốt đầu tiên đệ nhất nó tương đối sâu được bách tính tín nhiệm dù sao cũng là chúng ta triều đình đầu mối hay chính là giá cả cổ định nó có thể hữu hiệu phòng ngừa một ít thương nhân vì trục lợi mà lợi dụng trong tay mặt hàng đến khống chế thị trường cũng có thể dựa vào trong tay mình mạnh mẽ tài nguyên đi khống chế một ít thương phẩm giá cả hướng đi đương nhiên hết thể tất cả tiền đề là loại này loại hình công ty đều là do triều đình đến quảng giáo thậm chí ở một cái nào đó chút đặc thù thời kỳ nó còn có thể vì triều đình làm ra to lớn c ô n g hiến liền nói thí dụ như cây b ô n g khi nó sản lượng tới sau triều đình mua sắm sau còn lại cây b ô n g xí nghiệp có thể cầm p h o n g tới trên thị trường bán cũng có thể do triều đình bảo tồn lại dùng để ngày sau giúp nạn thiên thai nhu cầu điểm này tương tự lương thực xí nghiệp cũng là có thể làm được bao quát hắn cùng dân chúng tương quan đồ vật đôi tia cho chúng ta triều đình tới nói chỗ tốt ở chỗ nào đương nhiên chính là ở phương diện giá tiền tầm thường chúng ta triều đình hộ bộ đi mua sắm cây đông còn phải đến địa phương trên thị trường đi thu thập giá cao chót v ó t không nói sản lượng cùng phẩm chất còn tranh lệch không đồng đều có lúc mua lại đồ vật căn bản không đạt tới hiệu quả mà có loại này quốc tư xí nghiệp sau tối thiểu ở chúng ta triều đình cần phương diện chúng ta có giá cả cùng chất lượng trên bảo đảm đây đối với sau đó triều đình rất nhiều chuyện đều là có tiện lợi đại khái chính là như vậy hạ quan dù sao không phải chân chính nghiên cứu kinh tế nếu như nói chỗ không đúng tính xin hoàng thượng thứ lỗi lý thiên hữu sau khi nói xong sẽ chờ trần dương thịnh mở miệng nói chuyện không nghĩ đến đợi đã lâu còn không nghe âm thanh v ừ ngẩng đầu liền nhìn thấy trần dương thịnh có chút khiếp sợ liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình như là thấy cái gì ngạc nhiên động vật như thế lý m ô i nhân trâm không nghĩ đến ngươi không chỉ có gặp cha án gặp chém người hiện tại liền gian thương đều có thể làm a chương sáu trăm sáu mươi mốt lý thiên hữu đối thoại trần sương thịnh hai cái tên này nói chính mình khi nào thành cái gì gian thương a đại đại lương dân có được hay không thực v ừ a nay lý thiên hữu nói những người vẫn đúng là không phải cái gì quá cao thâm lý luận hắn cũng không có thật k h á c h khí bởi vì hắn thật sự cũng chỉ là hiệu một ít phiến diện quốc tên cửa hiệu xí nghiệp ở một quang thời gian rất dài bên trong đều đối với quốc gia phát triển kinh tế có rất lớn thúc đẩy tác dụng cũng quả thật có thể cứu sống cả thị trường đặc biệt thị trường đều còn không việc gì lực thời điểm điểm ấy không thể phủ nhận nhưng nếu là không có sau đó cho phép dân làm xí nghiệp sinh ra lời nói quốc tên cửa hiệu xí nghiệp cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề lớn điểm ấy liền không ở chỗ này h à n h u y ê n ngược lại hiện tại trần sương thịnh là đối với lý thiên hữu lời nói này nói vô cùng động tâm thái h u y ề n vương triều là một cái cổ đại vương triều là một cái giao thông tin tức lan truyền phi thường không tiện vương triều loại này vương triều người nắm quyền càng thêm hy vọng có thể đối với dưới đáy phủ châu hoặc là phía dưới tất cả mọi thứ đều có nghiêm ngặt hiểu rõ cùng khống chế mà từ lý thiên hữu lời giải thích bên trong trần sương thịnh tối thiểu có thể nhìn ra nếu như thật giống lý thiên hữu làm như vậy đến lời nói tối thiểu triều đình ở đối với dưới đáy các đại phủ châu lực trưởng khống lại đến sâu sắc thêm một tầng không chỉ có như vậy còn có thể đối với thị trường tiến hành quản g giáo phòng ngừa những thương nhân kia vì trục lợi đi khống chế một ít thương phẩm giá cả kết quả những người lương thương vì đem lương thực sao cao dĩ nhiên không dự định mở kho bán lương khiến triều đình trong tay coi như có tiền cũng không mua được cái gì lương thực coi như mua được giá cả kia cũng cao đòi m ạ n nhưng nếu như có như thế một nhà lương thực sĩ nghiệp có thể trưởng quản một phủ khu vực lương thực lời nói vậy còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy sao lý mỗi nhân cẩn thận nói một chút chúng ta triều đình tại đây loại trong sĩ nghiệp c ầ n trợ giúp bọn họ làm cái gì còn có một chút ngươi mới vừa nói đến quản giáo cùng c ô n g chế cụ thể nói một chút những phương diện này chậm muốn biết ý nghĩ của ngươi là như thế nào trần sương thịnh nghiêm túc hướng lý thiên hữu hỏi lý thiên hữu gật ngủ rất đơn giản hạ quan qua loa ý nghĩ là như vậy lấy cây bông xưởng làm thí dụ cái này cây bông xưởng do ngũ phương thế lực tiến hành cộng đồng quản lý cụ thể đều có đầu môi triều đình phụ trách bảo an vận chuyển chờ nhiệm vụ cầm ý địa vệ dành cho địa phương chính sách địa phương chính phủ phụ trách cung cấp kỹ thuật chống đỡ người ngoài thôn phụ trách cung cấp tài chính khỏi động người ngoài thôn này nằm cái thế lực tạo thành nhiều nhân xâm như vậy cùng đi vào vậy chúng ta triều đình chẳng phải là không được chia bao nhiêu lợi nhuận còn có cầm ý địa vệ làm gì dính vào a trần sương thịnh có chút trêu tức nhìn lý thiên h i ế u khá lắm đều phải rời còn không quên cho cầm ý địa vệ làm điểm động l ụ c a tiểu tử này đúng là cũng là hoài cựu tình người điểm ấy rất tốt liên quan với trần sương thịnh vấn đề lý thiên hữu từ lâu có chuẩn bị lập tức tự tin cười nói hoàng thượng theo loại này xí nghiệp ngày càng lớn mạnh cùng giàu có tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều có quyền thế người nhìn kỹ chỉ có cầm ý địa vệ phụ trách bảo a n bọn họ mới không dám dở trò bởi vì điều này đại biểu hoàng thượng ngài thời khắc nhìn kỹ những xí nghiệp này dám đánh những xí nghiệp này chú ý chính là động hoàng thượng ngài trong túi tiền tiền tại a cho tới hoàng thượng ngài nói tới lợi nhuận phước diện điểm ấy khả năng là ngài hiểu lầm không phải nói ngũ phương thế lực gia nhập vào liền ngũ phương thế lực chia đề ự thuộc hạ hiện nay là muốn như vậy triều đình phụ trách phân phát vận doanh giấy phép cũng tiến hành giám sát quản lý ở toàn bộ trong xí nghiệp chiếm cỗ sáu phần mười là nhất đại cổ đông còn lại tứ phương thế lực mỗi phe thế lực chiếm cỗ vừa thành một thành là được cho tới xí nghiệp mặt hướng thị trường bộ phận này vận doanh quản lý liền giao do người ngoài thôn bên kia đến phụ trách bọn họ càng hiểu rõ làm sao đem thương phẩm bán đi mà triều đình cần thiết vật tư phương diện này quản lý liền do triều đình phái ra quan chức và ở xí nghiệp phụ trách quản lý tại vụ phương diện tiến hành nhiều hạng báo cáo kết quả quản giáo làm hết sức bảo đảm không ai có thể từ bên trong tham ô ở toàn bộ xí nghiệp thành lập sau các bộ mỗi cái đảm nhiệm chức vụ phụ trách thật chuyện của chính mình như vậy bất kỳ một khâu có sai lầm không chỉ có thể đúng lúc tìm tới vấn đề chỗ ở còn có thể đúng lúc sửa lại sai lầm cũng, cũng cải thiện sai lầm trần sương thịnh vung vung tay ra hiệu lý thiên hữu ngồi xuống nói hắn bây giờ nghe đến có chút ngất lượng tin tức quá nhiều rồi cho tới ngô vĩnh h ê u trước hắn đều phải nhanh n g h e ngủ chỉ có làm lý thiên hữu nói rằng bọn họ cầm y đi hệ vệ cũng có thể từ bên trong phân đến một phần lợi nhuận thời điểm lúc này mới trở nên hoạt bát lý mô nhân theo như ngươi lời giải thích thật giống chúng ta triều đỉnh chuyện gì cũng không cần làm như thế chỉ cần phát cái bố cáo ban bố một cái giấy phép là được liền vậy thì có thể chiếm cỗ sáu phần mười ngươi đừng không phải lừa gạt với c h ấ m những người người ngoài thôn tiêu tốn nhiều như vậy t i n h lực dĩ nhiên liền chiếm cỗ vừa thành một thành bọn họ những người kia có thể đồng ý trần sương thịnh có chút không tin tưởng bởi vì ở trong sự nhận thức của hắn thương nhân đều là không lợi không dậy s ớ m nổi có lẽ có những người yêu nước yêu dân thương nhân có những người cứu tế bách tính thương nhân nhưng dù sao đều chỉ là số ít mà thôi phần lớn vẫn là trục lợi hoàng thượng ngài đã q u ê n hạ quan mới vừa nói sao bọn họ làm nhưng là to lớn nhất món làm ăn a là cùng chúng ta thái huyền vương triều làm ăn a lý thiên hữu ung dung cười nói có nguy hiểm chuyện làm ăn coi như bên trong có to lớn hơn nữa lợi nhuận những thương nhân kia cũng phải khỏe mạnh suy nghĩ suy nghĩ mà không có nguy hiểm một vốn bốn lời chuyện làm ăn coi như chỉ có thể kiếm lời bên trong vừa thành một thành lợi nhuận hạ quan tin tưởng những thương nhân kia sau khi biết cũng sẽ từng cái từng cái trên cột đưa tiền lại đây cầu chúng ta triều đ ỉ n h hoàng thượng ngài hãy chờ xem chỉ cần chúng ta đem những tin tức này lan truyền ra ngoài có chính là người cho chúng ta triều đ ỉ n h đưa tiền đây không chỉ có là người ngoài thôn thái huyền vương triều bên trong rất nhiều thương nhân cũng sẽ cho tới hạ quan tại sao đề nghị do người ngoài thôn đến cùng triều đình cộng đồng khởi đầu xí nghiệp điểm thứ nhất là bởi vì những n à y người ngoài thôn có càng tốt hơn kỹ thuật cũng có càng tốt hơn quản lý cùng thị trường kinh doanh năng lực nay điểm thứ hai mà liền rất đơn giản vậy thì là mặc kệ tương lai xí nghiệp này phát triển lớn đến mức nào người ngoài thôn cũng không thể ở bên trong kết bệ kết cánh cũng không thể phát triển ra gia tộc gì càng đối với triều đình không có bất kỳ nguy hiểm nghe được lý thiên hữu nói những câu nói này sau trần sương thịnh không nhịn được gật gật đầu đúng đấy người ngoài thôn đều là thiên mọi người không thuộc về phía thế giới này Chính mình cũng mình vì là bởi vì không cần lo lắng lo biết ọ họ n thành sẽ trở thành một l o ạ khác g i c thực lực, lúc này mới cổ vũ người ngoài thôn làng này người ngoài mới vũ quá bao lâu lý thiên hữu lúc này mới rốt cục nghe được trần sương thịnh âm thanh lý mô nhân ngươi cùng những người người ngoài thôn cũng đã nói xong rồi sao bẩm hoàng thượng vẫn không có có điều b ả n quan h ẹ n bọn họ qua mấy ngày đi nam hải p h ụ thư nội tường đ à m luận thứ nhất là khảo sát một hồi bọn họ kỹ thuật năng lực đệ nhị nhưng là hai bên đơn giản thương lượng một chút lý niệm nếu như đối phương không đồng ý hạ quan cái nhìn lời nói cái k i a hạ quan liền một lần nữa đang tìm người là được trần sương thịnh gật g ù n à y không chỉ chỉ là một nhà trong miệng ngươi xí nghiệp càng là việc quan hệ vương t r i ề u đại kế chấm không dám tùy tiện hoàn toàn đáp ứng ngươi điểm ấy hy vọng ngươi có thể hiểu được như vậy đi lý mô nhân cũng đừng đi ngươi nam hải phủ ô n thành để những người, người ngoài thôn đến hoàn thành chương ấ m sẽ p h ư ờ i sáu trăm sáu mươi hai thầy cố nhân lại cùng trần sương thịnh cẩn thận hàn huyên tán gẫu ý nghĩ sau lý thiên hữu i cùng nô vĩnh biu hai người lúc này mới đi ra hoàng cung đi ra hoàng cung một khắc đó nô vĩnh biu liền không nhịn được vỗ vô, vô lý thiên hữu vay thấy lý thiên hữu cái kia không rõ vì sao d á n g v ẻ ngô vĩnh biêu cũng không có giải thích thêm cái gì chỉ là bất đắc di thở dài vốn là muốn giữ lại lý mỗ nhân liền trở nên vô cùng khó khăn lần này được rồi trải qua ngày hôm nay t á n g gấu trong cẩm y vệ càng là không giữ được đối phương liền ngô vĩnh biêu lúc này đều cảm thấy phải là không phải đem lý mỗ nhân vây ở trong cẩm y vệ là cái lựa chọn sai lầm nên bỏ m ặ t hắn đi càng cao hơn thiên địa đi x ô n g vào một lần lý mỗ nhân ngươi hiện tại tính toán đến đâu rồi a hoàng thượng nhớ tới gọi ngươi ở bên trong hoàng thành chờ ngươi cũng là đừng có chạy lung tung khoảng thời gian này trốn chỗ nào đi yên tính đợi đi nếu không thì b ả n quan sợ n g ư ờ i ăn cơm đều không giúp được đây nô vĩnh biêu nhìn bên trong hoàng cung ở ngoài ra ra vào vào đám quan viên hướng lý thiên hữu cười nói hiện tại trên căn bản bên trong hoàng thành chỉ cần có tâm l g ờ i nên đều biết lý mỗi nhân tiểu t ử này về hoàng thành nếu như không làm tốt chuẩn bị lời nói khả năng này cửa nhà thật sự cũng bị đập phá lý thiên hữu tự nhiên cũng biết điều ấy có điều những chuyện này hắn cũng không ngăn được chỉ có thể nói chính mình tận lực thiếu dính lữ đi đại nhân yên tâm tại hạ đã sớm nghĩ kỹ đi nơi nào tin tưởng nơi đó không người nào dám cái dậy thấy lý thiên hữu chính mình có chuẩn bị sau nô vĩnh biêu cũng không nói gì thêm nữa tuy rằng lý thiên hữu không có nói rõ nhưng hắn cũng gần như nghĩ đến là nơi nào không đoán sai lời nói lý mỗi nhân tiểu tử này sợ là muốn tránh đến sư phụ hắn nơi nào đây có điều như vậy cũng tốt xem những người có không người dám không dám đi quay dối để sư thanh tịnh được vậy ta đi rồi chính ngươi nhiều chú ý còn có à nếu như sự tỉnh thành bản quan thế sở hữu cầm ý địa vệ đều cảm tạng ngươi mặc kệ ngươi đi đâu vậy ngươi mãi mãi đều vậy cầm ý địa vệ thiên hộ điểm ấy sẽ không thay đổi chuyện đến nước này ngộ vĩnh biêu nghĩ kỹ, nếu không giữ được lý m ỗ nhân lời nói vậy thì lưu lại lý m ỗ nhân chức quan Hiện tại l ý Mối nhân thân là cẩm ý thiên â n là cầm gì hề vệ t h ộ tình h u ố n g cùng ngô vĩnh biêu ở bên ngoài hoàng cung tách ra nhìn thấy cách đó không xa có chút quan chức một mặt muốn tới chào hỏi g i á g v ẻ lý thiên hữu không nhịn được bước chân nhẹ chút trong nháy mắt liền rời đi con đường này đùa rõ nếu n như thật bị những người kia vây lên chính mình vẫn đúng là không biết xử lý như thế nào đây cùng n ô vĩnh biêu đoán không lầm lý thiên hữu muốn đi tránh t a i nạn địa phương vẫn đúng là chính là sư phụ của chính mình dương huyền lâm trụ sở dừng đào nơi đó không chỉ có yên tĩnh hơn nữa liên quan với tương lai mình lối thoát lý thiên hữu cũng muốn đi hỏi một chút sư phụ người khác không biết hoàng thượng dự định tin tưởng chính mình sư phụ thân là đế sư khẳng định là biết đặc biệt vẫn là liên quan với chính mình sắp xếp có điều ở đi sư phụ nơi đó trước hay là muốn trước tiên đi hắn mấy nơi bãi phòng bãi phòng a lý thiên hữu trở lại chính mình biệt viện thay đổi thân tầm thường quần áo mua mấy ấm h ả o tịu i sau liền xuất phát đến xem đối phương đi đến một chỗ diện tích rất lớn phủ lệ không làm kinh động thủ vệ lý thiên hữu không lưng đi đến một chỗ góc tường sau một cái bay vọt liền nhảy vào trong viện vỗ vỗ trên chân bụi bặm lý thiên hữu vừa định cất bước đi tìm người thời điểm quay người lại liền dọa giật mình mẹ nó nhìn không biết lúc nào xuất hiện sau l ư n g tự mình chính lao lý thiên hữu không vui nói ta nói chính lao tiểu tử cũng tốt bụng lòng tốt cho ngài đưa rượu tới đây ngài ngược lại tốt trực tiếp liền làm ta sợ giật mình ngài sẽ không tránh xa một chút nói một tiếng m à chính lao chắp tay sau lưng cười ha ha nhìn lý thiên hữu tiểu tử ngươi lấm la lấm lét ở bên ngoài lắc lư nửa này g lao già còn tưởng rằng là cái nào không có mắt tiểu mao tặc đến rồi đây không nghĩ đến là ngươi a làm sao chẳng lẽ nói lại phát sinh đại sự không phải vậy tiểu tử ngươi làm sao sẽ trở lại hoàng thành đây lý thiên hữu ra hiệu lại trong tay mình nhấc theo b ầ u rượu về hoàng thành cùng hoàng thượng nói chút chuyện này không hiện tại không có chuyện gì mà đã nghĩ mua điểm hào tử đến hiếu kính lao nhân ra ngài coi như ngươi tiểu tử có lòng đi thôi đi lão già ra phòng đừng ở chỗ này đợi không phải vậy bị hắn đều ý sau khi thấy còn muốn thẩm vấn đây theo trịnh lao đi đến trong phòng của hắn lý thiên hữu lập tức lấy ra chính mình mua xong rượu và thức ăn Trịnh ngài, ngài, ngài nếm thử, đại lao mau có điều vẫn là ngồi xuống xem ra như là ông cháu hai người liền một bên uống chút rượu nói chuyện p h í m lên trịnh lao không có hỏi lý thiên hữu lần này trở về là làm gì đến lý thiên hữu cũng không nói với trịnh lao đến cùng là cái gì sự tình lại như là bạn vong niên như thế đối xử lẫn nhau hữu tài tiểu tử kia thế nào rồi a năm nay không trở lại tết đến sao trở về ta thả hắn nghỉ đông để hắn trở về cùng hắn mẹ ra tết đến nếu không thì lao nhân ra một người ở bên trong hoàn g thành nhiều cô đơn hừng theo ngươi bận bịu trước bận việc tết đến là đến để người ta người một nhà đoàn tụ đoàn tụ điểm ấy làm rất tốt trịnh lão uống một chén rượu sau nghĩ đến một lát sau hướng lý thiên hữu hứng hở nói rằng tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào nếu như không muốn rời đi cầm ý địa vệ l ờ i nói lao già ta giúp ngươi đi nói rằng hoàng thượng hắn vẫn là bạn đ ầ u giá ta lao già này mấy phần mặt đối với trịnh lão mặt mũi lý thiên hữu đương nhiên tin tưởng thành cựu mấy vị ở thái huyền vương triều bên trong phi thường người siêu phạm vật dù cho là hoàng thượng cũng đến bán mặt mũi đại nhân vật nếu như lý thiên hữu thật muốn ở trong cầm ý vệ lợi trịnh lao tuyệt đối có thể bảo đảm lý thiên hữu ở lại cầm ý đ ị vệ có điều lý thiên hữu nghĩ đến một chút sau vẫn là lắc đầu một cái. Làm sao? không muốn ở trong cầm y vệ tiếp tục tiếp tục chờ đợi sao không phải như vậy trịnh lão ở trong cầm y vệ đợi đương nhiên được có điều hoàng thượng có thể bán trịnh lão ngài mặt mũi tiểu tử cũng không lớn như vậy mặt mũi có thể để hoàng thượng thay đổi ý nghĩ lần này bán ngài mặt mũi ở lại trong cầm y vệ vậy lần sau đây dưới lần sau đây nói tới chỗ này lý thiên hữu cười vì là trịnh lão rót c h ả đến rượu cũng không thể mỗi lần cũng phải làm cho ngài bán mặt mũi đi huống hồ rời đi cầm y đ ị vệ lại không phải sống không nổi không làm được tiểu tử còn muốn thăng con nhé trịnh lão cười khẽ một tiếng sau không có tiếp tục đang nói cái gì có mấy lời đề một lần liền được rồi nhiều lời vô ích lý thiên hữu có ý nghĩ của chính mình là tốt rồi nam quay đầu lại l i ế c nhìn phía sau nam thành đô Bí viện nơi này là chính mình ở thái huyền vương t r i ề u bên trong cái thứ nhất công tác sau này hết thệ tất cả đặc sắc mới bắt đầu địa phương chính là chỗ này hiện nay nói thật ngoại trừ trịnh lao ở ngoài lý thiên hữu cũng không cái gì người quen tại nam thành đô Bí viện hữu tài theo chính mình làm cầm y địa vệ chung quanh lan g bạn hiện tại cũng hôn thành cầm y địa vệ tổng kỳ xem như là xứng đáng chính mình lúc trước thừa như mà triệu lao đại cũng trở về quy quân đội làm trở về thái huyền đệ nhất quân phi long quân chủ tướng Trước những g người quen thuộc đường phố lại ánh vào mi mắt dù cho hải sa phái bị tiêu diệt nhưng thuộc về hải sa phái sản nghiệp một trong tiên nữ lâu còn xây ở nghe nói bị người khác tiếp nhận sau tiên nữ lâu chuyện làm ăn trái lại tốt hơn rồi có điều lý thiên hữu tự nhiên không phải ban ngày đi cái gì tiên nữ lâu mà là đi tiên nữ lâu chết đối diện cái k i a gặp gỡ cố nhân đi tiên nữ lâu sự tình vẫn là đêm tối khuya khoắt nói sau đi chương sáu trăm sáu mươi ba nói chuyện viếm thắng này g lý đại nhân tống vi vi nguyên bản ở trước quầy thu dọn sổ cái thấy có người vào quán sau liền tự động đứng dậy muốn đánh cái bắt chuyện sau đó giới thiệu một chút sản phẩm không nghĩ đến vào quán dĩ nhiên là vị k i a cứu vớt chính mình với thủy hỏa ở trong lý đại nhân lý đại nhân đúng là ngài à đã lâu không thấy ngài à tống vi vi đi ra sau quầy Hướng lý đại nhân u đ ngài ư i c h có thể trực tiếp gọi nô tỷ vv trưởng quy chính đang bên trong chiêu đãi khách mời đây ngài trực tiếp đi vào là được tống vv trên mặt xem ra sắc mặt như thường nói rằng nhưng thành thực bên trong vẫn còn có chút thất vọng nhà ai cô nương không thích cái thế anh hùng đây không nói chính mình nguyên bản chính là bị vị này lý đại nhân cứu được liền nói dù cho tống vi vi chỉ xem bố cáo trên tin tức cũng biết bây giờ vị này lý đại nhân đến cùng làm bao nhiêu đại sự đáng tiếc chính là chính mình cùng thân phận đối phương t r ê n h lệnh quá to lớn có thể thấy mấy lần mặt cũng đã đầy đủ khách mời sẽ không quay dôi đến nàng chứ sẽ không ngài đi vào là được rồi lý thiên hữu g ậ t g ù ở độc yêu trong quán các khách nhân ánh mắt tò mò bên trong hướng về nội viện đi tới nay ngươi ngoài thôn là ai vậy làm sao cảm giác cùng độc yêu vị kia nữ trưởng quy thật giống rất quen như thế lý thiên hữu nguyên tưởng rằng cây văn văn là đang chiêu đ á i cái gì quý khách đây kết quả mới vừa đi tới nội viện liền nhìn thấy trong lương đình ba bóng người nhất thời liền thả lòng ra hóa ra là bọn họ a mà vốn là ở trong lương đình uống trà ba người cũng nhìn thấy đi đến nội viện lý thiên hữu bên trong một người không nhịn được kinh hô mẹ nó ngươi làm sao đến rồi lý thiên hữu trận mắt khinh bỉ như quen thuộc ở trong lương đình sau khi ngồi xuống hướng vong xuyên nói rằng ngươi cùng vô vi đạo trưởng có thể đến ta dựa vào cái gì không thể đến cửa hàng này vị trí lúc trước đều là ta hỗ trợ tìm đây lý thiên hữu sau khi nói xong hướng cây văn vật củ văn, văn đã lâu không gặp a lý đại ca ngươi làm sao đến hoàng thành a ngày hôm qua ngươi không phải là ở ôn thành sao c ê văn văn kinh ngạc nhìn lý thiên hữu đương nhiên đi là mang theo cao h ứ n g tâm tình hỏi có chút việc cần đến chuyến hoàng thành mới vừa hết bận liền dự định đến ngươi này đi dạo không nghĩ đến hai người bọn họ cũng ở ngươi nơi này mới vừa thấy xong hoàng thượng v o n g xuyên tò mò hỏi lý thiên hữu nhấp một hớp c ê văn văn pha t r à nước không có phản ứng v o n g xuyên vấn đề có điều ba người đều hiểu nên rồi cùng v o n g xuyên nói sắp xỉ vẫn là ngươi n ư u bất ca ta cũng ở trong cẩm ý vệ lăn lộn đã lâu như vậy một lần hoàng thượng đều chưa từng thấy nào giống ngươi a muốn gặp hoàng thượng liền thấy hoàng thượng lần này ngươi trở về sẽ không lại xảy ra chuyện gì chứ vấn đề này lý tiên h hữu đúng là có thể trả lời không có đại sự có đại sự hai người các ngươi còn có không ở đây buông t r à đã sớm để cho các ngươi tập hợp đây đúng rồi văn văn đa tạ ngươi hỗ trợ ngươi biểu tỷ có thể coi là giúp ta đại ân a Kê văn văn cười hi hi nói lý đại ca ngươi quá k h á c h khí lý tiên h hữu đặt chén trà xuống sau hướng Kê văn văn tiếp tục hỏi văn văn vừa nãy ta lúc tiên vào nhìn thấy ngươi trong quán ngoại trừ đồ lóc ở ngoài lại vẫn mang lên rất nhiều xem b xem cái kia áo đông hình thức còn phi thường đẹp đẹa hi hi hi Những người nhưng là tuy a c h ê n rằng không rõ ràng tại sao lý thiên hữu khỏe mạnh làm sao hỏi cây đ ô n g chuyện này tới nhưng cây văn văn vẫn là hết sức chăm chú hồi tưởng một hồi thường chúng ta hoàng thành độc yêu trong quán cây bông cơ bản đều là từ thiên nam phủ bên kia nhập hàng dù sao cách hoàng thành bên này gần một điểm mạ thế nhưng thật giống nghe nói thái huyền vương t r i ề u bên trong tốt nhất cây bông là ở tây hà phủ bên kia nơi đó khí hậu phi thường thích hợp trồng cây bông có điều nghe nói sản lượng vẫn vận lên không được cho tới giá cả bao nhiêu điều này cũng không phải bí mật gì thiên nam phủ bên kia thu mua cây bông lời nói đại khái đến hoa đến nhận việc không nhiều hai trăm bốn mươi đồng tiền một cân xem như là phi thường quý giá à, phải biết chúng ta trong thực tế một cân cây bông chết nó cũng là mấy khối tiền một cân mà thôi có thể ở thái huyền vương triệu nơi này lại muốn mấy trăm đồng tiền một cân quá lý thiên hữu g ậ t h cụ xem ra cùng hắn nghĩ tới gần như vẫn là sản lượng theo không kịp vấn đề a này nếu như sản lượng cùng lên đến dù cho chất lượng hơi hơi giảm xuống một chút cũng không đáng kể tối thiểu trước hết để cho các lao bách tính tiêu phí lên a không phải vậy quang sinh sản những người chất lượng thượng thừa nhưng dị thường đắt giá cây đông loại này cây đông làm ra làm áo đông không phải dân chúng tiêu phí lên a đừng nói dân chúng triều đình coi như muốn tặng cho dân chúng áo đông cũng dùng không nổi nhiều tiền như vậy a cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng dân chúng nếu như mỗi ngày nghèo cơm ăn không nổi y mặc không đủ ấm cái nào còn có tâm tư muốn cái gì bảo vệ nhà vệ quốc vì nước kính dân a thấy lý thiên hữu bưng chén trà ở cái kia trầm mặc không nói dáng vẻ vong xuyên không nhịn được hỏi làm sao lý m ô nhân gặp phải chuyện p h i ề n thoái gì sao vô vi đạo trưởng đúng là từ vừa n ã y lý thiên hữu vấn đề ở trong nghe được một ít thành tựu đến lý m ô nhân ngươi lần này về hoàn g thành cùng hoàng thượng thương nghị nên chính là cây bông chuyện này chứ nếu không thì khỏe mạnh ngươi làm sao quan tâm tới cây bông chuyện như vậy đến rồi lý thiên hữu nhẹ nhàng g ậ t g ụ đúng là vì chuyện này nếu không thì cũng không cần thiết cố ý về chuyến hoàn thành không nói cái này các ngươi đây chỉ huy sứ không để cho các ngươi làm nhiệm vụ sao nghe lý thiên hữu nhắc tới cái này vong xuyên không nhịn được g ì vui lên cười ha ha lên thấy lý thiên hữu hơi không kiên nhẫn dáng v ẻ sau vong xuyên lúc này mới giải thích lên vốn là ta cùng vô vi đạo trưởng trở về thuật trước sau liền dự định tiếp cái nhiệm vụ đi ra ngoài nhưng bởi vì một ít biến động liền tạm thời ở lại hoàn thành lý mỗ nhân ngươi còn nhớ kim minh cùng đường quên hai người này sao nhớ tới à làm sao bọn họ lại phạm ngô xuẩn lý thiên hữu đương nhiên sẽ không quên hai người này luôn ở hành động bên trong phạm sai lầm ngô xuẩn cũng không biết bọn họ đến cùng là dựa vào cái gì lên làm thiên hộ một điểm đầu góc đều không trò chơi bọn họ bị tuốt hiện tại không biết đi đâu d u g i a huynh đệ hai hiện tại đã chính thức trở thành cầm y địa vệ thiên hộ chỉ huy sứ để ta cùng vô vi đạo trưởng theo hai người bọn họ ra mấy lần nhiệm vụ thật tích lũy tích lũy một ít công lao hiện tại cái kia hai anh em mỗi ngày ở bên trong tòa phụ để chọn l ư a kiếm đã nghĩ tuyển một ít ung dung nhiệm vụ từ đại nhân đều phiền chết bọn họ hận không thể lập tức đem bọn họ đổi ra ngoài vì lẽ đó liền như vậy ta cùng vô vi đạo trưởng hiện tại cũng chỉ có thể ở bên trong hoàng thành lợi đ ợ i được hai vị kia thiên hộ huynh đệ chọn xong nhiệm vụ mới có thể xuất phát đây nghe được vong xuyên lời nói lý thiên hữu nhịn không được cười lên Tuy rằng du rằng đại c a du n h ị ca không họ muốn bọn t r ư ở n g lão như vậy s ợ sợ chết, cũng không giống hạ lai như vậy sợ phiền phước, không hạ như phiền nhưng t giống vẫn lai là vậy h u ộ ộ c về nhiều loại kia m t chuyện không bằng b r t m ộ t tính chuyện c á c h m u ố n n hai g ư ờ i này làm thiên à, cũng làm là vậy m thực hộ A, sự u ố n bọn hướng ọ mệnh nghi. n g 664, h ư về sư phụ trong nhà tị nạn lý thiên hữu ở kê văn văn nơi đó đợi một lúc sau liền đứng dậy dự định rời đi dù sao ngày hôm nay chỉ là lại đây chào hỏi không phải thật sự nói ở lại chỗ này ăn cơm uống rượu lý đại ca làm gì như thế vội vã đi à chờ một lúc cùng nhau ăn cơm chứ ta khiến người ta đi chuẩn bị một ít hào tiểu thức ăn ngon lý thiên hữu cởi hướng kê văn văn lắc đầu một cái tính toán một chút ta còn có chuyện muốn bận điệu các ngươi ba người ăn đi lần sau ta mời các ngươi văn văn quên đi hắn là hiếm thấy đến chuyến hoàn thành khẳng định là có chuyện không giống chúng ta như vậy nhàn chờ hắn rảnh rỗi chúng ta lại đi chém nhà giàu đi vong xuyên lúc này hỗ trợ giải vây nói rằng theo lý thiên hữu chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ vong xuyên cũng coi như hiểu rõ lý thiên hữu tính cách tuyệt đối là thuộc về loại kia vô sự không lên điện tam bảo tính cách ngày hôm nay có thể lại đây chả hỏi khả năng đều là xem ở cùng kê văn văn là bằng hữu phần lên nếu như đổi thành người khác lời nói lý mỗ nhân cái tên này khẳng định đến cũng không tới hướng ba người gật c ù sau lý thiên hữu rời đi độc yêu trang phục cửa hàng trước khi đi cũng không dám đến xem tống vi vi ánh mắt chậm chạp khoan thai cất bước ở đường núi trên lý thiên hữu không có vội vã hướng rừng đạo chạy đi dọc theo đường đi đều đang suy nghĩ liên quan với cây bông sự t ì n h cũng không biết chính mình đem doanh nghiệp nhà nước loại này khái niệm cho tới thái huyền vương triều bên trong đến đến cùng xem như là chuyện tốt hay là chuyện xấu cũng may mình làm những chuyện này đều được cho là không thẹn với lương tâm điều này cũng làm cho lý thiên hữu trong lòng gánh nặng hơi hơi nhẹ một chút theo vị trí càng ngồi càng cao lý thiên hữu hiện tại mỗi một lần làm việc đều trở nên càng ngày càng cẩn thận lên bởi vì hắn biết hắn mỗi một đạo mệnh lệnh đều không chỉ là quan hệ đến tự thân an nguy mà thôi càng quan hệ đến rất nhiều rất nhiều các anh em tính mạng thực cái này cũng là chính mình đối với chân chính tại triều công đường làm quan lo lắng nếu như bởi vì chính mình tuổi trẻ mà phạm vào một ít quyết sách phương diện sai lầm cái k h ư ảnh hưởng có thể không chỉ là chính mình quan đồ a đó là bách tính sinh hoạt ta cái này cũng là hắn trong thực tế tại sao tình nguyện đi đại đội bên trong làm việc mà không lựa chọn dựa theo trong nhà sắp xếp đi công tác thực suy nghĩ một chút có lúc hắn vẫn thật không có trách nhiệm hoặc là nói không chỉ gánh chịu quá nhiều trách nhiệm một đường đi dạo một đường bắn m ò chậm rãi lý thiên hữu cũng trong lúc vô tình đi đến trong rừng đ ả o từ xa nhìn lại liền nhìn thấy một bóng người ở rừng đ ả o ở ngoài trong lương đình ngồi đọc sách chính là lý thiên hữu sư phó dương huyền lâm đ ỗ nhi nhìn thấy sư phụ dương huyền lâm để quyển sách trên tay xuống bản h i ế u kỳ nhìn lý thiên hữu lúc nào trở về a về lời của sư phụ sáng sớm hôm nay đến h o à n thành có chuyện gì đáng giá ngươi cố ý về chuyên h o à n thành sao dương huyền lâm ra hiệu lý thiên hữu ngồi xuống nói chính mình cũng c ố ý viết tin bàn giao hắn không muốn về hoàn thành nhưng là lý mỗi nhân bây giờ lại còn ra hiện tại trong hoàn thành này mà cái kia dương huyền lâm lập tức nghĩ đến đối phương đây là có chuyện vạn bất đắc dĩ mới trở về lý thiên hữu chậm rãi cùng dương huyền lâm giảng giải trở về nguyên nhân đặc biệt giải thích cặn kẽ một lần quốc tư xí nghiệp sự t ì n h nguyên tưởng rằng dương huyền lâm dương huyền lâm sau khi nghe gặp lời bình một phen không nghĩ đến đối phương sau khi nghe xong chỉ là bình thản gật g ủ không có bất kỳ lời bình điều này làm cho lý thiên hữu trong lúc nhất thời không tìm được manh mối đến ha <cười> làm sao không nghĩ ra vi sư vì sao không nói gì đó sao h ừ n lấy sư phụ ngài kiến thức nói vậy nên rất dễ dàng liền biết đ ồ nhi dự định cùng ý tứ đ ồ nhi lần này lại đây ngoại trừ dự định ở ngài này trốn trốn thanh tịnh ở ngoài cũng muốn nghe một chút ngài kiến nghị lý thiên hữu phi thường thành khẩn nói rằng dương huyền lâm cười cận lao phu có thể có ý kiến đến gì đối với ngươi nói cái kia cái gì quốc tư xí nghiệp chuyện này lao phu cũng là lần đầu tiên nghe nói kết quả cụ thể như thế nào cũng đến chờ các ngươi thí nghiệm xong lại nói a vì lẽ đó ngươi không cần có cái gì lo lắng căn cứ ngươi nói tình huống đó coi như cuối cùng xí nghiệp này làm thất bại cũng sẽ không để triều đình có tổn thất gì nhưng nếu như thành công lời nói cái k i a triều đình xác thực có thể nghiên cứu ra một con đường khác đi rồi lao phu tin tưởng hoàng thượng cũng làm u ố n đến đ i ể m ấy lúc này mới cho ngươi đi làm chờ đã để ta đi làm lý thiên hữu không thể tin tưởng chỉ chỉ chính mình không đúng vậy sư phụ đ ộ nhi ta chỉ là nói ra cái kiến nghị mà thôi dựa vào cái gì liền để ta đi làm a lại nói triều đình bên trong nhiều như vậy đại thần chuyện như vậy làm sao có thể đến p h i ê n đ ộ nhi đây nếu như chuyện này thành công bên trong có thể lớn bao nhiêu lợi nhuận tin tưởng sư phụ ngài sẽ không không biết chứ dương huyền lâm chỉ t r o lý thiên hữu trêu g h o nói rằng ngươi nhà ngươi áng chừng rõ ràng giả bộ hồ、đồ. đưa ra ý nghĩ chính là n g ư ờ i giật dây kéo đầu người cũng là n g ư ờ i người ngoài thôn bên trong địa vị tối cao vẫn là ngươi ngươi không lên ai trên đây hoàng thượng trước cùng lão phu đã nói vốn là muốn phái ngươi đi hình bộ bên kia rèn luyện rèn luyện nhưng phát sinh chuyện này sau sợ là phải thay đổi cái địa phương cho ngươi lợi đi hình bộ lý thiên h ư u ánh mắt nhật động nếu như thật đi hình bộ lời nói cái kia s ắ c thực xem như là cho mình lượn g thân làm riêng công tác không nói chuyên nghiệp đ ố i xứng l i ề n nói hình bộ tầm quan trọng cũng là phi thường k h e n chốt có thể làm được thượng thư bộ hình tương lai rất có khả năng chính là khoảng trừng trái phải hai tương cấp bậc kia a có điều nếu như thật giống dương huyền lâm nói như vậy người hoàng thượng kia gặp cho mình sắp xếp đến cái nào bộ ngành bên trong đi đây lý thiên hữu không có suy nghĩ nhiều dù sao hiện tại mặc kệ làm sao suy nghĩ nhiều cuối cùng hay là muốn xem hoàng thượng ý kiến khoảng chừng trái phải bốn phía nhìn một chút sau lý thiên hữu hiếu kỳ hướng dương huyền lâm hỏi sư phụ lý niệm làm sao không có ở a đúng tuy rằng lý niệm cũng coi như là dương huyền lâm đệ tử nhưng dù sao cùng lý thiên hữu loại này đệ tử thân truyền có khác nhau dựa theo hiện đại lời nói tới nói lý niệm càng như là dương huyền lâm một tên học sinh tự thân cũng chỉ là theo dương huyền lâm học tập như thế làm quan học vấn mạc vì lẽ đó căn cứ vào điều ấy lý thiên hữu cũng không có cần thiết gọi là sư huynh dương huyền lâm không có lý thiên hữu gọi thẳng lý niệm đại danh cũng không nói gì tuy rằng trước mắt vị đệ tử này chưa từng nói qua cái gì nhưng dương huyền lâm vẫn là có thể biết thực chính mình vị này đệ tử cuối cùng thật giống cùng mình học sinh lý niệm vẫn luôn rất không hợp nhau hai bên lại như trời sinh lẫn nhau thấy ngứa mắt như thế người nhà của hắn cho hắn ở lễ bộ sắp xếp cái việc xấu làm làm môn hạ sáng người lục phẩm quan chức sau đó n g ư ờ i cùng hắn làm quan cùng chiều cũng không nên bởi vì một ít việc nhỏ liền phát sinh tranh chấp t lý thiên hữu nghe được dương huyền lâm lời nói sau không nhị được những ô i mẹ tiếp khởi điểm thật cao a mới vừa vào hướng l à n g quan cất bước chính là lễ bộ môn hạ xá người chính lục phẩm quan chức chính mình đây quản lý đô thị kiêm bảo an kiêm xã khu ủy viên hội công nhân viên gọi tắt đô uý một điểm cấp bậc đều không có bất quá nghĩ đến chính mình thân phận bây giờ sau lý thiên hữu nhất thời liền khoan khoái giật nhiều cầm ý n g h vệ thiên hộ a nay lý niệm nhìn thấy chính mình còn chưa đến túi đầu hành lễ mà phải biết hắn nhưng là lễ bộ quan chức nếu như dám đối với mình không hành lễ lời nói lý thiên hữu tùy tùy tiện tiện liền thăng nộ hắn một bản nghĩ đến bên trong lý thiên hữu không nhịn được khà khà cười không ngừng sau đó nhất định phải tìm một cơ hội đi lý niệm trước mặt lắc lư lắc lư t h ư ở n g thụ một hội bị hắn s ư n g hô đại nhân cảm giác tên kia tuy rằng không có nói rõ nhưng trước nhìn thấy chính mình cái k i a một mặt kiêu ngạo dáng vẻ chính mình nhưng là ghi vào trong lòng lý m ỗ nhân thù dai một cái mấy chục năm được rồi nếu ngươi muốn ở vi sư này trụ trên mấy ngày vậy vi sư ngày hôm đó ba món ăn nhưng là giao cho ngươi đến làm a dương huyền lâm cầm lấy quyển sách dự định tiếp tục bắt đầu nghiền ngấm đọc cuối cùng hướng lý thiên hữu nói rằng ngươi không có chuyện gì cũng đọc đọc sách lao phu khoảng thời gian này đang cùng ngươi tâm sự tại triều làm quan cần thiết phải chú ý sự tình tiểu tử ngươi thông thuệ lấy ra ngươi luyện võ linh kỷ đến tin tưởng rất nhanh sẽ hiểu chương sáu trăm sáu mươi lăm lý mỹ nhân đến hoàn thành lý tổng chúng ta bây giờ đi đâu a hoàng thành nam thành c ử a thành nơi giờ khác này có ba tên người ngoài thôn đứng ở trong thành hết nhìn đông tới nhìn tây lên tính ra này hay là bọn hắn lần đầu tiên tới thái huyền vương triều hoàn g thành tuy rằng trước ba người tình cờ lục tục đi tới nơi này trong game trại nghiệp quá nhưng khi nhìn thấy hoàng thành tường thành h ù n g mỹ cái kia đường phố rộng rãi cái kia lít nha lít nhít đắm người tới lui vẫn là không nhịn được thán phục cái trò chơi này thán phục cái này vô cùng chân thực trò chơi thế giới nếu không là biết mình nhân vật khả năng chỉ là một tổ số liệu bọn họ đều muốn hoài nghi mình ba người là thật sự đi đến một cái phong kiến c ổ đại bên trong hoàng thành quá nhiều người trong ba người hai nam một nữ có điều xem tình hình thật giống trái lại tên kia nữ giới mới là trong ba người chủ đạo vào lúc này một tên người chơi nam đang thấp dọn g hướng tên kia mỹ nữ câu hỏi đây vị k i u lý đại nhân đã nói đi đến hoàng thành sau liền đi đọc yêu cửa hàng tìm ta cái k ê u biểu m ộ i nàng gặp đi thông báo vị kia lý đại nhân ai đi gọi lý mỹ nhân hết nhìn đông tới nhìn tây một chút sau lúc này mới hướng về bên người tướng mạo có chút tương tự hai vị nam tính nói rằng không sai Ngày n văn văn một vị ai đi gọi đi đái bên trong có độc một vị ai đi gọi thí bên trong mang vụ cũng không biết hai người này lúc trước đặt tên thời điểm đầu góc đến cùng là nghĩ như thế nào dĩ nhiên lấy này phá tên hai vị ngoại trừ chuyên gia chỉ đạo thân phận tự thân bản thân liền là hai huynh đệ lần này nghe chính mình lý tổng nói tự do thế giới trò chơi này bên trong có một vụ làm ăn lớn muốn nói lúc này mới theo đồng thời đi đến hoàn thành ba người vừa đi vừa tán gầu ở trong đi đái bên trong có độc hướng lý mỹ nhân nói rằng lý tổng vị tia cái gì lý đại nhân tính khí như thế nào a ngươi thuộc không thật giống hắn nhưng là chúng ta t ỡ lỡ quần thể bên trong ở trong thế giới game địa vị tối cao nhân vật a ai nha đại ca quản n h i ề u như vậy làm gì hiện tại là hắn muốn cầu cạnh chúng ta không phải chúng ta cầu hắn nói thật chỉ cần chúng ta tình nguyện hoàn toàn có thể bỏ lại chính hắn một người làm một mình sao có đúng hay không lý tổng thì bên trong mang vụ vui cười hón hở hướng lý mỹ nhân nói rằng bỏ lại hắn lý mỹ nhân liếc hai người một ánh mắt cười lạnh một tiếng các ngươi cho rằng đây là cái nào thế giới hiện thực dù cho là thế giới hiện thực bên trong muốn làm hơi lớn buôn bán cấp trên cũng có người à cũng chỉ là một cái phong kiến cổ đại xã hội bỏ qua một bên hắn chẳng khác nào nói bỏ qua một bên triều đình ngươi bỏ qua một bên triều đình trồng cây bông loại này khẩn yếu vật tư sợ là không muốn số ngươi tại sao trên mạng vô số thương nhân đều hy vọng có thể thu được vị tiên lý đại nhân số điện thoại lễ nào là nói chuyện phim a cũng là bởi vì người ta ở trong game địa vị cao thậm chí có thể trực tiếp cùng hoàng thượng đối thoại vì lẽ đó phản là bọn họ muốn làm một ít chuyện chỉ cần vị kia lý đại nhân hướng hoàng thượng đ ề đầy miệng lập tức liền phát tải chờ một lúc đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật chuẩn bị tốt ngàn vạn nhớ kỹ cho ta đừng tưởng rằng người ta là cầu chúng ta chỉ cần người khác tình mà tìm có chính là người lại đây giúp hắn trồng tây đông chúng ta có thể liên lụy t u y ế n cũng phải cảm tạ ta cái kia biểu mội đây biểu mội ta ở trong game cửa hàng mở ra nhiều như vậy tại sao không ai dám gây sự a vậy thì là bởi vì cầm ý địa vệ phối hợp mà trải qua lý mỹ nhân bàn giao có độc cùng mang vụ hai người lúc này mới thu lại đúng đấy mặc kệ người ta trong thực tế như thế nào tối thiểu ở trò chơi người khác nhưng là chân chính quyền quý giai tầng a vẫn là phi thường hàng đầu quyền quý giai tầng cùng loại này nói chuyện làm ăn người khác có thể coi trọng ngươi liền đốt nhang đi có cái gì tốt chọn ba kiếm m u n đây ba người đi rồi không bao lâu l i ê n nhìn thấy một nhà phi thường náo nhiệt cửa hàng trên tấm bảng độc yêu hai chữ chứng minh lý mỹ nhân bọn họ ba tìm đúng địa phương đốc đốc đốc chào ngài hoan nên quan g lâm độc cái nữ sĩ cửa hàng quần áo xin hỏi ngài có cái gì nhu cầu đây nếu như ngài có yêu cầu lời nói ta có thể mang n g ạ i g i ả i một hồi chúng ta độc yêu cửa hàng bên trong sản phẩm lý mỹ nhân ba người một mặt quái lạ nếu không là trước mắt cô gái này ăn mặc một thân cổ trang ba người bọn họ khả năng cho rằng đều đi đến một nhà hiện đại đô thị cửa hàng bên trong xem ra biểu m ộ i huấn luyện làm rất tốt nha lý mỹ nhân trong lòng xoay chuyển mấy cái ý nghĩ sau cười híp mắt hướng cô gái trước mắt hỏi ta là nhà các ngươi l á o bản biểu tỷ nàng để ta đến hoàng thành sau tìm nàng hiện tại nàng ở trong cửa hàng sao tìm chúng ta trưởng quý sao tống vi vi có chút chần、chờ. tuy rằng trước mắt ba người này cùng trưởng quỹ như thế cũng là người ngoài thôn thế nhưng cũng không thể đối phương nói như vậy một câu chính mình liền đem người tiến cử nội việt chứ lại không phải lý đại ca mời ngài ba vị chờ ta đi hỏi dưới chúng ta trưởng quỹ xin hỏi tỷ tỷ quy tính ta thật hướng về nhà chúng ta trưởng quỹ giải thích tình huống không dám h ỏ i lý lý mỹ nhân ta tên đi đái bên trong có độc ta tên thí bên trong mang vụ tống vi vi quái dị nhìn trước mắt ba người vị tỷ tỷ này rất tự tin trực tiếp gọi chính mình là mỹ nhân tuy rằng trường sắc thực, thực rất đẹp cho tới hai người khác mặc dù coi như rất bình thường nhưng này tên như bốn mặc kệ đi vào trước hỏi một chút trưởng quỹ lại nói đi đến nội viện tròi nghỉ mát cái kia tìm tới chính đang pha trà chiêu đãi khách mời kê văn văn sau tổng vi vi giải thích tình huống cường điệu nói ra ba người tên là biểu tỷ nha kê văn văn kinh ngạc nói vi vi nhanh để bọn họ ba người đi vào vị kia cô gái là nhà ta thân thích được rồi trưởng quỹ t ổ n g vi vi lui ra sau kê văn văn nhìn đối diện vị kia đẹp như thiên tiên cô gái ngượng ngùng nói vân vân tỷ thật không tiện a biểu tỷ ta tìm đến ta lạc vân vân không đáng kể cười nói không sao là ta ngày hôm nay làm p i ề n vậy ta lần sau trở lại cùng cây mọi mọi âu chuyện không có chuyện gì không có chuyện gì biểu tỷ chỉ là đến ta này thì người vân vân tỷ không cần tránh hiềm nghi vậy thì làm phiền lạc vân vân mấy ngày trước bồi lạc thiên dương đi đến hoàng thành xử lý lạc ra chuyện làm ăn ngày hôm nay hiếm thấy rảnh rỗi đã nghĩ đến cây văn văn trong cửa hàng ngồi một chút không nghĩ đến người ta biểu tỷ dĩ nhiên đến rồi thăm người thân đi tới trong game tới sao theo tổng vi vì đi đến nội viện lý mỹ nhân nhìn thấy cây văn văn sau hài lòng phất phất tay cánh tay văn văn văn văn biểu tỷ ngươi đến rồi à c â văn văn hài lòng lôi kéo lý mỹ nhân cánh tay hướng đối phương giới thiệu đến biểu tỷ ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là lạc vân vân tỷ tỷ vân vân tỷ nhưng là lần trước lạc phủ hoa khôi quan trước đây vân vân tỷ vị này chính là biểu tỷ ta lý mỹ nhân hai vị này là ta tên đi đái bên trong có độc ta tên thí bên trong mang vụ、này. cũng còn tốt nơi này mọi người đều là bờ l a y ơ cho nên đối với loại này ai đi đúng là không cảm thấy kinh ngạc dám vẻ nếu không thì người khác nhất định sẽ cho rằng hai người này sợ là có bệnh n ặ o lý mỹ nhân sau khi ngồi xuống không có khách sáo bay thẳng đến kê văn văn hỏi văn văn vị y ê n lý đại nhân đây phiền phức ngươi giúp ta liên lạc một t r ư ớ hắn liền nói ta đến vừa nãy ta gọi điện thoại cho hắn hắn không tiếp nghĩ đến hẳn là ở trong đêm đi biểu tỷ sự nghiệp ngươi tâm vẫn là mạnh như vậy liền hấp trà đều không uống liền muốn bận bịu công tác Kê văn văn cười h i ế p mắt nói rằng vậy ngươi đợi lát nữa nhi ta đi thông báo lý đại ca đi rất nhanh Kê văn văn sau khi rời đi lạc vân vân tiếp nhận pha trà nhiệm vụ có điều trong lòng nhưng nghĩ đến xem ra trước mắt ba người này đến hoàng thành mục đích chính là tìm vị kia lý đại nhân không biết là dự định nói chuyện gì đây ồ lý mỗ nhân tên kia ở hoàng thành lạc vân đột nhiên phát hiện một cái điểm mù chương sáu trăm sáu mươi sáu về hoàng thành thấy lý mỹ nhân lý tỷ tỷ mời uống trà lạc vân vân giúp lý mỹ nhân rót một chén trà lý tỷ tỷ này vẫn là lần đầu tiên tới hoàng thành sao lý mỹ nhân nếm thử một miếng trà phía sau gật đầu thừng, là lần thứ nhất thực trước trò chơi cũng tới đến không nhiều đều đang bận rộn trong thực tế công tác h ả không biết tỷ tỷ trong thực tế ở nơi nào thăng chức ca ha ha chỉ là bận bịu i bận bịu i trong nhà một ít bán lẻ không đáng nhắc tới không đáng nhắc tới xem mọi mọi khí chất và ăn nói nhất định là một cái đại gia khuyết tú có, phát tài cơ hội có thể nhất định phải nhớ tới dẫn dẫn tỷ tỷ ta a tuy rằng lý mỹ nhân trên mặt cười h í mắt n g ư khí cũng rất nhiệt tình nhưng lạc vân vân vẫn là từ đối phương trong giọng nói nghe ra khách sao ý tứ có điều ngẫm lại cũng rất bình thường hai bên đều là lần thứ nhất gặp mặt dựa vào cái gì liền đối với n g ư ơ i thật lòng á nói chuyện đây đúng rồi hảo m u ộ i m u ộ i n g ư ơ i cùng ta văn văn biểu bội nếu như vậy t h ủ tin tưởng nên đối với vị k i a lý đại nhân cũng rất quen biết chứ lý m ỹ nhân t ỏ mò hỏi lạc vân vân không có phùng má giả làm người m ậ p nói rất quen chuyện như vậy trái lại phi thường thản nhiên hồi đáp mặc dù đã gặp nhiều lần diện nhưng không thể nói là phi thường quen thuộc chúng ta những người này có một cái tin nhắn riêng quẩn bên trong tất cả đều là tờ lê tơ muốn nói trong đám ai cùng lý đại nhân nhất là quen thuộc vậy khẳng định là Vong Xuyên. hắn cũng là lý mỗi nhân trực thuộc cầm ý địa vệ b á c hộ ngoại trừ vong xuyên ở ngoài văn văn mội mội cũng cùng lý mỗi nhân rất quen tối thiểu so với mội mội ta muốn t h u ộ c hơn nhiều lại nói chúng ta vị này lý đại nhân từ sáng đến tối thần long thấy đầu mà không thấy đôi thân là cầm ý địa vệ thiên hộ tiếp xúc nhiệm vụ càng không phải chúng ta người bình thường có thể biết coi như văn văn mội mội rất nhiều lúc cũng không biết đối phương ở nơi nào lý tỷ tỷ lần này đến hoàn g thành tìm lý đại nhân nói vậy là có chuyện quan trọng thương lượng đi lý mỹ nhân gật cù thừa nhận lạc v suy đoán có điều cũng không có dự định giải thích mình rốt cuộc bởi vì chuyện gì mới tìm đến, đến lý đại nhân nhưng nên có tâm phòng bị người mà lại như trước nói vị này lý đại nhân có thể tới tìm nàng trao đổi liên quan với cây bông món làm ăn lớn tự nhiên cũng có thể tìm người khác trao đổi ở cùng đối phương không có đặt thành thân thiện giao lưu trước chuyện như vậy tốt nhất vẫn là càng ít người biết càng tốt vạn nhất trước mắt vị này lạc vân vân tiểu thư trong nhà cũng có loại quan hệ này đây cái kia chẳng phải là đã thấy rất nhiều quỷ hai vị cũng có thể có thể xưng tụng tuyệt sắc mỹ nữa ở bàn trà trên đánh thái cực lẫn nhau không ngừng thăm dò mà có độc cùng mang vụ hai vị này kỹ thuật hình nhân tài cũng chỉ êm thai này hai nữ như thế con con nhiêu nhiều tảng c u đầu đều muốn nghe lớn lại nói về cây văn văn ra khỏi cửa thành sau nàng liền cưới lên khoái mã hướng rừng đ ả o phương hướng chạy đi để cho tiện liên lạc lý thiên hữu cũng đem mình hiện nay cẩn thân vị trí nói cho nàng nếu không là cây văn văn học được cưỡi ngựa này muốn đi quá khứ thông báo nàng còn phải mệnh chết đây dừng đ ả o nơi sâu xa lý thiên hữu cầm một quyển sách ngồi ở trong lương đ ỉ n h trước mặt dọn xong một ly mới vừa pha tốt hồng trà chính đang chịu đựng văn hóa hữu đúc cùng phần lớn người đọc sách đọc cái gì tứ thư ngũ kinh không giống lý thiên hữu đọc đồ vật vẫn là rất không đi tầm thương đường lúc đó dương huyền lâm nghe được hắn muốn đọc sách này sau cũng còn kém hỏi hắn đến cùng dự định làm gì bởi vì ta lý m ô nhân đại học vấn nhà giờ khác này chính đang nghiền ngẫm đọc tên sách gọi là thái huyền luật pháp làm dương huyền lâm hỏi lý thiên hữu vì sao lại nghĩ đến đi nghiên cứu thái huyền luật pháp thời điểm lý thiên hữu cười h í p mắt nói rằng đ ỗ nhi này không phải lập tức khả năng muốn vào chiều làm con mã lo trước khỏi họa lo trước khỏi họa nhìn cái gì có thể làm cái gì không thể làm không phải vậy vạn nhất đến lúc tính khí tới thật không tốt đúng không sư phụ nghe nói như thế dương huyền lâm đều muốn không nhịn được hướng hoàng thượng kiến nghị nếu không hay là thôi đi vẫn để cho lý mỗ nhân tiểu từ này an tâm ở trong cầm ý vệ lại được nắm bản thái huyền luật pháp đi làm quan n à y vẫn đúng là không thường thấy đây ngay ở lý thiên hữu xem say x ư a ngon lành thời gian lỗ thai thoáng hơi động liền hiếu kỳ nhìn rừng đào cách đó không xa trong rừng tiểu đạo có người đến a nhìn thấy xuất hiện ở trên đường nhỏ bóng người lý thiên hữu hải lòng thả tay xuống bên trong vũ khí nha không đúng là quyển sách lý đại ca ở đọc sách ca cây văn văn tung người xuống ngựa sau hướng lý thiên hữu cười hì hì nói lý thiên hữu chắp tay sau lưng một mặt ung dung nhìn đối phương nhàn đến phát chán tùy tiện nhìn mặt tôi làm sao văn văn là người biểu tỉ tới sao ừ nàng vừa tới hiện tại ngay ở ta cửa hàng bên trong vì lẽ đó ta mới đến thông báo lý đại ca ngươi a được vậy thì đi gặp gỡ ngươi biểu tỷ cùng nàng hào hào tâm sự văn văn ngươi hơi hơi chờ một chút ta đi cùng sư phụ nói một tiếng lý thiên h i ế u xoay người hướng dương h u y ề n lâm trụ sở đi đến không để kê văn văn chờ đợi quá lâu lý thiên h i ế u lại một lần nữa trở lại đối phương trước người đi thôi văn văn Kê văn văn hiếu kỳ nhìn chung quanh có chút ngượng ngùng nói đạo lý đại ca ta liền cưới một con ngựa lại đây ngươi không có ngựa thất sao vốn là có sau đó bị ta sư phụ trưng thu lý thiên hữu bình tĩnh nói cái kia lý đại ca ngươi cùng ta cùng kỵ đi ta ngồi phía trước là được nhìn thẹn thùng đến mặt đều có chút đỏ kê văn văn lý thiên hữu không nhịn được cười ha ha vô vô đầu của nàng qua nghĩ gì thế lý đại ca cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi đi thôi đừng xem ngươi c ư i ngựa còn chưa chắc chắn có ta tốc độ nhanh đây vẫn luôn đang bận ở thái huyền vương triều bên trong làm ăn kê văn văn cái nào xem qua hoặc là nói cái nào hiểu được cao thủ võ lâm thực lực ca hơn nữa bên trong hoàng thành người bình thường không được sử dụng khinh công điểm ấy cho nên nàng đối với lý thiên hữu khinh công tốc độ vẫn là tồn tại lớn vô cùng nhận thức sai lệch chính là thuộc về loại kia mặc dù biết lý thiên hữu võ công rất mạnh toàn mạnh đều cho rằng là người số một mức độ nhưng mạnh như thế nào Kê văn văn vẫn không có một điểm khái niệm nhìn vẫn còn có chút không tin mình có thể đổi tới ngựa tốc độ Kê văn văn lý thiên hữu cũng không nhiều lời cái gì cười hướng đối phương gật gật đầu sau bước chân đặt xuống nhất thời cả người liền bay về đáng trước đi ra ngoài nhìn lý thiên hữu bước chân ở rừng đ à o cây cối túy nhẹ chút mấy lần liền thoát ra xa mấy chục trượng tốc độ Kê văn văn khiếp sợ chi với cũng liền bận điệu thôi t h ú c ngựa đi theo cái kia ở trong rừng không ngừng bay lượn bóng người để cây văn, văn lần thứ nhất biết nguyên lai、like、ở một cái thế giới võ hiệp bên trong dĩ nhiên có người thật sự có thể chỉ dựa vào võ công liền đu được k h o i mã tốc độ thậm lý thiên hữu bay vọt trong lúc đó còn thỉnh thoảng nhìn xuống phía sau kê văn văn có hay không cùng lên đến nếu không chính là phối hợp kê văn văn cưỡi ngựa tốc độ lý thiên hữu thực hoàn toàn có năng lực trực tiếp bỏ rơi đối phương hai người một người cưỡi ngựa một người sử dụng k i n h công không có tiêu tốn thời gian quá lâu liền nhìn thấy hoàng thành t ư ờ n g thành lý thiên hữu lúc này mới ở đường núi trên hạ xuống thân thể nhìn liên khí đều không thở lý thiên hữu kê văn văn ngồi ở trên ngựa phi thường khâm phục nói rằng lý đại ca ngươi thật là lợi hại không trách đại gia hỏa ở trên mạng đều nói ngươi võ công ở chúng ta cho người chơi đệ nhất đây ta thời gian dài như vậy cưỡi ngựa đều cảm giác rất mệt ngươi xem ra dĩ nhiên một chút chuyện đều không có lý thiên hữu cười cợt hắn có thể thời gian dài như vậy duy trì cấp tốc nguyên nhân ngoại trừ p h ù quang l ư ợ c ảnh cái môn này tuyệt thế khinh công ở ngoài cũng cùng cây khô gặp mùa xuân môn thần công này có quan hệ quần quận không ngừng nội lực là chống đỡ hắn thời gian dài sử dụng khinh công nguyên nhân lớn nhất không phải vậy thay cái hắn võ lâm nhân sĩ thử xem như thế làm tìm liên thoát lực cho nên nói ngựa thực vẫn là giang hồ võ lâm nhân sĩ thường dùng nhất công cụ giao thông a dùng k i n h công chạy đi quá xa xỉ đi thôi chúng ta vào thành ngày hôm nay ta làm chủ xin mời văn văn ngươi còn có ngươi biểu tỷ đồng thời ăn một bữa cơm chương sáu trăm sáu mươi bảy chung gặp mặt ăn cơm lý tiểu thư ngươi được rốt c ụ c gặp mặt lý thiên h ư u cười ha ha đưa tay hướng lý mỹ nhân lên tiếng chào hỏi nhìn trước mắt vị này khí độ bất phàm tợ l a y ơ tuy rằng một thân phi thường phổ thông ăn mặc nhưng vẫn để cho lý mỹ nhân cảm nhận được người trước mắt trên người có cái kia một luồng khiến người ta cảm giác thấy hơi sợ sệt khí tức hay là cùng bên hông đối phương này thành vũ khí có quan hệ đi lý tiên sinh ngươi được nghe đại danh đã lâu ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi bản thân để ta giới thiệu một chút hai vị này chính là ta giúp lý tiên sinh ngươi tìm đến chuyên gia bọn họ làm cây bông trồng trọt nghề này đã kinh hơn hai mươi năm là công ty chúng ta bên trong phi thường phi thường đ ỉ n h cấp kỹ thuật nhân tài tin tưởng bọn hắn có thể vì lý tiên sinh cung cấp nhất định kỹ thuật chống đỡ lý thiên hữu phi thường khách khí hướng cái kia hai người nam tở lỡ lên tiếng chào hỏi chào hai vị a hoan nghênh các ngươi tới đến hoàn thành hai vị quý tính đại danh a ta tên i đi đái bên trong có độc ta tên i thí bên trong mang vụ được rồi chỉ cần không nhìn mùi vị này dày vô cùng dày i ai đi trước mắt hai vị này chuyên gia xem ra vẫn là rất hợp mắt trải qua ngắn mùi khách sáo sau đại gia hỏa lúc này mới ngồi xuống trong lúc lý thiên hữu tuy rằng không biết tại sao lạc vân vân nữ hải tử này cũng ở nơi đây nhưng cũng khách khí hướng đối phương gật gật đầu xem như là hỏi thăm một chút lý mỹ nhân nhìn thấy lý thiên hữu bản tôn sau bởi vì có lạc vân vân người ngoài này ở đúng là không có trực tiếp mở miệng hỏi chuyện hợp tác ngược lại người đã nhìn thấy tin tưởng đối phương gặp có sắp xếp văn văn lý tiểu thư còn có hai vị chuyên gia chờ một lúc chúng ta đi vấn t ì n h lâu bản quan đãi tiệc mọi người cùng nhau ăn cái cơm dao dưa chúng ta sau khi ăn xong đang tìm cái địa phương hào hào tâm sự lần này hợp tác lạc tiểu thư cũng đồng thời đến đây được rồi đa tạ lý đại nhân lạc vân vân khép cười một tiếng vào lúc này đến phiên lý thiên hữu phiên muộn chính mình chỉ là bởi vì nhìn thấy lạc vân vân ở vì lẽ đó khách khí khách khí xin mời một hồi căn bản không có chân tâm hy vọng đối phương đến ý tứ cái nào thành muốn này lạc vân vân dĩ nhiên thuận cột trèo lên trên một lời đáp ứng luôn lần này được rồi muốn cự tuyệt cũng không xong rồi vậy chúng ta hiện tại liền đi vấn tình lâu đi vừa ăn vừa nói chuyện Tuy rằng lý thiên hưu ở bên trong hoàng thành còn không kê văn văn chờ lâu nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân hắn cũng coi như là cái chủ nhà có đề nghị của hắn sau mọi người lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi đến vấn tình lâu bên kia nói đến vấn tình lâu xem như là lý thiên hưu ở bên trong hoàng thành quen thuộc nhất t i ể u lâu một trong hay là thậm chí có thể nói là không có một trong vào lúc này chính trực cơm tối cơm điểm thời điểm vấn tình lâu bên trong đã xóm người đông như mắc g ử i nghe cửa hầu b à n ý tứ là bởi vì ngày hôm nay có một ít hoàng thành thư viện văn nhân nhã sĩ ở đây làm thơ đệ phú vì lẽ đó hấp dẫn một nhóm lớn nhà giàu đệ tử đến đây hiện tại đ ư n g nói phóng khách liền trong đại s ả n h vị trí đều không có chỗ có thể ngồi xuống nghe được hầu bàn nói như vậy cây văn văn miễu môi đừng xem nàng ở hoàng thành đợi lâu như vậy thực này vẫn là nàng lần đầu tiên tới vấn t ì n h lâu ăn cơm đây đã sớm nghe nói t i ể u lâu này chủ đánh chính là một cái văn hóa khí tức đáng tiếc nhìn dáng dấp ngày hôm nay là kiến thức không tới có điều lý mỹ nhân ba người đúng là không đáng kể cái gì văn hóa khí tức không văn hóa khí tức bọn họ không phải thương nhân chính là làm kỹ thuật đối với văn nhân mặc khách bộ này không có chút nào cảm bạo quên đi văn văn muộn muộn lần sau biểu tỷ ta mời ngươi tới này ăn chúng ta đi chỗ khác đi cũng chỉ có thể như vậy lý đại ca lạc thị, thị. chúng ta đi nơi khác ăn đi phía trước chỗ không xa ta biết có một quán rượu hoàn cảnh cùng món ăn đều cũng không tệ lắm kê văn văn có chút thất vọng nói rằng lạc vân vân liếc nhìn lý thiên h i ế u cũng không cùng kê văn văn giải thích cái gì lúc trước tranh cử t o à n quốc hoa khôi quản quân thời điểm nàng như n g là biết xem vấn tình lâu loại này nổi danh bên trong từ lâu nhưng là quanh năm gặp chuẩn bị mấy gian không p h ò n g khách chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào làm sao có khả năng sẽ xuất hiện chân chính đủ quân số hiện tượng đây có thể ở bên trong hoàng thành mở t i lâu lá bản cái nào không phải nhân tinh đây loại này chuẩn bị vẫn sẽ có Xin tưởng trước mắt vị này lý đại Nhân tự nhiên cũng phương Lý Đại đối biết, cái tự khách i a ầ m mặt điểm ổn Thiên、Hiếu、hướng hỏi tình huống hầu bàn cười nói, ca, cùng nhà ngươi trưởng quý nói một chút, địa tự số 2 phòng quân cho chúng vẻ thích tiểu một chút, đã địa giải Hiếu hỏi cười hầu cho h ca, cơm ấy. Lý quý bữa ta Vị tự số ăn k quan kia ngày hôm nay thật sự ngồi đầy nếu như còn có phòng khách lời nói tiểu nhân làm sao dám đem ngài các vị quý nhân cự tuyệt ở ngoài cửa đây tuy rằng trước mắt mấy vị này tất cả đều là người ngoài thôn nhưng vấn tình lâu hầu bàn vẫn là phi thường k h á c h khí dù sao trong đám người có một vị là độc yêu đại trưởng quý đây lý thiên hữu gỡ xuống bên hông yêu bài đưa cho hầu bàn ra hiệu hắn nhìn hầu bàn nghi hoặc tiếp nhận lý thiên hữu yêu bài chỉ là liếc mắt nhìn suýt chút nữa sợ đến đem yêu bài đều cho làm mất đi cẩm cẩm cẩm ý địa vệ ngàn ngàn thiên hộ đại nhân hầu bàn nuốt một n g ụ m nước bọn run run d ở ý giấy đem yêu bài trả lại lý thiên hữu thiên hộ đại nhân ngài xin mời đi theo tiểu nhân tiểu nhân lập tức cho ngài sắp xếp cái p h ò n g khách đi thôi ngươi phía trước dẫn đường lý thiên hữu bình tĩnh nói đối với dân chúng bình thường tới nói cẩm ý địa vệ thiên hộ thân phận này thực sự là quá hù dọa muốn nói quan chức lời nói vẫn tình lâu hầu bàn cũng đã gặp không ít nhị phẩm đại thần đều gặp không ít trong l nhưng khi nhìn thấy chỉ có ngũ phẩm quan viên cấp bậc cầm ý rỉa vệ thiên hộ hắn nhưng sợ sệt đ ò i mạng bởi vì cầm ý rỉa vệ đám người này là thật sự có khả năng lấy mạng của hắn a lý mỹ nhân ba người cùng kê văn văn kinh ngạc nhìn lý thiên hữu ý tứ thật giống đang nói một mình ngươi yêu bài liền có thể để ngồi đầy t i u lâu lại thêm ra một cái phòng khách đến lý thiên hữu nếu như biết trong lòng bọn họ ý nghĩ tuyệt đối sẽ rất chăm chú trả lời chỉ cần ta tình nguyện không chỉ có nhiều có thể ra một cái phòng khách thậm chí có thể để cho cả tòa tự lâu trở nên không có một bóng người theo hầu bạn một đường hướng lên trên đi đến rốt cục dừng lại ở một gian cửa bao xương biển số nhà trên liền viết địa hai hai người này đại tự lý thiên hữu biết này phòng khách cũng là t r ư ớ c cùng từ tiên tới dùng cơm thời điểm mới biết đại nhân xin mời vào chờ lý thiên hữu bọn người sau khi ngồi xuống hầu bàn liền vội vàng hỏi đại nhân còn có mấy vị khách quan các ngươi đều dự định ăn chút gì đây lý thiên hữu hỏi một hồi đại g i a nghe được mọi người đều tùy tiện sau lý thiên hữu lúc này mới hướng hầu bàn nói rằng vậy thì trên một ít các ngươi này đặt sắp món ăn ở sắp xếp mấy món nhắm là được đúng rồi trên mấy ấm hào tịu lại đây được rồi t i ể u nhân lập tức đi cho ngài sắp xếp Chờ hầu u bàn q văn văn lý, lý, lý, lý thiên hữu cười đi, nói văn này lúc hưng Lý Thiên đều nói rồi n g mời các ngươi đến vấn tỉnh lâu ăn cơm vậy khẳng định muốn tại đây ăn à sao có thể đi nơi khác địa phương lý mỹ nhân rượu nơi này món ăn ở bên trong hoàng thành đều xem như là phi thường nội danh chờ một lúc ngươi có thể phải cố gắng nếm thử đa tạ lý tiên sinh k h o ò n đãi làm ăn này còn không đảm luật thành đúng là ăn trước lý tiên sinh một bữa cơm ta còn trách thật không tiện lý mỹ nhân lời nói vừa ra phòng khách cửa phòng liền bị người văng lên lý thiên hữu mở miệng khiến người ta đi vào khi mọi người còn tưởng giang lại là hầu bàn thời điểm không nghĩ đến xuất hiện nhưng là một vị tướng m ạ o phúc hậu ăn mặc hào hoa phú quý trang phục một vị trung niên người đến quét như thế bên trong gian phòng sau liền ngay cả bận điệu đi đến lý thiên hữu bên người túi đầu vân an nhìn thấy lý đại nhân lý đại nhân ngày hôm nay quang lâm h ạ xá là tại hạ cùng với vấn tình lâu vinh hạnh a Lý Thiên Hữu chương ư ờ i i p mắt nhìn trung nhìn niên n h này. t r ư quỹ, ngày nay hôm bản q u a n lại t ớ i nữa r ồ i điều có ngày h ô m nay bản q u a n không phải t ì mươi n g phiền phức, là t h ậ t tới sự đây ăn c ơ m ngươi yên ư tâm đ ợ cảm rồi. Vẫn tình lâu trường trên trong trước ra cười tới đi. Vẫn vọng vị tình lòng này dùng Trường mắt thật ha ha, trong lòng khổ hề hề. Hy vọng trước mắt vị này ra là thật sự chỉ lâu là là quỹ cơm c sự 668, cảm giác có chút bắt nạt người bởi vì có lạc vân vân ở lý thiên hữu cũng không có cùng lý mỹ nhân nói bất kỳ liên quan với lần này cây bông chuyện hợp tác ở bàn ăn lại như thật sự chỉ là đơn thuần xin mời mọi người ăn cơm như thế một bữa cơm hạ xuống không có bất kỳ bất ngờ phát sinh hay là bởi vì vấn tình lâu trưởng quỹ cô ý bàn giao để lý thiên hữu bọn họ bữa cơm này ăn xong là phi thường vui vẻ đến cuối cùng tính tiền thời điểm càng vui vẻ sự tình phát sinh ở lý thiên hữu trước mặt lý đại nhân này cái nào thành đây ngài có thể đến chúng ta quán nhỏ ăn cơm cũng đã đủ rất cho mặt mũi tại hạ sao có thể thu ngài vào đây ngài đi t h ô n g thả lần sau nghĩ đến quán nhỏ ăn cơm địa tự số hai phòng khách trả lại ngài giữ lại lý thiên hữu cười ha ha nhìn đối phương thật không cần bản quan trả tiền sao không muốn thoại bản quan nhưng là đi, đi không cần đâu lý đại nhân thong thả rảnh rỗi trả lại a đứng ở vấn tình lâu ngoài cửa lý thiên hữu hướng kê văn văn cười nói văn văn ta cùng ngươi biểu tỷ còn có hai vị này chuyên gia cần tán gấu một ít chuyện ngươi cùng lạc tiểu thư đi về trước đi chờ một lúc ta sẽ phái người cho bọn họ ba người tìm một chỗ nghỉ ngơi yên tâm được rồi kê văn văn đặc thù hướng lý mỹ nhân nói rằng cái tiêu biểu tỷ ngươi cùng lý đại ca đàm luận đi thôi chúng ta h ã y đi về trước lý mỹ nhân ba người cười gật g ù chính sự trọng yếu ôn chuyện sau đó có thể lại nói mà vân vân tỷ đi ta cái k i a uống chén t r à thôi thực lạc vân vân rất muốn nói nàng muốn đi nghe một chút lý thiên hữu bọn họ đến cùng tán gẫu món đồ gì thế nhưng nếu đối phương không có xin mời nàng cũng sẽ không chọc người hiểm như thế đến gần nghe được kê văn văn vân đ ể sau lập tức cũng chỉ đ à n h gật g ù nhìn kê văn vân cùng lạc vân vân hai người sau khi rời đi lý thiên hữu lúc này mới thu lại nụ cười hướng lý mỹ nhân ba người nói rằng ba vị cùng bản quan đến đây đi có một số việc cần cùng các ngươi nói rằng nói xong cũng chắp tay sau lưng trong c h i ề u thành đi đến lý mỹ nhân ba người sau khi thấy cũng liền bận điệu đổi tới bước chân trải qua ngoại thành đến nội thành trung gian kiểm tra c h ạ m thời điểm lý mỹ nhân ba người lại một lần cảm nhận được cầm ý địa vệ thiên hộ p h â n lượng cầu kia cái t r ư ớ c cái trang nghiêm nghiêm túc các binh sĩ khi thấy lý thiên hữu yêu bài sau mỗi một người đều dồn dập nửa quỳ hành lễ trong miệng gọi thẳng thàm kiến thiên hộ đại nhân nương theo dọc theo đường đi hành lễ vân an lý thiên hữu mang theo ba người rốt cục đến rồi một chỗ phù lệ nhìn bảng treo cửa trên ba cái kia đại tự lý mỹ nhân ba người không nhịn được nuốt một ngủm nước bọt không đúng sao không phải đến nói chuyện làm ăn sao. làm gì mang chúng ta ba đến cẩm ý địa vệ phủ đ ệ a sẽ không đem ba người chúng ta mang vào chiếu ngục bên trong dàn bạc chứ đi vào à ở ngoài cửa x ử làm gì đây lý thiên hữu xoay người hiếu kỳ nhìn ngoài cửa ba người kia nhìn thấy ba người kia biểu cảm trên gương mặt có gì đó không đúng hơi hơi nghĩ một hồi sau lý thiên hữu cười hướng ba người nói rằng đừng sợ đi vào chính là thật muốn đối với các người động thủ lời nói xin yên tâm các người mặc kệ chạy đi đâu đều không dùng chỉ huy sứ cùng ta gặp đồng thời cùng các ngươi ba người tán gẫu một hồi sau khi mới có thể đăng báo hoàng thượng mau vào đi ở khi đến trên đường lý thiên hữu cũng đã khiến người ta cùng chỉ huy sứ giải thích tình huống tin tưởng giờ khắc này chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu chính đang bên trong thư phòng chờ bốn người bọn họ đây đốc đốc đốc đi vào ngô vĩnh biêu đặt chén trà xuống nhìn thấy là lý thiên hữu cùng mặt khác ba vị người ngoài thôn sau lúc này mới cười nói lý mô nhân các người đi vấn t ì n h lâu ăn uống thoạt h u ê ngược lại muốn bản quan ở chỗ này chờ các ngươi thật lớn mà ta lý thiên hữu ô m quyền hành lễ sau cười cận chỉ huy sứ đại nhân nếu như tình nguyện lời nói tại hạ khiến người ta đi vấn tỉnh lâu đóng gói điểm ăn trở về chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thôi tính toán một chút ba vị ngồi xuống nói đi nghe được nô vĩnh biêu lời nói lý mỹ nhân ba người vội vã tìm cái băng ghế ngồi tốt tuy rằng không thường chơi trò chơi nhưng dù gì cũng biết cầm y liên h vệ chỉ huy sứ nhưng là chân chính người có quyền cao c h ứ c t r ọ n a là bất cứ lúc nào đều có thể cùng hoàng thượng gặp mặt đại nhân vật chờ cầm y liên h vệ cho tất cả mọi người rót trà ngon sau khi rời đi nô vĩnh biêu lúc này mới ra hiệu lý thiên hữu bắt đầu nói rằng tình huống ba vị liên quan với lần này hợp tác bản quan cần hướng về các ngươi hỏi trước mấy vấn đề tin tưởng các ngươi cũng biết nếu như các ngươi không đạt tới yêu cầu của chúng ta lời nói chúng ta triều đình là có thể bất cứ lúc nào thay đổi hợp tác thường có điều chỉ cần các ngơi kỹ thuật không thành vấn đề. Chúng cũng đỉnh không ta triều đỉnh cũng sẽ không tùy sẽ ý phá h o ạ i sự hợp h tác của c ú nhân g ta, điểm này n k í xin tin tưởng chúng n ta. h Lý Mỹ、nhân、nghiêm túc gật gù nàng biết rốt cục cho tới chính sự thực năng cũng rất muốn biết đến cùng là bao lớn chuyện làm ăn đáng giá vị này lý đại nhân cẩn thận như vậy cẩn thận lý đại nhân xin hỏi lý thiên hữu gật gù đưa ra vấn đề thứ nhất xin hỏi công ty của các ngươi ở cây bông phương diện mẫu sản lượng có thể đạt đến bao nhiêu này liên quan với kỹ thuật vấn đề đương nhiên sẽ không do lý mỹ nhân qua lại đáp ngồi ở nàng phía bên phải đi đáy bên trong có độc nghe được lý thiên hữu vấn đề sau không nhịn được cười hồi đáp lý đại nhân ngươi vấn đề này không chuyên nghiệp cây bông mẫu sản lượng là muốn căn cứ sản đ i ể n đến quyết định không phải mỗi cái địa phương mẫu sản lượng đều giống nhau điểm này chúng ta cần thực tế khảo sát sau mới có thể trở về đắp ngươi bất quá chúng ta ở quê nhà bên kia dù cho là sản lượng thấp đ i ể n mẫu sản lượng cũng có thể đạt đến hơn ba trăm kg khoảng t r ư ờ n g trái phải chất lượng còn có thể bảo đảm trung thượng lý thiên hữu như nhữ mày mấy ngày nay hắn tất nhiên là không nhàn rỗi không chuyện gì làm t hai h u vị các ngươi có giải quá thái huyền vương triều bên trong khu vực các nơi cây bông sản đ i ệ n tình không sao đi đái bên trong có độc cùng tí bên trong mang vụ hai người nhìn nhau hướng lý thiên hữu lắc đầu một cái thật không thiện không thường đến không có đi các nơi xem qua không sao lý mỹ nhân hướng hai vị chuyên gia nói rằng hai vị các ngươi ngày mai sẽ sắp xếp người đến thái huyền vương triều chung quanh thực địa khảo sát một hồi nhìn những địa phương k i a sản điện tình huống làm sao được lý tổng ngươi định đ o ạ n ngày mai chúng ta liền đi sắp xếp lý thiên hữu nhìn lý mỹ nhân cười gật gù không nói những thứ khác liền này lý mỹ nhân hành động nhanh chóng chuẩn sắc phong cách lý thiên hữu liền phi thường yêu thích bao quát ngô vĩnh biêu cũng như thế lý mỹ nhân nói chuyện tác phong cùng bọn họ cầm ý liền vệ quá giống lý đại nhân ngoại trừ vấn đề này ở ngoài còn có cái gì vấn đề của hắn sao kỹ thuật phương diện đều do hai vị chuyên gia tới giải quyết có điều phần lớn đều cần thực địa khảo sát dính đến kinh doanh cùng sản phẩm những này ngươi trực tiếp hỏi ta là được nếu như cần các ngươi đầu tiên đây hả nhìn c a o mày lý mỹ nhân lý thiên hữu lại lần nữa thật lòng hướng đối phương nói rằng bản quan ý tứ là lần này cùng triều đình hợp tác không chỉ cần muốn các ngươi cung cấp kỹ thuật chống đỡ còn cần công ty của các ngươi cung cấp tiền kỳ tiền tài tập trung vào còn có thể chiếm nhiều thiếu cổ phần bản quan hiện tại là có thể cùng ngươi nói rõ xem ra hai vị này chuyên gia cũng là lý tiểu thư công ty người vì lẽ đó triều đình đại khái có thể cho các ngươi chiếm cỗ mười phần trăm đến mười lăm phần trăm cái này khu cổ phần lý tiểu thư ngươi cảm thấy đến thế nào đây không đợi lý mỹ nhân trả lời thì bên trong mang vụ nghe được lý thiên hữu lời nói không nhịn được lẩm bẩm một câu quá bắt nạt người chứ âm thanh tuy nhỏ nhưng bên trong gian phòng mọi người vẫn là có thể nghe rõ ràng có điều lý thiên hữu cùng nô vĩnh biêu sắc mặt hai người một điểm đều không thay đổi kỹ thuật người ta cho tiền muốn người ta ra còn muốn người khác đi thực địa khảo sát kết quả là cho ngần ấy cổ phần ngẫm lại s á t thực rất bắt nạt người thế nhưng vậy lại như thế nào chương sáu trăm sáu mươi chín dạ đàm đối lập với có chút không vui đi đái bên trong có độc cùng t h í bên trong mang vụ hai người thân là lão bản lý mỹ nhân đúng là không có cái gì không vui tâm tình xuất hiện bởi vì nàng biết nếu vị này lý đại nhân dám nói ra điều kiện như thế này cái tia nhất định là phi thường có tự tin nhóm người mình sẽ đồng ý hơn nữa lý mỹ nhân đối với lý thiên hữu trước trong miệng cái tia cái gọi là bao dung toàn bộ thái huyền vương t r i ề u món làm ăn lớn vẫn luôn phi thường tâm tâm nhiệm n h i ệ m nếu như cuộc trao đổi này thật có thể bao dung toàn bộ thái huyền vương t r i ề u lời nói dù cho chỉ là mười phần trăm cổ phần vậy cũng là phi thường không sai lý mỹ nhân lúc này có thể cảm giác được xem ra lần này nên không phải là cùng vị này lý đại nhân làm ăn mà là cùng hắn sau lương triều đình làm ăn thậm chí là vị hoàng thượng kia nghĩ đến bên trong lý mỹ nhân cười hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân cổ phần bao nhiêu điểm ấy tạm thời không đ ể cập tới ta nghĩ biết đến là các người hy vọng chúng ta đến cùng làm một ít chuyện gì còn có sau này thành lập cái kia ra công ty xí nghiệp tính chất đến cùng là cái gì là do chúng ta tư nhân kiểm soát đây vẫn là do các người triều đình đến q u n khống thị trường số lượng này một phần lại là một cái tình huống thế nào đây mới là lý mỹ nhân chuyện quan tâm nhất lý thiên hữu cùng nô vĩnh biu hai người nhìn nhau sau đó lý thiên hữu lúc này mới hướng lý mỹ nhân giải thích nổi lên lần này hợp tác tương quan sự hạng tiêu tốn thời gian dài hướng về lý mỹ nhân trình bảy triều đình ý nghĩ sau lý thiên hữu sau đó bổ sung một câu đây chỉ là hiện nay một chút hợp tác ý nghĩ cụ thể như thế nào lời nói đến cuối cùng còn cần chúng ta ba phía đồng thời ngồi xuống ở khỏe mạnh tán gẫu một lần lý tiểu thư đối với vừa nãy bạn quan nói những người ý nghĩ ngươi cảm thấy đến không thích hợp hoặc là không hợp lý địa phương hiện tại có thể trực tiếp cùng bạn quan nói chính là bạn quan ý nghĩ chính là chúng ta tốt nhất trước liền thương lượng xong đại thể hướng đi cuối cùng mới có thể đăng báo triều đình đăng báo hoàng thượng cùng hai vị chuyên gia chỉ phụ trách kỹ thuật không giống vẫn luôn ở chuyện làm ăn trên sân dốc sức làm lý mỹ nhân vẹn vẹn chỉ là từ lý thiên hữu trong giọng nói liền đoán được cái gọi là nhà này xí nghiệp tính đặc thù chất này không phải là doanh nghiệp nhà nước sao chỉ có điều có tư nhân tư bản cùng kỹ thuật tham dự doanh nghiệp nhà nước nhưng trên bản chất vẫn là do chính thức khống chế doanh nghiệp nhà nước lý mỹ nhân ánh mắt sáng lên bây giờ đối với cho nàng mà nói mười phần trăm cổ phần tính là gì doanh nghiệp nhà nước à? vẫn là một cái ở phong kiên thời đại doanh nghiệp nhà nước loại này xí nghiệp trên căn bản có thể nói chỉ cần cái này vương triều không diện l i ê n vẫn luôn tồn tại xí nghiệp ai cho nên n nói hiện tại đừng xem mười phần trăm thật giống rất ít nhưng thả lâu dài đến xem đây chính là một việc kiếm một không lộ chuyện làm ăn thậm chí từ vừa nãy vị này lý đại nhân trong giọng nói nếu như chính mình cây bông s ắ c thực trồng trọt càng tốt hơn cái kia trên căn bản triều đỉnh phương diện này đại đơn liền đầy đủ bọn họ kiếm tiền lại đi ra ngoài khai triển khai triển lời nói còn có thể từ xung quanh thị trường cái kia lại kiếm lấy một đại bộ p h ầ n tiền lý mỹ nhân nghĩ đến lấy công ty bọn họ kỹ thuật nhân tài dự trữ mặc dù nói không nhất định có thể trồng thực ra tốt nhất c â y bông nhưng tuyệt đối có thể ở sản lượng trên vì là thái huyền vương t r i ề u tiến hành một cái chất đột phá chất lượng không đủ số lượng đến tập hợp m à không chỉ bọn họ chất lượng còn vô cùng tốt đây lý đại nhân ta muốn hỏi ngày sau cái công ty này thành lập sau chúng ta có quản hạt quyền sao xem xí nghiệp vận danh cùng thị trường phương hướng còn có chính là sản phẩm sinh sản đặc biệt đối với khoản này một khối không biết những này chúng ta có hay không quyền lợi nhúng tay quản lý đây lý thiên hữu gật g ủ chậm rãi giải, giải thích lên đang bảo đảm triều đình nhu cầu điều kiện tiên quyết chúng ta không phản đối xí nghiệp nhúng tay xung quanh thị trường bộ phận này thị trường vận doanh cùng quản lý đều sẽ giao cho các ngươi đi kiểm soát triều đình không nhúng tay vào nhưng sẽ phái người quản giáo để n g ừ a các ngươi xảy ra vấn đề còn hàng năm triều đình bộ phận này nhu cầu cần các ngươi ưu tiên cấp đi xử lý cho tới khoảng các ngươi có quyền hỏi đến nhưng không có quyền quản lý điểm ấy cũng hy vọng các ngươi có thể hiểu được dù sao nhà này xí nghiệp thành lập sau hay là mặt sau t i ề n lợi là cái con số trên trời triều đình tất nhiên muốn trực tiếp còn hạn sản phẩm khối này nhi đương nhiên là do các ngươi làm chủ làm sao sinh sản làm sao trồng trọt đều cần ngươi m ô n đến cung cấp kỹ thuật cùng tài chính chống đỡ bất quá chúng ta có vài điểm yêu cầu hy vọng các ngươi có thể làm được lý thiên hữu nhấp ngụm trà nước sau lại lần nữa nói rằng nay đệ nhất chính là chúng ta triều đình hy vọng các ngươi có thể thả ra bộ phận kỹ thuật hạn chế đồng thời giáo dục dân chúng địa phương hoặc là thương nhân làm sao đi trồng trọt càng cao hơn càng nhiều cây bông đương nhiên chúng ta sẽ không cưỡng chế yêu cầu các ngươi thả ra chủ yếu nhất kỹ thuật chỉ cần để mọi người hỏa đều có so với di vãng càng ưu kỹ thuật là được điểm thứ hai chính là chúng ta triều đình không hy vọng các ngươi vì chèn ép thị trường mạnh mẽ dùng rẻ tiền giá cả đi áp chế cả thị trường hoàn cảnh cho nên đối với giá cả này một khối chúng ta gặp có nghiêm ngặt định giá phương pháp điểm ấy tin tưởng lý tiểu thư cũng hiểu nếu như trên thị trường đột nhiên xuất hiện một khoản cây bông không chỉ có giá cả rẻ tiền chất lượng còn phi thường thượng thừa lời nói đôi kia với vốn có những người cây bông thương nhân hoặc là có quan hệ cây bông tương quan xí nghiệp sẽ là một sự đả kích nặng nề chúng ta đương nhiên không hy vọng bởi vì cây bông giá cả vách đá thức ngã xuống mà dẫn đến một ít thương nhân phá sản mà gợi ra mâu thuẫn lý mỹ nhân nghe được lý thiên hữu lời nói phía sau gật đầu đạo lý này nàng đương nhiên hiểu hãy cùng trong thực tế kỹ thuật cải cách như thế không thể trong nháy mắt liền hoàn thành cần chậm rãi từng bước một tiến hành nếu như dứt khoát hắn hoi một đao cắt lời nói này sẽ gây nên mặt khác một loại xã hội mâu thuẫn chính là lượng lớn vốn có xí nghiệp đóng cửa lượng lớn công nhân bởi vì không có kỹ thuật mới chống đơm mà thất nghiệp cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi tìm hiểu một chút chúng ta s ắ t thép cải cách vì lẽ đó lý đại nhân hy vọng chúng ta có thể mở ra kỹ thuật sao có điều điểm ấy là miễn phí nghĩa vụ đây vẫn là cần các nơi thanh toán chúng ta kỹ thuật chỉ đạo chỉ phí đây lý mỹ nhân đưa ra vấn đề này không có ra ngoài lý thiên hữu dự liệu thậm chí hắn rất vui vẻ đối phương có thể nói ra đến có một số việc sớm nói sớm được miễn cho ngày sau cái c miễn phí nghĩa vụ không thu lấy kỹ thuật phục vụ chi phí lý thiên hữu nhìn lý mỹ nhân sắc mặt có chút biến hóa cười hướng đối phương giải thích hy vọng ngươi có thể hiểu được nơi này là thái huyền vương triều không phải chúng ta quê nhà cái kia độc quyền nói chuyện ở đây là không thể thực hiện được không sợ cùng lý tiểu thư ngươi nói thật coi như có một ít quyền quý biết rồi các ngươi kỹ thuật sau trực tiếp tham ô các ngươi cũng bắt bọn họ không có cách nào ngược lại sẽ đắc tội bọn họ vì lẽ đó cùng như vậy còn không bằng vừa bắt đầu liền không thu lấy chi phí cho thỏa đáng trước ta có cùng lý tiểu thư ngươi đã nói các ngươi chỉ cần thả ra một phần kỹ thuật là được hạt nhân các ngươi còn chính mình giữ lại là được nâng cái rất ví dụ giả thiết công ty của các ngươi có ba đẳng cấp kỹ thuật tin tưởng dù cho là các ngươi kém cỏi nhất đẳng cấp thứ ba kỹ thuật khả năng cũng so với hiện tại trên thị trường chủ lưu kỹ thuật thân thiết vì lẽ đó bạn quan ý nghĩ là hy vọng các ngươi mở ra các ngươi đẳng cấp thứ ba kỹ thuật sinh sản đẳng cấp thứ hai kỹ thuật sản phẩm bảo lưu các ngươi đẳng cấp thứ nhất kỹ thuật vượt thời đại sản phẩm tuy rằng rất tốt nhưng q u á sớm xuất hiện ở trên thị trường lời nói hay là đối với toàn bộ vương triều tới nói thực cũng không tính là một cái chuyện tốt lý thiên hữu mấy câu nói để lý mỹ nhân không nhịn được gật ngủ phi thường tán đồng hắn lời giải thích Lại chương ờ i điểm kỹ thuật sáu trăm bảy mươi lý mỹ nhân đồng ý hợp tác lý đại nhân có thể hỏi một hồi cuối cùng là do cái nào nhiều bên thế lực gặp gia nhập cũng trở thành chúng ta xí nghiệp này cổ đông đây nghe được lý mỹ nhân vấn đề lý thiên hữu trong lòng biết đối phương gần như đã đồng ý đừng xem thật giống phía bên mình xác thực rất bắt nạt người như thế chính mình cái gì đều không ra liền để người khác lại ra kỹ thuật lại bỏ tài chính sau đó triều đình ở sau lưng liền an tâm hưởng thụ bọn họ cung cấp tài nguyên cùng tiền tài thế nhưng vấn đề chính là ở không có triều đình cho phép dù cho lý mỹ nhân công ty có cái kia tiền tài cùng thực lực đi sinh sản vận thời đại sản phẩm lý thiên hữu cũng có thể bảo đảm cuối cùng công ty bọn họ vẫn là không trốn được bị t r i ề u an mức độ lại như trước hảo vận võ trang tiểu l á o bản như thế nếu như bọn họ dám từ chối triều đình chiêu an lời nói lý thiên hữu liền không phải dùng miệng cùng bọn họ giảng đạo lý mà là trực tiếp nâng đao giảng đạo lý xem ra triều đình rất hung hăng rất không nói đạo lý nhưng ở một cái phong kiến vương triều bên trong có lúc triều đình xác thực cần đem một vài không thể k h ô n g nhân tố nắm giữ ở trong tay chính mình lại nói tiểu lão bản công ty bọn họ các công nhân viên hiện tại không phải sinh hoạt rất khỏe mạnh mà tiền lương lại cao đãi ngộ lại được đồng thời to nhỏ còn là một quan trước đây thường thụ thượng phương phủ bên trong hậu đãi chính sách này không phải rất tốt mà lần này cũng giống như vậy đạo lý không có triều đình gật đầu đồng ý coi như lý mỹ nhân công ty có cho dù tốt kỹ thuật cũng tuyệt đối không thể mở có thể đánh ép cái thời đại này sản phẩm cùng thương phẩm lý tiểu thư trừ bọn ngươi ra cùng triều đình ở ngoài còn có, có, có c lý, lý. lý thiên hữu sau khi nói xong cười hướng lý mỹ nhân hỏi như thế nào lý tiểu thư còn có vận đề gì sao nếu là có có thể nhanh chóng nói ra chúng ta biết gì đều nói hết không giấu riêng lý mỹ nhân đối với lý thiên hữu trong miệng cái gì biết gì nói nấy cũng chỉ là nghe một chút mà thôi có điều nàng xác thực còn có một cái phi thường lo lắng điểm cần hướng về đối phương trình bày nếu như không thể bảo đảm điểm ờ、uh, ờ、uh, ý lời nói vậy coi như làm ăn này to lớn hơn nữa chính mình cũng không cần thiết cùng lẫn lộ vào lý đại nhân một vấn đề cuối cùng chỉ cần giải quyết vấn đề này chờ ta công ty thực địa khảo sát xong sau, sau liền lập tức xây dựng sinh sản điện cùng đầu tư chờ tất cả tương quan công việc lý thiên hữu nghiêm nghị đưa tay hướng lý mỹ nhân ra hiệu lý tiểu thư có vấn đề gì không cần lo lắng tính xin ngay mặt nói thẳng được vậy ta liền nói thẳng lý đại nhân vừa nãy ngươi nói ở thái huyền vương triệu nơi này độc quyền bảo vệ sự tỉnh cũng không thể giống chúng ta quê nhà nơi đó như thế thực ì vậy xin hỏi làm sao bảo đảm hình thức đầu tư cổ phần độ thực thi đây nếu như chờ công ty thành lập sau tất cả vận doanh đều nhắc lên lịch c h ì n h sau kết quả t r i ệ u đình đổi ý cơ chứ nếu như chờ công ty thu được tượng lớn tiền lời sau có người đến đánh ta cổ phần trong tay chủ ý đây lý đại nhân vừa nãy cũng nói rồi quyền quý vấn đề ở chúng ta quê nhà tối thiểu có hợp đồng thành tựu bảo đảm nhưng ở nơi này hợp đồng có hay không hữu hiệu còn chưa chính là các ngươi chuyện một câu nói mà nếu như những này cũng không thể bảo đảm lời nói dù cho cái môn này chuyện làm ăn cơ bản bản to lớn hơn nữa công ty chúng ta cũng thực sự là không dám nhận giới a đúng đấy đây là lý mỹ nhân nhất là lo lắng sự tình một môn chuyện làm ăn nếu là không có một ít pháp luật tiến hành giữ gìn thời điểm đừng nói kiếm tiền đến thời điểm có thể hay không toàn thân trở ra đều là một vấn đề ở một cái kinh tế pháp còn không hoàn thiện phong kiến cổ đại trong xã hội hợp đồng đồ chơi này cũng chỉ là một chỉ công văn m ạ n thôi căn bản không quá to lớn hiệu quả lý mỹ nhân nhưng không hy vọng đến thời điểm làm xí nghiệp làm làm nhóm người mình liền bị đá ra khỏi cục cái k i a chẳng phải là g i à n vật lung tung một phen lý thiên hữu nghe được đối phương vấn đề sau từ trong lòng móc ra một quyển sách n ư ờ i ha ha đưa cho lý mỹ nhân cũng nói rằng lý tiểu thư n à y vốn là thái huyền luật pháp bên trong liên quan với dân chúng mở trong cửa hàng một ít luật pháp bên trong xem lương thương thuyền hành những n à y loại cỡ lớn cửa hàng cũng có phi thường rõ ràng minh văn quy định đừng xem thái huyền vương triều không có cái gì độc quyền bảo vệ nói chuyện nhưng hình thức đầu tư cổ phần độ nhưng là minh văn quy định viết ở luật pháp bên trong dù cho là triều đình cũng đến phục tùng vì lẽ đó điểm này ta trái lại cảm thấy cho ngươi cũng không cần lo lắng nếu như dám có người ở cổ phần trên dợ t r ò n à y quan t ò a dù cho đánh tới trước mặt hoàng thượng ngươi cũng là có lý có thể nói lý mỹ nhân tiếp nhận thư tịch Ở lý tiểu h ê n h i thư bây giờ còn có cái gì lo lắng sao nếu như còn có lời nói xin mời nhanh chóng nói ra lý mỹ nhân khép lại quyển sách trên tay hướng lý thiên hữu cười lắc lắc đầu hiện nay không có lý đại nhân có thể cùng triều đình vẫn hợp tác sáng tạo cây bông xưởng tương quan xí nghiệp công ty chúng ta cảm thấy phi thường vinh hạnh đương nhiên công ty chúng ta thực lực cũng tuyệt đối sẽ không để triều đình thất vọng lý đại nhân lúc nào có thể ký tên tiền để hợp tác thỏa thuận đây lý thiên hữu cười vung vung tay lý tiểu thư đừng nóng n ộ i ngươi không có vấn đề là tốt rồi bất quá chúng ta còn cần khảo sát công ty của các ngươi thực lực đặc biệt liên quan với trồng trọt cây bông phương diện thực lực cùng với các ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền tập trung vào tuy rằng tiền kỳ cần các ngươi tập trung vào rất nhiều tài chính nhưng triều đình cũng không phải thật vắt cháy ra nước cũng sẽ tập trung vào một ít tài chính đến bên trong đi Người ta đều lý mỹ nhân nghiêm nghị đặc thù mang theo tham dò hỏi không biết ly đại nhân hy vọng chúng ta chứng minh như thế nào công ty chúng ta thực lực đây lý thiên hữu khép cười một tiếng lý tiểu thư hiểu lầm bản quan ý nghị không đáng kể các ngươi cũng không cần cố ý hướng về bản quan đi chứng minh thực lực m u ô lý mỹ nhân cao mày sau khi suy nghĩ một chút hỏi lý đại nhân chúng ta có bao nhiêu ngày nửa tháng sau chúng ta triều đình hát vọng nhìn thấy các ngươi thành ý nửa tháng sau lý mỹ nhân nhịu nhữ mày vẻ mặt có chút nghiêm nghị nửa tháng muốn thu thập được có thể để triều đình thỏa mãn bạc này độ khó có chút lớn a phải biết hiện nay mới thôi đợi lẽ ơ muốn ở trong game dùng hiện thực tiền hối nói bạc cũng chỉ có hoán kim phủ có chức năng này muốn đánh động triều đình biểu hiện mình thành ý lời nói khẳng định không phải cái gì mấy ngàn lạng bạc liền có thể làm được xem ra to lớn nhất độ khó không phải chuyên ngành gì tính tri thức mà là tài chính khởi động a có điều không thành vấn đề nửa tháng sau chúng ta gặp chuẩn bị kỹ càng tài liệu tương quan cùng tài chính đến thời điểm trở lại tìm lý đại nhân n i lý thiên hữu cười chậm rãi lắc đầu một cái ở lý mỹ nhân hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt nói rằng Không cần lý mỹ b nhân bản kết thúc cùng lý thiên hữu còn có ngô vĩnh biu gặp mặt sau rồi cùng có độc mang vụ hai vị này chuyên gia đồng thời hướng ra ngoài thành trở lại trong lúc vốn là lý thiên hữu nói cho ba người bọn họ sắp xếp một nơi nghỉ ngơi nhưng lý mỹ nhân nói không phiền phức lý thiên hữu bọn họ muốn họ p h ở liền khỏe mạnh thương lượng một chút liền lý thiên hữu sắp xếp hộ vệ đều không mang liền ra c ầ m ý địa vệ phụ đệ chỉ mang đi ngô vĩnh biêu cho bọn họ ba người một khối lệnh bài có khối này lệnh bài sau lý mỹ nhân lần sau đến hoàng thành mới có thể khiến người ta đến thông báo ngô vĩnh biêu nếu không nàng khả năng liền bên trong hoàng thành thành đều không vào được lý tổng vị k i a lý mô nhân trước lúc ăn cơm còn rất tốt không nghĩ đến một tán gấu liền biến thành một bộ g ọ n g n không biết còn tưởng rằng chúng ta đối mặt đúng là một vị trong thực tế đại lãnh đạo đây đi đái bên trong có độc không nhịn được nói rằng vừa n ã y ở cái kia bên trong thư phòng hắn liền cảm thấy cả người không thoải mái làm kỹ thuật xuất thân hắn đối với trường hợp này thích hướng năng lực vẫn là không quá giỏi nếu không là sợ phá hoại chính mình lý tổng nói chuyện làm ăn nếu không hắn đã sớm muốn đi đúng đấy ta cũng cảm thấy khó chịu xem ra trò chơi này không giống như là chúng ta lý giải loại kia v ừ a giờ trò chơi a thật sự thật chân thực a ăn nhiều muốn đi nhà cầu loại kia cảm giác quá mức chân thực vị kia gọi ngô đại nhân quan chức cũng cùng trên thực tế loại kia chân chính quan lớn thật giống a cảm giác một ánh mắt liền có thể nhìn thấu như chúng ta lý mỹ nhân nghe được chính mình trong công ty hai vị kỹ thuật chuyên gia ở phía sau truyện không nhịn ý ý là đi ư ư ợ c c ờ đái l bên trong có độc vị này người trung niên không nhịn được gật ngủ lý tổng ngài nói rất đúng nếu như dựa theo vị kia lý đại nhân nói đem nhà này cây bông xưởng loại hình doanh nghiệp nhà nước thiết lập đến lời nói dù cho là mười phần trăm cổ phần vậy cũng có thể ngồi ở trong nhà kiếm tiền đúng đây không nói chuyện xung quanh thị trường đơn đặt hàng chỉ là triều đình hàng năm nhu cầu liền đầy đủ chúng ta ăn hơn nữa chúng ta trồng t r ọ n cây bông năng lực tuyệt đối có thể ở người tiêu thụ trên thị trường chiếm chức càng nhiều số lượng giá cả tiện nghỉ chất lượng lại tốt cây bông không tin tưởng thái huyền vương t r i ề u những người cửa hàng thời trang không động tâm lý mỹ nhân nói tới chỗ này ánh mắt sáng sủa hơn nữa tại sao vẹn vẹn chỉ là cây bông đây công ty chúng ta lại không chỉ, chỉ là trồng trọt cây bông g a o dưa hoa quả ngành chăn nuôi các loại tất cả cùng dân chúng tương quan chỉ cần cây bông xưởng lần này hợp tác vui vẻ lời nói đem kiếm lời đến tiền lại có thể cùng triều đình tiếp tục hợp tác xây dựng hắn nhà xưởng ha ha ha cứ như vậy vừa giải quyết triều đình nhu cầu chúng ta tự thân lợi ích có thể được sử dụng tốt nhất bảo đảm khi chúng ta bàn tay tiến vào thái huyền vương triều dân chúng mọi phương diện khi đó coi như triều đình muốn bỏ lại chúng ta mặc kệ cũng không làm được t h í bên trong mang vụ không nhịn được cảm khái m ộ t câu này không phải là lũng đoạn mà không trách nói kiếm được tiền nhất chuyện làm ăn xưa nay không phải cái gì tuyên đầu sản phẩm mà là lũng đoạn dù cho là một cái cây tam chỉ cần ngươi có thể lũng đoạn đều có thể kiểm được lượng lớn của cải không sai lý mỹ nhân vật g ủ phi thường tán đồng đối phương lời giải thích chúng ta t ợ lẽ ơ đối với phía thế giới này người tới nói mạnh mẽ nhất địa phương vĩnh viễn ở chỗ chúng ta càng thêm tiên tiến tri thức đây là chúng ta đối với bọn hắn tri thức lũng đoạn vì lẽ đó bọn họ không thể không cầu viện cho chúng ta hy vọng chúng ta trợ giúp bọn họ tiến hành sinh sản chế tạo chờ tất cả ngành nghề bất quá vấn đề đến rồi đối với thái huyền vương triều triều đình mà nói tri thức lũng đoạn là có thể bị đánh vỡ lại như lần này trồng trọt cây bông như thế chỉ cần bọn họ có ý nghĩ có ý nghĩ bọn họ có thể tìm chúng ta cũng có thể tìm người khác lần này có thể xóm tiếp xúc chiêm trước tiên cơ vẫn đúng là phải cảm tạ vị tiên lý đại nhân cùng biểu mượt ta nói tới đây lý mỹ nhân xoay người lại nhìn đi đ á y bên trong có độc cùng thí bên trong mang vụ hai vị chuyên gia phi thường nghiêm túc nói hai vị các ngươi cũng nghe được chúng ta chỉ có thời gian nửa tháng tài chính phương diện này ta gặp đi phụ trách nhưng liên quan với kỹ thuật tư liệu còn có thái huyền vương triều các nơi tình huống đặc biệt sản điện phương diện điều tra liền cần dựa vào các ngươi những chuyên gia này nói chung một câu nói muốn người cho người muốn tiền cho tiền điều tra rõ ràng nơi nào s để đi điều tra có lệnh bài sau các ngươi cũng có thể để địa phương cầm ý địa vệ phụ trách bảo vệ các ngươi Ta lý mỹ nhân sau khi nói xong liền chậm dại biến mất ở hai vị trước mặt nay chính là tờ lỡ lò gặp tiêu chí lý mỹ nhân từ kho dinh dưỡng bên trong ngồi dậy không sai dù cho nàng không thế nào chơi tự do thế giới nhưng giờ tờ công ty kho dinh dưỡng vẫn làm mua một tòa hết cách rồi có tiền cầm lấy bên người điện thoại di động không do dự bay thẳng đến một mã số gọi tới này con gái ngoan làm sao đêm tối khuya khoắt nghĩ đến gọi điện thoại cho ta a nghe được bên trong điện thoại âm thanh lý mỹ nhân một bên hướng phòng khách đi đến một bên cười nói đêm tối khuya khoắt liền không thể cùng ngài gọi điện thoại sao ha ha ha được được được, nói đi đến cùng chuyện gì a con gái của chính mình lý phụ hiểu rõ nhất này đêm tối khuya khoắt cho mình điện thoại tới nếu là không có chuyện gì lời nói đó mới là thấy q u ỷ đây lý mỹ nhân ở trong điện thoại cùng mình cha nói rồi sự t ì n h sở hữu nguyên nhân cùng trải qua sau cuối cùng lúc này mới nói rằng ta cũng i c chuyện là rất bởi vì văn văn biểu mọi nguyên nhân mới nhận thức vị kia lý đại nhân nói đến còn muốn cảm tạ nàng đây nghe được lý mỹ nhân ở trong điện thoại nói rằng cây văn văn trong điện thoại lý phụ không nhịn được bắt đầu cười ha h a ha ha ha ngày hôm nay ta vẫn cùng em rể cùng nhau ăn cơm đây vốn là hắn muốn chờ đại đến dọ ở để tiểu văn văn về nhà quản g chuyện làm ăn cái nào thành muốn tiểu văn văn ở trong game phô sạp hàng dĩ nhiên càng lúc càng lớn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì nghĩ đến cây văn văn ở trong game sàng nghiệp lý mỹ nhân khẽ cười một tiếng tiểu di phu đau đầu cũng rất bình thường nghe văn văn đã nói gần như c h ỉ ở thái huyền vương t r i ề u bên trong hoàn g thành mười nhà độc yêu cửa hàng mỗi tháng liền có thể cho nàng mang đến gần nghìn vạn lợi nhuận ròng liền cái này cũng chưa tính thành thị khác bên trong đây văn văn biểu mội cũng sớm đã dựa vào chính mình trở thành tiểu phú bà đây hừng không sai này chứng minh cái kia trong game vẫn đúng là có bảo tàng tồn tại nghe ngươi nói xong sau chỉ cần bên kia triều đình không đổi ý trên căn bản đây là một cái kiếm b u ồ n không lỗ chuyện làm ăn đúng rồi ngươi dự định đầu tư bao nhiêu lý mỹ nhân liền vội vàng nói ra ý nghĩ của chính mình ba tiền kỳ ta dự định đầu tư một vạn lạng bạc dùng để xây dựng sản điện cùng nghiên cứu đến tiếp sau coi tình huống đang đổi thêm ha ha vị kia lý đại nhân đều điểm ngươi ngươi còn hẹp hỏi như vậy à đừng chuẩn bị một vạn lạng nếu muốn thành ý vậy chúng ta thành ý liền làm đủ một điểm ta cho ngươi phê một tỷ cũng chính là mười vạn l ư ợ n g bạc tin tưởng đầy đủ có thể để bọn họ triều đình nhìn thấy công ty chúng ta thành ý một tỷ mười vạn l ư ợ n g bạc lý mỹ nhân thoáng hơi kinh ngạc không, giống nhau, không chờ nàng nói cái gì trong điện thoại lý phụ tiếp tục nói còn có nhớ tới bị chút lễ vật đưa cho vị kia lý đại nhân không hắn làm ăn này được không chương sáu trăm bảy mươi hai chạy trốn tuy rằng một tỷ đầu tư có chút ra ngoài lý mỹ nhân dự liệu nhưng nghĩ tới tương lai tỷ lời lý mỹ nhân nhất thời cảm thấy đến một tỷ liền có thể tham dự đến loại này một vốn bốn lời trong sinh ý d i ệ n đi thật giống cũng không phải cái gì bao lớn vấn đề đây ba ba cái kia cho vị kiên lý đại nhân đến cùng đưa gì đó l ệ v à o đâu ha ha t a đây nào có biết ngươi không phải nhìn thấy đối phương sao hoặc là hướng về văn văn hỏi thăm một chút đối phương thích gì à thực sự không được con gái ngoan ngươi không phải còn động thân sao liền đem chính mình cũng đưa đi chứ ha ha ha, ha. lý mỹ nhân m ặ t không hề cảm xúc ngỏm rồi điện thoại chính mình này lão ngoan đồng như thế cha liền yêu thích nói những này không đứng đắn sự t ì n h tính toán một chút lần sau vẫn là hướng về biểu mội hỏi thăm một chút vị tiên lý đại nhân đến cùng thích gì đi thực sự không được liền nhiều đưa điểm địa phương đặc sản được rồi có điều tuy rằng cha đồng ý một tỷ đầu tư cũng chính là mười vạn l ư ợ n g bạc nhưng muốn ở trong vòng nửa tháng ở trong game thu thập được mười vạn l ư ợ n g bạc này không phải là cái gì chuyện thật đơn giản t ì n h a nghĩ đến bên trong lý mỹ nhân lại lần nữa gọi một cú điện thoại đi ra ngoài ở trên mạng cho ta thu thập bạc đi đúng vậy không sai chính là tự do thế giới trò chơi này đưa hết cho ta đi thu thập bạc ngươi không nghe lầm chính là một tỷ cũng chính là mười vạn lượng bạc ngày mai ta liền để phòng tài vụ đem tiền chuẩn bị kỹ càng nhớ kỹ đây là công ty chiến lược nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành không hoàn thành lời nói năm nay các ngươi bộ tiêu thụ tiền thưởng liền không còn nói rõ ràng tình hôm sau lý mỹ nhân lúc này mới cúp điện thoại nhiều như vậy bạc đương nhiên không thể do nàng một người đi thu thập hoàn thành à ngược lại công ty dưới đáy nhiều người như vậy hơn nữa hiện tại mùa đông tới cần t ế đến vừa vặn tìm một ít chuyện làm thực v ừ a nãy nàng cũng chỉ nói là nói mà thôi coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ khẳng định cũng sẽ không đem tiền thưởng thủ tiêu đi có điều nếu như thật hoàn thành rồi nhiệm vụ lời nói ngược lại lý mỹ nhân còn có thể tăng cao tiền t h ư ở n g đây b ậ n việc xong sau lý mỹ nhân vị này lớn tuổi độc thân mỹ nữ thanh niên lúc này mới dự định thư thư phục phục ngâm tắm rửa thật sớm điểm đi ngủ ngày mai bắt đầu liền muốn vì trong game chuyện làm ăn bắt đầu bận rộn nha mà không đề cập tới chính đang tắm giữa lý mỹ nhân trở lại thái huyền vương triều hoàn thành cầm ý địa vệ phủ đệ lý mỹ nhân ba người sau khi rời khỏi đây bên trong thư phòng cũng chỉ còn xuất lại lý thiên hữu cùng nô vĩnh biêu hai người nhìn thành thơi thành thơi uống nước trà lý thiên hữu nô v i n h biêu không nhịn được cười nói vẫn là tiểu t ử ngươi thoải mái à sự tình là ngươi nói ra kết quả nhưng phải b ả n quan vì là sự tình bận điệu trước bận điệu sau lý thiên hữu đặt chén trà xuống n ở nụ cười một tiếng đại nhân chuyện này vẫn đúng là phải ngài đến toàn quyền hỏi đến không chỉ có là ta dù cho là đại thần khác cũng không tốt tham dự vào nô v i n h biêu thở dài sau đó thoải mái cười cợt trước kia chúng ta đều sợ tiểu t ử ngươi đến triều đình sau chơi không qua cái nhóm này các đại thần có điều bây giờ nhìn lại lấy tiểu từ ngươi tâm nhãn không nói những thứ khác tự vệ tuyệt đối thừa sức kha kha kha tại hạ đa tạ ngô đại nhân khích lệ đi, lại nói coi như ngày sau đến trên c h i ề u đường cũng không phải có ngô đại nhân ở mà ngày sau còn hy vọng ngô đại nhân nhiều hơn để chút ít từ đây ngô vĩnh biêu nhìn lý thiên hữu cười mắng lăn lăn lăn đến trên c h i ề u đường còn ghi nhớ lao phu nhanh lên một chút lăn sắc trời đã tối lao phu muốn nghỉ ngơi ha ha ha vậy tại hạ cáo lui trước trên đường trở về nghĩ đến vừa nãy ngô đại nhân lời nói lý thiên hữu không nhịn được nợ nụ cười một tiếng có câu nói hắn không nói mỏ lần này cây bông sự tình hắn xác thực chỉ là cái đầu mối mà tôi mặc kệ chuyện sau này thái phát triển làm sao đều không đúng hắn có thể quá nhiều nhúng tay đây là một môn cái gì chuyện làm ăn c h i ê u đình túi tiền a ngoại trừ đại biểu hoàng thượng lô vĩnh bưu ở ngoài ai dám không có chuyện gì làm hướng về phía trên tiêm mù dính l i ễ u hoặc là tham gia trò vui đây nếu như sơ ý một chút dính l i ễ u quá nhiều rồi còn dễ dàng cho mình rước lấy một thân phiền phức giống như bây giờ thật tốt chính mình đầu mối cũng đề nghị do đó hoàn thành rồi hạng mục này có điều sau đó a đang quản lý ai đang ở trong chủ đạo chính mình phần này công lao tuyệt đối sẽ không ít hoàng thượng cũng sẽ cảm kích chính mình trả giá kẻ ngu sĩ mới tình nguyện xâm nhập quá sâu dính lữ ở trong đó sự tình đây lý thiên hữu quyết định ngày mai cùng hoàng thượng nói một chút tình huống hồi báo một chút tiến độ sau liền toàn ném cho chỉ huy sứ ngô đại nhân sau đó ở cùng sư phụ lên tiếng chào hỏi sau lập tức cười phi ưng bay trở về ôn thành đi an tâm quá xong cái này n ằ m sau trở lại dắt hắn sự tình hoàn mỹ triều đình xưa nay không thiếu người tài thiếu chính là thời gian mà thôi mà c ó n ắ m giữ tiên tiến kỹ thuật người ngoài thôn sau tuyệt đối có thể rút ngắn rất nhiều thái huyền vương triều phát triển thời gian chỉ cần tương lai người ngoài thôn thâm nhập đến mọi phương diện đi sáng tạo đi phát triển thời điểm vậy cái này phong kiến của đại vương triều diện mạo tuyệt đối sẽ bởi vì bang này người ngoài thôn mà phát sinh thay đổi điểm này thực không chỉ có là đường kim hoàng thượng triều đình bên trong hắn các đại thần cũng trong lòng đều rõ ràng mặc dù có chút người hy vọng có thể kéo dài loại này để bọn họ theo không kịp tiết tấu phát triển bước chân nhưng bởi vì trần sương thịnh tồn tại mặc kệ bọn họ có thích hay không có vài thứ vẫn là theo thời gian chậm rãi xuất hiện ở thái huyền vương triều bên trong lý thiên hữu quay đầu lại liếc nhìn hoàng thành cười ngồi lên rồi phi ưng hướng ôn thành mà đi hoàng thành sự tình đã xử lý xong ử lý x mặc kệ là hoàng thượng vẫn là sư phụ đều không có nói để hắn lưu lại trụ chỉ liên quan với cây bông xưởng đại sự chỉ nói là để hắn an tâm ở ôn thành bên trong đợi có chuyện gì đợi được năm sau trở lại tiến hành thông báo. lý thiên hữu không quá rõ ràng này có tính hay không là một loại khác loại bảo vệ nhưng hắn biết đệ nhất tối thiểu sư phụ sẽ không hại hắn đệ nhị chính là hiện nay hoàng thượng vẫn là rất coi trọng hắn vì lẽ đó chỉ cần mình ngoan ngoan nghe lời tham quan thiếu không được chỗ tốt càng là thiếu không được mà theo lý thiên hữu rời đi không mấy ngày thời gian thì có một cái tin tức ngầm ở các vị đại thần trong miệng truyền ra đại thể ý tứ chính là nói hoàng thượng dự định thiết lập một cái tân bộ ngành cái này bộ ngành không giống với trước lục bộ là một cái hoàn toàn hoàn toàn mới bộ ngành kết nối đại thể đều là phương diện buôn bán sự tỉnh thậm chí có người nói hoàng thượng còn để hình bộ căn cứ cái này hoàn toàn mới bộ ngành đi lập ra tương quan luật pháp đồng thời lập tức chiêu cáo thiên hạ hơn nữa còn có tin tức ngầm chuyển đến có người nói có một nhóm người người ngoài thôn mang đến càng thêm tốt đẹp cây bông trồng trọt kỹ thuật có thể để thiên hạ cây bông sản lượng tăng lên một đoạn dài hoàng thượng lần này tân thiết lập bộ ngành chính là vì chuyên môn kết nối nhóm này người ngoài thôn mã thiết lập không chỉ có là cây bông tương lai hay là rất nhiều một ít cùng bách tính cùng một nhịp t h ở phát triển đều sẽ nhét vào cái này hoàn toàn mỗi bộ ngành bên trong bao quát một ít triều đỉnh nâng đỡ cửa hàng cùng người ngoài thôn xí nghiệp cái này tân bộ ngành tên để đông đạo các đại thần cảm thấy nghỉ hoặc thế nhưng làm người ngoài thôn sau khi nghe nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc và thân thiết phát cả i vị trải qua cái nhóm này người ngoài thôn sau khi giải thích ở bên trong hoàng thành đông đảo các đại thần mới hiểu rõ đến cái này gọi phát cả i vị đến cùng là làm gì cũng biết cái này bộ ngành ở tại bọn hắn người ngoài thôn quê nhà bên trong đến cùng phân lượng là nặng bao nhiêu cái này tân bộ ngành không chỉ có có lục bộ bên trong hộ bộ cùng công bộ một phần chức quyền thậm chí ngay cả môn hạ t ỉ n h một phần chức quyền đều bao dung tiên vào rất nhiều các đại thần không nghĩ ra hoàng thượng này không phải làm điều thừa mà có điều một số ít các đại thần hiện tại căn bản không quan tâm chuyện này Bởi vì bọn họ rất muốn biết, vì họ muốn Hoàng thượng rất để lý à này m ra quyết định này vị kêu l Lại hiện Nhân, thiên ạ i đến cùng c ạ y đ nơi、đâu. Cũng không thể hắn lưu lại một chỗ hỗn loạn, chính mình chạy trốn Trường vấn đề áo đông lại giải i đâu. đề lưu quyết chỗ chạy chứ. có thể h một mặt t Lý mày. áo h i ế u trở lại ôn thành phụ thành chủ ngay lập tức liền bị hành cấp nhị tướng cho chú ý tới lý đại ca người rốt cục trở về không phải nói liền đi một hai ngày mà s a i như thế nào lâu như vậy lý thiên h i ế u cười ha ha hướng chính mình hai vị hai tướng nói rằng bận điệu một ít chuyện trì hoãn đi pha cho ta chén trả đi chờ kim chiêu dương đem nước trà bưng tới sau lý thiên hữu lúc này mới cười hỏi như thế nào ta đi ra ngoài mấy ngày trong nhà không có xảy ra việc gì tình chứ không đây chính là mỗi ngày có người có thể đi hộ bộ nha môn nơi đó đòi hỏi áo đông bình nhi cô nương chính là chuyện này khổ não đây chính nói đây cố gia minh liền đi tiến vào phụ thành chủ phòng khách nhìn thấy lý thiên hữu sau cũng là s ư ớ n g sốt một chút lý đại nhân ngài trở về a lúc nào trở về liền mới vừa làm sao gia minh xem ngươi trong mày gặp phải chuyện phiền thoái gì sao lý thiên hữu t ỏ mò hỏi cố gia minh thở dài còn chưa là áo đông sự tình h u y n áo dưới đáy thôn quan đến chúng ta này náo hy vọng chúng ta có thể tiếp tục lấy ra áo đông cứu tế bất tính nhưng là dù cho ta đã phát động một chút trong thành p h ú thương quên tiền q u ê n ý, ý y vẫn là trên l ệ c h mấy ngàn kiện cũng không thể vì áo đ ô n g sự tình đem những người an phận các phú thương cho xét nhà đi hóa ra là chuyện này à không muốn lo lắng b ả n quan đã đều làm tốt đại khai bốn năm ngày như vậy thì có một nhóm áo đ ô n g đưa tới có t r ư ừ n g gần bạn cái khoảng t r ư ờ n g trái phải lý thiên h i ế u cười híp mắt nói rằng gần bạn cái áo đông cố gia minh kinh ngạc nhìn lý thiên h i ế u không nhịn được hướng lý thiên h i ế u hỏi lý đại nhân n g à i không phải là cùng gia minh nói đùa sao ha ha ha bạn quan bắt ngươi tìm cái gì hài lòng người đến thời điểm để bình nhị còn có hộ bộ người đi làm thật tiếp thu công việc là được thấy lý thiên hữu cái kia một mặt tự tin vẻ mặt cố gia minh lúc này mới xác định chính mình thành chủ đại nhân xác thực không có đang nói đùa ở nhóm người mình không biết tình huống cơ sở trên thành chủ đại nhân thật giống thật sự làm đến rồi vặn cái áo đông a lúc này mới xem thành chủ đại nhân nên có dáng vẻ mà trước lý đại ca dáng dấp kia nào giống cái t h à n h chủ nhanh nhẹn chính là cái địa chủ ông chủ chủ tác phong nếu như lý thiên hữu biết cố gia minh trong lòng như thế nghĩ nhất định phải để hắn nghiêm dừng lại tiếp thu chính mình yêu giáo dục cái gì gọi là địa chủ ông chủ, chủ tác phong đó là chính mình dùng người thì không nên nghi ngờ người tín nhiệm thuộc hạ của chính mình ủy quyền để cho các ngươi phát huy ra chính mình năng lực có được hay không phi thường dụng tâm lương k hổ lại nói chính mình lần này nhưng là từ bỏ địa phương đặc sản cố ý để lý mỹ nhân đem cảm tạ đổi thành cho ôn thành quên tặng vạn cái áo đông nếu không thì làm sao có khả năng đột nhiên thêm ra vạn cái áo đông đây đương nhiên đi vị kia lý mỹ nhân đã nói nếu như sau khi chuyện thành công còn có thể có một nhóm địa phương đặc sản đưa cho chính mình nếm thử mặc kệ như thế nào chính mình vị thành chủ này dù cho ở hoàng thành nói chuyện thời điểm vẫn là gặp nghị ôn thành bách tính sự tình rất xứng chức có được hay không đúng rồi gia minh phủ chủ phụ đệ bên kia có truyền tin tức trở về sao biết chúng ta vị phủ chủ kia dự định lúc nào trở về sao cố gia minh gật đầu cười trước cùng hắn đ á m quan viên c h u y ệ n phiếm thời điểm có quan chức đã nói thật giống ngũ hoàng tử đã ở về ôn thành trên đường còn thảo luận rốt cuộc có muốn hay không đái tiệc vấn đề đại tiệc lý thiên hữu cười nạo một tiếng còn không xác định đây đám người này đã nghĩ đầu cơ trục lợi làm người yêu mến chúng ta vị phủ chủ này không phải làm ấy đốn y ế hội chính là làm hắn vui lòng nếu như bang này quan chức có thể khỏe mạnh làm việc ở chúng ta trần đại nhân trước mặt thể hiện ra bản thân giá trị còn hay là sau đó còn có thể nghĩ đến bọn họ dựa vào đãi tiệc ăn cơm gia minh a ngươi sau đó đ ừ n g nha học bọn họ biết không bản quan có thể hiểu được bọn họ thân ở quan trường bên trong ở tự thân sau lưng không có cái gì chỗ dựa tình huống tìm cái có bối cảnh người dựa vào dựa vào vẫn là rất tốt nhưng ngươi không giống lý thiên hữu cười h í p mắt nhìn cố gia minh phụ thân ngươi là tương lai hữu tướng vì lẽ đó ngươi không cần cố ý đi tìm chỗ dựa chỉ cần đem mình bản lĩnh phát huy thật là được cùng kìm nén biện pháp đi tìm chỗ dựa chẳng bằng đem tự thân học thức nhiều rèn luyện một chút biết không cố gia minh thật lòng gật cụ trong lòng nói rằng không chỉ có phụ thân là chính mình chỗ dựa hiện tại lý đại ca ngài cũng là đừng nói ôn thành hiện nay toàn bộ thái huyền vương triều quan trường bên trong người nào không biết chính mình bởi vì dựa vào lý đại ca thưởng thức mới có thể đang vì khảo thủ công danh tình huống làm q u a n đây thậm chí để cho tiện chính mình làm quan còn làm ra một cái phó thành chủ chức vị đến không chỉ có là chính mình tỉ tỉ trong mắt của mọi người đã từ lâu là lý đại ca người lý thiên hữu nhìn thấy cô gia minh cái k i a vẻ mặt nghiêm túc không nhịn được thỏa mãn g ậ t g ủ trẻ nhỏ dễ dậy cũng a gia minh khoảng thời gian này cần cùng bạn quan giao tiếp chuyện gì lời nói liền nhanh chóng nói một chút lập tức liền tết m u ợ n đến nếu như không giao tiếp rõ ràng lời nói bạn quan có thể không tha các ngươi tỷ đ ệ hai người về hoàng thành tết đến đây lần này về hoàng thành bạn quan cũng không tốt ý tứ ở phụ thân các ngươi cố đại nhân xuất hiện trước mặt đây lý đại nhân yên tâm đi dựa theo ngài trước yêu cầu ta đã đem công văn đều phân loại được rồi ngài chỉ cần quá khứ ký tên kiểm tra và nhận là được có điều các đại nha môn cùng dưới đáy một vài chỗ còn cần ngài tự mình tham viên một hồi dù sao ngài thân là thành chủ liên quan cần phân phát một ít an ủi lễ vật những lễ vật này ta cũng đều chuẩn bị kỹ càng lý thiên hữu đặt chén trà xuống sau cười nói được ngươi làm việc ta yên tâm cần hoạch được. nơi nào người xong phải giúp Thấy đi là ta kế l ý thiên hữu không có ở dự định nói cái gì sau cố ra minh liền cáo từ đi ra ngoài b ậ n việc phong khách còn lại lý thiên hữu cùng h à n h cấp nhị tướng ba người mắt to chừng mắt nhỏ sau lý thiên hữu lúc này mới đề nghị đi ngày hôm nay tâm tình tốt hữu tài chiêu dương chúng ta đi diễn võ trưởng đã lâu không thi giáo hai người các ngươi võ công để ta nhìn các ngươi gần nhất có tiến bộ hay không vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người nghe nói như thế sau không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt lý đại ca nếu tâm tình tốt như vậy nếu không chúng ta đi làm điểm mọi người đều hài lòng sự tình chứ hả đi một chút đi chúng ta cũng muốn cho lý đại ca thi giáo thi giáo võ công đây n a m sau bốn ngày ôn thành cửa thanh nơi một đống lớn ôn thành quan chức nhìn đoàn xe trên cái kia từng kiện áo đông sau cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau lên ngày hôm nay nhận được thông báo nói có một đội đoàn xe gặp đưa tới cứu tế bách tính qua mùa đông áo đông sau rất nhiều người đều cho rằng đây là phủ chủ đại nhân sắp xếp người đưa tới thế nhưng khi bọn họ đến cửa thành chờ đợi hồi lâu rốt cục nhìn thấy vận chuyển áo đông đoàn xe thời gian lại bị báo cho những n à y áo đông cần bọn họ thành chủ đại nhân ký nhận không phải phủ chủ đại nhân đưa tới là lý thanh chủ lý thanh chủ lúc nào làm chính sự a đổi tính. Ở cố á c chức c vị quan chức hướng、cố、gia minh xác áo lúc trước nhận tình hôm sau, lúc này mới thật sự tin tưởng, trước mắt những này áo đông đúng hôm thật mắt mới sau, sự là bất ọ họ n thành chủ đại nhân không đến. đến, này đông xung quanh. Cố đại nhân, vậy còn chờ gì đây? nhanh lên một chút tiếp thu sau thật ban tình Minh chủ thể chờ chút thu thật phát cho bách biết từ từ tức một tiếp làm là làm là Có mặc có coi Cố Cố đại đâu điều đâu đám đại đây, giải Gia kệ gì b lập áo vậy sau đắc dĩ nói rằng các vị đại nhân đừng nóng đội chờ thành chủ đại nhân thư tín đưa đến sau dĩ nhiên là có thể tiếp thu mọi người đều nói cần chúng ta thành chủ đại nhân thư tín mới được cố gia minh lời nói vừa ra thì có hai vị thiếu niên lang c ư ờ i khoái mã từ trong thành đi ra đi đến cố gia minh trước người sau cưới một người từ trong lòng móc ra một phần công văn đưa cho cố gia minh phó thành chủ đây là chúng ta lý thành chủ tự tay viết thư tín người dẫn đám quan viên tiếp thu áo đ ô n g đi sở hữu quan chức đều nhận ra trước mắt hai vị này thiếu niên lang là ai có điều hay là có người t ỏ mò hỏi vương tiểu ca kim tiểu ca hai người các ngươi mắt người đây là làm sao thấy thế nào lên như là bị người đánh một loại đây chương 674, quốc khố hết rồi tự chúng ta rơi kim chiêu dương dầu dĩ không vui nói rằng rơi nhưng là tại sao hai vị tiểu ca n à y viền mắt xem ra như là bị người đánh như thế a vương hữu tài trường vị kia nói chuyện quan chức một ánh mắt rõ ràng chính là rơi chính mình chúng ta ném tới trên tay người khác không được sao ngạy được được được ừ vương hữu tài đem tin giao cho cố già mình sau bàn giao đạo cố đại nhân thành chủ đại nhân nói nhường ngươi tiếp thu xong áo đông liền liền lập tức ban phát xuống không được chỉ hoãn tại hạ biết rồi l ý đại nhân hiện tại ở đâu a vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người ngồi trên lưng ngựa hai mặt nhìn nhau lập tức trả lời nói hắn đi xử lý công vụ rất trọng yếu công vụ chúng ta cũng đến lập tức chạy tới là trong cầm y vệ công vụ sao cố g i a minh vẻ mặt nghiêm túc thăm dò tính hỏi hừng không nói chúng ta đến lập tức đi tập hợp hành c ắ p nhị tướng sau khi nói xong liền quay đầu ngựa lại hướng trong thành chạy đi h ả o t i ể u h ả o t i ể u à lý thiên hữu đắc ý thả xuống ly rượu thuận lợi từ trên bàn cầm một viên quả khô bắt đầu ăn ta nói tiểu sư đệ ngươi ném ôn thành cái k i a một đống sự tỉnh chạy đến tỉ tỉ ta này đến chính là vì uống rượu không từ từ liên cười hì hì nhìn lý thiên hữu cái kia không phải, vậy nhé, này không phải nhớ nhung sư tỉ mà sư tỉ chẳng lẽ không hoan nên ta sao từ, từ liên chọn mắt khinh bi khinh thường nói nói đi ngươi đến cùng có chuyện gì tìm tỷ tỷ ta đây không phải đã nói xong năm sau sư phụ liền để ngươi vào chiều làm quân mà c h ẳ n g lẽ nói hiện tại còn cần ngươi đi chấp hành nhiệm vụ gì sao lý thiên hữu cười lắc đầu một cái không phải nhiệm vụ là thật sự chỉ là tới xem một chút sư tỷ đó từ t ử liên cái k i a ánh mắt hài hước lý thiên hữu thật không tiện t ặ n g h ắ n g một cái đương nhiên cũng xác thực còn có chút sự tình muốn cùng sư tỷ ngài thông báo một chút tỷ ta ỷ t liền nói ngươi tuyệt đối có chuyện tìm ta mà nói đi chuyện gì cần ta giúp ngươi đi làm lý thiên hữu uống một chén rượu phân biệt rõ phân biệt rõ miệng bình tĩnh nói là liên quan với đầu năm sau xuân bình loạn sự tình t ừng tử l i ê n sở, có chút không xác không định hỏi, ngươi lý à đào nói ra hải tiêu diệt tứ tuyệt tiên đảo cái nhóm này phản tình hải tiêu diệt cái ra sao. tứ tuyệt tạc Ừm, sự l thiên hữu gật ngủ có chút nghiêm nghị hướng từ tử liên nói rằng sư tỷ nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngài nên chính là đầu năm sau xuân hành động người tổng phụ trách sư đệ có chút bận tâm trên đảo một ít tình huống cho nên muốn cùng sư tỷ ngài tâm sự ngươi nói tỷ tỷ ta nghe từ tử liên không nhịn được ngồi ngay ngắn người lại chính mình tiểu sư đệ phương diện khác không nói chuyện đối với chỉ huy hành động phương diện này từ tử liên vẫn là rất khâm phục mỗi lần không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ còn có thể lấy cái giá thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ điểm ấy cũng không dễ dàng làm được à không biết lần này lại có kế hoạch gì hoặc là ý đồ xấu sư tỷ sư đệ hy vọng ngài có thể tốc chiến tốc thắng nếu như có thể lời nói tuyệt đối không nên kéo dài thêm ừ n hả từ tử liên có chút tò mò hỏi t i ể u sư đệ ngươi nói cái gì tốc chiến tốc thắng này có thể không giống phong cách của ngươi à ngươi không phải vẫn chú ý vững vàng làm tốt tất cả an bài sau khi ở hành động sao lý thiên hữu c ư ờ i khổ một tiếng hướng từ tử liên giải thích sư đệ trước hành động đúng là như vậy nhưng này cũng là bởi vì có tiền để nguyên nhân mới có thể vững vàng đang ở thái huyền vương triệu bên trong lại dựa lương triều đình chúng ta có nhiều thời gian cùng tiếp tế đi cùng những người tội phạm hao tổn nữa thế nhưng lần này là ra biện tiêu diệt phản tặc chúng ta hậu cần tiếp tế nhất định không chịu được nữa chúng ta thời gian dài hành động nếu như kéo dài thêm lời nói đám phản tặc đang ở hải đảo quê nhà nhất định sẽ so với chúng ta càng có ưu thế không chỉ có như vậy bàn lại binh lực vấn đề binh lực của chúng ta bổ sung cũng tuyệt đối không bằng đối phương vì lẽ đó lần này tiêu diệt tác chiến lời nói nhất định phải tốc chiến tốc thắng ngàn vạn không thể kéo vào thời gian dài chinh phạt nếu không thì không chỉ có tiền tuyến muốn xảy ra vấn đề chúng ta phía sau cũng tuyệt đối sẽ gặp sự cố sư tỷ chúng ta triều định không bao nhiêu tiền a lao trần không tiền từ tử liên kinh ngạc nhìn lý thiên hữu thấy chính mình tiểu sư đệ gật g ủ lúc này mới nghiêm nghị hỏi thật hay giả quốc khố đã trống rông rồi sao tiểu sư đệ ngươi cũng không nên nói mò à chuyện này nếu như chuyển đi nhưng là dễ dàng xảy ra vấn đề lớn lý thiên hữu thật lòng hồi đáp loại đại sự này ta nào dám nói mò đây là ta trở về trước hoàng thượng chính miệng nói cho ta vừa n ã y những câu nói kia thực cũng là hoàng thượng cố ý để ta b à n giao sư tỷ ngài chuyện này tuyệt đối không nên chuyển ra ngoài sư tỷ ngài cũng hiểu từ, từ liên có chút đau đầu nàng là không hòa hợp nhưng cũng là năm đó theo trần sương thịnh nam trinh bắt chiến tuyệt đại nữ hiệp mặc dù đối với với chiến tranh lý giải không bằng những chiến trường k i a trên các tướng quân có điều một ít cơ bản kiến thức cùng lý giải vẫn có Dun, dũng dựa dũng dài hậu Nếu hậu tuyệt xuống lâu đấu. ngoại tướng lĩnh cùng manh ở ngoài, đánh chính là hậu cần cùng kinh như cần không tướng cùng không sợ sinh tử, thắng được ngắn hạn chiến tranh, nhưng cũng tuyệt đối thắng không xuống lâu dài tranh、đấu. Húng hoa theo vào tài đối chi trừ tốt tế. trước thể tử, được là là sĩ sĩ phía hay các có cảm sợ ở kịp, dựa vào bây giờ chuẩn bị tốc độ đầu năm sau xuân sau liền có thể có hơn hai trăm điều thuyền thành tựu i đi đầu bộ đội xuất phát mỗi điều thuyền ngoại trừ mang theo tiếp tế ở ngoài còn có thể chuyên chở hơn bốn trăm tên lính tổng cộng gần vạn tên lính mà chúng ta c ẩ m ý liền vệ cũng chuẩn bị theo xuất phát mấy trăm tên cao thủ thành tựu i cao cấp sức chiến đấu thế nhưng thuyền tiếp tế nhiều nhất nhiều nhất có thể chống đỡ chúng ta gần một tháng chiến đấu tiêu hao sau khi liền sẽ rơi vào tiếp tế cảnh khốn khó thế nhưng dựa theo tiểu sư đệ ngươi hiện tại nói tới tình huống e sợ đến tiếp sau tiếp tế nên đến không được chứ lý thiên hữu gật cái này cũng là sư đệ ta vì cái gì hy vọng sư tỷ ngại có thể đánh một hồi tiến công chấp nhoáng nguyên nhân tuyệt đối không nên đem chiến tuyến tha đến quá dài đem thời gian tha đến quá lâu nếu không thì tiền tuyến binh lính không chịu được phía sau hậu cần cũng sẽ gặp sự cố ngài cũng biết nếu để cho một cái nào đó chút người có t r í biết hiện tại triều đình trông vắng hay là lại sẽ sinh ra biến số lúc trước chúng ta nơi này bách tính trải qua dài đến mấy trăm năm tối t ă m không mặt trời tháng ngày sau lão trần r ố t cục thống nhất tứ phương để dân chúng không hề bị đến chiến hỏa nguy hiểm tỷ tỷ ta nhớ không lầm lời nói năm đó lập triều sau thái huyền vương triều bên trong nhân khẩu mới vẹn, vẹn ngàn vạn ra mặt phương bắc thậm chí xuất hiện ngàn dặm cánh đồng hoang vu tình huống nói tới chỗ này từ tử liên t h ở dài l ã o trần cảm thấy được thiên hạ bách tính thật vất vả không cần chịu đựng chiến hòa hỗn loạn đã nghĩ để bọn họ quá điểm ngày tốt thừa hành chính là vô vi mà chỉ tu sinh dưỡng tức cái kia một bộ thuế má thu lại thấp không nghĩ đến dân chúng thắng ngày xem như là càng ngày càng tốt lên quốc khố dĩ nhiên không tiền thật là một phá sản ngoạn ý tuy rằng ngoài miệng họ trách đương kim hoàng thượng nhưng thực từ tử liên lúc nói lời này trên mặt là vẫn luôn mang theo ý cười một đám võ lâm tuyệt đình một đám văn thần võ tướng đều đồng ý tùy tùng trần sương thịnh giành chính quyền tự nhiên là bởi vì bọn họ nhìn thấy trần sương thịnh cùng trên thân thể người khác có không giống nhau địa phương nói chung sư tị lần này sư đệ cảm thấy đến vẫn là lấy tinh anh làm chủ tốt nhất giảm thiểu chính diện giao chiến từ t ừ liên hơi nhịu nhữ mày trêu tức nhìn lý thiên hữu tiểu sư đệ cảm giác ngươi không có ý tốt ta nói đi ngươi lại ghi nhớ trên ai lý thiên hữu thật không tiện hò khan hai tiếng lời này nói cái gì gọi là không có ý tốt ta được kêu là suy nghĩ sâu sắc viết lự chương sáu trăm bảy mươi lăm lý thiên hữu phiên bản nấu rượuận anh hùng theo cuối cùng một cái áo bông đưa đến bách tính trong tay cố lệ bình rốt cục không nhịn được thở phào nhẹ nhõm lộ ra nụ cười sán g lạ trong khoảng thời gian ngắn để tùy tùng bên người nàng đám quan viên đều xem xứng sở đẹp quá à. có điều ngoại trừ mỹ lệ ở ngoài cố lệ bình đối xử sự tình chăm chú cùng phụ trách còn có ở thủy lợi nông t ă n g phương diện kiến giải càng làm cho những này đám quan viên k í n h nghệ phải biết đừng xem đại gia hỏa đều nói muốn coi trọng thủy lợi nông t ă n g nhưng thực có rất ít đám quan viên gặp thật sự đi cố ý hiểu rõ thủy lợi nông t ă n g những chuyện này dù sao những thứ đồ này thấy hiệu quả quá chậm đối với thăng quan phát tài bất lợi a thế nhưng cố lệ bình nhưng phi thường hiểu vẫn là lấy một giới nữ tử thân phận điều này không khỏi làm cho người cảm thấy kính nể đừng nói đ á m quan viên coi như là trong thực tế học tập thủy lợi nông tăng phương diện sinh viên đại học các người chơi thực cũng đúng cố lệ bình vị này mỹ lệ phi thường quan chức động lòng không ướt nếu như cố đại nhân bên người quanh năm theo cầm ý d ị vệ một ít tính cách lớn mật nam hải tử đều muốn không nhịn được lại đây v ớ i tao sau đó vẫn có người hào tâm lại đây ngăn cản những n à y xuân tâm này mầm người trẻ tuổi nói rõ ràng trước mắt vị này mỹ nhân đến cùng là ai đ ư c chiếm lúc này mới để những người v lệ ơ thu lại rất nhiều đùa dỡn k ả m đầu ma ai trêu tới a t r i u dương lý đại ca ở phủ thành chủ sao cố lệ bình một bên đi trở về một bên hướng bên người kim chiêu dương hỏi kim chiêu dương gật ngủ ừ lý đại ca đang làm việc công đây ha ha cố lệ bình nghe được kim chiêu dương lời nói không nhịn được che miệng khét cười một tiếng lần trước lý đại ca nói làm việc công kết quả bóng người đều không thấy được lần này lại nói làm việc công c h i ê u dương lý đại ca sẽ không ở uống rượu đi nhìn kim chiêu dương trần trờ gián g dấp cố lệ bình cười nói không cho nói hoang nha kim chiêu dương bất đắc dĩ thở dài cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật g ủ lý đại ca cảm thấy đến bên ngoài thật lạnh liền nói muốn học tào tháo lưu bị ở nhà nấu rượu luận anh hùng đây nấu rượu luận anh hùng cố lệ bình xì vui lên h i ế u kỳ hướng kim chiêu dương hỏi lý đại ca cùng ai nấu rượu luận anh hùng đây kim chiêu dương gãi đầu một cái thật giống là cùng hạ lai hạ đại ca đi hạ viện trưởng sao đi chiêu dương chúng ta cũng đi lý đại ca nơi đó xin chén t r à nước uống uống đi nam cong cong cong cố lệ bình sắc mặt quái dị nhìn kim chiêu dương tay trong triều diễn võ trường phương hướng chỉ trì t i ề u dương ngươi không phải lý đại ca ở nấu rượu luận anh hùng sao tại sao bên trong chuyển đến kịch liệt như vậy tiếng đánh nhau đây kim chiêu dương sờ đầu một cái thăm dò tính nói rằng hay là lý đại ca mặt khác một loại nấu rượu luận anh hùng phương thức cố lệ bình khép cười một tiếng sau hướng trong diễn võ trường đi đến vừa đi vào diễn võ trường liền nhìn thấy trên sân hai bóng người trên dưới tung bay ánh đao bóng kiếm trong lúc đó chuyển đến từng trận tiếng vang dù cho là cố lệ bình đều có thể cảm nhận được trên sân chiến đấu trình độ kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn có chút lo lắng hướng kim chiêu dương hỏi triều dương lý đại ca cùng hạ viện trưởng làm gì chiến đấu kịch liệt như vậy à này vạn nhất nếu như không cẩn thận thương tổn được chính mình cái tia thật không tốt kim t r i ê u dương đầu tiên là hướng một bên đứng thẳng vương hữu tài gật c g ủ sau đó bất đắc dĩ hướng cố lệ bình nói rằng bình nhi cô nương ngươi yên tâm đi lý đại ca sẽ không đả thương đến chính mình còn có à, này không cứ gọi chiến đấu kịch liệt theo ân lý đại ca lợi nói tới nói cái này gọi là một phương diện treo lên đánh cố lệ bình hơi nghỉ hoặc một chút nhìn kim t r i ê u dương không quá lý giải ý của hắn tuy rằng cố lệ bình có chút võ công tại người thậm chí còn tu luyện ra một ít nội lực nhưng thực củng cố thành như thế cũng là giới hạn với cường thần kiện thể mà thôi căn bản xem không hiệu cao thủ võ lâm trong lúc đó kết đấu vì lẽ đó lúc này mới dẫn đến khi nàng nhìn thấy lý thiên hữu chỉ có thể cầm đao không ngừng đón đỡ đến từ hạ lai thời điểm tiến công gặp cho rằng lý thiên hữu rơi vào rồi hạ phong nhưng ở kim chiêu dương cùng vương hữu tài xem ra đừng xem trên sân là hạ lai vẫn cầm kiếm tấn công nhưng nhịp điệu chiến đấu nhưng vẫn nắm giữ ở lý đại ca trong tay hãy cùng hai người mình vây công lý đại ca như thế cái gọi là đón đỡ cũng chỉ là xem bọn họ võ công tiên độ ở nơi nào như thế muốn thăm dò ra bọ n họ cực h ạ n g nhật cho nên nói trắng giờ khác này lý thiên h ữ chính đang làm việc sự tỉnh chỉ là thử xem hạ lai võ công cường độ mà thôi chính là chơi ở đây trên diễn võ trưởng lý thiên hữu cũng nhìn thấy cố lệ bình bóng người nghĩ thẩm ngược lại thi giáo cũng cần như sớm một chút kết thúc đi không phải vậy hạ lai cái tên này tâm thái mới ơ mỡ. Một kiếm, một mang kiếm, một đâm mình Công. chặn cái lúc cơ tức cái trường Thiên trưởng xoắn trong lệnh trường quang thẳng hạ lai. Nhìn đứng ở chính tùy hết t đao đao đó lai lai lai. phía hạ Hiếu hạ hạ hầu lại Lý lập lưu rồi rồi r ư c chút một m ũ đao, được lai tay hạ không nhịn được thở dài, chậm dãi thả dài, dãi vỡ nghĩ đến là sở học thân pháp còn chưa đủ cỡ nào xuất sắc điểm ấy ngươi sau này cần phải đi bù đắp nếu không thì đụng với thân pháp linh hoạt chỉ điểm này liền đầy đủ trí mạng tuy rằng ngươi cực lực che giấu cùng sửa lại nhưng bản quan vẫn là nhìn ra ngươi kiếm pháp ở trong có chứa một tia thương pháp ngụy vị có phải là bởi vì trước đây ở trong quân thời điểm là dùng súng nguyên nhân hạ lai gaku chiến trận thích hợp dùng thương loại này binh khí d à i nhưng sau đó đi đến đô ý viện sau trường thương thực sự là quá không tiện mang theo vì lẽ đó nên học kiếm pháp đúng là cùng lúc trước nam thành đô ý viện triệu lão đại như thế hai quân sung phong giao chiến thời điểm trường thương loại này binh khí d à i có thể quá thích hợp phá trận đến dùng ngược lại thái huyền đao cùng trường kiếm liền không quá thích hợp quân trận ở trong đến dùng như vậy đi ngươi nếu như hy vọng tiếp tục dùng súng lời nói bản quan cũng là người ta cho ngươi chế tạo riêng một thanh có thể tháo rỡ trường thương nếu như muốn tiếp tục sử dụng kiếm lời nói đến thời điểm ta để vòng xuyên cùng vô vi đạo t r ư ờ n g hai người chuyển cho ngươi một ít kiếm pháp ngươi cảm thấy đến thế nào đây hạ lai nghĩ một hồi sau hướng lý thiên hữu dơ tay hành lễ nói rằng hay là dùng trường kiếm đi sau đó làm nhiệm vụ dễ dàng một chút đa tạ lý đại nhân ý tốt đua dị ùy một vị thần kiếm sơn nội môn trường lão một vị lao thần sơn đệ tử đi chuyển hai vị tu luyện gia kiếm cương thiên tài tuyệt thế muốn dạy chính mình kiếm pháp dù cho thân là hạ gia đại công tử hạ lai cũng sẽ không từ chối chuyện tốt như thế a i ã n ra một thoáng gân cốt sau lý thiên h i ế u cả người thoải mái đi tới cố lệ bình trước người bình nhi ngươi làm sao đến rồi a cố lệ bình hạ thấp người hành lễ sau cười nói nghe chiêu dương nói lý đại ca ngươi ở cùng hạ viện trưởng nấu rượu luận anh hùng bình nhi liền hiếu kỳ muốn tới đây nhìn không nghĩ đến lý đại ca dĩ nhiên là ở cùng hạ lai luận có đây như có quấy dối lời nói mong rằng lý đại ca thứ lỗi ha, ha, ha. không có quay dày không có quay dày chúng ta đã nấu xong rượu luận xong anh hùng đều rất vui vẻ à, có phải là a hạ lai nghe được lý thiên hữu như thế vô liêm sỉ lời nói hạ lai chỉ có thể trái lương tâm g ậ thù ngươi là hài lòng ta cả người nhưng đau đến muốn chết vốn là chính mình ở đô ý viện bên trong đợi đến khỏe mạnh vương hữu tài tìm tới chính mình nói cái gì lý đại nhân nhất định phải tìm chính mình nói chuyện phiếm đi đến phủ thành chủ sau đối phương cũng thực là xếp đặt một cái bàn nhỏ mặt trên dọn xong hào tiểu thức ăn ngon trải qua lý đại nhân sau khi giải thích thế mới biết đối phương không biết từ đâu tới nhàn tình nhã trí dĩ nhiên muốn cùng chính mình nấu rượuận anh hùng ăn no rừng m ơ chứ nghĩ đến bên trong hạ lai trong lòng than nhẹ một tiếng đều do chính mình a vốn đang khỏe mạnh hai người uống rượu nói chuyện phiếm cũng rất thoải mái nhưng mình hơi hơi uống nhiều rồi một điểm sau liền nói đến thơ từ văn hóa phương diện này đến, đến rồi rốt cục ở một lần lý đại nhân muốn tra người n g có ăn học sau khi thất bại chính mình nhìn thấy tình huống này không nhịn được cười ha ha lên sau đó liền nhìn thấy chúng ta hòa ái dễ gần lý đại nhân sắc mặt nhất thời đen lên đứng dậy bỏ lại một câu nói sau vị này lý đại nhân liền hướng diễn võ trường đi đến đều là l u y ệ võ đến trên diễn võ trường luận luận anh hùng đi chương sáu trăm bảy mươi sáu ngũ hoàng tử về ôn thành hạ lai có chút khập k h e n h hướng phủ thành chủ bên ngoài đi đến tấm lưng kia xem ra dĩ nhiên l à như vậy cô đơn nấu rượu luận anh hùng nấu rượu luận anh hùng nấu nấu tại sao biến thành đánh nhau bị thương còn chỉ có chính mình mà thôi nhìn hạ lai giáng dấp vương hữu tài cùng kim chiêu dương không nhịn được suýt chút nữa bật cười có điều đang nhìn đến lý thiên hữu ánh mắt sau hai người bọn họ lúc này mới nhớ tới vừa v ặ n hai mắt hữu tài chiêu dương gọi người rót hai chén t r à đến ta cùng bình nhi cô nương tán gấu một chút thiên được rồi lý đại ca lui lại rượu và thức ăn đặt ở chén trả sau hành c ắ p nhị tướng lúc này mới lùi ra lưu lại lý thiên hữu cùng cố lệ bình hai người một chỗ lý đại ca ngươi năm nay không trở lại tết đến sao gia minh nói ngươi muốn lưu thủ ôn thành nếu như một mình ngươi không địa phương đi lời nói cũng có thể cùng chúng ta đồng thời về hoàn g thành tết đến a cố lệ bình có chút ngượng ngùng nói nói lý thiên hữu đặt chén trà xuống sau c ư ờ i lắc lắc đầu tính toán một chút ôn thành lớn như vậy c h u n g pi phải có người lưu thủ b ậ n việc còn có ta hiện tại có thể không muốn trở về hoàn g thành đây nơi đó chuyện phiền t h một đồng lớn trốn còn không kịp đây tuy rằng nhìn thấy cố lệ bình hơi nghi hoặc một chút nhưng lý thiên hữu cũng không có ý định giải thích với nàng có một số việc không tới vị trí kia tốt nhất vẫn là biết đến ít một chút cũng là một loại biên tướng bảo vệ bình nhỉ mấy ngày nữa không có chuyện gì lời nói ngươi rồi cùng gia minh xuất phát về hoàng thành đi lúc đi mang hai hộp trà ngon trở lại cho ngươi phụ thân nếm thử đặt ở ta cái này cũng là lãng phí sau đó thay ta hướng về cố đại nhân vân an cố lệ bình nhẹ nhàng g ậ t g ù cũng không biết ly đại ca là không nghe ra ý của chính mình đây vẫn là ra vẻ như không biết đúng rồi đến thời điểm hữu tài gặp theo các ngươi đồng thời trở lại hắn phải về hoàng thành bồi mẹ già tết đến vừa vận tiện thể hộ vệ các ngươi tỷ lệ hai người an toàn hữu tài cũng trở về đi không ha ha bình nhi q u ê n hữu tài là hoàng thành nhân sĩ sao hữu tài xem như là sớm nhất theo ta lang bằng người dọc theo con đường này cũng là khổ cực hắn an qua khổ được quá tội suýt chút nữa còn đem m ệ n h cho mất rồi cũng may các nhân thiên tướng gặp giữ hóa lành nếu không thì ta còn thực sự không biết nên làm sao đối mặt hắn mẹ ra đây lý thiên hữu cảm khái một phen trước v o n g xuyên cùng vô vi đạo trưởng trò chuyện thời điểm có một câu nói nói đúng vô cùng thực lý thiên hữu hiện nay ở thái huyền vương t r i ề u bên trong người đáng tin tưởng nhất chính là vương hữu tài cùng kim c i ê u dương hai vị này hanh cấp nhị tướng liền sư phụ dương huyền lầm cùng các sư huyền sư tị đều muốn xếp hạng ở phía sau hay là bởi vì hai người đơn thuần hay là bởi vì hai người đối với chính mình loại kia vô điều kiện tín nhiệm nói chung mặc kệ có chuyện tốt gì thật b u ố n bán ngược lại lý thiên hữu là chưa từng có quên quá chính mình hai vị này tiểu lão đệ nếu như chính mình thật sự đi triều đình bên trong làm quan xem ra nhất định phải cho hai người này tìm cái nơi đến tốt đẹp à. nếu không thì liền này hai hàng cái kia đơn thuần tính tình không chắc bị ai trò b á n cũng không biết đây trong khoảng thời gian ngắn lý thiên hữu không nhịn được có chút suy nghĩ lung tung lên vẫn là cố lệ bình không nhịn được nói chuyện sau mới đánh gậy ý nghĩ của hắn lý đại ca lý đại ca lý thiên hữu sau khi lấy lại tinh thần c thường thường lý, lý thiên hữu xứng sờ nhìn trước mắt vị này cô gái tuyệt sắc không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên có thể phát giác chính mình cái kia không vui tâm tình phải biết liền hành cắp nhị tướng này hai không có tim không có phổi đều không nhìn ra đây mỗi ngày còn vui cười hớn hở tính ra chính mình thật giống nhận thức cố lệ bình rất lâu đi nhớ tới cùng cố lệ bình từng t í từng t í lý thiên hữu nội tâm không nhịn được thở dài nếu như ngươi là người chân thật nên tốt bao nhiêu a bình nhi lý đại ca năm sau khả năng công tác gặp có biên thành động đến thời điểm liền không nhất định có thể ở ôn thành bên trong làm quan thấy cố lệ bình sắc mặt có chút tầm u, lý thiên hữu liền vội và nói có điều không liên quan tính ra đây là cho ta thăng q u a n đây là chuyện tốt sau đó n ế u như có thể lời nói ta gặp tranh thủ đem các ngươi hai tỷ đ ệ đồng thời điều tới được cố lệ bình k h é cười một tiếng chỉ là chúng ta hai tỷ lệ người sao ngày bốn giữa lúc lý thiên hữu có chút không biết làm sao thời điểm vương hữu tài t h ị c h t h ị c h t h ị c h chạy vào làm rất khá a hữu tài không h ẹ n là ta lý mỗi nhân số một tiểu đ ệ làm sao hữu tài xảy ra chuyện gì sao tuy rằng không hiểu nổi tại sao lý đại ca như vậy hài lòng nhưng vương hữu tài vẫn là thật lòng hồi phục đến lý đại ca phụ chủ đại nhân phải quay về lập tức liền muốn đến ôn thành cửa thành hả ngũ hoàng tử trở về rồi sao lý thiên hữu còn tưởng rằng vương hữu tài muốn nói gì đại sự đây không nghĩ đến dĩ nhiên là ngũ hoàng tử trần tự tỉnh đi công tác trở về lý đại ca chúng ta thân là ôn thành quan chức ngươi vẫn là thành chủ hay là đi nên tiếp nên tiếp đi cố lệ bình đề nghị Mặc dù biết lý Đại ca không thiên í c cùng h vị t g ũ h o à n Điện hạ liên g tử Hạ lụy q u á sâu, xấu thế tốt thể nhưng bình cho vẫn rằng cũng cố có lệ là đứng i tiếp, nỗi ngoài coi Thiên nên đón nên、tiếp. như vậy không đến nỗi như đ khó Hiếu vậy vậy ở bề à. Lý thiên Hiếu đứng lên cười gật gù được tôi h cái kêu bình nhi chúng ta liền cùng đi n ê n tiếp n ê n tiếp chúng ta đi công tác trở về phụ chủ đại nhân đi làm lý thiên hữu mang theo hành cấp nhị tướng cùng cố lệ bình hướng ngoài cửa thành đi đến thời điểm dọc theo đường đi còn nhìn thấy rất nhiều hắn ôn thành quan chức nhìn thấy lý thiên hữu sau cũng từng cái từng cái tiến lên hành lễ biết đại gia hỏa đều là đi n g a đón phụ chủ đại nhân thời điểm liền thẳng thắn đồng thời kết bạn mà đi đi đến cổng thanh sau Lý cho i ê n Hiếu tới cố gia minh xuất hiện ở đây đạo lý cũng rất đơn giản lý đại nhân có thể không được nhưng ôn thành phủ thành chủ nhất định phải phái người tới đó tiếp dù cho phiết trừ đối phương ngũ hoàng tử thân phận chỉ cần chính là nói nam hải phủ phủ chủ thân phận ôn thành phủ thành chủ cũng phải làm ra biểu thị hoan n g h ê n phủ chủ trở về lý đại ca ngươi cùng t ỷ t ỷ làm sao cũng tới lý thiên hữu chắp tay sau lưng đứng lại sau mà không hề cảm xúc trả lời một câu có chuyện gì ngạc nhiên ở trong phủ nhàn rỗi k ẻ nhạt liền vừa vặn đi ra đi dạo không nghĩ đến ngươi đã đến sớm biết liền không đến đúng đấy sớm biết c ô gia minh đã đại biểu phủ thành chủ tới đó n tiếp lý thiên hữu là có thể thật sự không đến hiện tại được rồi ngay ở trước mặt nhiều như vậy quan chức trước mặt hiện tại lý thiên hữu là muốn đi cũng đi không được vào lúc này nếu như rời đi lời nói vậy thì đúng là không cho người ta nam hải phủ phủ chủ một điểm ặ t bụi a không để lý thiên hữu chờ đợi quá lâu cũng là mười mấy phút thời gian mà thôi cổng thành xa xa đường núi phần cuối liền xuất hiện một đội xe ngựa đoàn xe dựa vào mạnh mẽ thị lực lý thiên hữu có thể đem tích nhìn thấy cái kia xe ngựa đoàn xe trên hoa văn chính là ngũ hoàng tử trần tự tỉnh đoàn xe cầm ý địa vệ thiên hộ ôn thành thành chủ lý mỗi nhân hoan nên trần đại nhân xuất hành h ồ i phủ trần tự tỉnh vén rèm xe lên nhìn thấy đứng ở đông đ ả o quan chức hàng đầu lý thiên hữu sau cười ha ha hai tiếng liền đi xuống xe ngựa đi đến lý thiên hữu trước người sau trần tự tình hướng lý thiên hữu giơ tay hành lễ vẻ mà xem ra phi thường hài lòng đa tạ lý đại nhân lại lập công tích tiêu diệt tiên vũ lâu cái tổ chức sát thủ này bản quan đối với lý đại nhân dị thường tính phục a thật là lợi hại a đã sớm biết tin tức bây giờ còn có thể ngay ở trước mặt nhiều như vậy người cười mị mị lại lần nữa nhấc lên lý thiên hữu cảm khái một tiếng mặc cảm không bằng a chương 677, dự tiệc đóng gói mặc kệ người ta là chân tâm hay là giả dối đối mặt trần tự tỉnh nhiệt tình lý thiên hữu cảm giác mình trái lại như là đi công tác trở về vị kia như thế phụ chủ đại nhân quá khen phụ chủ đại nhân tàu xe mẹ nhọc vẫn là sớm chút đi về nghỉ một chút đi trần tự tình cười gật cù hắn cũng không muốn tại đây cửa thành tiếp tục đợi có điều ngày hôm nay cũng không thể nghỉ ngơi à lý đại nhân đêm nay bản quan ở trong phủ đ á i tiệp mong rằng lý đại nhân cho bản quan một cái mặt mũi nhất định phải lại đây dự tiệc à cố phó thành chủ c ù n g cố thông phán hai vị cũng có thể đồng thời lại đây lý thiên hữu vốn là nghĩ từ chối nhưng nhìn dáng dấp nếu như chính mình không đồng ý lời nói vị này ngũ hoàng tử phải vẫn quấn q u y ế t lấy chính mình không có cách nào không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu cười hướng trần tự t ì n h đáp lại nói nếu phủ chủ đại nhân như vậy thịnh tình mời bản quan buổi tối nhất định đến phủ chủ đại nhân hiện tại vẫn là chức về phủ nghỉ ngơi một chút đi thấy lý thiên hữu nói như vậy trần tự tỉnh lúc này mới gật ngủ lên xe ngựa sau hướng chính mình phụ chủ mà đi lý đại nhân đêm nay ta cùng t ỷ t ỷ thật sự muốn cùng đi sao cố gia minh thấy ngũ hoàng tử trần tự tỉnh sau khi rời đi lúc này mới hướng lý thiên hữu hỏi lý thiên hữu liếc hắn một ánh mắt sao nhỏ ngươi còn chưa muốn đi à? ngươi cùng bình nhi cô nương nếu như đều không đi lời nói không chắc chúng ta phụ chủ đến cùng b ả n quan nói một ít chuyện gì đây cũng phải đi à, nhất định phải cũng phải đi à, nếu như dám bán bản quan lời nói hai ngươi cũng đừng trở lại tết đến ở ôn thành theo ta được lý thiên hữu sau khi nói xong liền mang theo hành c ắ p nhị tướng hai người rời đi lưu lại cố gia minh rợ khóc rỡ cười đứng tại chỗ tỉ tỉ chúng ta cũng đều đi chuẩn bị một chút đi phủ chủ đại nhân nếu mời chúng ta dự hợp cũng không thể quá mức tùy tiện cần ta giúp ngươi đem lễ vật cũng chuẩn bị kỹ càng sao cố lệ bình hướng cố gia minh g ậ t g ù được cái kia lễ vật một chuyện liền giao cho gia minh ngươi đến làm ta trước về nha môn trần tự tỉnh trở lại phủ đ ệ sau đi theo hạ nhân cùng bọn hộ vệ vội vã đem ngựa trên xe hành lý cùng lễ vật chuyển xuống xe ngựa ngôi ở trên thế trần tự tỉnh không nhịn được cơ cớ đầu vừa n ã y l ý đại nhân nói không sai mặc dù mình dọc theo đường đi đều là ngồi xe ngựa không giống bọn hộ vệ đều cưỡi ngựa nhưng dọc theo con đường này sóc này cũng thiếu chút nữa đem thân thể cho diêu tàn đi xác thực cần nghỉ ngơi cho khỏe một hồi a điện hạ uống chén trà đi mặc hồi đem chén trà đặt ở trần tự tỉnh bên người trên bàn nhìn trần tự tỉnh có chút khó chịu d á n g vẻ không nhịn được nói rằng nếu không điện hạ vào nhà nghỉ ngơi một lúc đi dọc theo con đường này sóc này cũng xác thực quá mức mệt nhọc nghe được m ặ c hối lời nói trần tự tỉnh nhấc ngụm trà sau không nhịn được cười khổ một tiếng là m ư ờ ta s ó n biết liền nghe mạc hối ngơi lời nói theo học chút v tốt xấu sau đó chạy đi sẽ không lại như vậy vẻ mãi lấy điện hạ thông minh tài trí coi như hiện tại học tập cũng không muộn h ừ m không sai sau này có thể muốn đốc xúc bản quan luyện võ chỉ có khỏe mạnh sống suốt mới có thể càng tốt hơn thực hiện chính mình hoài b ả o a đặt chén trà xuống sau chân tự tỉnh nghĩ đến từ hoàng thành truyền đến những người t i n tức không nhịn được cảm thán một tiếng bản quan cho rằng lý đại nhân lần này dẫn đội tiêu diệt tiên vũ lâu đã đầy đủ khiếp sợ thế nhân cùng triều đình không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên âm thầm lại làm một việc lớn a quốc tư xí nghiệp phát cải ủy liên hợp phát triển kinh tế kế hoạch này mỗi một cái tên xuất hiện sau lưng đều có chúng ta vị này lý đại nhân bóng người ở nói thật bản quan nghe đến mấy cái này tên sau cũng bỏ ra thời gian thật dài mới làm rõ bên trong môn đạo đây mặc hối xem ra chúng ta đối với vị này lý đại nhân coi trọng trình độ lại đến tăng cao tăng cao à. mặc hối vào lúc này không nói cái gì nữa lý đại nhân không thông chính sự lời nói bởi vì đối phương đưa ra quan điểm liền hắn cũng xem không hiểu đến cùng là cái gì thao tác Điện hạng. hiện tại hoàn g thành bên kia cơ bản đã xác nhận lý đại nhân sang năm qua đi liền muốn chính thức vào t r i ề u làm quan ngài xem chúng ta chờ một lúc tiệc tối thời điểm có muốn hay không hướng về lý đại nhân thăm dò một hồi tình hôm n g đ â y nếu như biết lý đại nhân tính toán đến đâu rồi bộ làm quan lời nói chúng ta cũng thật nhanh chóng khiến người ta chuẩn bị sẵn sàng a trần tự t ỉ n h vung vung tay cười hướng mạc hối nói rằng không cần ngày hôm nay tiệc tối chỉ nói phong hoa tuyết n g u y ệ t không nói chuyện công sự càng không hỏi lý đại nhân trí hướng điện hạ thuộc hạ có chút nghĩ hoặc đây là vì sao ha, ha, ha. t ả tướng suy đoán phụ hoàng sớm đã có đối với lý đại nhân sắp xếp không cần chúng ta nhiều chuyện bản quan cũng là cho là như vậy phụ hoàng chính là một đời h ù n g chủ sẽ không ở biết rõ lý đại nhân có tài năng tình huống vẫn sẽ không làm ra sắp xếp t r ậ n tự tỉnh thưởng thức trong tay nhất ngọc n g a khí không thể giải thích được tiếp tục nói hơn nữa m ặ c hối không nên quên lý đại nhân lần này làm ra đến những n à y mới m ẹ sự v ậ n bản quan hoài nghi phụ hoàng liền định đem lý đại nhân cho sắp xếp ở cái tia cái gì phát cả i hủy bên trong đi đây mặc hồi cao mày cho tới bây giờ truyền ra tin tức xem cái này phát cả hủy tân bộ n à n phụ trách càng nhiều là kinh tế cùng xây dựng phương diện công tác Hộ chức phi bộ cùng công bộ bên cùng công quan kia đều trần h thật không biết hoàng thượng nhắc ư ờ n kiến, lần này là căn cứ vào cái gì cân g gì có cứ cái ý biết mới t vào là sẽ ở thành t này ngành lập cái này bộ ngành đây. bộ r tự tỉnh từ trên ghế sau khi đứng dậy hướng bên trong tòa phủ đệ viện đi đến vừa đi vừa nói rằng muốn biết phát cải ủy cụ thể làm gì đi hỏi một chút vị kia lý đại nhân a hỏi lý đại nhân m ặ t hối nhìn trần tự tỉnh rời đi bóng lưng không nhịn được cười khổ một tiếng vị kia lý đại nhân có thể phản ứng chính mình là tốt rồi đi làm lý thiên hữu nấc rượu rời đi trần tự tỉnh phủ đệ thời điểm vẫn là không dám tin tưởng đối phương ngày hôm nay thật sự cũng chỉ là đái tiệc chiêu đái hắn cùng lo chuyện nhà tỷ lệ hai tiến hội trong lúc dĩ nhiên một câu công sự đều không cùng chính mình đàm luận vẫn rồi cùng mình còn có cố lệ bình cố ra minh ba người trò chuyện dọc theo con đường này các nơi hiểu biết cùng phong thổ căn bản không giống một phụ chi chủ cũng như cái văn nhân mặc khách như thế trước kia lý thiên hữu còn lo lắng ngũ hoàng tử trần tự tỉnh có thể hay không tiếp theo đái tiệc tên tuổi đến dò hỏi chính mình liên quan với những người tương tự phát cải h ủ loại này đ ộ ngành tình huống thậm chí đều làm tốt khéo léo từ chối chuẩn bị không nghĩ đến người ta một câu, câu nói như thế này đều không để lần này cũng có vẻ lý thiên hữu tự mình nghĩ quá nhiều rồi nay ngũ hoàng tử nếu như vẫn như vậy là tốt rồi chính mình cũng không cần ẩn núp hắn lý đại ca ngươi nói cái gì cố ra minh tỏ mò hỏi còn tưởng rằng đi ở phía trước nói thẩm lý thiên hữu là ở nói chuyện với chính mình đây không nói chuyện của ngươi tiên tính đi con đường của ngươi lý thiên hữu vui cười hớn hở nói rằng cố lệ bình nhìn bước đi loạn tròa loạn trọa lý thiên hữu cười nói một câu lý đại ca xem ra tâm tình rất tốt nha ha ha ha đó là đương nhiên hài lòng à không nghe người ta ngũ hoàng tử nói rồi sao trên bữa tiệc rượu nhưng là bên trong hoàng cung cấm phẩm cái kia nhất định lão quý giá lý thiên hữu i ha ha ha, nhắc c h lên ý t h i hai u h tay mang theo thức ăn đắc ý liếc mắt nhìn cố lệ bình đó cũng không cái kia hai tiểu từ biết ta đến dự tiệc sau liền vẫn muốn cùng lại đây thấy thực sự không có cách nào theo lại đây ăn cỗ còn có chút không vui đây chương ì n đ sáu trăm bảy mươi tám cố lệ bình rời đi tháng ngày một ngày một ngày trôi qua lý thiên hữu ở cùng lý mỹ nhân điện thoại cũng biết ở nửa tháng kỳ hạn sau khi cùng trái phải hai tương gặp mặt ở trong lý mỹ nhân công ty đoàn đội cũng giao ra một phần để triều đình thỏa mãn đáp án tuy rằng không có nhìn thấy hoàng thượng nhưng cây bông xưởng xây dựng công việc cũng đã nhắc lên lịch trình dự định năm sau đến tây hà phủ bên kia đồng dạng mảnh đất đi ra dùng để đầu tư mới xây cây bông xưởng nhà này thái huyền vương triều bên trong đệ nhất gia quốc tư xí nghiệp cũng chính thức bị mệnh danh là thái huyền cây bông cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn chân chính thuộc về thái huyền vương triều quốc tên cửa hiệu có điều có chút đáng t i ế c sự tình là nghe lý mỹ nhân nói vốn định ra tiền thu mua mười vạn l ư ợ n g bạc còn tạm được có gần hai vạn lạng bạc trinh l ệ n h lý thiên hữu biết chuyện này sao để lý mỹ nhân yên tâm còn lại hai vạn lạng bạc hắn để giải quyết chỉ cần lý mỹ nhân công ty trả n ổ i tiền vừa v ậ n quỹ trong nghề nhiều tiền như vậy muốn hối đoái thành t i ê n mặt ngược lại đều là hối đoái vậy thì cho lý mỹ nhân được rồi toàn bộ đàm phán quá trình lý thiên hữu toàn bộ hành trình đều không có tham dự lại như hắn cùng chỉ huy sứ ngô vĩnh biu nói như vậy chuyện này tốt nhất hiện tại không muốn quá mức tham dự vào. có điều toàn bộ hành trình trải qua lý thiên hữu đúng là trong lòng gương sáng như thế bởi vì không chỉ là lý mỹ nhân cùng hắn nói hoàn g thành bên kia cũng có không ngừng tin hàm gửi qua hướng hắn kể rõ tình huống cũng dò hỏi hắn ý kiến chỉ là cực khổ rồi hành cấp nhị tướng này hai t i ể u tử theo bọn họ lời giải thích qua lại làm phi ưng đều sắp muốn làm ói ra nếu không là hành cấp nhị tướng không ngại cực khổ lý thiên hữu cũng không cách nào như thế cấp tốc hiểu rõ đến tình huống triều đình hoặc là nói hoàng thượng cũng sẽ không như thế đi dò hỏi lý thiên hữu ý kiến thật sự coi chính mình sách về mỹ thực là ăn không sao có điều theo sự tình kết thúc hành cấp nhị tướng rốt cục cũng không cần lại khổ cực như vậy hơn nữa còn có một điểm vương hữu tài cũng không thể lại giống như trước như vậy đưa tin bởi vì hắn cùng lo chuyện nhà tỷ đệ hai lập tức liền phải về hoàng thành chuẩn bị t ớ i đến nhìn vương hữu tài từng cái từng cái thu thập đồ vật lý thiên hữu cười hướng hắn nói rằng ngươi cũng không cần toàn mang về chứ có vài thứ ngươi về hoàng thành mua là được bên kia lại không phải là không có thế nhưng hoàng thành bên kia không có chúng ta nam hải phủ ôn thành đặc sản ngược lại đều là cưỡi ngựa trở lại nhiều mang điểm không đáng kể vương hữu tài hài lòng hồi đáp nghĩ đến lập tức liền có thể trở lại bồi mẹ già vương hữu tài cũng không nhị được cao hứng vô cùng lý thiên hữu bất đắc dĩ lắc đầu một cái được thôi được thôi ngươi tình nguyện mang liền mang đúng rồi ta đưa cho ngươi cái kia mấy bình đan dược nhớ tới nhường ngươi nương ăn vậy cũng là bản quan mặt dạy hướng người ta bồ t ắ t man đại sư tỷ cầu đến đều là dưỡng sinh đan dược biết rồi lý đại ca còn có à ta đưa cho ngươi ngân phiếu đó là hiếu kính lão nhân ra nếu để cho ta biết chính ngươi cầm trở lại xem ta không đánh chết ngươi biết rồi lý đại ca mặt khác nhớ tới giúp ta mua chút quà tặng đưa đến mấy vị đại nhân cái kia còn có ta sư phụ lão nhân ra người nơi đó à cần tặng lễ đưa hết cho ngươi viết trong danh sách nhớ kỹ ngàn vạn một cái không thể hạ xuống a vương hữu tài ngẩng đầu nhìn mắt lý thiên hữu bất đắc dĩ nói biết rồi lý đại ca nếu không ngươi cùng chiêu dương liền đồng thời cùng ta về hoàng thành ở nhà ta tết đến được rồi ngươi đều nói rồi nhiều như vậy k h ắ p cả ta lỗ thai đều nghe ra cái kèn đến, đến rồi lý thiên hữu thật không tiện tằng h ắ n một cái xoay người nhìn đang ăn quả khô kim t r i ê u dương đang muốn muốn bàn giao một ít chuyện thời điểm lúc này mới nhớ tới đến chiêu dương tiểu tử này giống như chính mình tết đến ở ôn thành bên trong đợi a c -c -c -c -c. nghe được c m thanh lý thiên hữu nhìn ra ngoài đi nhìn thấy là ai sau cười hỏi đ tuy c rằng cố lệ bình nhẹ dọn trở về câu nói nhưng bước chân vẫn luôn không có di động vương hữu tài còn tưởng rằng cố lệ bình không hề nghe rõ đây đang muốn nói tiếp một lần thời điểm liền bị bên người hạ lai ngăn cản nhìn vương hữu tài cái tia ánh mắt nghỉ hoặc đang nhìn đến một bên chuyên tâm đối phó trong tay quả khô kim chiêu dương hạ lai không nhịn được thở dài một tiếng lý đại nhân bên người này hai hành cấp nhị tướng cũng thật là nó i như thế nào đây ngày bốn đơn thuần hữu tài triệu dương chúng ta đi ra ngoài đi một chút hạ đại ca cho các ngươi mua điểm ăn đi không cần hạ đại ca ta mua rất nhiều trên đường đủ ăn ta cũng không cần ta có quả khô ăn hạ lai suýt chút nữa nghẹn chết không nhịn được tăng cao ngữ điệu ta nói hạ đại ca cho các ngươi hai mua ăn đi không ăn cũng đến ăn đi mau ở hành cấp nhị tướng hai người mê man trong ánh mắt hạ lai liền lôi quăng lôi đi hai người hạ lai nghĩ thầm không thấy người ta hai cái miệng nhỏ từ rõ ràng có lời muốn nói mà còn s ự tại đây làm gì chờ ba người sau khi rời đi lý thiên hữu nhìn trước mắt cố lệ bình cũng chỉ có thể gãi đầu một cái không biết nên nói cái gì cho phải bất quá nghĩ đến chính mình nam nhân cũng không thể mỗi lần cũng làm cho người khác cô gái mở m i ệ n g a bình nhi dọc theo đường đi cẩn thận nếu có chuyện gì nhớ tới nói với hữu tài đừng xem hữu tài thật giống rất ngốc như thế nhưng hắn lý thiên hữu nghĩ đến một lát sau mới sửa lại một hồi ngôn ngữ được rồi nếu có chuyện gì nhất định phải nói với hữu tài rõ ràng nhớ tới nhất định phải nói rõ ràng nếu không thì ta sợ tiểu từ này không phản ứng kịp còn có a tuy rằng tiểu từ này có lúc không thông minh nhưng thân là một gã hộ vệ là tuyệt đối không có vấn đề gì hơn nữa lần này ta cũng làm cho hơn mười người hộ tịch là bên trong hoàng thành cầm ý l i ê hệ vệ cùng hữu t à i cùng nhau trở về tin tưởng có thể bảo đảm ngươi cùng gia minh an toàn cố lệ bình nhẹ nhàng g ậ t g ụ ngầm đầu nhìn lý thiên hữu nhẹ giọng nói rằng lý đại ca chờ bình nhi đến hoàng thành gặp viết tin cho người báo bình an Hửm, tốt. lý thiên hữu sau khi nói xong trong lúc nhất thời hai người đều trở nên trầm mặc một vị là thân là cô gái thật không tiện một vị khắc nhưng là không biết nên nói cái gì nhìn hai tay căng thẳng xoa nắn góc áo cố lệ bình lý thiên hữu thở dài tính toán một chút Lý t h i ê nhìn cố h lệ bình cẩn n thận g mỗi một bước đi rời đi phủ thành chủ chờ đối phương thân ảnh biến mất ở ngoài cửa thời điểm lý thiên hữu không nhịn được giơ tay nhẹ nhàng tắt mình một cái thực sự là x ú t sinh nga ngươi liền trong game người đều không công tha thơm mắng chính mình một tiếng sau lý thiên hữu vội vã đi theo định đem cố lệ bình đoàn người đưa ra thành thị nhìn thấy đoàn xe chậm rãi biến mất ở phương xa đường núi sau lý thiên hữu lúc này mới phục hồi tinh thần lại thật sự đi rồi à lý đại ca ngươi không nỡ bình nhi cô nương sao lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ xoay người lại nhìn kim chiêu dương không nhịn được hỏi ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này kim chiêu dương ăn quả khô không đáng kể nói rằng không cái gì à mọi người đều biết bình nhi cô nương yêu thích lý đại ca ngươi lý đại ca ngươi cũng yêu thích bình nhi cô nương tuy rằng bình nhi cô nương là cố đại nhân con gái nhưng lấy l ý đại ca thân phận của ngươi đi cưới vợ bình nhi cô nương lời nói cũng là phi thường môn đăng hộ đối n h à vì lẽ đó l ý đại ca ngươi làm gì thế không đem bình nhi cô nương lấy về nhà à bình nhi cô nương thật tốt ta lấy về nhà thái huyền vương t r i ề u nơi này là nhà của các ngươi thế nhưng ta lý mộ nhân nhà sao lý thiên hữu đứng ngoài cửa thành thật lâu ngây người l ờ ra chương sáu trăm bảy mươi chín gần qua năm còn có bảy ngày liên t ế t đến theo niên quan sắp tới ôn thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ cũng càng ngày càng trở nên càng thêm nhiều năm vị tùy ý có thể thấy được câu đối cùng đại đèn lồng màu đỏ xuất hiện ở các đại thương gia cửa hàng dầm cửa trên không chỉ có như vậy trong thành cũng xuất hiện các loại văn nhân nhã sĩ tụ hội rất nhiều tiểu lâu chuyện làm ăn không chỉ có không có bởi vì bách tính vì tết đến rời đi ôn thành mà xuất hiện chuyện làm ăn giảm xuống cục diện thậm chí còn so với mọi khi thời điểm chuyện làm ăn càng thêm dễ làm mà nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì một cái nhân tố người ngoài thôn cùng thái huyền vương triều trong thế giới dân chúng không giống tờ lơ còn thể môn nhưng là phi thường yêu thích ở tết đến trong lúc mua các loại thương phẩm du ngoạn các nơi phong cảnh tồn tại lại như tiểu lâu như thế dù cho là ôn thành nhà giàu đệ tử ngoại trừ tụ hội ở ngoài cũng bởi vì tết đến mà rất ít tới chỗ như thế tụ tập ăn cơm nhưng là đối với các người chơi tới nói sẽ không có vấn đề thế này lại như lúc này lý thiên hữu ngồi ở đây nhà t i ể u lâu ba tầng như thế toàn bộ ba tầng ngoại trừ hai bản là người địa phương ở ngoài còn lại tất cả đều là người ngoài thôn cũng chính là cái gọi là các người chơi này liễu ra liễu diễu đàm luận không phải cái này mình tinh bắt quái chính là cái kia thời sự tin tức thậm chí còn có rất nhiều tợ lỡ ở một cái trong game trong t i ể u lâu thảo luận lên năm nay xuân muộn đội hình đến rồi xuân muộn còn có cái gì tốt xem nha không phải bao sủi cảo chính là tết đến được một điểm ý tứ đều không có xác thực có điều nếu như xuân muộn bên trong có thái huyền vương triều bên trong loại này luận võ lời nói cái kia nhất định rất đặc sắc ngươi cả nghĩ quá rồi ba n g ư ờ i còn luận võ đây sao nhỏ hai người quyết đấu thời điểm một đạo đao cương đem phòng diễn b á cho chém thành hai mảnh cái kia không gọi luận võ được kêu là gây h ấ n gây chuyện cũng không biết năm nay ôn thành lúc sau tết đến cùng có hay không chuyện chơi vui nếu không thì cũng quá tẻ h nhạt trong thực tế tẻ h nhạt trong game cũng tẻ h nhạt kha kha ngược lại ta là nghĩ kỹ cùng người trong nhà ăn xong cơm tất nhiên sau ta liền lên trong game tìm đến về vui dù sao cũng tốt hơn ở nhà cùng một đám trưởng bối tẻ nhà xem xuân muộn mạnh hơn chứ vậy ngươi đến đây đi ta là không đến nhà mỗi cuối năm cũng phải đi đánh hai vòng mặt trượt bình thường lao bà quản được hẹp năm hết tết đến rồi thời điểm còn chưa đến thoải mái một hồi a thật ước ao các ngươi đều có lao bà bồi tiếp tết đ ê n huynh đệ nếu như ngươi không cười nói ta còn thực sự liền cảm thấy ngươi là thật đang hâm mộ chúng ta đây huynh đệ nghe ca một lời khuyên sớm một chút kết hôn đi ha ha luôn có điều dân muốn hạ i chấm lý thiên hữu một bên uống chút rượu một bên nghe chu vi các người chơi nói chuyện phiếm dù cho những tờ lễ ơn à y môn tự nhận là tán cầu âm thanh đã đầy đủ nhỏ nhưng vẫn là chạy không thoát lý thiên hữu vị cao thủ này lốt hai nói đến lý thiên hữu cũng là lần thứ nhất ở trong game tết đến cũng là lần thứ nhất có thể tự thể nghiệm đến cổ đại tết đến cảm giác có điều vẹn vẹn chỉ là trải nghiệm cổ đại xã hội điểm này liền đầy đủ hấp dẫn đông đảo tợn lờ ở tết đến ngày này đi đến trong game khỏe mạnh trải nghiệm một hồi phải biết dù cho trong thực tế đem phong kiến cổ đại xã hội tết đến dáng dấp lại giống như vậy cũng chỉ là mô phỏng theo mà thôi dù sao c ũ n g thật sự vẫn có khác nhau rất lớn thời đại này a cái gì trò chơi lần thứ nhất là trọng yếu nhất cũng là mới mẻ nhất triều dương ngươi dự định tết đến làm sao mà qua nổi đây lý thiên hữu hướng chính đang ăn uống thỏa thuê kim chiêu dương hỏi kim chiêu dương nuốt vào trong miệng thì sau lúc này mới hiếu kỳ nhìn lý thiên hữu hồi đáp làm sao mà quan nổi cùng lý đại ca người qua á n y lý thiên hữu bất đắc dĩ thả xuống ly rượu ta là hỏi ngươi có tính t o á n ấn gì không phải hỏi ngươi cùng ai quá lần này hiểu không kim chiêu dương nghĩ một hồi sau trước đây cha mẹ còn ở thời điểm đều là đồng thời quá sau đó cha mẹ tạ thế sau ta liền xông sáo giang hồ mỗi cuối năm chính là mình một người ăn bữa cơm sau đi ngủ khi đó thật nghèo a có dự định cũng vô dụng hiện tại có tiền khả năng tết đến ngày đó ăn một bữa n o nê đi cũng chính là như vậy lý thiên hữu sau khi nghe không nhịn được chỉ trì thức ăn trên b à n cười hướng kim chiêu dương nói rằng ăn một bữa no nê tầm thường ăn cơm đều như vậy ngươi còn muốn làm sao ăn một bữa no nê à? kim chiêu dương nhìn thức ăn trên b à n vẹn vẹn chỉ là hắn cùng lý đại ca hai người liền đầy đủ điểm bảy đ ạ o món ăn tất cả đều là thịt cá duy nhất một đĩa rau dưa vẫn là mang theo sợi thịt xảo cũng may chính mình cùng lý đại ca hai người đều là v õ giả ăn những thức ăn này một điểm vận đề cũng không có có điều lý đại ca cũng nói rất đúng đúng đấy tầm thường ăn cơm đều như vậy vậy coi như tết đến có thể ăn nhiều đến mức nào đây nghĩ như vậy thật giống coi như hiện tại có tiền lúc sau tết cũng không cái gì quá nhiều ý tứ a kim chiêu dương t r ư ớ c là một tên rồn nhìn v õ giả hiện tại là một tên cầm ý địa vệ quá đều là liêm máu trên l ư ớ i đao tháng này g không biết một ngày kia cái nào một lần nhiệm vụ người liền không còn đối với tết đến vẫn đúng là không dân chúng bình thường như vậy quan tâm ai mọi người đều bận b i ể u một năm thật vất vả chống được tết đến làm sao có thể chỉ là ăn một bữa cơm no đây lý thiên hữu cười uống c h é n t i ợ u nhưng là phần lớn dân chúng chính là vì cái mục đích này a lý thiên hữu sửng sốt một chút yên lặng ở trong lòng thợ g i i đúng đấy phần lớn dân chúng bận bịu tái rồi một năm không phải chính là ở lúc sau tết ăn bữa cơm no ăn đốn t h ị t mà chính mình vừa nãy lời kia thật là có điểm sao không ăn t h ị t băm nghĩ đến bên trong lý thiên hữu cũng không tâm tình tiếp tục ăn đi thả xuống ly rượu sau hướng kim chiêu dương nói rằng đi thôi chiêu dương chúng ta trở về đi thôi món ăn còn không ăn x o n g đ i lý đại ca đóng gói mang đi nam trở lại phủ thành chủ dọc theo đường đi lý thiên hữu nhìn kỹ một hồi dọc theo đường đi gặp phải các lão bách tính tuy rằng không thể nói là gầy trơ xương nhưng này một mặt món ăn xem ra cũng không thế nào khỏe mạnh nhưng tốt xấu còn sống sót không phải mà triều dương người có nghĩ tới hay không có một ngày mặc dù mọi người vẫn là tồn tại giai cấp t r ê n l ệ n h nhưng tốt xấu mỗi người đều có thể ăn đủ no cơm đủ tiền trả thịt hài tử t r ê n học bách tính mùa đông sẽ không bị đông cứng chết sẽ không phát sinh người lần không ra kẻ ăn không hết chuyện như vậy đây nghe được lý thiên hữu i lời nói kim triều dương hai tay mang theo đóng gói mỹ thực không nhịn được hiếu kỳ liếc mắt nhìn chính mình lý đại ca nếu không là hắn không phát giác dị thường hắn đều không nhịn được hoài nghị lý đại ca có phải là luyện võ đem đầu luyện hỏng rồi a làm sao có khả năng có tốt như vậy thời điểm a triều đình lòng từ bi có thể để dân chúng sống sót là tốt lắm rồi Còn, muốn mỗi người có thể ăn cơm no, còn có cơm còn có muốn người ăn no, ăn Này không phải nằm mộng ban ngày mỗi phải thể thể thịt đây. mà. ba lý đại ca c h ú ngươi ta Thiên phía đây là đi đâu、à? Đi đại đó, nhân là Lý nơi phủ chủ Hiếu ớ c Chiêu trở lại. Kim d ư n g sau k h nghe không i n ngạc nói, ngươi đại ca Lý k h phải nói tận lực cách này vị phủ chủ đại nhân xa một chút sao tại sao lúc này muốn đi t r e o c h ọ c hắn a lý đại ca ngươi bắt đầu chống đỡ vị kia ngũ hoàng t ử sao lý thiên hữu k h é p cười một tiếng chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói chuyện không thể nói là chống đỡ chỉ là không thế nào chống cự mặc kệ hắn sau đó như thế nào Tối không, là không, không tốn là thời ậ gian bao lâu lý thiên hữu cùng kim chiêu dương hai người liền đi đến trần tự tỉnh cửa phụ đệ nhìn thấy lý thiên hữu sau phụ đệ thủ vệ cũng liền đ ộ i vàng hành lễ không chỉ có là bởi vì lý thiên hữu ôn thành thành chủ thân phận hay là bởi vì lý thiên hữu cầm y địa vệ thiên hộ thân phận quan trọng nhất chính là thân là ngũ hoàng tử phụ đệ thủ vệ bọn họ quá rõ ràng biết chính mình hoàng tử coi trọng cỡ nào trước mắt vị này lý đại nhân phủ chủ đại nhân có ở hay không bản quan có việc đến đây thương lượng kính x i n vừa thấy